Chương 56, một màn tiếp một màn. Chương 56, một màn tiếp một màn. Xua đổi tiểu Bạch tiểu tử gọi Tần Tiểu Đông, là nhà này tiệm điện thoại nghiệp vụ viên. Bởi vì là tương đối công nhân viên mới, bởi vậy hắn ngoại trừ kiếm khách hộ bên ngoài, còn cần làm rất nhiều tạp hóa, nói thí dụ như bưng trà đổ nước, làm vệ sinh lau nhà loại hình. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn cái này đào than đá công, tại Tần Tiểu Đông xem ra, liền xem như thật tới mua điện thoại di động, cái kia cũng hẳn là là mua loại kia mấy trăm khối đe đoàn cơ loại kia, phương diện này Tần Tiểu Đông có kinh nghiệm. Mặc dù nói, Tần Tiểu Đông chào hỏi hộ khách mua điện thoại di động về sau, Tần Tiểu Đông có thể cầm tới nghiệp vụ trích phần trăm, nhưng một đài đê đoàn cơ trích phần trăm liền mấy khối tiền mà thôi. Cái này Đào Than Đá Công nếu như cứ như vậy đi vào, cái kia một thân cho than khẳng định sẽ đem toàn bộ cửa hàng đều khiến cho vô cùng bận, đến lúc đó lau nhà làm vệ sinh là khẳng định lại được bản thân tới. Bởi vậy, Tần Tiểu Đông thà rằng không cần ra hỏa này cái kia mấy khối tiền trích phần trăm, cũng không muốn để hắn vào cửa hàng. Loại này không có gì bối cảnh Đào Than Đá Công, trực tiếp đuổi đi chính là. Bởi vậy Tần Tiểu Đông bắt đầu mở miệng uy hiếp Bạch Tiểu Bạch. Thế nhưng, Tần Tiểu Đông thật đánh giá thấp trước mặt hắn cái này Đào Than Đá Công vô sĩ càng không biết gia hỏa này, nhưng thật ra là cố ý tới gây sự. cứu mạng a, mau đến xem a, nhà này hất điểm, không bán ta điện thoại, còn muốn đánh người. mạch tiểu bạch lớn tiếng gào thét bắt đầu. thế đạo này, xem náo nhiệt người vĩnh viễn chê ít. mạch tiểu bạch như thế một thổi nào, một cái liền đem phụ cận người đều hấp dẫn đến đây. lập tức tiệm điện thoại trước liền vây quanh một đống không minh chân tướng ăn dưa của chúng. mạch tiểu bạch diễn khoa trương hơn, bắt đầu trơ nổi thổi gió, mọi người cho phân xử thử, ta muốn mua điện thoại di động, người này thành ta trở thành xin cơm, nhất định phải đuổi ta đi, còn nói muốn đánh ta. tới a, ngươi đánh a, đánh cho mọi người nhìn xem. Ta hôm nay liền không đi, liền hay là tại ngươi nơi này mua." Mạch Tiểu Bạch lại đem mục tiêu nhắm ngay Tần Tiểu Đông động yên tĩnh một chút liền làm lớn chuyện, không ít người lấy điện thoại di động ra đập mà bắt đầu. Tần Tiểu Đông nhất thời không biết làm sao bây giờ tốt, hắn nói muốn đánh Mạch Tiểu Bạch lời nói, cũng chính là muốn hù dọa một cái hắn mà thôi, đồng dạng là sẽ không dễ dàng độ thủ. Nhưng là bây giờ, lập tức vây quanh nhiều người như vậy, cái này đảo than đá lại phách lối như vậy. Đồng thời huyết khí phương cương Tần Tiểu Đông cảm giác được trên mặt mũi có chút quá không đi. "Ta chính là không bán điện thoại di động của ngươi, thế nào a, ngươi nhanh lên cút cho ta." Trong cơn tức giận, Tần Tiểu Đông lại bắt đầu đổi người không thể không nói, bây giờ người trong thành làm chất cao, không lại xem thường nông dân, tối thiểu nhất, không hội ở ngoài mặt hiện lộ ra, thế là lại có người bắt đầu thay mạch tiểu bạch bên vực kẻ yếu. nào có dạng này mở cửa làm ăn, người tới là khách, người sao có thể để cho người lăn đầu? thật sự là quá quá mức. chính là, nào có thanh khách nhân đổi ra ngoài đạo lý, tiểu hòa tử, người đem người đổi ra ngoài, bản thân liền không đúng, còn muốn đánh người, liền càng kỳ quái hơn. chính là, thật không có tố chất, cho hấp thụ ánh sáng hắn, cho hấp thụ ánh sáng nhà này hắc điểm, đặc biệt là cái kia chút lão đại gia, lão đại mụ nhóm bọn họ vĩnh viễn không thiếu tinh thần trọng nghĩa. Sau đó, một chút giàu có đồng tình tâm các cô nương vậy ra nhập tiền đến. Lại về sau, càng nhiều vây xem người lên tiền đến, mạch tiểu bạch cái này một diễn, động tính lại làm lỡ chuyện. Cung lần trước mua quần áo khác biệt là, lần trước mạch tiểu bạch là bản sắc diễn xuất, bây giờ thiên hắn là cố ý diễn. Tân tiểu đông lung túng, hắn bắt đầu tiến thối lưng nan. Trong tiệm lại đi ra người giải vây rồi. Đi ra một vị người mặc áo sơ mi trắng, màu đen nghề nghiệp váy ngắn hai tuổi nữ tử, nhìn rất có nghề nghiệp phong phảng. Cuối cùng đi ra giảng hòa, bình thường đều là người quản lý, nữ tử này đoán chừng cũng là. Tần tiểu đông. Ngươi làm thế nào sự tình? Nào có thanh khách nhân đuổi ra ngoài đạo lý, chút chuyện này cũng làm không được, thu dọn đồ đạc lanh lương rời đi a. Trang phục nghề nghiệp nữ tử vậy mà trực tiếp thanh tần tiểu đông cho mở. Tại trang phục nghề nghiệp nữ tử xem ra, hiện tại động tĩnh huyên náo có chút lớn, tần tiểu đông đuổi người đi sự tình đã gây nên cũng vẫn, bởi vậy nàng đến biểu hiện ra quả cảm xử lý thái độ đến, mới có thể lắng lại mọi người phẫn nộ. Và nước dù sao cũng phải có người lưng, mà bây giờ loại này tầng dưới chốt nghiệp vụ viên thật sự là rất dễ dàng chiều, bởi vậy, không ngại trực tiếp thanh tần tiểu đông mở, để hắn đỉnh cái này đuổi tốt. Trang phục nghề nghiệp nữ tử như thế một chỗ lý. Còn chúng vây xem khiển trách âm thanh quả nhiên rất nhanh liền lắng lại. Nhưng Mạch Tiểu Bạch lại có chút luống túng. Hắn bản ý là tới diễn một trận, để trực tiếp gian bên trong các người chơi lại nhìn một trận náo nhiệt, nhưng bây giờ nhưng lại để một người mất đi làm việc, cái này thật sự là có chút vượt quá hắn bản ý cái này trang phục nghề nghiệp nữ tử thật hung ác. Mạch Tiểu Bạch không tin, vừa rồi hắn cùng Tần Tiểu Đông tại cửa tiệm tranh chấp thời điểm, cái này trang phục nghề nghiệp nữ tử hội không nghe thấy. Hết lần này tới lần khác sự tình làm lớn chuyện nàng mới ra ngoài, sau đó trực tiếp thay người cho mở, để cho người ta đình ngồi, không phải hung ác là cái gì. Lần này Mạch Tiểu Bạch có chút không vui. Quyết định lại chơi lớn một chút, thanh cái kia trang phục nghề nghiệp nữ tử vậy nghĩ biện pháp treo cợt một cái. Tần Tiểu Đông thật cảm thấy rất vô tội, hắn hảo tâm giúp trong tiệm suy nghĩ, nhưng bây giờ cửa hàng trưởng cái này thái độ, để hắn nghe xong liền rất tức giận. Rời đi liền rời đi, cái này phá làm việc thu nhập vốn là không cao, làm việc như vậy chỗ nào tìm không thấy. Bởi vậy hắn quay đầu liền vào trong điểm tìm tài vụ kết toán tiền lương đi. Tần Tiểu Đông làm vật hy sinh, thật sự là có chút oan. Nhưng sự tình cũng là bởi vì hắn hắn mắt chó coi thường người khác gây nên, bởi vậy cũng không có mấy người đồng tình hắn. Giải quyết sau Tần Tiêu Đông định nổi sự tình về sau. Trang phục nghề nghiệp nữ tử nên đối mặt gái này một thân cho than đào than đá công. Kỳ thật, trang phục nghề nghiệp nữ tử vậy căm ghét mạch tiểu bạch bẩn. Vừa rồi tần tiểu đông tại cửa tiệm đổi người nàng không có can thiệp, liền là không hy vọng gái này đào than đá công vào cửa hàng. Nhưng bây giờ, trang phục nghề nghiệp nữ tử không thể không dễ dàng tha thứ, bởi vì quần chúng vây xem quá nhiều. Thế là nàng đổi lại nghề nghiệp tính khuôn mặt tươi cười, đối mạch tiểu bạch thân tiếp nói, vị huynh đệ kia, mới vừa rồi là chúng ta không đúng, vi biểu bày ra ấy nấy, ngài muốn mua gì điện thoại, ta tự mình vì ngài phục vụ, cũng đưa ngươi một cái nạm điện bảo chịu nhận lỗi. Không thể không nói cái này trang phục nghề nghiệp nữ tử kinh nghiệm cũng là rất phong phú, sự tình xử lý rất quả quyết, để cho người ta tìm không ra đâm tới. nhân sinh như kịch, chỗ nào đều có tốt diễn viên a. mạch tiểu bạch thâm biểu bội phục đến, ta nhưng lấy tiếp tục mở diễn, nhìn xem có thể hay không xoát một cái cái này nhẫn tâm trang phục nghề nghiệp nữ tử. vị này muội tử, người xinh đẹp không nói, vẫn rất giảng đạo lý. đến đâu, ta liền cùng ngươi chọn điện thoại đi. ta thật có tiền. lần này, mạch tiểu bạch miệng rất hội khoe mẽ. trang phục nghề nghiệp nữ tử nửa như người, đối tiểu bạch làm một cái phi thường chuyên nghiệp mời tư thế. Tại trang phục nề nghiệp nữ tử cùng đi, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu hướng trong tiệm đi. Đằng sau đi theo một phiếu ăn Dưa con chúng, bọn họ cũng muốn biết một cái đến tiếp sau tiến triển. Theo Mạch Tiểu Bạch di động, tiệm điện thoại bên trong cái kia sạch sẽ màu trắng gạch men sứ trên sàn nhà, bắt đầu xuất hiện một chuỗi màu đen dấu chân, đi đến kéo dài. Như vậy dễ thấy, như vậy hắc bạch phân minh. Liên ngay cả cái kia chút ăn Dưa con chúng, nhìn thấy cái này về sau, cũng không nhịn được trộn cười. Lại một màn hí tức sắp mở mới, xin hãy vote 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ cuốn bờ. Cảm ơn. Chương 57 diễn có chút quá. Chương 57 diễn có chút quá. Tiểu Bạch tiến vào trong tiệm về sau, tự nhiên sẽ không quá trung thực. Hắn giả bộ như đối các khoản điện thoại đều cảm thấy rất hứng thú bộ dáng. Tại điện thoại tủ trưng bày trước đi dạo lên, vừa đi còn bên cạnh đánh giá. Đại Muội Tử, cái này rất xinh đẹp, Đại Khí. Ân, cái này nhan sắc không sai. Tiểu Cường liền có một cái cái này nhan sắc điện thoại, chỉ bất quá hắn không có cái này xinh đẹp. Nha, cái này điện thoại rất mỏng, hiện tại điện thoại đều có mỏng như vậy a. Các người trong tiệm điện thoại thật nhiều, ta đều theo hoa mắt. Đi cùng Tiểu Bạch đi dạo trang phục nghề nghiệp nữ tử, nhìn thấy Tiểu Bạch sau lưng cái kia một chuỗi dài màu đen giấu chân, sắc mặt cũng thay đổi. Nhưng nàng vẫn phải cố giả bộ khuôn mặt tươi cười ứng phó Tiểu Bạch, chỉ là cái này khuôn mặt tươi cười thật sự là có chút giả. Hệ thống cho trang phục nghề nghiệp nữ tử biểu lộ tới một cái to lớn khuôn mặt tươi cười. Trực tiếp trong phòng lại lên một đợt bình luận dậy sóng. Có Tiểu Bạch địa phương liền có hy vọng a, ta phục. Đúng vậy a, bất quá cái kia nữ diễn kỹ cũng không tệ, ngoại trừ cười đến có chút giả. Cùng Tiểu Bạch so sánh, cô gái này diễn kỹ liền tận bã. Cô gái này nhìn khá lắm, đáng tiếc muốn bị Tiểu Bạch chơi. Nhìn Tiểu Bạch biểu diễn, đông dạng hải kịch phim đều không cách nào nhìn. Trang phục nghề nghiệp nữ tử rốt cục nhịn không được, nàng đưa ra một cái đề nghị. Vị đại các kia, ngài muốn cái gì giá vị điện thoại? Nếu không chúng ta ngồi xuống trước, ta cho ngài. Nhìn xem cái kia một chuỗi dài màu đen dấu chân, tại màu trắng trên sàn nhà như thế trước mắt, trang phục nghề nghiệp nữ tử bóp chết tiểu bạch tâm đều có, nhưng xem náo nhiệt người còn đi theo đâu, không thể không tiếp tục xuất ra nghề nghiệp thái độ. Mạch tiểu bạch theo trang phục nghề nghiệp nữ tử ánh mắt nhìn một chút này trôi đen dấu chân, bắt đầu chữa lăng. À, cái này đen dấu chân dẫm lên trắng trên sàn nhà nhìn rất đẹp à? Các ngươi tiệm này cái nào đều tốt, liền là trên sàn nhà không có đồ án, quá làm người ta sợ hãi. Ta rước khoát lại giúp ngươi một chút nhóm con hàng này vậy mà không để ý tới cái kia trang phục nghề nghiệp nữ tử phản ứng trực tiếp trên sàn nhà đi một vòng tròn sau đó đối cái kia trang phục nghề nghiệp nữ tử nói ngươi nhìn đẹp như vậy nhiều đi giống hay không một cái kẹo que mạch tiểu bạch dẫm vòng tròn kỳ thật không phải quá tròn nhưng tăng thêm gần đây cái kia một chuỗi dài dấu chân thật là có điểm xoay tròn kẹo que hương vị thấy cảnh này ngay cả vây xem ăn dưa còn chúng vậy nhịn cười không được bắt đầu cái này hai hàng rất có ý tứ trang phục nghề nghiệp nữ tử đã nhanh nhịn không nổi không thể lại để cho cái này hai hàng tại trong tiệm đi tới đi lui Thế là cắn răng chỉ vào một cái băng nói với Tiểu Bạch, "Tiên sinh mời ngài ngồi, muốn cái gì giá vị điện thoại, ta để bọn họ cầm lại đây, đảm nhiệm ngài chọn lựa." Mạch Tiểu Bạch không tốt lại tắt quái, theo lời ngồi xuống. Ngồi động tĩnh có chút lớn, trên thân đen phốc phốc điệu giờ lên một trận than đà phấn. "Các loại cái này hai hàng vừa đi, ta gọi người đem tấm này ghế ném đống rác đi." Trang phục nghề nghiệp nữ tử thật sự là quá hoan uổng, cái kia than đà phấn đều nhanh phốc đến nàng lên trên người. "Các loại điện thoại đều cầm tới cho ta xem một chút, ta có tiền, muốn tốt nhất." Mạch Tiểu Bạch lần nữa nhấn mạnh hắn có tiền. Nghe nói hiện tại đào hầm lò một tháng thu nhập hơn vạn. Chẳng lẽ là thật? Trang phục nghề nghiệp nữ tử suy nghĩ bắt đầu. Giá vị cao thủ cơ lợi nhuận lớn, đây là hành tình. Vừa nghe nói cái này hai hàng muốn đắt nhất, trang phục nghề nghiệp nữ tử tâm tình hơi thoải mái một điểm. Cầm một đài Huawei mặt chín, một đài v không một đài order tờ, tờ không điện thoại lại đây. Trang phục nghề nghiệp nữ tử phân phó nói. Nàng nghĩ nghĩ, còn nói thêm, lấy thêm một đài quả táo bảy tờ lứt lại đây. Ngươi không phải muốn tốt nhất sao? Cái kia ta liền đem trong tiệm đắt nhất cái kia mấy thai cơ tử đều lấy ra. Nhân viên cửa hàng tự nhiên minh bạch trang phục nghề nghiệp nữ tử ý đồ, bởi vậy mỗi khoản điện thoại đều cầm cùng một nhãn hiệu bên trong tốt nhất cái kia một cái đi lên. Nữ công sở tử bắt đầu cầm dạng cơ vì mạch tiểu bạch biểu thị. Vì có thể làm cho mạch tiểu bạch có thể thấy rõ, nàng không thể không tới gần tiểu bạch, tốt trên người tiểu bạch chỉ là đen, cũng không khắc vị, nếu không nàng thực sự nắm lô mũi lên. Trang phục nghề nghiệp nữ tử trước hết nhất biểu thị Hu Huy mặt chín. Cái gì? Hu Huy không có đầu rượu. Không có đầu rượu không phải liền là chật đầu trên choáng nghĩ à, danh tự này có chút rối quấy a, tiểu bạch lấy trước cái này điện thoại tên tiếng Anh chữ làm cái tiểu văn chương. Bắt đầu khó xử trang phục nghề nghiệp nữ tử ăn dưa quần chúng ồ cười to. Không có đầu rượu, ha ha, cái này Đào Than đá có chút ý tứ. Ngay cả trang phục nghề nghiệp nữ tử đều nhịn cười không được. Đại ca, không phải không đầu rượu, là cặp đùi đẹp chín, 1 2 3 4 5 6 7 8 99. Vì để tránh cho tiến một bước giải thích, trang phục nghề nghiệp nữ tử dứt khoát sử dụng quen dùng cách gọi. A, danh tự này có chút ý tứ. Tiểu Bạch cố ý xoay bóng núc ních thân trên, sắc sắc nhìn về phía trang phục nghề nghiệp nữ tử bộ váy hạ lộ ra chân trắng. Lần này, trang phục nghề nghiệp nữ tử nụ cười trên mặt không có, lộ ra căm ghét biểu lộ. Bất quá Đang ăn dưa còn chúng vây xem dưới, nàng lại không tiện phát tác, dứt khoát bắt đầu vì tiểu Bạch biểu thị máy móc tính năng. Không thể không nói, trang phục nghề nghiệp nữ tử biểu thị vẫn là rất chuyên nghiệp. Mạch Tiểu Bạch vậy phi thường phối hợp, không ngừng nói xong, như vậy cũng tốt, vậy cũng tốt. Xem ra, cái này hai hàng đối cái này máy móc tâm động. Trang phục nghề nghiệp nữ tử lại có một điểm tiểu nhân vui. Cái này máy móc có thể a, rất tiên tiến, cho ta nhìn xem. Mạch Tiểu Bạch giả bộ như đối cái này máy móc cảm thấy rất hứng thú bộ dáng, vừa nói vừa đưa tay đi bắt nữ công sở tử thủ bên trong máy móc. Cho ngươi xem, làm sao có thể Mấy ngàn nguyên cấp cao máy móc ai, làm bẩn làm sao bây giờ? Trang phục nghề nghiệp nữ tử nhìn thấy Mạch Tiểu Bạch rối lại đây cái tia đen xì móc vợt, vội vàng lóe lên, đồng thời đưa tay phải ra bảo hộ. Không thể không nói, trang phục nghề nghiệp nữ tử phản ứng rất nhanh, Tiểu Bạch Âm Như không có đạt được. Nhưng là, máy móc là che lại, nhưng Mạch Tiểu Bạch hất thủ, lại bắt lấy nàng hộ máy móc tay phải lưng, liên quan một đoạn áo sơ mi trắng ống tay áo. Trang phục nghề nghiệp nữ tử nhìn xem che ở mình tay phải trên lưng hất trào tử, muốn chết tâm đều có. Nàng cắn răng nghiến lợi nói, đại ca, tay ngươi. A, muội tử, tay ngươi rất trắng a. Mạch Tiểu Bạch thanh đen lòng tay ra, ngượng ngùng nói: "Hai người biểu lộ, còn có nữ tử trên tay hát thủ ấn, áo sơ mi trắng ống tay áo đốm đen, toàn bộ hình tượng thật sự là quá trơn tê." Trực tiếp trong phòng các người chơi lại mừng như điên, loại này bình luận cùng biểu lộ lỏa soát. Theo vào tiệm điện thoại bên trong xem náo nhiệt an dưa của chúng, vậy ồ cười to bắt đầu. "Đại ca, đây là máy mới tử, làm bẩn liền không bán ra được, tay ngươi có chút đen, trước khác sờ loạn được không?" Trang phục nghề nghiệp nữ tử cố nén nội tâm chán ghét, nhắc nhở tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch nâng lên hai tay nhìn một chút, nói ra: "A, là có chút đen." Vậy ngươi lại cho ta xem một chút cái khác máy móc thôi." Trang phục nghề nghiệp nữ tử lại bắt đầu từng cái vì tiểu Bạch biểu thị vị vụ cùng ốp điện thoại. "Có tốt, lần này tiểu Bạch lại tắc quái, chỉ là đông hỏi một chút, tây khen một cái, cái gì đều nói tốt, nhưng cũng không có lập tức tỏ thái độ muốn cái nào thải cơ tử." Trang phục nghề nghiệp nữ tử lấy sau cùng lên hoa quả cơ, đây là mới nhất quả táo điện thoại, cũng là trước mắt trên thị trường tốt nhất một cái điện thoại. "Cái gì? Một cái cắn một cái nát quả táo hoàn thành nhất điện thoại di động tốt?" Tiểu Bạch lại cố ý chớ đường. "Đại ca, đây là nhắn hiệu, cắn rơi một ngụm mới có thể để cho người nhớ được." Trang phục nghề nghiệp nữ tử lại chỉ thật kiên nhẫn giải thích. Tiếp theo, trang phục nghề nghiệp nữ tử lại bắt đầu vì tiểu Bạch làm mẫu. Tiểu Bạch quyết định lại đùa nàng một cái. Cái này phá máy móc công năng ta vẫn có chút không quen. Có hay không đo mét? Đo mét máy móc ta quen thuộc. Đo mét hẳn là nơi này nhất điện thoại di động tốt đi. Các loại trang phục nghề nghiệp nữ tử biểu thị hoàn tất, tiểu Bạch liền lập tức nói. Nghe xong lời này, trang phục nghề nghiệp nữ tử tâm lập tức lạnh. Nguyên lai like con hàng này trong mắt nhất điện thoại di động tốt là giá cả không đến 1000 nguyên hồ mét. Ai, phí công hổ. Trang phục nghề nghiệp nữ tử nụ cười trên mặt rốt cuộc chứa không ra ngoài sắc mặt lập tức lạnh xuống, hệ thống lại cho nàng biểu lộ tới một cái đặc tả. Xem ra, cái này trang phục nghề nghiệp nữ tử diễn kỹ vẫn là không quá quan. Tiểu Bạch nghĩ thầm, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Trương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Trương 58, hệ thống không hài lòng. Trương 58, hệ thống không hài lòng. Tiểu Lý cầm một đài đỏ mét đi lên. Xin ý lại nhỏ, vậy cũng vẫn phải làm. Trang phục nghề nghiệp nữ tử không muốn lại bồi cái này hai hàng chơi, ngay cả biểu thị đều chẳng muốn biểu diễn, trực tiếp mang trâm chọc địa ngữ khí nói ra. Ừ, tốt nhất đo mét 990 tháng khối. Diễn đến nước này, Tiểu Bạch cũng cảm thấy không có gì diễn, quyết định kết thúc. À, đỏ mét cùng cái này chút máy móc phóng tới cùng một chỗ, tựa như là kém một chút a, Tiểu Bạch ngượng ngùng nói ra. Trang phục nghề nghiệp nữ tử nghe xong niết miệng, không có nói tiếp. Nghĩ thầm, ngươi mắt còn không có mù à, cái này hai khoản máy móc bao nhiêu tiền? Mạch Tiểu Bạch đưa tay chỉ Huê cùng quả táo. Huê gây 4999, quả táo 6888. Trang phục nghề nghiệp nữ tử dùng khinh bị ngựa khí nói ra, bắt đầu tích chữ như vàng. Chuyển hướng đến mức như thế đột nhiên. Vậy liền mua đắc nhất, lại cho ta phối một cái di động tín hiệu. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ quả táo. Ngươi xác định. Cái này chuyển hướng quá đột nhiên, trang phục nghề nghiệp nữ tử khó có thể tin. Hệ thống lại cho nàng biểu lộ tới một cái đặc tả, trang phục nghề nghiệp nữ tử một mặt kinh ngạc. Ta nói, ta có tiền. Tiểu Bạch bá khi nói, hạnh phúc đến mức như thế đột nhiên, trang phục nghề nghiệp nữ tử nụ cười trên mặt lại lần nữa trở về. Biến đổi bất ngờ. Cuối cùng, Tiểu Bạch lựa chọn hoa hồng kim thủy quả cơ. Kỳ thật, tại nội tâm của hắn mà nói, hắn càng vừa ý cái kia khoản huy vậy, bởi vì hàng nội địa cơ hắn dùng quen thuộc. Nhưng là, hắn lại lo lắng hệ thống trò cười hắn không phòng kháng. Cho nên hắn cuối cùng vẫn tuyển đám thổ hào ưa thích dùng hoa quả cơ. "Mụ tử, ngươi có đối tượng không? Ta có tiền, nuôi nổi ngươi à, thanh toán về sau." Tiểu Bạch lại soát trang phục nghề nghiệp nữ tử một thành, làm cho trang phục nghề nghiệp nữ tử không biết ứng đối ra sao. Nhưng tiểu Bạch cảm thấy dạng này mới chỉ nghiện, hắn bắt đầu cuối cùng thu quan, "Mị nữ, ta nói cho ngươi một cái bí mật, muốn nghe không?" "Đại ca, ngươi mời nói." Làm thành một đơn làm ăn lớn, trang phục nghề nghiệp nữ tử nụ cười trên mặt cùng tốt đẹp thái độ lại trở về. "Kỳ thật vừa rồi ta liền là đùa ngươi chơi, ta đây tới liền là muốn mua tốt nhất hoa quả cơ, ngươi đừng tưởng rằng bọn ta nông dân thật không học thức." Ngược lại là ngươi, diễn kỹ thật rất kém cỏi, cần luyện thêm một chút." Dứt lời, Tiểu Bạch mang theo chứa điện thoại mới cái túi, vênh vào tự đắp rời đi tiệm điện thoại. Lưu xuống ngay mồm mắt trừng trang phục nghề nghiệp nữ tử, cùng một mặt mộng bức ăn dưa con chúng. Lúc nào đào than đá cũng biến thành như thế hội chơi. Sau lưng hắn màu trắng trên sàn nhà, lại lưu xuống một chuỗi dễ thấy đen dấu chân. Trực tiếp trong phòng lại không gió. Ha ha, tiểu Bạch cuối cùng câu này tuyệt đối là điểm sáng, thanh ta cho cười rút. Xét thực, nếu như không có cuối cùng câu này, tiểu Bạch hôm nay cái này bức chỉ có thể đánh 80 điểm. Cái này đào than đá thật hội chơi. Tiểu Tiểu Bạch giống như nó điểm địa ở thời điểm này tới một cái bay bình phong, nơi đây hẳn là có lễ vật cùng tiếng vỗ tay. Không nói, trực tiếp trong phòng các loại lễ vật lại bay mà bắt đầu. Khi diễn xong, nên trở về nhà thanh tẩy. Lúc này Tiểu Bạch chính đại bước hướng nhà đi. Trước đó bộ kia sợ hãi rụt rẽ bộ dáng không thấy. Diễn kịch thật rất mệt mỏi, đặc biệt hao tâm tổn trí cơ. Lại một trận diễn xong sau, Tiểu Bạch ngay cả cùng trực tiếp gian chúng nhân làm ẩm ý tâm tư cũng không có, đơn giản đã thông báo về sau, liền xuống chuyến bá. Trận này diễn suất, mình nỗ lực lại có chút đại. Trên thân cái này chút than đa vấn. Đoán chừng không có bình thường gấp 5 lần lượng nước, còn chưa nhất định tắm đến sạch sẽ. Lần sau còn muốn hay không liều mạng như vậy? Lại phí hết gần cá bây giờ, lại thêm có phế đi một cái khăn lông về sau, Tiểu Bạch cuối cùng thanh mình rửa giấy sạch sẽ. A, hệ thống, lần này cho biểu diễn tích điểm làm sao ít như vậy? Đang trai nhìn nhiệm vụ hoàn thành tình huống lúc, Tiểu Bạch phát hiện vấn đề mới. Từ hệ thống hậu trường đến xem, nhiệm vụ này là hoàn thành. Nhưng vượt quá Tiểu Bạch dự kiến là, lần này hệ thống cho biểu diễn tích điểm cũng chỉ có khả linh 10 điểm. Còn phải hỏi sao? Biểu diễn không hợp cách tôi. Hệ thống lạnh lùng trả lời. Nhiệm vụ không phải hoàn thành ạ nói rõ ta diễn rất đặc sắc ga, tiểu bạch không phục. phải nói quá trình là đặc sắc, đạt đến giải trí đại chúng mắt. thế nhưng là ngươi diễn kỹ chân tinh màu sao? hệ thống bắt đầu lời bình. ngươi phía trước biểu hiện cũng không tệ lắm, nhưng tiến vào trong tiệm về sau, liền diễn có chút quá đầu, lời nói cũng quá nhiều, thuật ý là vì quá trình đặc sắc mà đang diễn. loại này biểu diễn tiêu chuẩn chỉ có thể nói là đạt đến loại người hiệu quả. ta đối với ngươi lần này biểu diễn đánh giá là tương tự mà thần không giống. thật thật giả giả, giả giả thật thật, ngươi vẻn vẻn làm được giả gái này một mặt, nhìn rất giả dối. hệ thống cho tiểu bạch lần này biểu diễn xuống kết luận diễn qua lời nói quá nhiều loanh người nhìn rất giả dối tương tự mà thần không giống hệ thống cái này một hệ liệt đánh giá đưa tới tiểu bạch suy nghĩ sâu xa chỉ bất quá tại kiểm kê buổi sáng trận này trực tiếp thu nhập lúc tiểu bạch phát hiện lại có hơn 1 triệu tinh tệ trực tiếp thu nhập xem ra mọi người đang nhìn đủ náo nhiệt tình ngưỡng dưới đối với mình biểu hiện vẫn tương đối tán thành xem ra tương đối sốc nổi biểu diễn giải trí một cái trực tiếp gian cái kia chút người chơi vẫn được muốn nghĩ ra được hệ thống tán thành liền khó khăn về sau phải chú ý tới đó mạch tiểu bạch trước tiên thanh mua điện thoại di động nhiệm vụ ban thưởng nhận. Lại là một trận dòng điện xuyên qua thân thể của hắn, Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy mình đối xe giống như rất quen thuộc, tựa như trời sinh biết lái xe giống như. Tiểu Bạch đột nhiên rất muốn tìm một chiếc xe tới mở một chút. Rất đáng tiếc, hắn cả đời này ngoại trừ xe buýt cùng xe taxi, xe cá nhân cũng chỉ ngồi qua trước kia cha mẹ của hắn vận hàng dùng xe tải, càng về sau ngay cả xe tải cũng bị mất. Không biết hệ thống lúc nào hội tuyên bố ban thưởng mua xe nhiệm vụ. Tiểu Bạch đột nhiên đối hệ thống nhiệm vụ bắt đầu chờ mong lên, đương nhiên, giới hạn tại cái kia chút hệ thống dùng để phát phúc lợi nhiệm vụ. Tiểu Bạch lại đột nhiên nhớ tới, mình bây giờ mặc dù rất giống biết lái xe, lại còn không có bằng lái đến lúc đó vạn nhất thật vượt qua có xe có phòng thời gian nhưng ngay cả cái bằng lái đều không có cái này cũng không tốt lắm đâu nhìn tới vẫn là phải đi báo cái điều khiển trường học đến lan lộn cái bằng lái mới được chỉ là hiện tại thi bằng lái giống như có chút nghiêm từ báo danh đến cầm bằng lái thời gian không phải đồng dạng trường có hay không đường tắt có thể đi đâu nắm giữ kỹ thuật điều khiển tiểu bạch đi ngược chiều xe thật đã có chút không thể chờ đợi hắn muốn biết hệ thống chỗ ban thưởng kỹ thuật đến cùng có thể đạt tới cái dạng gì trình độ rất đáng tiếc hiện tại hắn không xe có thể thử cũng không biết hệ thống có thể chuyển đạt ban thưởng mua xe nhiệm vụ ai không có cách vẫn là trước tiên cần phải đi báo cái tên lại nói. Tiểu Bạch trong lòng quyết định chủ ý nguyên bản, dựa theo tiểu Bạch hiện tại không kịp chờ đợi tính cách, hắn muốn là muốn lập tức đi ngay báo, chỉ bất quá, tiểu Bạch tính toán một cái thẻ ngân hàng bên trong số dư còn lại lại lập tức bỏ đi cái chủ ý này. Bởi vì lương thực dư có ít. Nếu là tán gái nhiệm vụ không có trừ đi cái kia 10.000 ban thưởng liền tốt, tiểu Bạch nghĩ thầm. Đáng tiếc không có nếu là, tiểu Bạch vừa xung động phía dưới, kém chút lại nhịn không được muốn đi rút thưởng. Vẫn là tiền a. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 59. Cầm thủ hào mợ soát. Trong năm 59, cầm thổ hào mở soát. Buổi chiều trực tiếp, bởi vì không có cái mới hệ thống nhiệm vụ, Tiểu Bạch Lặng Yên ngồi trong nhà phát sóng. Tiểu Bạch phát hiện, một khi không có bên ngoài làm nhiệm vụ, hắn trực tiếp thất nhân khí còn kém một mảng lớn đương nhiên, cái này cái gọi là kém, là đối với hắn đỉnh cao nhân khí mà nói. Phải biết, tại hắn ngoài trời nhiệm vụ trực tiếp thời điểm, hắn trực tiếp thất ổn định nhân khí đã vượt qua 20000, không sai biệt lắm đã đạt đến đại chủ truyền bá trình độ. Nhưng bây giờ, vừa nghe nói Tiểu Bạch Sế chiều hôm nay không có ngoài trời trực tiếp kế hoạch, nhân khí một cái liền rớt xuống, không sai biệt lắm chỉ còn lại có 8000 người tà hữu không sai biệt lắm là một cái trung cấp dẫn chương trình trình độ. chẳng lẽ ta đã bị dán lên ngoài trời dẫn chương trình nhãn hiệu? như thế không thể được à? nếu là mỗi ngày ngoài trời trực tiếp, không ngừng đi diễn, như thế ai thụ à? tiểu bạch cảm thấy, mình sở di diễn bắt đầu cảm thấy đặc biệt tốn sức nguyên nhân ở chỗ, làm sao diễn căn bản cũng không có kịch bản à? coi như cấp cao nhất diễn viên, tại không có kịch bản, dựa vào lâm tràng cùng ngô hưng phát huy tình huống dưới, ai đều sẽ cảm giác đến tâm lực mọi mệt à? vì lâu dài lý do, vì thành tiệu tự mình làm chủ truyền bá cũng muốn làm dẫn chương trình bên trong người kiệt dứt vọng này, tiểu bạch cảm thấy, mình tại trong phòng dẫn chương trình cái này một lối. Vậy vẫn phải làm ra điểm đặc sắc tới mới được, đương nhiên, hình thành mình phong cách cùng đặc sắc, cũng không phải nhất thời có thể hoàn thành sự tình, còn được bản thân chậm rãi đi học tập, tổng kết cùng tìm tòi mới được. Tiểu Bạch, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề, buổi sáng ngươi mua điện thoại di động thời điểm, ngươi đỏ mặt chứng tại sao không có phạm vào đâu? Lại là diều hâu ăn con gà con ra hỏa này. Một ngư hòa thượng, đúng à, buổi sáng vào xem lấy xem náo nhiệt đi, kém chút quên tiểu Bạch mặt đỏ bị bệnh. Bay về phía mặt trời, không hội tiểu Bạch trước kia mặt đỏ bệnh liền là diễn a. Không thể đi, nếu như đó cũng là diễn lời nói, cái kia tiểu Bạch diễn kỹ, vậy liền thật là thật là đáng sợ tuyệt đối đỉnh cấp vua màn ảnh cũng không sánh nổi hắn a lang vi đoá đoá đại lang lư nhanh trung thực chiêu đãi đến cùng là chuyện gì xảy ra tiểu bạch ngây ngẩn cả người ngay cả chính hắn trước đó vậy còn không có ý thức được vấn đề này thật chẳng lẽ tốt không thể nào tiểu bạch nghĩ nghĩ đành phải trước giải đáp trực tiếp trong phòng nghi hoặc, cũng không cần tìm lý do gì trực tiếp rằng lúc ấy cảm thụ là có thể các ngươi không nói ngay cả chính ta đều quên ta còn có mặt đỏ bệnh chuyện này ta lúc ấy cũng rất giống quên khi đó nhiều người như vậy vây xem ta tập trung tinh thần liền đang suy nghĩ tiếp xuống làm như thế nào diễn khi cái kia nữ sau khi ra ngoài, ta nhìn nàng lập tức liền đem tiểu tử kia cho mở, cảm thấy nữ nhân này thật hung ác, ta liền suy nghĩ làm sao chỉnh nàng một cái, kết quả thật đúng là quên hẳn là khẩn trương, cái này là tiểu bạch chi tiết cảm thụ, nhập huy quá sâu, nhất định là như vậy, lang vi đóa đoá, đại lắc lư, vậy ngươi cảm thấy ngươi khỏi bệnh rồi sao? không biết ta nếu không, đóa đoá mỹ nữ, dứt khoát ngươi tới nhà của ta, chúng ta hẹn sẽ đến nghiệm chứng một chút. tiểu bạch lại miệng ba hoa địa cầm lang vi đoá đóa mở xoát tần, tựa thích đùa dởn lang vi đóa đóa, hiện tại đã trở thành tiểu bạch một trùng tập quán. lang vi đóa đóa, lan đứng đằng sau xếp hàng đi, muốn hẹn ta người đã xếp tới ba đầu đường phố bên ngoài đi. Khác ga, chúng ta đều quen như vậy, liền không thể mở điểm cửa sao sao? Tiểu Bạch cảm giác cô nàng này hiện tại càng ngày càng không tốt đùa dỡn, giống như hồ đã quen thuộc mình xáo lộ. Lang Vi đoá đoá, ngươi là ai? Ta không biết ngươi. Ta là nhà ngươi sát vách lao vương a. Tiểu Bạch thật vô kế khả thi, đành phải nói bậy. Lang Vi đoá đoá, Lan. Ai, vẫn là đổi chủ đề đi, lại trêu đồ đi, mình liền muốn mất mặt đổi chuyện gì đâu? Việc này lại đem Tiểu Bạch cho làm khó. A, thủ hào ca sĩ thiên sứ vậy tại a, hắn tại sao không nói chuyện đâu? Nếu không, ta bắt hắn soát quét một cái, tiến một bước quen thuộc một chút tình cảm, phải cùng Tổ Hào giữ gìn mối quan hệ. Điểm này là Tiểu Bạch tại hướng cái khác dẫn chương trình học qua trình bên trong tổng kết ra. Nguyên nhân đương nhiên rất đơn giản, cái kia chính là bất luận cái gì dẫn chương trình, đại bộ phận điểm thu nhập nơi phát ra đều phải dựa vào thật to tiểu tiểu thủ hào, người chơi bình thường đại bộ phận điểm liền là tới tham gia náo nhiệt, giúp trực tiếp thất tăng thêm bầu không khí. Cùng ngươi không quen, đối ngươi không có cảm giác lợi nói, Tổ Hào hội vô duyên vô cớ địa soát ngươi sao? Cùng Tổ Hào nháo đẳng, cũng là tăng tiến quan hệ một loại phương thức a, Meka liền tưởng xuyên làm như vậy. Tiểu Bạch bắt đầu hành động, dựng Đại gia, có đây không? Ngươi đi ra một cái. Bởi vì Sĩ Thiên sứ ưa thích hô Đại gia, Ngươi Đại gia ngươi, vậy thường xuyên gọi Tiểu Bạch vì Bạch Đại gia. Tiểu Bạch rất khoát vậy gọi Sĩ Thiên sứ vì dựng Đại gia. Làm gì? Sĩ Thiên sứ vẫn là tích chữ như vàng địa bay bình phong. À, không có việc gì, ta nhìn ngươi sau khi đi vào không nói một lời, cao như vậy lạnh, sợ ngươi rét lạnh bị cảm, quan tâm một cái ngươi. Đại gia ngươi, Sĩ Thiên sứ lại là bay bình phong. Đừng như vậy à, ta hảo ý quan tâm ngươi, ngươi hẳn là soát chút lễ vật cảm tạ ta một cái mới đúng. Tiểu Bạch lại bắt đầu vô sỉ địa lường gạt. Sĩ Thiên sứ trực tiếp xoát đi ra 520 cái cục gạch, một đống lớn cục gạch ở trên màn ảnh tạo thành một cái một tiễn xuyên tim đồ án ạ nghiêm. Tiểu Bạch bắt đầu vậy cái này đồ án làm văn trường, dự đại ra, như vậy không tốt đâu, 520 đều tới, ngươi không hội là thích ta chứ? Tiểu Bạch lúc này biểu lộ, dâm dãng đến không muốn không muốn. Sĩ Thiên sứ, dựa sạch sẽ ngươi hoa cúc, có lẽ ta còn có thể suy tính một chút. Vậy không được, ta thích làm công." Tiểu Bạch vô sỉ nói. Như thế lời nói thô tục đề, lập tức liền để ăn dưa quần chúng vậy ra nhập ồn áo độn ngủ. Diều Hâu ăn con gà con, Tiểu Bạch, ngươi thật là buồn nôn, ta đi nôn một cái. Dự Đại Gia chơi hắn, nhất định phải làm hắn, phát nổ hắn hoa cúng. Cơ tình bắn ra bốn phía a. Dự Đại Gia cùng tiểu Bạch tuyệt đối là chân ái, cùng một chỗ. Một lời không hợp, Dự Đại Gia bắt đầu cầm chơi ác lễ vật nổ bình phong. Trong lúc nhất thời, cái gì màn hình tạc đạn, trứng thối, thối cướp chó các loại có giá trị không nhỏ các loại chơi ác lễ vật đều bay ra ngoài. Dự Đại Gia không có chút nào đau lòng tiền đương nhiên. So sánh với hỏa tình tiễn loại này đại lễ vật, giá trị mấy ngàn tinh tệ chơi ác lễ vật đối Dự Đại Gia tới nói, xác thực không tính là gì. Dự Đại Gia, đừng như vậy à, chúng ta tình cảm tốt như vậy, ngươi hẳn là soát hỏa tiễn mới đúng à? Tiểu Bạch tiếp tục mở soát. "Xí thiên sứ, muốn hỏa tiễn có thể, ngươi lại cho đại gia diễn một cái." "Diễn cái gì?" "Dựng đại gia, vậy liền diễn một cái bệnh tâm thần đi, ta nhìn ngươi diễn cái này rất phù hợp." "Làm sao diễn?" "Dựng đại gia, cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại à, chứa bệnh tâm thần, nhìn ngươi có thể hay không giả bộ giống." Tại Phàm Tinh, người chơi làm khó dễ dẫn chương trình, trêu cợt dẫn chương trình thời điểm, yêu cầu dẫn chương trình đóng vai các loại nhân vật là thường có chuyện, nói thí dụ như gọi điện thoại cho người xa lạ, hướng cái nào đó khác phái thổ lộ, cho hỏa táng chàng gọi điện thoại, cho bệnh viện tâm thần gọi điện thoại loại hình. Tiểu Bạch trước kia nghèo chơi phàm tinh thời điểm, loại chuyện này gặp qua không ít. Diễn bệnh tâm thần cũng đã gặp nhiều lần, có chủ truyền bá diễn tốt một lần, lại đem cảnh sát cho đưa tới. Bởi vậy, Tiểu Bạch địa trong lúc nhất thời liền biểu thị ra phản đối. Không làm, ta diễn kỹ quá tốt, sẽ đưa tới cảnh sát thanh ta cho chụp tới. Thế nhưng, cầm thủ hào mở soát, không phải tốt như vậy soát. Dựng đại gia cùng Tiểu Bạch khi lên, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của cái chưa ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 60. Bệnh tâm thần diễn thử. Chương 60. Bệnh tâm thần diễn thử. Sí thiên sứ, hai cái hòa tiễn. Không làm. Xí si Thiên sứ năm cái hỏa tiễn, ta không làm. Xí si Thiên sứ 10 cái hỏa tiễn, Vì đạt được đến khó xử tiểu bạch mắt. Xí si Thiên sứ thật là bá khí, không hổ là chân chính thủ hào ca. Dự đại gia, việc này thật không thể làm. Nếu là tùy tiện ứng phó diễn một cái, cái kia ta chính là đang lừa người lễ vật. Nếu là nghiêm túc diễn, vậy tuyệt đối sẽ đưa tới cảnh sát, ta không thể lấy tính mạng mình tới nói giỡn. Mạch Tiểu Bạch rất chân thành nói ra, Tiểu Bạch sát thực không thể tùy tiện mù diễn, lung tung ứng phó lời nói, khẳng định lại sẽ đưa tới hệ thống bất mãn, như thế ngược lại được không bù mất? Không có việc gì. Ngươi yên tâm diễn, xảy ra vấn đề ta tới phụ trách giải quyết. Xí Thiên sứ vẫn không thuận không nuông tha, hơn nữa còn hướng Tiểu Bạch làm ra hứa hẹn. Ngẫm lại cũng là, có tiền liền hội tùy hứng. Xí Thiên sứ đã nhưng đã nổi lên ý nghĩ này, làm sao có thể tùy tiện bỏ qua? Bất quá, gia hỏa này giống như khẩu khí rất lớn a. Có hay không có thể thử một thanh? Thủ Hào hẳn là sẽ không tùy tiện loạn cho hứa hẹn a. Tiểu Bạch động tâm, phải biết, 10 cái hỏa tiến thế nhưng là 10.000 NDT, dượng đại gia, ngươi xác định cảnh sát tới ngươi có thể làm được? Tiểu Bạch vẫn là đến xác nhận một chút. Xí Thiên sứ, nói nhảm. Không có năm chắc ta hội nói mò sao? Đi, nhiệm vụ này ta tiếp, để cho ta ngẫm lại xem làm như thế nào diễn. Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc suy tính tới tới. Sắc thực đến nghiêm túc cân nhắc. Bởi vì có hệ thống nhìn chằm chằm, Tiểu Bạch tuyệt đối không thể lấy loại kia loại người sốc nổi thức biểu diễn tới ứng phó xong việc, nhất định phải diễn xuất bệnh tâm thần người bệnh tinh túy tới mới được. Bệnh tâm thần người bệnh là dễ dàng như vậy diễn sao? Dĩ nhiên không phải. Một người bình thường sao có thể tùy tiện nắm chặt bệnh tâm thần người bệnh đặc tú đâu? Vì diễn tốt, Tiểu Bạch không để ý tới trực tiếp trong phòng bị lạnh nhạt, bắt đầu lên mạng thẩm tra lên tinh thần bệnh hoạn người chứng bệnh đặc điểm tới. Hiểu rõ xong tư liệu về sau, Tiểu Bạch lại bắt đầu cân nhắc như thế nào tới diễn đúng chỗ. Con tốt, vì tiếp xuống cảnh tượng hoành tráng, trực tiếp gian bên trong chúng nhân phi thường địa có kiên nhẫn đang đợi đã trở thành Tiểu Bạch fan hâm mộ hồ thu Sinh, lại lặng lẽ thanh Tiểu Bạch trực tiếp gian cho đưa đỉnh. Tiểu Bạch trực tiếp gian nhân khí lại chậm rãi tăng trưởng. Quen thuộc Tiểu Bạch người chơi đã biết, chỉ cần Tiểu Bạch trực tiếp gian xuất hiện tại trang đầu, vậy khẳng định lại là có trò hay nhìn. Cái này đều đã trở thành phản xạ có điều kiện. Dự đại gia, có đây không? Ta đặc sắc biểu diễn muốn bắt đầu, đến tiếp sau chuyện phiền vái liền giao cho người a. Mạch Tiểu Bạch đáp vũ qua đi chuẩn bị bắt đầu diễn, bởi vậy lập tức kêu gọi xí thiên sứ, Ngươi yên tâm đi, mộ địa ta sẽ giúp ngươi lấy lỏng, vòng hoa vậy hội đốt, ngươi an tâm thoải mái đi thôi. xí thiên sứ bay bình phòng, bị tiểu bạch xoát qua về sau, hắn vậy bắt đầu đánh lại. chúng nhân lại vui cười lên, xem ra tại tiểu bạch lôi kéo dưới, người người đều yêu diễn, ngay cả thổ hào xí thiên sứ cũng không ngoại lệ. ngươi không bằng thanh mua mộ địa cùng vòng hoa tiền, trước cho ta đi. chết cũng đã chết rồi, còn muốn cái kia chút làm gì? dự đại gia ra chiêu, tiểu bạch lập tức nối liền, dùng tới thuận nước đẩy thuyền sáo lộ. nếu đều sắp bị đốt thành tro ngươi còn nhớ thương cái này chút vật ngoại thân làm gì? Xí Thiên sứ phản kích, có cái tâm nguyện không hoàn thành, ta bế không được mắt ta. Mạch Tiểu Bạch nói ra, Xí Thiên sứ, cái gì tâm nguyện? Nói đi, chúng ta tận lực giúp ngươi đi hoàn thành. Mạch Tiểu Bạch, ta vẫn là sử Nam A, thân sử Nam không ném, ta sao có thể khép đến bên trên mắt đâu? Cho nên ngươi vẫn là trước tiên đem tiền cho ta đi. Xí Thiên sứ, ta đi, vô sỉ ra hỏa, vậy mà hỏi ta đòi tiền đi chơi gái, ta phụ. Ba, lại là mấy cái chứng thối nện vào trên màn hình tới, trực tiếp trong phòng lại vui cười lên cảm thấy tiểu bạch liền xem như không ra nhiệm vụ ngoài trời trực tiếp vậy rất có thể chơi. mạch tiểu bạch muốn chính là cái này hiệu quả. đến một lần tiếp xuống biểu diễn khả năng sẽ có chút kiềm chế. thứ hai, hắn vậy muốn thay đổi loại kia không ra ngoài trời trực tiếp liền rơi nhân khí bất lợi của diện. ta không là bệnh tinh thần. tiểu bạch đột nhiên thần thao thao điệu tại trực tiếp trong phòng tới một câu như vậy, thanh trò chuyện chính náo nhiệt mọi người cảm động. ta thật không là bệnh tinh thần. tiểu bạch lại bổ sung một câu. diều hâu ăn con gà con, ngươi chính là là bệnh tinh thần, rất nghiêm trọng. gã bá lại nói ta là bệnh tinh thần, ta chặt cả nhà ngươi. mạch tiểu bạch biểu lộ trở nên dữ thợ. Ông thần nói: Diều Hâu ăn con gà con, tốt, ngươi không là bệnh tinh thần, ngươi là bệnh tâm thần." "A, vậy ngươi có thuốc sao?" Tiểu Bạch đột nhiên lại vòng vo phong cách. "Có thuốc vậy không cho ngươi, để ngươi tiếp tục lên cơn." Gà Ba cùng Tiểu Bạch tranh đấu. "Ngươi hay là giữ lại mình ăn sao? Nguyên lai like ngươi cũng là bệnh tâm thần." "Gà Ba huynh đệ, hành hội hành hội, ta cuối cùng gặp được đồng bạn." Mạch Tiểu Bạch đột nhiên lại trở nên hèn mọn lên, sau khi nói xong lại ha ha cười to. Gà Ba lúc này mới ý thức được mình lại bị Tiểu Bạch xoát, hắn bắt đầu không nói nghẹn lên của gạch. Chúng nhân lại vui cười, mọi người tới trực tiếp trong phòng liền là tới xem náo nhiệt, tiểu bạch cùng gà bá làm ầm ĩ, cũng làm cho mọi người cảm thấy rất có ý tứ. Thế nào? Mọi người nói một chút, ta vừa rồi có hay không như vậy một chút bệnh tâm thần hương vị? Tiểu Bạch không để ý tới hội gà bá cục gạch, mà là hỏi tới mọi người phản ứng. Mọi người lúc này mới lý sẽ tới, tiểu Bạch mới vừa rồi là đối bệnh tâm thần người bệnh tiến hành diễn thử, thế là nhao nhao bắt đầu phát biểu ý kiến. Lang Vi đoá đoá, ngay từ đầu còn có như vậy một chút hương vị, về sau không giống. Ân, ta cũng cảm thấy đằng sau quá náo loạn, không đủ thần thao thao. Bệnh tâm thần người bệnh lúc bình thường nhìn không ra dị thường lời nói nói nhiều rồi mới có thể cảm giác được nhưng không hội như vậy đổi tới đổi lui không thể không nói trực tiếp gian bên trong người tài ba vẫn là thật nhiều có không ít người đối bệnh tâm thần người bệnh đặc thù hiểu rất rõ cho tiểu bạch rất nhiều ý kiến cùng đề nghị tiểu bạch lại bắt đầu tự hỏi hắn phát hiện mình còn quá trẻ một điểm lịch duyệt không đủ bằng vào tưởng tượng lời nói xác thực rất khó lập tức biểu diễn đúng chỗ chỉ bất quá vừa rồi mọi người cái kia chút ý kiến xác thực cho hắn rất nhiều linh cảm hắn giống như bắt được một tia cái gì mạch tiểu bạch giống như hồ đã biết nói sao diễn hắn chuẩn bị trực tiếp bắt đầu không có ý định lại tại trực tiếp gian bên trong diễn thử. Lại diễn, một hội chính thức biểu diễn thời điểm, mọi người liền không có chờ mong cảm giác. Dựng đại gia, ta thật bắt đầu a. Vì xác thực bảo đảm mình an toàn, mạch tiểu Bạch vẫn là lại một lần nữa nhắc nhở Sí Thiên sứ, hắn là một cái hào không bối cảnh tiểu bình dân, xác thực rất sợ cho mình đưa tới không cách nào ứng đối phiền phức. Yên tâm đi. Đã thật muốn bắt đầu diễn, Sí Thiên sứ vậy không cùng tiểu Bạch náo loạn. Trực tiếp trong phòng vậy yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người muốn biết, bình thường rất hội diễn mạch tiểu Bạch, đến cùng có thể hay không diễn tốt bệnh tâm thần người bệnh nhân vật này. Tối thiểu nhất, vừa rồi hắn diễn thử là bình thường, cũng không có đạt được mọi người hoàn toàn tán thành. Mạch Tiểu Bạch cầm điện thoại lên, bắt đầu gọi vừa tra được bệnh viện tâm thần điện thoại, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của employeeService ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 61. Bệnh tâm thần Tinh Tú. Chương 61, bệnh tâm thần Tinh Tú. Uy, Hoa Sơn bệnh viện tâm thần sao? Mạch Tiểu Bạch bấm bệnh viện tâm thần điện thoại, bắt đầu biểu diễn. Nhưng giọng điệu này nghe phi thường bình thường. Là, ngài vị nào? Có gì có thể đến giúp ngài? Điện thoại bên kia truyền đến một cái thành thục nhưng rất ôn hòa giọng nữ. Các ngươi nơi này là quản bệnh tâm thần sao? Tiểu Bạch thanh âm vậy rất bình tĩnh. Lạ, có gì có thể đến giúp ngươi sao? có mấy cái có ma bệnh, lao nói ta là bệnh tinh thần, làm phiền các ngươi quản quản được không? Tiểu Bạch tiếp tục lấy bình thường ngữ khí nói ra. A, bọn họ vì cái gì nói ngươi là bệnh tinh thần a? Ta không là bệnh tinh thần. Mạch Tiểu Bạch nhấn mạnh một câu như vậy, ngữ khí nghe hơi có chút mất cảm, có chút lo nghĩ đầu bên kia điện thoại a một tiếng. Sau đó hơi dừng lại một lát. Mấy giây sau, cái kia thành thục lại ôn hòa hỏi một câu, bọn họ đều nói ngươi là bệnh tinh thần sao? Ta thật không là bệnh tinh thần. Mạch Tiểu Bạch lần nữa nhấn mạnh một lần, nghe càng thêm lo nghĩ. Ngươi có thể nói cho ta biết, bọn họ tại sao phải nói như vậy ngươi sao? Đầu bên kia điện thoại giọng nữ rất có kiên nhẫn. Ta nói ta không là bệnh tinh thần, bọn họ mới là. Ngươi quản một cái bọn họ, bọn họ muốn còn như vậy nói ta lời nói, ta liền đi thanh nhà bọn hắn đốt. Mạch Tiểu Bạch thanh âm càng lúc càng lớn, đến đằng sau có chút mất khống chế cảm giác. Nói xong câu này, Mạch Tiểu Bạch liền cúp điện thoại. Trực tiếp gian người tròn váng, cứ như vậy sao? Dạng này coi như diễn xong. Cái này giống như không có gì a. Chết Tiểu Bạch, cái này liền xong rồi a. Ngươi không phải là đang gạn sứ đại gia hòa tiên a. Liên đúng vậy a, cái này biểu diễn không có gì đáng xem, xoa bình. Không được, làm lại. Cái này không tính. Sí đại gia gọi hắn làm lại. Trực tiếp gian bên trong trong nháy mắt liền náo động, mọi người bắt đầu không buông tha, nhao nhao chỉ trích Tiểu Bạch là tại qua loa. Trong đám có cái gọi Tam đại con hát lại phát cái bay bình phòng, cao, thật sự là cao, Tiểu Bạch diễn kỹ này, chân thận. Bởi vì cái này gọi Tam đại con hát ai đi, bình thường tại trực tiếp gian bên trong rất ít nói chuyện, tức vị lại không cao, bởi vậy, hắn bay bình phòng lập tức tại trực tiếp thất khiêu khích mọi người bất mãn, lập tức có người công kích mà bắt đầu. Tần nói mò đi, cái này cũng gọi cao. Cái này còn thận. Đổi ai cũng có thể diễn a. Nhất định là nắm Nhất định là Tiểu Bạch mời đến nắm. Chính là, nói lời không thể che giấu lương tâm. Tam Đại Con Hát không để ý tới biết những cái kia công kích, trực tiếp lại phát một cái bay bình phòng. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, trò hay vừa mới bắt đầu. Còn có hí, Tiểu Bạch đều tắt điện thoại không diễn, đâu còn có hy vọng. Tất cả mọi người có chút không rõ. Thế nhưng, ngay tại mọi người lần nữa chất vấn Tam Đại Con Hát thời điểm, mạch Tiểu Bạch điện thoại lại vang lên bắt đầu. Mọi người tức thì ngừng lại. Mạch Tiểu Bạch nhận nghe điện thoại, mở ra miếng đề. Trong điện thoại lại truyền tới cái kia ôn hòa giọng nữ, Tiên Sinh, ngươi ở đâu đâu? Điện thoại làm sao gây mất? Mạch Tiểu Bạch không có lên tiếng. Uy, uy, Thiên Sinh, ngươi có thể nghe được sao? Ngươi ở đâu đâu? Cái kia thanh niên môn hỏa có chút sốt ruột. Ngươi cho rằng ta sẽ nói cho ngươi biết sao? Ta muốn đi tìm điểm xăng, thanh nhà bọn hắn đốt. Mạch Tiểu Bạch ngữ khí lạ thường tỉnh táo, lại mang theo một kia băng lãnh. Nói xong, hắn lại đem điện thoại nhấn tắt. Chung điện thoại lại vang lên, Mạch Tiểu Bạch không tiếp tục nghe, trực tiếp nhấn tắt. Cúp điện thoại về sau, Tiểu Bạch không nói gì. An tinh ở lại, tựa hồ đang chờ cái gì. Tam đại con hát lại bay bình phong. Tiểu Bạch, lần này ngươi thật diễn thần, vừa rồi lại là thần bổ đạo. Sĩ đại gia chuẩn bị xử lý chuyện tiền bảy a có vừa rồi cú điện thoại này chứng thực trực tiếp trong phòng lại không có có người nghi vấn tam đại con hát lời nói nhưng vẫn là có người cảm thấy có chút không hiểu rõ vì cái gì có thể như vậy hát hí khúc khác như thế thần thao thao có thể hay không giải thích một chút có người thật gấp ngay cả hát hí đều phát ra Liên đúng vậy a người đã nói tiểu bạch thần cái kia giải thích một chút vì cái gì thần a tam đại con hát cầu giải thích co tốt tam đại con hát rốt cục phản ứng mọi người tiểu bạch phía trước cú điện thoại kia mặc dù không có nói mấy câu nhưng lại diễn xuất một cái bệnh tâm thần người bệnh tinh túy nói thế nào đến bệnh tâm thần, điển hình nhất đặc điểm, liền là không thừa nhận mình có bệnh, không phát bệnh, không nhắc lên bệnh tình, rất nhiều người bệnh nhìn cùng thường nhân không khác. Một khi nhắc lên bệnh tình, bọn họ liền hội cực lực phủ nhận, sau đó chậm rãi trở nên nóng nảy, bệnh phát về sau, liền hội không kiềm chế được nỗi lòng, có bạo lực quy hướng. Cho nên nói, phía trước một chiếc điện thoại, ngắn ngủi mấy câu, tiểu bạch liền đem một cái bệnh tâm thần người bệnh tinh túy diễn xuất tới. Vậy hắn vì sao lại phải chủ động tắt điện thoại đâu? Lại có người vấn đạo, tam đại con hát, dạng này mới phù hợp người bị bệnh tâm thần cảm xúc bắt đầu mất khống chế đặc điểm à? Nghe người kinh nghiệm phong phú. Tự nhiên có thể đánh giá ra điểm này à? Tiểu Bạch mình tắt điện thoại, bên kia có thể lờ đi à, vì sao lại muốn đem điện thoại đánh tới đây chứ? Có người tiếp tục hỏi, Tam đại con hát, cái này dính đến một cái trách nhiệm vấn đề. Tiểu Bạch gọi điện thoại đi qua, uy hiếp nói muốn đốt người ta phòng ở vạn nhất việc này thật sắp xảy ra, đến lúc đó truy tra ra, bệnh viện tâm thần bên kia hay là nhận gánh trách nhiệm, nếu như bọn họ không có làm ra thỏa đáng xử lý lời nói. Tam đại con hát như thế một giải thích, mọi người hình như minh bạch. Có đại sự xảy ra, sau đó truy cứu ngành tương quan trách nhiệm, đây là tình hình trong nước. Tiểu Bạch một câu cuối cùng nói muốn đi tìm xăng, có phải hay không ám chỉ đối phương muốn gây sự? Có người phản ứng đến đây. Tam đại con hát, sắc thực như thế, cho nên ta mới nói là thần bộ đào. Nếu như ta đoán được không nói bậy, cảnh sát chẳng mấy chốc sẽ tới cửa. Không thể nào, Tiểu Bạch lại không nói địa chỉ, cảnh sát làm sao có thể tìm tới hắn? Có người không đồng ý thuyết pháp này. Ngớ ngẩn, hiện tại là cái gì niên đại, có tiểu Bạch số điện thoại, cảnh sát làm định vị rất khó sao? Mặt khác có người lên tiếng, hát hí khúc đều không cần giải thích vấn đề này. Ha ha, vậy liền ngồi đợi chó hay ra sân, Tiểu Bạch hư hỏng như vậy. Sắc thực hẳn là đem hắn bắt vào đi giam lại, miễn cho tai họa mọi người. Ta nhìn cũng thế, ta đều đã bị hắn dạy hứa mất. Không cần a, để cho ta lại học điểm tinh túy lại bắt hắn a. Nếu là hắn bị bắt vào đi, chúng ta không có việc vui làm sao bây giờ. Hắn rất ngọt a, ta nhìn hắn trực tiếp đều đã nghiện. Điều này cũng đúng, ta đều đã trở thành hắn fan hâm mộ. Tiểu bạch phấn ti có phải hay không phải gọi bạch phiến? Đúng a, thế nhưng là gọi bạch phiến, có thể hay không bị phong trực tiếp gian a. Liên gọi bạch ra quân tốt a. Kinh tam đại con hát giải thích về sau, mọi người tựa hồ minh bạch tiểu bạch vì sao muốn như vậy diễn, lúc này mới thật bội phục bắt đầu. Toàn bộ trực tiếp trong phòng có náo trở thành một đoạn, ngay cả muốn thành lập Bạch Gia quân lời nói nói hết ra điều này cũng làm cho Tiểu Bạch khẽ động. Bạch Gia quân khẳng định hay là thành lập, nhưng không phải hiện tại. Lúc này Tiểu Bạch đang tại thấp phòng chờ đợi, hội không hội thật có phiền phức tới cửa, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa hùng hỗ quân vợ. Cảm ơn. Chương 62. Thật chơi lớn rồi. Chương 62. Thật chơi lớn rồi đông đông đông, mạch Tiểu Bạch Gia môn bên ngoài truyền đến một trận bình thản tiếng đập cửa. Trực tiếp trong phòng chúng nhân làm ầm ĩ ngừng lại. Thật tới. Quả nhiên tới rồi sao? Mạch Tiểu Bạch rất bình tĩnh điệu đứng lên. Chậm rãi mở ra ra môn ngoài cửa một màn này để trực tiếp trong phòng người đều ngây dại sắp thực tới cách tiểu bạch cửa nhà ngoài một thước địa phương quả nhiên đứng đấy một vị võ trang đầy đủ cảnh sát một cái tay chính thả ở sau lưng trong tay giống như cầm cái gì dừng lại đừng núp ních thanh hai tay giơ lên tiểu bạch vừa vừa mở cửa cảnh sát này liền dùng tay trái chỉ hướng tiểu bạch ra hiệu hắn thanh hai tay giơ lên cảnh sát này nhìn tương đương cảnh giác tựa hồ sợ tiểu bạch làm ra nguy hiểm gì động tác hào hán không ăn thiệt thòi trước mắt mạch tiểu bạch ngoan ngoãn địa dựa theo cảnh sát chỉ lệnh làm theo nhưng là hắn biểu hiện trên mặt vẫn là vô cùng bình tĩnh Cảnh sát này đằng sau cái tay kia bên trong không phải là cầm thương a. Trực tiếp trong phòng các người chơi tâm đều treo lên tới. Xem xét cảnh sát này quần áo, rõ ràng là cảnh sát chống bạo động cách tân mặc. Có thể xuất động cảnh sát chống bạo động sự kiện, khẳng định không phải tiểu động tác. Tam Đại con hát lời nói lại một lần được chứng minh. Tựa hồ vì chứng thực mọi người suy đoán, hệ thống khống chế ẩn hình cùng đập thiết bị, đem tiểu Bạch gia môn bên ngoài tỉnh hướng tới một vòng đại đặc tả. Cảnh sát này giấu ở phía sau cái tay kia bên trong cầm đúng là thương, hắn ngón trỏ chính đội lên trên cò súng. Không chỉ có như thế, tiểu Bạch gia môn bên ngoài hai bên trái phải Thiết tường còn cắt chạm lấy hai tên cầm thương cảnh sát chống bạo động, nhìn cái kia tư thế, đạn đã lên đạn. Lần này thật chơi lớn rồi. Nhìn thấy trong màn ảnh quay chụp đi ra một màn này, trực tiếp gian bên trong chúng nhân tâm đều sắc lên, trực tiếp gian trong nháy mắt trở nên yên tĩnh, mọi người ngay cả soát bình phong tâm cũng không có. Tiểu Bạch cũng tương tự rất khẩn trương, cảnh sát điệu bộ này thực sự có chút lớn, còn kém trực tiếp dùng súng chỉ vào hắn, hắn không cẩn thận, liền rất có thể hội mất mạng. Bởi vậy, hắn cái gì động tác cũng không dám làm. Nhưng là không hề làm gì vậy là không được. Bởi vì đã sớm đối một màn này xuất hiện có chỗ chuẩn bị tâm lý, cho nên, Tiểu Bạch mặc dù khẩn trương, nhưng hắn biểu lộ nhìn lại là rất bình tĩnh. Nói chính xác, hắn hiện tại còn tại hí bên trong, từ khi điện thoại phát sau khi ra ngoài, hắn biểu diễn thủy chung chưa từng đình chỉ. Tiểu Bạch cảm thấy mình đang đứng ở một loại kỳ quái nhập hí trạng thái. Hiện tại, có thể làm dịu loại này khẩn trương cục diện chỉ có thể dựa vào chính mình. Đối với điểm này, Tiểu Bạch là phi thường rõ ràng. Các ngươi là tiếp vào bệnh viện tâm thần báo động đến đây đi. Không đợi cảnh sát lần nữa lên tiếng, mạch Tiểu Bạch tiên phát chế nhân, ngữ khí vẫn lạnh như thế bình tĩnh. Không đánh đòn phủ đầu không được. Không xáo trộn cảnh sát ẩu, cảnh sát bước kế tiếp hành động rất có thể liền là trực tiếp liền đem mình bổ nhào vào trên mặt đất. Tiểu Bạch không muốn tùy tiện ăn cái này ngậm bồ hòn. Bệnh viện tâm thần là cú điện thoại kia ngươi đánh. Ngoài cửa cảnh sát vẫn là bảo trì độ cao cảnh giác, không có trực tiếp trả lời mạch Tiểu Bạch, mà là muốn xác nhận mạch Tiểu Bạch có phải là hay không chính chủ. Không cần cần trương, ngươi nhìn ta bộ dáng như hiện tại, không giống là bệnh tinh thần đúng không? Còn có, ngươi nhìn, ta hiện tại một điểm ý hiếp đều không có. Mạch Tiểu Bạch cũng không có trực tiếp trả lời cảnh sát vấn đề, mà là tranh thủ thời gian làm dịu cảnh sát cần chương tâm lý. Cảnh sát chấp hành phòng ngừa bạo lực nhiệm vụ xáo loạn. Mạch Tiểu Bạch tại TV, sách vở bên trong nhìn qua rất nhiều. Hắn biết, một khi dựa theo cảnh sát tấu đi, chỉ cần thân phận được xác nhận, tiếp xuống hắn liền sẽ bị bổ nhào. Ta biết, các ngươi hiện tại là tại thi hành nhiệm vụ đặc thù, xác thực bảo an toàn rất trọng yếu. Ta cần phải nói cho ngươi là, ta gọi cú điện thoại kia cũng là có nguyên nhân. Ngươi hơi có chút kiên nhẫn, ngươi điện thoại hẳn là lập tức liền hội văn lên, tương quan giải thích, ngươi cấp trên sẽ nói cho ngươi biết. Mạch Tiểu Bạch tiếp tục nói, ngữ khí cùng biểu lộ có chút cao thâm mà chắc. Mạch Tiểu Bạch bình tĩnh biểu hiện, sát thực thanh cảnh sát này chấn trụ. Với lại, nhìn Tiểu Bạch quần áo cùng biểu hiện. Vậy xác thực không giống một người bệnh tâm thần đây là một cái giảng cứu cấp bậc cùng quan hệ xã hội, với lại có rất nhiều chuyện không phải hắn loại này lính cảnh sát có thể đem nắm. Bởi vậy, cái này cảnh sát bán tín bán nghi nhìn xem mạch Tiểu Bạch, mặc dù còn duy trì độ cao cảnh giác, nhưng đình chỉ khai thác bước kế tiếp hành động ý nghĩ, hắn quyết định các loại một hội. Mạch Tiểu Bạch cuối cùng là tạm thời an toàn. Thế nhưng, Xí tiên sứ thật có thể tin được không? Hắn có thể làm được việc này sao? Cái này là Tiểu Bạch không có nắm chắc. Hiện tại, mạch Tiểu Bạch tâm đã nhanh nhẹn cổ họng bên trong tới, áp lực này thật sự là quá lớn. Xí đại gia, ngươi xác định có thể làm được không? lần này thật chơi lớn rồi ngay cả tam đại con hát cũng nhịn không được phát bay bình phong hỏi xí đại gia yên tâm đi ta hứa hẹn qua sự tình làm sao có thể nuốt lời lại đợi thêm một hai phút hẳn là là có thể xí thiên sứ cũng trở về bay bình phong xí thiên sứ đương nhiên là có nắm chắc tại nhìn thấy cảnh sát về sau hắn đã căn cứ hệ thống cho người cảnh sát kia cảnh hào đà tả trước tiên truyền ra một chiếc điện thoại với hắn mà nói cái này không tính là gì đại sự con tốt cũng không lâu lắm ngoài cửa người cảnh sát kia điện thoại quả nhiên vang lên cảnh sát kia nhận nghe điện thoại ngay một lúc sau hướng mạch tiểu bạch trào một cái nói ra Ta không biết các ngươi đang làm gì, nhưng loại này chơi cười về sau tốt nhất đừng mở. Sau đó, cảnh sát kia nói một tiếng, thu đội, mang theo mặt khác hai cảnh sát rời đi. Mạch Tiểu Bạch rốt cục thở dài một hơi, trực tiếp trong phòng người vậy buông lòng xuống, bắt đầu nghị luận ở mỹ, không phải liền là bắt cái bệnh tâm thần à, cần phải lớn như vậy động tác sao? Ngươi biết cái gì à tại đám người dậy đặc đại đô thị, phóng hỏa án là sự kiện lớn, một khi phát sinh, hậu quả khó mà lường được. Vừa rồi Tiểu Bạch chỉ cần hơi hơi lộ ra một tia động tác nguy hiểm, nói không chừng liền trực tiếp cho nó chết. Cho nên nói, Tiểu Bạch là bước lên nguy hiểm tính mạng tại lấy lòng mọi người, các ngươi thỏa mãn à? Tam đại con hát lại lên tiếng, "Hiện tại đã biết rõ ta vì cái gì nói tiểu Bạch tìm sang là thần bổ đạo đi." Dừng lại một chút, Tam đại con hát lại bổ sung một câu, "Kỳ thật, liên quan tới nguy hiểm tính mạng điểm này, ngay cả Bạch Tiểu Bạch mình cũng không nghĩ tới." Hắn một lòng cân nhắc làm sao thanh bệnh tâm thần người bệnh diễn chân thực, về phần cái khác hậu quả, căn bản là không có muốn như vậy nhỏ đi qua Tam đại con hát giải thích, Mạch Tiểu Bạch thế mới biết, nguyên lai hắn là tại lấy tính mạng mình tại nói giỡn. Tam đại con hát nói xong, liên tiếp cho Tiểu Bạch suất hai cái hỏa tiễn. Đây là hắn đối Tiểu Bạch tán thành. Sí Thiên sứ vậy đem hắn hứa hẹn cái kia 10 cái hỏa tiễn suất đi ra. Những người khác vậy nhao nhao xuất thủ, mặc kệ lễ vật lớn nhỏ, đều biểu thị ra mình tâm ý tại thu nhập bên trên. mạch Tiểu Bạch lại xem như kiếm bận rồi một bút, nhưng ở trên tinh thần, hắn đúng là thực tình mệt mỏi. Tại hắn bấm cú điện thoại kia về sau, hắn vẫn ở vào nhập hí trạng thái. Đến cảnh sát đến từ về sau, hắn áp lực là càng gia tăng. Loại này trên tinh thần áp lực, hoàn toàn không phải phía trước những nhiệm vụ kia có thể so sánh. Hắn quyết định hạ chuyên bá, hảo hảo buông lòng một chút. Trực tiếp thất những người này, nhìn xem hắn mệt mỏi cảm tạ lấy mọi người, vậy không có làm khó hắn, để hắn nghỉ ngơi thật tốt. Chân này hí, thật chơi đến quá lớn một điểm xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ. cảm ơn chương 63 tiểu ma nữ mời. chương 63 tiểu ma nữ mời. đinh hệ thống nhắc nhở chủ ký sinh bởi vì biểu diễn xuất sắc thu hoạch được đặc biệt ban thưởng. xin điểm kích xem xét vừa xuống truyền bá tiểu bạch tại tinh thần mọi mệnh bên trong lại thu được vui mừng ngoài ý muốn đây chính là hệ thống lần thứ nhất không có tuyên bố nhiệm vụ tình huống dưới cho tiểu bạch dạng này ban thưởng vẹn vẹn nghe đặc biệt ban thưởng mấy chữ này liền đáng để mong chờ không nói tiểu bạch lập tức ấn mở tra nhìn hệ thống đặc biệt ban thưởng mua xe quỹ ngân sách một ban thưởng nói rõ Chủ ký sinh lần này biểu diễn đụng chạm đến diễn kỳ tầng cảnh giới thứ nhất, thật thật giả giả, cánh cửa. Đặc biệt ban thưởng mua xe quỹ ngân sách 200 ngàn nguyên. Đặc biệt đừng nói rõ, bản quỹ ngân sách tại tích lũy đến 1 triệu nguyên sau cùng một chỗ cấp cho. Wow, vừa nghĩ đến mua xe sự tình, hệ thống liền cho mua xe quỹ ngân sách, với lại một cái liền là 200 ngàn, thật rất cho lực a. Cái này tương đương với xế chiều hôm nay cuộc biểu diễn này, một cái lại nhiều 200 ngàn nguyên thu nhập. Hơn nữa nhìn cái này ban thưởng nói rõ, giống như tối thiểu hội ban thưởng đến 1 triệu a chẳng lẽ là muốn mua cho mình xe sang trọng? Tiểu Bạch cảm thấy cái này thật còn có thể, lấy hệ thống cái kia, tiền không là vấn đề, tính tình, khẳng định sẽ không để cho mình mua hàng tiện nghi rẻ tiền. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch mừng rỡ sau khi, có chút vấn đề vẫn là muốn hỏi rõ ràng. Hệ thống, cái này đụng chạm đến diễn kỹ tần cảnh giới thứ nhất là chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch trước tiên hướng hệ thống hỏi nhất vấn đề mấu chốt. Lần này, hệ thống phi thường có kiên nhẫn trả lời hắn. Cái gọi là diễn kỹ tầng cảnh giới thứ nhất thật thật giả giả, liền là ngươi rõ ràng diễn, nhưng người khác lại nhìn không ra ngươi đã diễn, hơn nữa còn có thể đạt tới cần hiệu quả. Chính ngươi lĩnh ngộ mộ một cái hôm nay biểu diễn kinh hệ thống nhắc nhở, tiểu bạch đại khái hiểu thật thật giả giả khái niệm. Nói thí dụ như hôm nay bệnh tâm thần người bệnh đóng vai, ngay từ đầu cái kia thông điện thoại mình đã nói mấy câu, nếu như không phải tam đại con hát giải thích, trực tiếp trong phòng người đều còn cho là mình không có diễn, là tại qua loa. Nhưng hiệu quả lại đạt đến đây chính là diễn kỹ tầng cảnh giới thứ nhất thật thật giả giả. Cái kia ta có phải hay không rất nhanh liền có thể đạt tới diễn kỹ tầng cảnh giới thứ nhất? Tiểu bạch lại hỏi đường. Ha ha, ngươi suy nghĩ nhiều đi, hiện tại chẳng qua là ngẫu nhiên sờ sờ một cái cánh cửa mà thôi. Coi ngươi bất kỳ lần nào diễn, cũng có thể làm đến thật thật giả giả đây mới thực sự là đạt đến tầng cảnh giới thứ nhất. Tiểu Bạch Mỹ Hảo nguyện vọng rất nhanh liền bị hệ thống đả kích. xem ra đảm nhiệm nặng còn đường xa. Len ken. đang lúc Tiểu Bạch chuẩn bị đi cho mình làm ăn chút gì lúc hắn điện thoại di động lại vang lên hệ chặt thanh âm nhắc nhở, là hắn nguyên lai like bộ kia tiểu mỹ điện thoại. bởi vì có hai cái nít hệ chặt hai cái điện thoại hảo quan hệ. Tiểu Bạch hoa quả cơ mua được về sau, nguyên lai like bộ kia tiểu mỹ cơ cũng không có ném, mà là dùng đến sử dụng nguyên lai like dã số cùng phạm tinh người chơi liên lạc dùng cái kia hệ chặt. người chơi cái kia hảo có người cho mình phát tới hệ chặt, chẳng lẽ lại là hướng kiếm kiếm. Tiểu Bạch cầm lên xem xét, nguyên lai không phải vũ vật hướng, mà là tiểu ma nữ dương. Thiên sứ Dĩnh, thối tiểu Bạch, ngươi đang làm gì? Tiểu ma nữ không thể tùy tiện đắc tội, bởi vậy tiểu Bạch tranh thủ thời gian hồi phục, chuẩn bị cho mình làm ăn chút gì. Thiên sứ Dĩnh, khác làm, đi ra mời ta ăn cơm đi, ta có việc tìm ngươi. Thổ Lão Hắc, ngươi có chuyện tìm ta làm gì muốn ta mời ngươi ăn cơm? Thiên sứ Dĩnh, ta như vậy đãi mỹ nữ để ngươi mời ăn cơm, là nể mặt ngươi a. Mạch tiểu Bạch bó tay rồi đây chính là cái gọi là mỹ nữ logic. Chỉ tiếc, tiểu Bạch đối mặt mũi này không có thèm, bởi vậy hắn trả lời, không được à, ta còn có việc Thiên sứ dĩnh, ngươi vậy mà cự tuyệt ta, tốt tang tâm, thổ lão hắc thật có sự tình. Thiên sứ dĩnh, chuyện gì? Thổ lão hắc tiếp tục công hội nhiệm vụ. Thiên sứ dĩnh, ngươi đó là lấy cớ, hiện tại thời gian còn sớm đâu. Đối với loại này căn bản cũng không cùng ngươi giảng đạo lý tiểu ma nữ. Tiểu bạch thật rất đau đầu. Thế nhưng Tiểu bạch đối cùng Dương lệ dĩnh ăn cơm thật không hứng thú, bởi vậy hắn tại hệ chặt bên trên lại thâu nhập, thật không được. Mấy chữ đang chuẩn bị cắn răng phát ra ngoài đáp ứng nàng. Hệ thống nhưng lại mở miệng, ta không muốn gặp nàng. Tiểu bạch trực tiếp tự tuyệt. Vì cái gì? Nàng thật là đáng sợ, rất ưa thích trêu cợt người. Tiểu Bạch hướng hệ thống nói do nguyên nhân, "Xem ra, ngươi đối khi còn bé bởi vì bị người trêu cợt mà chỉnh ra đỏ mặt chứng chuyện này còn nhớ mãi không quên. Đối với loại này ưa thích trêu cợt người nữ nhân, ngươi chuẩn bị một mực chôn tránh." Lại tới, hệ thống chất vấn lại tới. Nguyên nhân liền là như thế. Bạch Tiểu Bạch sở dĩ một mực đối dương lệ dĩnh không ưa, nguyên nhân ngay tại ở hắn ám ảnh trong lòng. Hắn khi còn bé đỏ mặt chứng cũng là bởi vì bị nữ nhân trêu cợt mà tạo thành. Từ đó hắn hại, không ít sợ mặt đối với nữ nhân, càng là đối với loại kia ưa thích trêu cợt người nữ nhân không có hảo cảm. Ta thật không muốn gặp nàng, mặc kệ hệ thống như thế nào chất vấn, Tiểu Bạch vẫn là bạn có thể chống cự. Coi như hệ thống lại như thế nào vĩ đại, hắn cũng không muốn sự tình gì đều bị hệ thống nắm mũi dẫn đi. Hệ thống tự hồ cảm giác được Tiểu Bạch điểm này, nó cải biến phương thức, nếu không, ta cho ngươi phát bố một cái ngàn mua xe quỹ ngân sách ban thưởng nhiệm vụ. Lại là ngàn. Vừa nghe đến cái số này, Tiểu Bạch tâm động. Xem ra, cái gọi là kiên trì là bởi vì không có có nhận đến đầy đủ dụ hoặc. Có 200.000 nguyên mua xe quý ngân sách dụ hoặc, Tiểu Bạch lập tức lại cảm thấy hắn cái kia cái gọi là kiên trì nhưng thật ra là rất vô vị. Chỉ bất quá Hệ thống đột nhiên như thế khẳng khái, tuyệt đối có vấn đề. Đối hệ thống giỏi thay đổi đã khá hiểu mạch tiểu bạch, lập tức liền nghĩ đến điểm này. Hệ thống, ngươi vì cái gì nhất định phải ta đi gặp nàng? Tại xác định muốn không nên nhận nhiệm vụ này trước đó, mạch tiểu bạch quyết định vẫn là trước hỏi rõ sở. Nguyên nhân rất đơn giản, vĩ đại hệ thống chủ ký sinh, tại trong tính cách không có thiếu hụt mới có thể trở thành nhân tiện. Nếu như ngươi tiềm thức sợ hãi loại này ưa thích trêu cận người nữ nhân, vậy sau này cái này chính là ngươi vĩnh viễn được điểm, ngươi liền không muốn đi vượt qua sao? Hệ thống giải thích lại để cho tiểu bạch không lời nào để nói. Liên song lời giải thích này, hệ thống coi như không phát bố nhiệm vụ, Tiểu Bạch cũng muốn đi gặp tiểu ma nữ. Huống chi còn có kết sủ mua xe quỹ ngân sách ban tưởng đầu, có tiện nghi không chiến là ngớ ngẩn. Bởi vậy Tiểu Bạch rất dứt khoát nói ra, "Vậy ngươi tuyên bố nhiệm vụ a?" Đinh, hệ thống nhắc nhở, "Mới tuyên bố nhiệm vụ, mời chủ ký sinh xem xét." Xe. Tiểu Bạch quen thuộc máy móc thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Sau đó, nhiệm vụ mới tin tức xuất hiện, hệ liệt nhiệm vụ, chân thực cùng giả tượng, 1. Nhiệm vụ nói rõ, cùng Dương Lệ Dĩnh tiếp xúc thân mật, hiểu rõ chân thực Dương Lệ Dĩnh. Hoàn thành điều kiện, 1. Hiểu rõ Dương Lệ Dĩnh bối cảnh hai, hiểu rõ chân thực Dương Lệ Dĩnh. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, mua xe quỹ ngân sách 200 ngàn nguyên. Hệ thống trừng phạt, chưa hoàn thành chức không tái phát thả cái khác mua xe quỹ ngân sách nhiệm vụ. Nhiệm vụ tiền hoạt động, NDT 10 ngàn nguyên. Lại là một cái hệ liệt nhiệm vụ đối với nhiệm vụ này, mạch tiểu bạch vậy mà cảm thấy nhìn có chút không rõ, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chương ủng hộ con ở. Cảm ơn. Chương 64. Tiểu ma nữ muốn trực tiếp. Chương 64. Tiểu ma nữ muốn trực tiếp. Hệ thống, cái xue zin này nhiệm vụ ý tứ là về sau còn đem có rất nhiều cùng loại nhiệm vụ sao? Wow cái này đều bị ngươi đã nhìn ra, ngươi thật lợi hại. Mạch Tiểu Bạch lại không còn gì để nói. cái này giỏi thay đổi hệ thống, lúc đầu đã an phân hai ngày hiện tại lại diễn lên, mà lại là ở ngoài sáng lộ ra chào phúng mình. Ngươi diễn tốt giả. Tiểu Bạch quyết định đả kích một cái cái này vô sỉ ra hỏa. lần này hệ thống xác thực kinh ngạc, danh sương diễn kỹ hoàn mỹ nó, lại bị Tiểu Bạch phản phúng, để nó diễn hào hứng hoàn toàn không có. a, một điểm giải trí tinh thần đều không có, không có tí sức lực nào. Tiểu Bạch mới mặc kệ biết cái này phá hệ thống cảm xúc biến hóa, mà là tiếp tục hỏi hắn không rõ địa phương, vì cái gì nhiệm vụ này tên gọi chân thực cùng giả tượng. Vừa gặp bên trên tính thực chất vấn đề, hệ thống lại trở nên nghiêm túc mà bắt đầu, ánh mắt ngươi nhìn thấy, chưa hẳn chính là chân thật, vậy rất có thể là giả tượng. Lấy Hướng kiếm khiếm làm thí dụ, ngay từ đầu ngươi cho rằng nàng rất phong tao đúng hay không? Nhưng sự thật cũng không phải là như thế đúng không? Dương Lệ Dĩnh vậy rất có thể là như thế này, cần ngươi cùng nàng tiếp xúc thân mật, đi phân biệt mình chân giả. Có Hướng kiếm khiếm làm thí dụ chứng, Mạch Tiểu Bạch đại khái hiểu nhiệm vụ này ý đồ, cái kia chính là hệ thống muốn để cho mình đi tìm hiểu nhiều người mà tính. Như thế nói đến, ưa thích trêu cợt người cũng chỉ là Dương Lệ Dĩnh bên ngoài một mặt. Nhưng nàng đã có cao đoạn đại khí, khí chất ôn hòa cái kia một mặt ta, tiểu bạch không khỏi nghĩ lên làm nhiệm vụ lúc lần thứ nhất gặp phải dương lệ dĩnh lúc để lại cho hắn ấn tượng đầu tiên. tiểu bạch thanh sự nghi ngờ này lại hỏi thăm hệ thống. thật cũng giả lúc giả cũng thật, nhân loại là phức tạp nhất động vật, ưa thích diễn liền là thiên tính. bởi vậy, dương lệ dĩnh có bao nhiêu mặt tính là phi thường bình thường sự tình, cho nên mới cho ngươi đi cùng nàng tiếp xúc thân mật, đầy đủ giảng hòa quen thuộc nàng về sau, tới phân biệt nàng các loại bên ngoài biểu hiện phía sau thật, thật giả. nhưng nàng thật giả có quan hệ gì tới ta? người người đều đa diễn, ngươi chỉ có đầy đủ giải nhân tính nắm giữ phân biệt mình chân giả năng lực, ngươi mới có thể so với người khác diễn xuất sắc hơn. Nếu không, ngươi cũng rất dễ dàng bị đối thủ của ngươi cho che lậy. Kinh tiểu nói này, mạch tiểu bạch đại khái hiểu cái xưa gì này nhiệm vụ ý đồ. Hệ thống muốn thông qua dạng này một hệ liệt nhiệm vụ, để cho mình luyện thành một bộ có thể phân biệt mình chân ngụy tuyệt nhãn. Len ken lại là một tiếng gấp rút hệ chặt thanh âm nhát nhở, đánh gây mạch tiểu bạch suy nghĩ. Thiên sứ dĩnh, thối tiểu bạch thật có chuyện tìm ngươi, ngươi ra không ra? Mạch tiểu bạch cười đã cái này đã trở thành nhiệm vụ, vậy hắn liền thuận nước đẩy thuyền ra, nhất định phải ra. Dương lệ dĩnh rất trơn trượt địa phát tới một chỗ là phụ cận một nhà thảm cỏ xanh các nhà hàng tây. Bởi vì đã biến thành nhiệm vụ, mạch tiểu bạch vậy rất trơn trượt địa ra cửa. Với lại, bởi vì có nhiệm vụ mục tiêu, trong lòng của hắn tựa hồ đối với cùng tiểu ma nữ gặp mặt tựa hồ vậy không có như vậy e ngại. Các loại tiểu bạch đuổi tới thảm cỏ xanh các cổng thời điểm, dương lệ dĩnh vậy hoàn toàn đến. Chỉ gặp nàng mặc một bộ thanh lịch liên ý váy dài, nhìn không biết có nhiều khí chất cao bao nhiêu bừng, nào có nửa điểm tiểu ma nữ bộ dáng. Ai, xem ra hệ thống nói đến thật đúng là không sai, người thật có nhiều mặt tính, nếu như không phải biết được nàng như vậy ưa thích trêu người, đoán chừng ai đều sẽ bị tiểu ma nữ cái này biểu tượng chỗ chết đấy. Mạch Tiểu Bạch không khỏi khẽ lắc đầu. Ngươi biểu lộ làm sao như thế là lạ? Dương Lệ Dĩnh tựa hồ đã nhận ra Mạch Tiểu Bạch dị dạng. Rất quái lạ sao? Vẫn tốt chứ? Tựa hồ bởi vì nhiệm vụ có chuẩn bị tâm lý, Mạch Tiểu Bạch vậy mà không có cảm giác được mình có bao nhiêu khẩn trương. Hai người một trước một sau tiến vào thảm cỏ xanh cát, tìm một cái tương đối coi như chỗ yên tĩnh ngồi xuống. Ngươi làm sao luôn luôn không để ý tới ta? Vừa mới ngồi xuống, Dương Lệ Dĩnh liền bắt đầu hướng Tiểu Bạch nổi lên. Nàng tựa như là cố ý hỏi câu nói này thời điểm, Dương Lệ Dĩnh không sai biệt lắm cả người đều ghé vào trên ban công. Gần sát mạch tiểu bạch tới nhỏ giọng hỏi, mạch tiểu bạch ngay cả nàng trên thân khí tức đều đã có thể cảm giác được. Liền xem như mạch tiểu bạch đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Dương Lệ Dĩnh như thế gần sát, vẫn là để hắn lại một lần cảm thấy một vẻ khẩn trương. Bất quá có tốt, mạch tiểu bạch sớm liền quyết định không còn lấy bản sắc diễn xuất tới cùng cái này tiểu ma nữ chu toàn, bởi vậy hắn rất nhanh liền khắc phục cái kia tí hơi khẩn trương. Mạch tiểu bạch thân thể hơi sau này ngẩng mặt lên, nghiền ngẫm điệu trả lời, ta thật bệ bội nhiều việc, ban ngày muốn trực tiếp, ban đêm muốn làm nhiệm vụ. Lại nói, chúng ta vậy không quấn a. Dương Lệ Dĩnh tiếp đến càng gần một điểm. Trước lạ sau quen chúng ta cái này đã lần thứ ba gặp mặt còn không quen sao nàng quả nhiên là cố ý nàng liên la muốn nhìn ta khẩn trương đỏ mặt cà lăm hình tượng chú ý hình tượng mạch tiểu bạch lại hơi chút bên cạnh lại kéo ra một chút xíu kỳ quái ngươi vậy mà không khẩn trương chẳng lẽ ngươi đang cùng ta diễn dương lệ dĩnh mình tiết lộ nàng làm như vậy mắt quả nhiên là tiểu ma nữ mạch tiểu bạch ha ha một cười, rất quang côn thừa nhận nói không được sao ngươi không là vậy đang diễn sao thử dạng này không dễ chơi dương lệ dĩnh lui trở về vẩy vẩy lên miệng ta cũng không phải ngươi đồ chơi Mạch Tiểu Bạch quyết định bắt đầu phản kích. Hắn cảm thấy, tại tiểu ma nữ loại này ưa thích treo cợt người người trước mặt, vẫn là không nên quá bị động tốt. Một khi bị nàng nắm giữ tấu, mình liền thật chỉ có bị nàng treo cả phần. Quả nhiên, Dương Lệ Dĩnh đành phải đi theo Mạch Tiểu Bạch chủ đề tới, vậy ngươi lần trước làm sao không diễn đâu? Đó là bởi vì có mẹ ngươi tại a, ta phải cho mẹ ngươi mặt mũi. Đúng, mẹ ngươi đâu? Ngươi đêm nay làm sao thanh nàng cho từ bỏ? Nắm giữ chủ động về sau, Mạch Tiểu Bạch lại một lần tiến nhập diễn trạng thái, hắn lại quên đi khẩn trương, lời nói vậy bắt đầu nhiều lên, cũng bắt đầu đem thoại đề hướng hoàn thành nhiệm vụ phương diện dẫn. Trước tìm hiểu một chút nhà nàng đỉnh bối cảnh lại nói: "Mẹ ta đi học đi, ta không ai quản, đành phải tìm ngươi tới đánh thu phong." Dương Lệ Dĩnh nói ra: "A, nguyên lai mẹ ngươi là lão sư, khó trách như vậy ôn hòa như vậy có khí chất." Tiểu Bạch bắt đầu có thu hoạch. Chỉ bất quá, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, Tiểu Bạch rất hiển nhiên là không vừa lòng tại điểm này thu hoạch. Thế là hắn lại hỏi: "Vậy ngươi ba ở đâu?" "Cha ngươi làm sao mặc kệ ngươi." Dương Lệ Dĩnh sầm mặt lại, thấp giọng nói ra: "Cha ta đã sớm không có ở đây, nhà ta liền ta cùng mẹ ta hai người." Lần này lung tung, mạch Tiểu Bạch lập tức đã hỏi tới tiểu ma nữ chuyện tương tâm. Nhìn xem tiểu ma nữ một cái trở nên trầm thấp, hắn không biết nên như thế nào nói tiếp. "Ngươi tại sao không nói a? Cái này không có gì à, ngươi là cô nhi, loại tâm tình này hẳn là càng thêm lý giải ác kỳ thật không có gì, đều trôi qua rất lâu." Qua một hồi, Dương Lệ Dĩnh tựa hồi hòa ngoãn lại đây. "A, mẹ ngươi vì cái gì ban đêm còn muốn đi đi học a?" Tiểu Bạch lại hỏi đường. "Đương nhiên là vì kiếm tiền a, nàng vì để cho ta trôi qua tốt một chút, rất liều mạng, ta đều không có ý tứ nói ra." Dương Lệ Dĩnh sâu kín nói. "A, Hoàng Bết, lại đâm bên trong tiểu ma nữ nước mắt điểm. Tiểu ma nữ hiện tại cái dạng này, nhìn rất áy náy bộ dáng. Ta làm sao lại như thế xuất sư bất lợi đâu? Mạch Tiểu Bạch nghĩ thầm. Thối Tiểu Bạch, nếu không ngươi dạy ta trực tiếp a. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Y Trương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 65, tuyệt đối chinh phục ngươi. Chương 65, tuyệt đối chinh phục ngươi. Ngươi muốn trực tiếp. Nói thật ra, Tiểu Bạch bị Tiểu ma nữ câu này khiến cho rất đột nhiên. Mặc dù Dương Lệ Dĩnh trước đó cũng đã nói muốn tại phảng tinh mở trực tiếp, nhưng hắn vẫn là không nghĩ tới nàng nhanh như vậy đã có quyết định. Xem ra, đây chính là Tiểu ma nữ đêm nay tìm mình ăn cơm chủ yếu mắt làm sao? không được sao? Dương Lệ Dĩnh hỏi lại đường. có thể, đương nhiên có thể. ngươi đẹp như vậy, khẳng định hội đỏ. Mạch Tiểu Bạch vội vàng nói, hắn sợ tiểu ma nữ vì vậy mà báo nổi. ngươi có thể hay không chân thành à? ta đêm nay tìm ngươi đến, là mời ngươi tới giúp ta, không phải tới để ngươi dối trá. Dương Lệ Dĩnh miệng cong lên, lộ ra rất không hài lòng thần sắc. không xong, xem ra tiểu ma nữ cũng không ăn ca ngợi một bộ này. tất phải lập tức điều chỉnh mới được. muốn nghe ta chân thực ý kiến. vậy ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi vì cái gì muốn trực tiếp sao? đã nàng không thích dối trá, cái kia ta liền nghiêm túc điểm. Nhưng ở cho ý kiến trước đó, Mạch Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là muốn tìm hiểu một chút Dương Lệ Dĩnh ý tưởng chân thật mới được. Người suy nghĩ một chút a, người nhìn ta mẹ đều từng tuổi này, còn thường xuyên đêm hôm khuya khoắt ra đi học, toàn cũng là vì ta. Ta cũng muốn kiếm nhiều tiền một chút, vì nàng chia sẻ một chút a." Bị Mạch Tiểu Bạch hỏi nghĩ thoáng trực tiếp nguyên nhân về sau, Dương Lệ Dĩnh bắt đầu chân tình mục lộ. Lúc này nàng lại có mấy điểm đoan trang mỹ nữ bộ dáng, xem ra cô nương này vẫn rất có hiếu tâm, nàng và mẹ của nàng tình cảm xác thực vậy rất thân mật. Thân mật đến làm cho Mạch Tiểu Bạch có mấy điểm đố kỵ. Đã dạng này, cái này tiểu ma nữ sắc thực còn đáng giá giúp nàng một tay. Thế nhưng là lại làm như thế nào giúp đâu? Chẳng lẽ ngươi bây giờ không có làm việc? Mạch Tiểu Bạch lại hỏi đường. "Đương nhiên là có a, ta cũng là lão sư, nhưng bây giờ lão sư có thể có mấy cái tiền a, hiện tại thành phố lớn sinh hoạt chi phí lại là mắc như vậy." Dương Lệ Dĩnh nói ra. "A, nguyên lai nàng cũng là lão sư." Mạch Tiểu Bạch nhiệm vụ trong lúc vô tình lại thu thập nhiều một ít tài liệu. "Lão sư thu nhập thật rất thấp sao?" "Không thấp a, là chính các ngươi sinh hoạt yêu cầu cao a." Mạch Tiểu Bạch nghĩ thầm. Bất quá hắn lại phản lại đây nghĩ. Giống Dương Lệ Dĩnh cùng mẹ của nàng dạng này, đoàn trang khí chất mỹ nữ, sinh hoạt tiêu chuẩn bắt hắn trước kia tiêu chuẩn tới làm tham khảo sát thực không thích hợp. Cái kia ngươi không chuẩn bị làm lão sư sao? Tiểu Bạch lại hỏi đường. Làm a, làm gì không làm? Trực tiếp có thể ban đêm làm a, dù sao ta làm việc lại rất nhẹ nhàng. Dương Lệ Dĩnh nói ra. Như thế nói đến, cô nàng này thật vẫn còn rất liệu. Mình làm như thế nào đến giúp nàng đâu? Dương Lệ Dĩnh đã tìm tới mình, khẳng định không chỉ là giúp nàng xin khai thông trực tiếp đơn giản như vậy, mà là hi vọng mình có thể giúp nàng có cái tốt bắt đầu. Nhưng vấn đề là Ngay cả Mạch Tiểu Bạch mình cũng vẫn là một cái tân chủ truyện 3a, chính mình cũng còn đang tìm tòi bên trong, lại thế nào đến giúp cái này tiểu ma nữ đâu? Mạch Tiểu Bạch lâm vào suy nghĩ bên trong, hắn còn là lần đầu tiên nghiêm túc tới muốn như thế nào tới giúp một cái mới nữ MC tới nghị thoáng thông trực tiếp việc này. Nếu như vẹn vẹn chỉ là nhân khí vấn đề vẫn tốt chứ, mình người chơi hào đi qua giúp hắn soát mấy lần, hẳn là có thể có chút nhân khí. Nhưng vấn đề là, lâu dài xuống dưới làm sao bây giờ đâu? Cũng không thể chính mình một mực tới soát nàng a bởi vậy, thủ muốn cân nhắc vấn đề, còn lại như thế nào đến giúp nàng định vị vấn đề? con tốt, mạch tiểu bạch cảm thấy mình ở phương diện này hẳn là có thể cho nàng một chút đề nghị. Bởi vì thông qua cái này mấy ngày học tập, mạch tiểu bạch cảm thấy mình đối với phạm tinh chủ truyền bá cùng người chơi đều đã có một chút sơ bộ hiểu rõ cùng cái nhìn. Chính ngươi có nghĩ tới hay không làm sao truyền bá a? Muốn cho ý kiến cùng đề nghị, vẫn là đến từ tiểu ma nữ ý nghĩ của mình bảo tay. Ta cũng không có phi thường cụ thể mạch suy nghĩ, rất có thể chính là cho người chơi hát một chút ca a. Ca hát. Vừa nghe đến cái này, mạch tiểu bạch liền ngây ngẩn cả người. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, dương lệ dính vậy mà tuyển khó khăn nhất phát triển một cái phương hướng. Tại phạm tinh làm chủ truyền bá làm sao kiếm tiền, Mạch Tiểu Bạch tổng kết ra một câu, biết hát không bằng sẽ nói, sẽ nói không bằng hội náo, hội náo không bằng hội núc liệu. Cứ việc câu nói này có chút không đủ tất cả mặt, nhưng Tiểu Bạch cho rằng nó tương đối chân thật tổng kết ra phẩm tinh chủ truyền bá sinh tồn phát tình trạng phát triển. Mặc dù nói, Phạm Tinh là một cái lấy âm nhạc làm chủ trực tiếp bình đại, nhưng đối tuyệt đại đa số người chơi tới nói, bọn họ bên trên Phạm Tinh liền muốn đi tìm thú vui, nghe ca nhạc chỉ là thuận tiện đạo lý rất đơn giản, Phạm Tinh chủ truyền bá có mấy cái có thể so sánh thành danh sao ca nhạc hát đến còn tốt. Nếu như chỉ là vì nghe ca nhạc, trực tiếp tìm âm nhạc trang web nghe chính là làm gì lãng phí nữa tiền đi soát lệ vật đầu trên thực tế cũng là như thế tại phan tinh lấy hát làm chủ dẫn chương trình ngoại trừ số rất ít đại chủ truyền bá thu nhập không sai bên ngoài tuyệt đại đa số đều bảng danh sách thê thảm liền xem như cái kia chút thu nhập không sai Kh hát hình dẫn chương trình khẳng định vậy còn có có khắc điểm nói thí dụ như biết ăn nói biết dỗ người chơi vui vẻ loại hình vừa nghe nói dương lệ dĩnh Bệnh mà nói muốn lấy hát làm chủ mạch tiểu bạch không khỏi vì nàng bảng danh sách cùng phát triển bắt đầu lo lắng ngươi ca rất êm hay sao mạch tiểu bạch không khách khí chút nào vấn đạo. Bởi vì không phải rất tán thành Dương Lệ Dĩnh lấy hát làm chủ lộ tuyến, Mạch Tiểu Bạch quyết định hạ điểm mãnh lực, sớm một chút điểm tỉnh Dương Lệ Dĩnh. Đã cái này tiểu ma nữ như vậy có hiếu tâm, cái kia ta liền đến điểm khó nghe chung luôn. Mạch Tiểu Bạch quyết định thực tình giúp Dương Lệ Dĩnh một tay. "Làm sao? Ngươi hoài nghi ta trình độ?" "Yên tâm đi, tuyệt đối chinh phục ngươi." Dương Lệ Dĩnh tràn đầy tự tin trả lời. "Ngươi không có khoác lác a?" Mạch Tiểu Bạch không tin. "Ngươi không tin? Vậy thì tốt, ăn cơm trước, một hội dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút." Vừa lúc bên trên bữa ăn, Dương Lệ Dĩnh không tiếp tục nhiều phân biệt, bắt đầu ăn như gió cuốn đã tiểu ma nữ tự tin như vậy, mạch tiểu bạch cũng không tốt nói thêm gì nữa, bắt đầu ăn tinh ăn cơm. Đi, dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút ta tìm ca. Các loại cơm nước xong xuôi mua xong đơn, mạch tiểu bạch chuẩn bị trở về nhà tiếp tục mình học tập hành chính lúc, Dương Lệ Dĩnh lại thật bắt hắn cho kéo lại. Đi cái nào a? Ta vẫn phải về nhà làm nhiệm vụ đâu. Mạch tiểu bạch tương đương không tình nguyện, Liên ngươi cái kia trả đạm tiền phá nhiệm vụ, bất làm một ngày vậy không có việc gì, ngươi đi ra cũng đừng nghĩ chạy. Dương Lệ Dĩnh không khách khí chút nào nói ra, tại mạch tiểu bạch trước mặt nàng giống như hồ đã đem hắn ăn đến xích sao? Ai, nếu không phải đây cũng là một cái nhiệm vụ, mạch tiểu bạch khẳng định nghĩ biện pháp rời đi. Nhưng so sánh hướng kiếm khiếm nhiệm vụ kia, dương lệ dĩnh nhiệm vụ này tựa hồ độ khó càng lớn một chút, bởi vì nhất định phải tại trong hiện thực tiếp xúc nhiều một điểm mới có xâm nhập hiểu rõ cơ hội. mạch tiểu bạch hơi xoan suy dưới, liền có quyết định. hắn nói với dương lệ dĩnh, ngươi hơi chờ ta một chút, ta phát cái hệ chặt. Hệ chặt là phát cho hướng kiếm, cô nàng kia vậy là tiểu bạch nhiệm vụ nhân vật chính. Nguyên bản Tiểu Bạch đêm nay còn phải tiếp tục đi nàng trực tiếp gian chống đỡ trận tiếp tục nhiệm vụ, hiện tại xem ra là không được, bởi vậy hắn nhất định phải cùng Hướng Kiếm Kiếm trước chào hỏi. Ta đêm nay có việc, nhất thời nửa hội không thể lên phàm tinh, chính ngươi hảo hảo truyền bá, cuối cùng đem bảng danh sách phát ta, lời hữu ích có ban thưởng. Ngươi không dụng tâm truyền bá lời nói, cái kia ngươi liền chết chắc. Đối với Hướng Kiếm Kiếm loại này, Mạch Tiểu Bạch cảm giác nói chuyện không thể quá khách khí, nếu không nàng ngược lại việc không đáng lo. Tiểu Bạch ca, ngươi muốn đi làm gì? Hướng Kiếm Kiếm rất nhanh liền có hồi phục. Chớ nói nhảm nhiều như vậy, hảo hảo truyền bá, nếu để cho ta biết ngươi không dụng tâm truyền bá ngươi liền xong đời. A, đêm nay liền nhìn tiểu ma nữ như thế nào để tiếng ca tới chinh phục ta đi. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 66, ngươi thích ta sao? Chương 66, ngươi thích ta sao? Ngươi đang cùng ai phát hoạ chặt đầu? Lâu như vậy. Mạch Tiểu Bạch lại hơi cùng nói với Khiêm Khiêm vài câu, chỉ điểm nàng một chút phải chú ý địa phương, thời gian liền hao tổn đến hơi lâu một điểm. Dương Lệ dĩnh chờ đến có chút không kiên nhẫn được nữa. A, một cái dẫn chương trình. Mạch Tiểu Bạch thuận miệng trả lời. Hướng Khiêm Khiêm, ngươi không phải là thật nghĩ qua nàng a? Dương Lệ Dĩnh kinh ngạc vấn đạo: "A, tiểu ma nữ vậy mà tại trên mạng theo dõi ta? Đoán chừng là mình cái này hai ngày tại hướng khiếm khiếm bên kia động tĩnh khiến cho có chút đại. Ngươi khác nói mỏ, đây là nhiệm vụ tới. Bởi vì cùng sự thật không hợp, tiểu Bạch tự nhiên muốn biện giải cho mình. Ngươi mới nói mò đi, nào có dạng ngày công hội, sẽ để cho ngươi trả đạp tiền đi nâng nhà khác dẫn chương trình." Dương Lệ Dĩnh lại fiết dưới miệng, khinh thường nói ra. Biểu tình kia rõ ràng viết ta không tin mấy chữ. Bạch tiểu Bạch thật rất vô tội. Hắn cũng không thể nói đây là một cái đồ biến thái hệ thống tuyên bố nhiệm vụ a. Thế là, hắn bắt đầu biện lý do Dù sao là đang diễn nhà, biên điểm lời nói dối hẳn là hợp lý đi, không phải nói thật thật giả giả, giả giả thật thật sao? Ngươi đây liền không hiểu được đi, ta không đi lấy nhà khác dẫn chương trình làm thí nghiệm, giúp các nàng bắt đầu. Về sau ta làm sao tới làm giúp hội bồi dưỡng tân chủ truyền bá đâu? Ta nếu không phải thông qua công hội nhiệm vụ có chút cản nộ, ta lại thế nào dám tới giúp ngươi đâu? Mạch Tiểu Bạch cuối cùng coi như biên ra một cái không sai lý do. Thật, các ngươi công hội thật tốt như vậy, nếu không ngươi trực tiếp thanh ta vậy chiêu đến các ngươi công hội đi quên đi thôi. Dương Lệ Dĩnh nói ra, nàng hẳn là tin tưởng Tiếu Bạch lời nói, rồi nói sau. Thử không có thành ý. Mạch Tiểu Bạch ngượng ngùng cười cười. Hắn có thể có thành ý sao? Hiện tại cái gọi là Tiểu Bạch công hội, liền chính hắn một cái dẫn chương trình, cái gọi là công hội nhiệm vụ, bồi dưỡng tân chủ truyền bá cũng là chính hắn bịa đặt đi ra, để hắn làm sao đáp ứng Dương Lệ Dĩnh đâu? Chỉ bất quá, Dương Lệ Dĩnh yêu cầu ngược lại nhắc nhở hắn. Nếu như khả năng lời nói, ta cái này một nhân công hội là không là vậy có thể chiêu điểm tân chủ truyền bá đâu. Nếu như tân chủ truyền bá bồi dưỡng được tới, công hội cũng liền lớn mạnh, còn có thể tự dẫn chương trình nơi đó chiêu đâu. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu nhớ thương lên việc này tới. Gia thảm cổ xanh các về sau, Dương Lệ Dĩnh trực tiếp phất tay triệu xe taxi. Chúng ta đây là đi cái nào a? Tiểu Bạch xem xét Dương Lệ Dĩnh điệu bộ này, không giống như là muốn tại phụ cận hướng hắn biểu hiện ra giọng hát bộ dáng, không khỏi tò mò hỏi tới. Mang người đi ba đi uống rượu a? Làm sao? Sợ? Dương Lệ Dĩnh nghiền ngẫm hỏi đường. Không sợ mới là lạ chứ, thật sợ bị người bán đều còn không biết. Bất quá, mạch Tiểu Bạch mặc dù miệng bên trong nói như vậy lấy, còn là theo chân Dương Lệ Dĩnh chui vào xe taxi. Dương Lệ Dĩnh phốc phốc một cười, hỏi, ngươi có phải hay không có chút sợ ta a? Có thể không sợ à? Ngươi chính là cái ưa thích treo cật người tiểu ma nữ ta thành thật như vậy, thật hơi sợ. tiểu bạch tựa hồ chậm rãi tiến nhập diễn trạng thái. a, như thế thẳng thán. cái này không giống như là ngươi phong cách a, không cần lại trang bức sao? xem ra, mạch tiểu bạch trả lời có chút vượt quá dương lệ dĩnh dự kiến, nàng tò mò vấn đạo. lần này tiểu bạch có chút không hiểu, hắn hỏi, vì cái gì hỏi như vậy? ta xem ngươi trực tiếp a, trang bức mới là ngươi nhất quán phong cách mới đúng a, dương lệ dĩnh hồi đáp. này, đó là làm việc cần. hiện tại đối diện chỉ một mình ngươi, còn có chứa tất yếu sao? bạch tiểu bạch kiên quyết không thừa nhận. vì cái gì a? ngươi bây giờ hẳn là tiếp tục giả vờ mới đúng a. Nam nhân tại mỹ nữ trước mặt không đều ưa thích chứ sao? Dương Lệ Dĩnh vấn đạo, rất hiển nhiên, nàng đối dung mạo của mình là phi thường tự tin. Nếu là diễn, Mạch Tiểu Bạch vậy bắt đầu tùy tính phát huy, chính bởi vì ngươi là mỹ nữ, mới càng không có chứa tất yêu à. Cái này lại thế nào nói? Dương Lệ Dĩnh không hiểu hỏi. Mạch Tiểu Bạch ha ha một cười, nói ra, ha ha, ta giả bộ, ngươi cũng không phải ta đồ ăn à. Nói như vậy, ngươi là thật không thích ta. Dương Lệ Dĩnh đột nhiên lại nghiêng thân xích lại gần Mạch Tiểu Bạch, dùng một loại hoạt bát ngữ khí vấn đạo. Cái này tiểu ma nữ, rất hiển nhiên lại bắt đầu đùa giỡn tắc quái. Nàng sợ dị thiết mạch tiểu bạch gần như vậy, liền là muốn cho hắn khẩn trương mà nói thật. Mạch tiểu bạch tự nhiên rõ ràng điểm này, hắn hướng bên cạnh lóe lên, hơi kéo ra một chút xíu khoảng cách, nói ra, vẫn là tôi đi, ta cũng không dám thích ngươi, ngươi như thế ưa thích trêu cậu người, ta sợ bị ngươi đùa chơi chết. Dương Lệ Dĩnh lần nữa gần sát một điểm, thanh mạch tiểu bạch đẩy ra cửa xe bên cạnh, sau đó có hung ác nhìn chằm chằm mạch tiểu bạch nhìn một hồi, tựa hồ muốn thăm dò mạch tiểu bạch lời này thật giả. Mạch tiểu bạch đối mặt Dương Lệ Dĩnh trầm đồng dạng ánh mắt, lộ ra rất thản nhiên, hắn xác thực đối Dương Lệ Dĩnh không có không phải phần chi muốn. Hắn mặc dù yêu huyễn tượng, nhưng huyễn tượng liền là ảo tưởng. Trở lại hiện thực, hắn đã cảm thấy giống Dương Lệ Dĩnh loại này cấp bậc mỹ nữ, tầm mắt độ cao, tuyệt đối không phải hắn dạng này người có thể trèo cao được. "Huống chi, Mạch Tiểu Bạch đối Dương Lệ Dĩnh bản năng còn có một tia e ngại đâu." Nói trắng ra là, hiện tại Mạch Tiểu Bạch tại Dương Lệ Dĩnh trước mặt, vẫn là vô cùng không tự tin. "Vậy ta an tâm." Dương Lệ Dĩnh rốt cục tránh ra bức Mạch Tiểu Bạch thân thể, sau đó nói một câu như vậy. Nàng đây là ý gì? Bởi vì ta không đánh nàng chủ ý, cho nên yên tâm sao? Mạch Tiểu Bạch sau khi nghe, vẫn còn có chút tiêu thật lạ. Hai người trên xe lại không giao lưu, một mực giữ yên lặng đến tầm nhìn. Dương Lệ Dĩnh nói tới uống rượu địa phương tại bờ sông, nơi này là nổi danh quán ba một con đường, Mạch Tiểu Bạch nghe nói qua, nhưng từ chưa có tới. Nơi này quán ba phần lớn đều là lộ thiên loại kia, Dương Lệ Dĩnh xe nhẹ đường quen địa chọn lấy một nhà trực tiếp đi qua ngồi xuống. Trên đường đi, lại có không ít nhân viên phục vụ cùng nàng quen thuộc địa chào hỏi. Chẳng lẽ nàng là loại địa phương này khách quen? Mạch Tiểu Bạch có chút làm không rõ tình huống, bắt đầu mụ suy nghĩ. Hai người chưa ngồi được bao lâu, liền có một cái hơn 30 tuổi kịt nam tử đi lại đây, nhiệt tình cùng Dương Lệ Dĩnh hô: "Tiểu Dĩnh, đã lâu không gặp. Hôm nay làm sao có rảnh lại tới ca nơi này ngồi một chút?" Dương Lệ Dĩnh nói, hôm nay cao hứng, cố ý tới nguyên nơi này uống vài chén. À, vị này là? Thì nam tử chuyển hướng Mạch Tiểu Bạch, mở miệng hỏi Dương Lệ Dĩnh. Bằng hữu của ta, Mạch Tiểu Bạch. Dương Lệ Dĩnh bay mau trả lời nói. Sau đó, nàng lại nói với Mạch Tiểu Bạch, Tiểu Bạch, đây là Kim Ca, nơi này lão bản, cũng là ta từ nhỏ đến lớn bằng hữu. À, nguyên lai like là Thanh Mai trúc mã quan hệ, khó trách tiểu ma nữ đối với nơi này quen thuộc như vậy. Mạch Tiểu Bạch xem như hơi làm rõ ràng một chút, chút tình huống. Kim Ca ngươi tốt. Cùng Kim Ca lên tiếng chào về sau, Mạch Tiểu Bạch lại lần nữa ngồi xuống. Tiểu Dĩnh. Cái này không phải là bạn trai đi, Trương rất tinh thần, không tệ à, cùng Tiểu Bạch bắt chuyện qua về sau, Kim Ca lại đem lực chú ý quay lại Dương Lệ Dĩnh trên thân. Hán tạm được, Tiên thảo xem xét một cái nhìn xem có hợp hay không nghiên cứu. Dương Lệ Dĩnh nói ra, em gái ngươi, tiểu ma nữ ngươi cái này là chuẩn bị thanh ta đùa trời chết tấu sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chương ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 67, ma nữ tiếng ca. Chương 67, ma nữ tiếng ca. Mạch Tiểu Bạch cái này người bạn trai nên được có chút không minh bạch, nhưng ở Kim Ca mặt, hắn lại không tiện mở miệng tới phủ nhận đành phải im lặng không lên tiếng ngồi ở chỗ đó nhìn tiểu ma nữ cùng Kim Ca trò chuyện. Tiểu Dĩnh cùng Tiểu Bạch các ngươi khó được tới một lần. Đêm nay tiêu phí coi như ta, ta lập tức đi an bài bọn họ đưa rượu lên. Tiểu Dĩnh như cũng đúng không? Tiểu Bạch ngươi đây. Hàn Huyên qua đi. Kim Ca đối Dương Lệ Dĩnh cùng Tiểu Bạch nói. Ta tùy ý, giống như nàng tốt. Mạch Tiểu Bạch chỉ chỉ Dương Lệ Dĩnh, hắn đối rượu không có gì đặc biệt thích. Tốt, ta ơn Kim Ca, ngươi bận điệu ngươi đi đi. Dương Lệ Dĩnh miệng bên trong là cười ha hả đối Kim Ca nói xong, trong ý tứ lại là đang đuổi người đi. Vậy thì tốt, các ngươi chưa ngồi, ta lập tức liền gọi Tiểu đệ đưa rượu lại đây. Kim Ca không hổ là khui rượu a người, rất là thức thời, lên tiếng chào về sau, liền xoay người rời đi. Ta lúc nào trở thành bạn trai người a, ta làm sao không biết đâu. Kim Ca vừa mới đi, Mạch Tiểu Bạch liền bắt đầu chất vấn Dương Lệ Dĩnh. Tấm mộc biết không? Dương Lệ Dĩnh trợn nhìn Mạch Tiểu Bạch một chút, không thèm quan tâm địa nói, cơ hồ đem Mạch Tiểu Bạch tức chết đi được. Cô nàng này quả nhiên không phải đèn ta dầu, lần trước bị bị nàng cheo cận, hiện tại lại bị nàng kéo tới làm bia lỡ đạn. Bất quá, đây là muốn cản ai đây? Kim Ca sao? Mạch Tiểu Bạch âm thầm cân nhắc. Nam quốc tám tháng, thời tiết còn có chút nóng bức. Nhưng ban đêm bờ sông lại là ngoại lệ, mắt mẹ sông gió thổi tại trước khi lan can mà ngồi mạch tiểu bạch trên thân, phi thường dễ chịu. Thế nhưng, mạch tiểu bạch giờ phút này tâm tình lại có chút bực bội. Tấm mộc ngươi hẳn là chọn một thích ngươi người tới làm tấm mộc mới đúng a. Mạch tiểu bạch cưỡng chế bất mãn trong lòng, kháng nghị nói, cũng là bởi vì ngươi không thích ta, ta mới phát giác được kéo ngươi làm tấm mộc rất an toàn, biết không? Dương Lệ Dĩnh nói ra. Vừa mới dứt lời, nàng vậy mà che miệng suy suy suy địa cười, một cô âm nhu đạt được hương vị. Ta đi, nguyên lai like không thích ngươi, lại là một loại sai lầm. Mạch tiểu bạch khóc không ra nước mắt. Thế nhưng là ngươi không cảm thấy ta rất oan sao? Làm ngươi tấm mộc hẳn không phải là chuyện gì tốt. Mạch Tiểu Bạch chỉ có kháng nghị phần. Ngươi cảm thấy ta giống như là một người chuyên gây họa. Mạch Tiểu Bạch đang muốn phản bác nữa chút gì lúc. Phục vụ viên vừa lúc đưa rượu và đổ nhắm đến đây, đem hắn muốn thuận miệng nói ra lời nói để ép trở về. Phục vụ viên đầu tiên là quen thuộc địa cùng Dương Lệ Dĩnh lên tiếng chào hỏi, sau đó liền dọn lên một chút tinh xảo quả vật, cùng một bình Mạch Tiểu Bạch nhận không ra bảng hiệu nhập khẩu rượu đỏ. Xem ra Dương Lệ Dĩnh xác thực đối với nơi này không phải đồng dạng quen, cái kia Kim Ca Hiệu rất rõ Dương Lệ Dĩnh khẩu vị. Ngươi thường xuyên đến nơi này. Mạch Tiểu Bạch vì giải thích nghi hoặc, liền thuận miệng hỏi một câu. Ta từng tại nơi này làm qua một đoạn thời gian chú ca hát tay. Dương Lệ Dĩnh tùy ý địa trả lời nói, quán ba chú ca hát tay. Cô nàng này còn có loại kinh nghiệm này. Mạch Tiểu Bạch tò mò nhìn xem Dương Lệ Dĩnh. Làm sao, ngươi rất tốt kỳ. Đến, theo giúp ta uống một chén, xem ở ngươi cho ta làm tấm một phân thượng, ta một hội liền cho ngươi bộc lộ tài năng. Dương Lệ Dĩnh bưng lên trước mặt chén rượu, tự tin đối Mạch Tiểu Bạch ra hiệu nói. Mạch Tiểu Bạch hào hứng tới, bung lên chén cùng Dương Lệ Dĩnh đụng một cái, liền một hơi cạn sạch. Mạch Tiểu Bạch đối với nghe ca nhạc có 10 điểm nồng hậu dày đặc hứng thú, hắn muốn biết Dương Lệ Dĩnh đến cùng trình độ cao đến loại trình độ kia. Bất quá đã nàng có thể tại quán ba làm chú ca hát tay, cái kia trình độ cũng không sẽ kém, khó trách nàng tự tin như vậy. Qua một hồi, Dương Lệ Dĩnh đứng dậy, nàng đi hướng quán ba diễn vũ đài, đối đang ở nơi đó Kim ca thấp giọng nói vài câu. Kim ca vui mừng quá đỗi, lập tức cầm lên mĩ dụ phù nói, các vị bằng hữu, mọi người có sướng thay. Đêm nay, nơi này tới một vị thật lâu không thấy bằng hữu, nàng tiếng ca đã từng hồng biến đầu này đường phố, hiện tại, nàng lại nguyện ý vì mọi người lộ bên trên một tay, mời mọi người hoan lên. Nàng thật lợi hại như vậy, Kim ca nói như vậy, Mạch Tiểu Bạch không khỏi đối Dương Lệ Dĩnh tiếng ca liền càng thêm mong đợi. Lúc này, Dương Lệ Dĩnh đã ngồi ở diễn vũ đài trước Dương cầm mặt, hóa ra nàng hay là tự đàn tự hát ta. Thép cầm vang lên, Mạch Tiểu Bạch nghe xong khúc nhạc dạo, là đặng lệ quân cùng Thái cầm đều hát qua, vừa lúc ngươi ôn u. Mỗi năm tháng nào một ngày nào đó, liền như một trương vỡ vùng mặt, nương theo lấy tiếng đàn Dương cầm tiến triển, một trận không linh ca vang lên. Dương Lệ Dĩnh thanh âm phi thường thanh thúy, rất có nhận gia độ, vậy rất có lực xuyên thấu. Nàng vừa mới mở miệng, liền chấn kinh toàn trường, cả cái quẩy rượu lập tức trở nên yên tĩnh lên, chỉ còn xuống nàng tiếng ca cái này một bài, vừa lúc ngươi ô nu, bị nàng hát ra một loại không linh mà lại nu thuận hương vị. Dương Lệ Dĩnh rõ ràng ngay tại cách đó không xa, nhưng tiếng ca lại giống như là từ xa xôi địa phương truyền đến. lúc này toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ còn lại có tiếng đàn Dương cầm cùng Dương Lệ Dĩnh phiêu miệu tiếng ca. chúng nhân lập tức liền nghe ngây dại, bao quát mạch tiểu bạch. mạch tiểu bạch từ khi hệ thống phần thưởng cơ sở ca hát thuật về sau, hắn âm nhạc lý giải đã đến một cái coi như không tệ cấp độ. hiện tại, coi như trên tivi cái kia chút thành danh ca sĩ hắn đều có thể lấy ra đâm tới, nhưng đối với Dương Lệ Dĩnh tiếng ca, hắn thật sự là không có thể bắt bẻ. Mạch Tiểu Bạch nghe được Dương Lệ Dĩnh tiếng ca, nghĩ đến sạch sẽ hai chữ là Dương Lệ Dĩnh tiếng ca phi thường sạch sẽ, nàng rõ ràng có phi thường thành thạo kỹ xảo, Thế nhưng nàng tiếng ca nghe lại là như vậy tự nhiên, khiến người ta cảm thấy không đến một tia tự khí. Nàng tựa như đang dùng một loại chính nàng chỗ lý giải tình cảm. Tại phi thường tự nhiên đang diễn dịch bài hát này, Dương Lệ Dĩnh hát đến thật sự là quá tuyệt vời. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy đây là hắn nghe qua tốt nhất phiên bản. Vừa lúc ngươi ôn nhu, tiêu chuẩn này đơn giản so chuyên nghiệp còn chuyên nghiệp. Một khúc hát thôi, toàn trường tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Lúc này tiếng đàn dương cầm lại đi lên. Cái này thủ. Hẳn là hắn tinh, không có ngươi thời gian ta thật thật cô đơn. Dương Lệ dĩnh tiếng ca phong cách lại có thay đổi, bài hát này loại kia cô đơn cảm giác, lại bị nàng diễn dịch đến vô cùng nhuyễn nhuyễn, loại kia thẳng đến linh hồn tiếng ca, nghe được Mạch Tiểu Bạch nước mắt đều nhanh muốn rơi ra tới. Giờ khắc này, hắn đột nhiên rất muốn đi làm bạn nàng. Mạch Tiểu Bạch một mực tin tưởng linh hồn ca sĩ thuyết Pháp, hắn vậy thường xuyên đang tìm kiếm loại kia thẳng đến sâu trong linh hồn tiếng ca. Thật đáng tiếc, chân chính có thể làm được điểm này ca sĩ thật sự là quá ít. Vào thời khắc này, hắn cảm thấy hắn tìm được. Dương Lệ dĩnh diễn dịch cái này thủ mang một ít tổn thương cảm tình ca, thật xúc động linh hồn hắn. Tại mạch tiểu bạch trong nhận thức biết, vẫn cảm thấy Dương Lệ Dĩnh có chút xấu bụng, có chút ưa thích trêu cả người, là cái điển hình tiểu ma nữ. Nhưng giờ phút này, hắn lại bắt đầu hoài nghi mình loại này quan điểm. Bởi vì hắn tin tưởng, một cái có thể hát ra như thế không linh, như thế xúc động linh hồn tiếng ca người, nội tâm của nàng nhất định là sạch sẽ. Xế. Như vậy, Dương Lệ Dĩnh tiểu ma nữ một mặt, cùng Đoan Trang tú lệ một mặt, cái kia một mặt mới thật sự là nàng đâu. Mạch Tiểu Bạch mơ hồ, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cồn bờ. Cảm ơn. Chương 68, Hồng Nhan thật là hỏa thủy. Chương 68, Hồng Nhan thật là hỏa thủy. Dương Lệ Dĩnh ca thôi, toàn trường vẫn là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người còn giống như tại dư vị loại kia cô đơn cảm giác. Thằng đến nàng đứng lên lui tới dưới lại đi, chúng nhân mới phản ứng lại đây. Nhiệt liệt tiếng vỗ tay lúc này mới vang lên. Dương Lệ Dĩnh không có để ý chúng nhân lại đến một bài tiếng hô, trực tiếp ngồi về mạch Tiểu Bạch trước mặt, nhìn xem sợ ngây người mạch Tiểu Bạch nói, thế nào, ta tiếng ca chinh phục ngươi không có? Ngươi lại hát lời nói, ta liền hội chân ái bên trên ngươi. Mạch Tiểu Bạch biến tướng địa khích lệ lên Dương Lệ Dĩnh tới. Xem ra, ta chỉ hát hai bài là đủ. Dương Lệ Dĩnh tựa hồ rất ưa thích mạch Tiểu Bạch lý do thói phối hợp địa vừa cười vừa nói. Lấy ngươi tiêu chuẩn này, nếu là đi tham gia tốt thanh âm lời nói, tuyệt đối là một lần là nổi tiếng a, tội gì đi làm trực tiếp." Mạch Tiểu Bạch cảm khái nói ra. "Xác thực, lấy vừa rồi Dương Lệ Dĩnh biểu hiện, nàng mặc kệ là tại âm sắc, tiêu chuẩn, tình cảm các phương diện, tuyệt đối không kém gì rất nhiều nổi tiếng ca sĩ, lại thêm nàng cái kia hãnh thủy dung nhan, không đi làm ca sĩ, thật sự là thật là đáng tiếc." Mấu chốt nhất là, Mạch Tiểu Bạch cho rằng, tuyệt vời như vậy tiếng ca, không lưu truyền rộng rãi ra, thật sự là thật là đáng tiếc. "Ngươi cho rằng ta không biết. Mẹ ta lúc tuổi còn trẻ liền đã từng là một tên coi như tiểu hồng ca sĩ, về sau nhận biết cha ta về sau lập tức liền thối lui ra khỏi ngành giải trí, đến đại học làm một cái âm thanh nhạc lão sư. Nàng nói ngành giải trí quá loạn, ta như vậy một cái nữ hài tử, không cần thiết bước vào, không bằng an an phân phân làm người bình thường. Dương Lệ Dĩnh đột nhiên có chút thương cảm điệu nói: "A, vậy chính ngươi cũng không muốn sao? Khó trách nàng hát đến tốt như vậy, nguyên lai là gia học quen thâm. Đối với ngành giải trí loạn, Mạch Tiểu Bạch chỉ là có nghe nói, bởi vậy, hắn cũng không cảm thấy nghiêm trọng đến mức nào. Ta vậy từ không nghĩ tới. Đừng nói đi làm đang hot ca sĩ, coi như ban đầu ở nơi này làm chú ca hát tay thời điểm, nếu không phải Kim ca chiếu cố ta, ta vậy rất khó toàn thân trở ra nói qua đi dương lệ dĩnh trong mắt hiện lộ ra nhàn nhạt yêu thương đoán chừng đi qua từng có một ít không vui sự tình làm phức tạp nàng nghe đến đó mạch tiểu bạch vậy đại khái hiểu cô nàng này vì sao có thể như vậy thành thạo địa kéo chính mình tới làm tấm một đoán chừng trước đó vì bảo toàn mình cùng loại chuyện làm qua không ít cho nên ngươi lúc này mới đi làm lão sư mạch tiểu bạch lại hỏi đường đúng vậy à làm lão sư rất tốt thu nhập không sai nuôi sống mình là đầy đủ làm việc lại nhẹ nhõm quan hệ nhân mạch còn đơn giản nói đến đây dương lệ dĩnh lại cười xem ra nàng đúng là rất hài lòng lão sư phần công tác này. Vậy ngươi vì sao lại muốn đi làm trực tiếp đâu? Theo lý thuyết, theo các ngươi hai mẹ con thu nhập, hẳn là áo cơm không lo mới đúng à? Mạch Tiểu Bạch nghi ngờ hỏi. Còn không phải mẹ ta nói đến vì ta về sau tổn điểm tích xúc, nàng nói ta còn trẻ, hiện tại sinh hoạt chi phí cao như vậy, đến có chút tích xúc phòng thân mới được, thế là khắp nơi tiếp khóa đi kiếm tiền. Ta mở trực tiếp, liền là muốn nói cho mẹ ta, coi như nàng không khổ cực như vậy, ta cũng có thể nuôi sống mình. Mạch Tiểu Bạch không khỏi lại đối cái này tiểu ma nữ cao nhìn thoáng qua. Xem ra nàng cũng không phải là loại kia vì vật chất mà sống lấy người như thế đẹp một nữ nhân vậy mà phi thường khó được địa thỏa mãn với hiện trạng. Mạch Tiểu Bạch đang muốn lại nói chút gì lúc, phiền phức tới. Một tên nhân viên phục vụ đi tới, trong tay bưng một chén rượu tây, nói với Dương Lệ Dĩnh, Lệ tỷ, bên kia có người nói rất thích ngươi ca, mời ngươi uống một chén rượu. Dương Lệ Dĩnh thuận nhân viên phục vụ chỉ điểm nhìn sang, phát hiện cách đó không xa có một bàn, ngồi ba cái quần áo coi như không tệ người trẻ tuổi. Tiểu Bạch vậy quay đầu nhìn sang, phát hiện trong đó một vị mặc màu đỏ gôn kịch nam tử trẻ tuổi, chính lấy tự cho là tiêu sái động tác, tại nâm chén hướng Dương Lệ Dĩnh ra hiệu. Rất đáng tiếc, hắn biểu sai tình. Dương Lệ Dĩnh căn bản là không để mình bị đẩy vòng vòng. Nàng đối nhân viên phục vụ nói, nâng cốc bưng trở về, giúp ta tạ ơn hắn, nói cho hắn biết ta không hội uống rượu tây. Sự tình lại vẫn chưa xong, không đồng nhất hội, nhân viên phục vụ lại trở về, cầm trong tay một bình rượu đỏ, khó xử điệu đối Dương Lệ Dĩnh cười. Nha, còn thật cam lòng bỏ tiền vốn a lấy về đi, nói cho hắn biết, hắn đưa cái gì ta đều không có hứng thú. Dương Lệ Dĩnh ngâm dưới cái kia bình rượu về sau, sầm mặt lại, lập tức liền trở nên không kiên nhẫn nữa, vậy mà nhìn đều chẳng muốn nhìn bên kia. Wow, cô nàng này, nói trở mặt liền trở mặt, lời nói được không có chút nào khách khí. Xem ra đêm nay cái này tấm mục thật là có điểm không dễ làm. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu nhức đầu. Ai, theo xáo lộ, việc này đoán chừng không xong. Mạch Tiểu Bạch âm thầm phỏng đoán. Quả nhiên, nhân viên phục vụ nâng cốc đưa trở về không bao lâu, ba người kia liền cầm lấy cái kia bình rượu đến đây. Ba người hướng Tiểu Bạch bọn họ một bàn này bên cạnh vừa đứng, màu Đỏ Kịch Nam tự ở giữa, hắn nâng cốc hướng trên mặt bàn một đôn, mở miệng nói với Dương Lệ Dĩnh, vị mỹ nữ kia, giá đỡ thật không nhỏ a, mọi người uống chén rượu đều không ngảy mặt mũi, vẫn phải nhất định phải ta tự mình lại đây. Dương Lệ Dĩnh cũng không thèm nhìn hắn, lạnh lùng nói, rượu này quá đắt ta không chịu đổi, ngươi vẫn là lấy về à? Mạch tiểu bạch nghe xong tiểu ma nữ lời này, đông cảm giác đại sự không ổn. người ta rõ ràng là tới chăng bước, ngươi một chút mặt mũi cũng không cho. cái này để người ta mặt mũi hướng chỗ nào đặt ta xong đời. xong đời, việc này không có cách nào tiệt rồi. quả nhiên, màu đỏ kịch nam tử nghe xong lời này, sắc mặt lập tức liền thay đổi. chỉ gặp hắn sầm mặt lại, hai mắt nhíu lại, âm trầm nói, nói như vậy, ngươi là không nể mặt ta lại nại. dương lệ dĩnh đầu có chút uốn éo, nhìn về phía mặt sông, không có phản ứng màu đỏ kịch nam tử lời nói. cô tốt, cô nàng này cuối cùng không có tưới dầu vào lửa. Mạch Tiểu Bạch nghĩ thầm. Thế nhưng, cái này rất hiển nhiên cũng không phải giải quyết kế sách ra mấu chốt nhất là, mình thế nhưng là cùng Dương Lệ Dĩnh ngồi tại một bàn, nếu như cái gì đều không biểu hiện lời nói, có phải hay không ra vẻ mình quá sợ một điểm đâu. Nhận sợ không thể được à, cái thiết hệ thống đang ngó chừng đâu, vĩ đại hệ thống chủ ký sinh có thể nhận sợ sao. Thế nhưng, lấy năng lực chính mình cùng bối cảnh, việc này ta chọc đổi, bãi bình sao. Nên làm cái gì? Mạch Tiểu Bạch đầu nhanh chóng chuyển động. Thật không có chiêu à. Hệ thống, người đi ra cho ta, việc này làm sao bây giờ Rơi vào đường cùng. Mạch Tiểu Bạch đành phải hướng từ thổi không gì làm không được hệ thống xin giúp đỡ. "Diễn a, tốt bao nhiêu biểu diễn cơ hội a?" "Đừng sợ, yên tâm diễn, hệ thống không gì làm không được." Hệ thống nói ra. "Diễn? Làm sao diễn?" Hệ thống ý tứ là có nó tại, sự tình gì đều không cần lo lắng sao? Nhưng vấn đề là, cái này đưa thích khoác lác hệ thống tin được không? Mạch Tiểu Bạch vẫn là rất nhức đầu. Lúc này, màu đỏ thịt nam tử gặp Dương lệ Dĩnh căn bản cũng không lại phản ứng mình, sắc mặt càng thêm âm trầm, tới một câu ác hơn, "Cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không?" "Ai, mình không ra mặt nữa thật không được." Vậy liền kiên trì diễn một thanh rồi nói sau. Ba ba ba. Kéo dài ba tiếng trong tiếng vỗ tay vang lên, thanh màu đỏ kịch Nam tử đám ba người ánh mắt dẫn lại đây, ngay cả Dương Lệ Dĩnh đều kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Bạch. Rất hiển nhiên, đây là mạch Tiểu Bạch làm chuyện tốt, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa hùng hỗ quân vợ. Cảm ơn. Chương 69. Cơ sở làm khung phần món ăn. Chương 69, cơ sở làm khung phần món ăn. Ngươi có ý tứ gì? Màu đỏ kịch Nam tử nét mặt âm lại hỏi Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lắc đầu, nói ra, chậc chậc chậc, huynh đệ, ngươi cái này tài tán gái không được a. Mâu đỏ Kịt Nam Tử bọn người ngây ngẩn cả người, Mạch Tiểu Bạch lời nói có chút vượt quá bọn họ dự kiến. Ta vốn là muốn mở mang kiến thức một chút người tán gái thủ đoạn, thế nhưng là thật tốt lợi họ vế đứa à, ngay cả ta cũng không bằng, làm ta quá là thất vọng. Mạch Tiểu Bạch lại lắc đầu. Mạch Tiểu Bạch trước hai ngày học được cơ sở khẩu tài thuật giống như phát huy tác dụng, lời nói này đến tương đương có tiêu chuẩn, chấm đồng Du Dương, ngay cả Dương Lệ Dĩnh nghe đều nhãn tình sáng lên. Mâu đỏ Kịt Nam Tử đám ba người càng làm ngộng, bọn họ nhìn nhau một cái, không biết Mạch Tiểu Bạch đang hát cái nào vừa ra. Ta tốt xấu còn có thể để cô nàng này theo giúp ta uống chén rượu. Người này Người ta chẳng thèm để ý ngươi à? Mạch Tiểu Bạch lại tới một câu. Mau đỏ kịch Nam tử rốt cục nhịn không được, hướng về phía Tiểu Bạch tới một câu. Ngươi là cái nào dễ hành. Làm chất, chú ý làm chất. Khó trách cô nàng này mặc sắc ngươi, nguyên lai là làm chất không được. Mạch Tiểu Bạch lại lắc đầu đối với Mau đỏ kịch Nam tử tới nói. Mạch Tiểu Bạch lời này mới là lửa cháy đổ thêm dầu. Hắn hung tỵ nhìn chăm chăm Mạch Tiểu Bạch một chút, nói, ngươi im miệng, ngươi có tư cách nói chuyện với ta sao? Lời này thế nhưng là nghiêm trọng thương Mạch Tiểu Bạch tự tôn, hắn hỏa khí cũng nổi lên, ngựa khí rất sông địa nói, ngươi mắt mù à? Không nhìn nàng cùng ta ngồi cùng một chỗ sao? Mạch Tiểu Bạch cái này vừa nói, chỉ để thanh thùng thuốc nổ cho đốt lên. Song đời, thùng vui này diễn thất bại. Thấy một lần ba người kia tư thế tựa như là muốn động thủ tấu, Mạch Tiểu Bạch cảm thấy không ổn. Chỉ gặp màu đỏ kịt bên người nam tử một hét sát kịt nam tử hỏi, hồng thiếu, nếu không về đánh hắn. Ba người con nóng lòng thử một lần thế thái. Co tốt, thấy tình thế không ổn Kim Ca đến đây, tranh thủ thời gian đối cái kia màu đỏ kịt nam tử nói, hồng thiếu, cho chút thể diện, khác cùng bọn họ so đo, không nên ở chỗ này não. Xem ra Kim Ca tại vùng này mặt mũi còn không nhỏ, ba người kia vậy mà đỉnh chỉ muốn động thủ tư thế. Sau đó tại kim ca vừa rỗ vừa lừa phía dưới, tạm thời lui về bọn họ vị trí. chỉ là trước khi đi, cái kia màu đen kịch nam tử nói với mạch tiểu bạch một câu, tiểu tử, ngươi chờ. màu đỏ kịch nam tử vậy lạnh lùng nhìn chằm chằm mạch tiểu bạch cùng dương lệ dĩnh một chút đến, việc này không hội từ bỏ ý đồ, mạch tiểu bạch suy nghĩ, kim ca lời kế tiếp vậy ân chứng điểm này, tiểu bạch minh đệ, một sẽ cẩn thận điểm a, mấy vị này cũng không phải dễ treo chủ a, ngay cả ta đều không thể treo vào bọn họ a. sau đó, kim ca lại chuyển nói với dương lệ dĩnh, tiểu dĩnh, nếu không một hội ta gọi mấy người đưa người trở về. dương lệ dĩnh nhìn về phía mạch tiểu bạch, không có trả lời. Ai, cô nàng này rõ ràng là muốn mình tiếp tục phát huy tấm mục tác dụng a. Nàng xem ra như thế không tình nguyện, chẳng lẽ nàng liền là kéo chính mình tới chặn Kim Ca? Nhìn thấy Dương Lệ Dĩnh bộ dáng này, Mạch Tiểu Bạch đầu lại nhanh chóng chuyển động mà bắt đầu. Kim Ca, cảm ơn ngươi, ngươi không cần lo lắng, ta có thể đối phó. Vạn nhất không giải quyết được chúng ta lại làm phiền ngươi. Được rồi, trước tiên đem Kim Ca ứng phó lại nói. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Các loại Kim Ca lần nữa sau khi đi, Dương Lệ Dĩnh liền vội hỏi lên Tiểu Bạch tới. Còn có thể làm sao? Muốn sẽ chờ ai đó đánh thôi. Mạch Tiểu Bạch cho Dương Lệ Dĩnh một cái lướt mắt, tức giận nói. Không phải đâu, ngươi không phải mới vừa rất như bước sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật không sợ bọn họ đâu. Mạch Tiểu Bạch cười khổ một tiếng, hắn không nghĩ tới, hắn trận này diễn, không có đem gọi là Hồng Thiếu mấy người cho hù dọa, ngược lại làm cho tiểu ma nữ cho lầm hội. Xem ra, cuộc biểu diễn này cũng không tính là hoàn toàn thất bại. Đó là đang diễn trò, biết không? Mạch Tiểu Bạch tức giận trở về cái này rất có thể gây chuyện tiểu ma nữ một câu. À, vậy làm sao bây giờ? Đến lúc này, tiểu ma nữ khôi phục yếu tiểu nữ sinh thân phận, không tiếp tục tới đùa cợt Tiểu Bạch tâm tư. Ngươi để cho ta ngấm lại. Mạch Tiểu Bạch đây cũng là hướng hệ thống cầu cứu đi. Hệ thống, làm sao bây giờ? Ta giống như diễn hỏng rồi a. Ha ha, kỳ thật ngươi vừa rồi diễn cũng không tệ lắm. Đáng tiếc a, ngươi lại bị nhân quả báo ứng. Hệ thống bình luận. Hệ thống lần này đánh giá, để Mạch Tiểu Bạch rất là không hiểu. Nhân quả báo ứng? Chuyện gì xảy ra? Cái kia là nơi nào xuất sai lầm? Mạch Tiểu Bạch tranh thủ thời gian hỏi tới. Trang phục, ngươi trang phục. Lần trước cho ngươi 10.000 nguyên, vốn là hy vọng ngươi mua hai thân hơi không có trở ngại trước ứng phó, kết quả ngươi mua được một đống rác rưởi. Ngươi biết cái kia Hồng Thiếu món kia kịch bao nhiêu tiền không? Hơn 3.000. Người cái này áo liền quần, căn bản là không vào được cách khác mắt. Ngươi ăn mặc một mạc như vậy, tại người này muốn ăn mặc niên đại, ngươi có thế để cho hắn tin tưởng ngươi là có bối cảnh người sao? Ta đi, nguyên lai like là quần áo bán rẻ mình. Nguyên lai like ở trong mắt mình còn rất nổi danh khí tám nửa sói, tại một ít người trong mắt chỉ là rác rưởi một đống. Khó trách hệ thống nói là nhân quả báo ứng. Mạch Tiểu Bạch lại không còn gì để nói. Cái kia bây giờ nên làm gì? Mạch Tiểu Bạch lại hỏi đường. Còn có thể làm sao? Chuẩn bị làm cùng tôi. Dạng này cũng tốt, ngươi xác thực đến có chút huyết tính mới được. Làm cùng. Vấn đề là ta có thể làm đến qua ba người kia sao? Hệ thống đây là đứng đấy nói chuyện không đau eo, chơi không lại ngươi có thể rút thưởng A, Ngươi nhiều như vậy biểu diễn tích điểm giữ lại làm gì? Hệ thống nhắc nhở. À, nguyên lai like cái kia chút tích điểm giữ lại thật là có dùng, chẳng lẽ hiện tại rút thưởng thật có kinh hỉ? Có thể làm cho ta ứng phó cửa này. Mạch Tiểu Bạch trong lòng vui mừng, không cần nói, lập tức rút thưởng, quất thưởng lớn. Mạch Tiểu Bạch lại một lần ấn mở tích điểm rút thưởng tuyển hạng, đồng thời trực tiếp điểm, một nghìn điểm thưởng lớn, chuyển hạng. Cái kia quá dị rút thưởng giao diện lại đi ra, không nói, lập tức điểm kích rút thưởng. Vậy căn bản thấy không rõ phụ để lại một lần điên cuồng địa chuyển động mà bắt đầu. Nhấp nút phụ để rốt cục dừng lại, tại màn hình giả lập trung ương hiện ra, cơ sở làm khung phần món ăn, chữ cơ sở làm khung phần món ăn. Đây chính là giá trị mấy trăm ngàn ý tứ. Mạch Tiểu Bạch tròn váng. Hệ thống, ngươi cũng quá là một điểm đi, ngươi có thể hay không lấy cái chuyên nghiệp một điểm danh tự a? Mạch Tiểu Bạch không để ý tới lĩnh thưởng, trước tiên trước hướng hệ thống đưa ra kháng nghị. Ngươi thỏa mãn đi, chuyện tiện nghi lớn còn ở nơi này lại này. Ngươi xác định không có lựa chọn ta. Mạch Tiểu Bạch nửa tin nửa ngờ. Nếu không ta thu hồi, đổi cho ngươi 500 ngàn. Ha, không cần. Mạch Tiểu Bạch lập tức điểm kích lĩnh thưởng. "Đinh, chúc mừng chủ ký sinh rút thưởng thu hoạch được cơ sở làm không phần món ăn, phần thưởng là cơ sở vật lộn thuật, báo lực hoàn một viên." Máy móc hệ thống thanh âm lại một lần vang mà bắt đầu. Sau đó, lại một trận dòng điện xuyên qua mạch tiểu bạch thân thể, hắn tự hồ cảm thấy mình lại hiểu một chút cái gì giống như. Tiếp theo, mạch tiểu bạch trong tay vậy mà đột nhiên xuất hiện một viên đen xì ngón tay cái thô viên thuốc đây là cái gì ý tứ? Liên la cái thứ cái gọi là báo lực hoàn. Vị nói sao như thế quái? Mạch Tiểu Bạch thanh viên này quái dị viên thuốc bỏ vào dưới mũi người người trong tay ngươi cầm là cái gì ha ngay cả dương lệ dĩnh đều cảm giác được có chút kỳ quái ngươi còn không đem nó nuốt vào tốt như vậy đồ vật ngươi muốn để nó cho hấp thụ ánh sáng sao mạch tiểu bạch hoài nghi lấy này quái dị viên thuốc có phải hay không hệ thống chơi ác lại nhận lấy hệ thống tiếng trách cứ được rồi trước ăn lại nói quả nó mạch tiểu bạch lập tức thanh viên thuốc ném vào miệng bên trong kỳ quái là cái này viên thuốc vào miệng tan đi hóa thành một cỗ không có chút nào hương vị chất lỏng chảy vào tiểu bạch trong bụng vũng đau quá hệ thống em gái ngươi quả nhiên bị lừa rồi Mạch Tiểu Bạch đứng lên tới liền hướng nhà vệ sinh chạy, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chưa ủng hộ còn vờ. Cảm ơn. Chương 70. Thật quá chậm. Chương 70. Thật quá chậm. Mạch Tiểu Bạch không chạy không được à? Nếu không chạy lời nói, hắn liền hội kéo trong đúng quần. Vậy coi như mất mặt ném đại phát. Hệ thống em gái ngươi. Mạch Tiểu Bạch bên cạnh phi nước đại bên cạnh mắng hệ thống. Trong đầu của hắn truyền đến hệ thống trò đùa quái đàn tiếng của tiếu đồ chó này hệ thống. Nhưng Mạch Tiểu Bạch thật không để ý tới mắng. Coi tốt, loại này bờ sông quán ba đều có loại kia dạn dĩ nhà vệ sinh. Với lại Mạch Tiểu Bạch may mắn là. Khi hắn vọt tới nhà vệ sinh lúc, còn vừa lúc không ai, thật kém chút liền kéo trong đúng quần. Một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly bài tiết về sau, giản dị trong nhà vệ sinh tràn đầy một cỗ mùi hôi thối. Nhưng kỳ quái là, mạch tiểu bạch chẳng những bụng không đau, toàn thân còn có một loại tràn đầy lực lượng cảm giác cảm giác. Chẳng lẽ mình thật chiếm tiện nghi lớn? Chẳng lẽ đây chính là trong tiểu thuyết trôm miêu tả loại kia tẩy cân phạt tụy công hiệu? Chỉ bất quá, hiện tại nhà vệ sinh bên trong hương vị thật sự là quá khó người một điểm. Mạch tiểu bạch mau đem mình dọn dẹp sạch sẽ về sau, lập tức lại vào ra. Hệ thống, bão lực hoàn là cái gì ý tứ a? Mạch Tiểu Bạch lúc này đã không còn mắng hệ thống. Tên như ý nghĩa, liền là có thể để ngươi có được báo nhân lực lượng, phản ứng cùng tốc độ một loại thần kỳ dược hoàn a. Hệ thống trành trành nói. Báo nhân? Một cái rất mới lạ danh từ từ hệ thống miệng bên trong xuất hiện, nhưng là bất kể Mạch Tiểu Bạch lại thế nào truy vấn, hệ thống đều là tránh không đáp. Em gái ngươi, phục dụng trước đó làm sao không nhắc nhở ta hội tiêu chảy? Tức giận phía dưới, Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu chất vấn hệ thống vừa rồi không chịu trách nhiệm. Giữ nhắc nhở trước ngươi liền không nhìn thấy ngươi chật vật rằng a, nhiều như vậy không dễ chơi a. Hệ thống vô xỉ nói. Em gái ngươi, chỉ bất quá cảm thấy mình chiếm đại tiện nghi mạch tiểu bạch vẫn là quyết định tha thứ cái này phá hệ thống xem ra hệ thống này xác thực còn có chút đồ tốt không chỉ là hội quan lác Người không sao chứ khi mạch tiểu bạch trở lại vị trí về sau tiểu ma nữ phi thường khó được mà tỏ vẻ dưới quan tâm không có việc gì bụng đột nhiên có chút không dễ chịu mà thôi mạch tiểu bạch qua loa hồi đáp ngươi vừa rồi ăn thứ gì a tiểu ma nữ vẫn còn tiếp tục truy vấn hiệu quả nhanh cứu mạng hoàn mạch tiểu bạch nói bậy đường ngươi có thể hay không đừng đùa nhanh ngẫm lại một hội làm sao thoát thân a dương lệ dĩnh một mặt lo âu nói ra Mạch Tiểu Bạch hiện tại cảm thấy mình tự tin rất nhiều, hắn cũng dám cầm Dương Lệ Dĩnh treo gẹo. À, nguyên lai like ngươi cái này tiểu ma nữ vậy có sợ hãi thời điểm à? Ngươi mới tiểu ma nữ đâu? Ngươi có thể hay không khác diện à? Dương Lệ Dĩnh bất mãn nói, nói không có việc gì, đi theo ta đi. Nói xong, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp đứng lên, Dương Lệ Dĩnh vậy đi theo bất đắc dĩ đứng lên tới. Lúc này Kim Ca lại đi tới, các ngươi chuẩn bị đi rồi sao? Tiểu Dĩnh, có muốn hay không ta đưa ngươi? Không đợi Dương Lệ Dĩnh lên tiếng, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp trả lời, không có việc gì, mấy cái tiểu ma cà bông mà thôi, ta có thể làm được. Kim Ca gấp vội vàng nói: "Ngươi tuyệt đối đừng chủ quan à, Hồng Thiếu bối cảnh không yếu, vùng này không có mấy người dám đắc tội hắn." "A, có đúng không?" "Ngươi nếu là không yên tâm lời nói, có thể cùng lên đến nhìn xem náo như ta." Mạch Tiểu Bạch trành trành nói, sau đó trực tiếp cất bước rời đi. Dương Lệ Dĩnh không biết ra hỏa này đột nhiên lấy ở đâu tự tin, nhưng vẫn là chăm chú đuổi theo. Càng thêm qua điểm là, Mạch Tiểu Bạch lại còn cố ý đi tới cái kia cái gọi là Hồng Thiếu ba người trước mặt, phách lối điệu nói: "Chúng ta đi à, bãi bye, bye." Cái này thật có chút quá phân, Hồng Thiếu ba người sắc mặt một cái trở nên phi thường khó coi. Dương Lệ Dĩnh càng thêm lo lắng nàng không biết giá hỏa này lấy ở đâu tự tin. mạch tiểu bạch tiếp tục trầm uông dung đi lấy, đằng sau đi theo một cô vợ nhỏ cẩn thận dương lệ dĩnh. đi, đuổi theo. hồng Thiếu đứng lên tới. dương lệ dĩnh nhìn thấy ba người kia quả nhiên đi theo, mau tới trước một bước, kéo lại mạch tiểu bạch gõ cáo nhỏ giọng nói, bọn họ thật tới đâu? a, tiểu ma nữ giống như có chút phát run a. nguyên lai là cái ngoài mạnh trong yếu tên giả mạo, xem ra chỉ hội khi dễ ta loại này người thành thật. mạch tiểu bạch tựa hồ lại có phát ra hiện. chỉ bất quá, ở thời điểm này, hắn đương nhiên không thể lại hủy bỏ tiểu ma nữ, mà là đại đại liệt liền nói, không có việc gì. Không cần lo lắng, ta chính là cố ý các loại bọn họ đuổi theo. Dương Lệ Dinh thật không biết ra hỏa này lấy ở đâu tự tin, nhưng đến lúc này, nàng cũng chỉ đành tin tưởng hắn. Hai người tới quán ba bên ngoài đại trên đường cái. Bởi vì không phải đại lộ duyên cớ, trời tối người liên đại trên đường cái, lúc này đã là người ở thưa thớt, chỉ có mấy xe taxi dừng sát ở bên cạnh chờ khách. Mạch Tiểu Bạch đứng vững, quay đầu hô một tiếng, các ngươi nhanh lên à? Khác như thế mài dậy vò khốn khổ chít chít. Hồng Thiếu ba người sắc mặt tái xanh mắng theo sau. Tiểu tử, dám ở Hồng Thiếu trước mặt phách lối như vậy, không biết chữ, chết, viết như thế nào a? mở miệng lại là cái tiêm màu đen kịch nam tử trẻ tuổi một thân khối cơ thịt nhìn khủng vũ hữu lực người này thân phận gì tay chân vẫn là chó săn mạch tiểu bạch lạnh lùng nhìn hắn một cái chỉ bất quá mạch tiểu bạch căn bản là mặc kệ hắn mà là nhìn về phía cái gọi là hồng thiếu thế nào các ngươi muốn hay không chọn một người càng ít một chút địa phương miễn cho một hội mất mặt hồng thiếu ngây ngẩn cả người hắn không biết trước mắt cái này mặc một thân rác rưởi ra hỏa lấy ở đâu dạng này tự tin nhưng trên đường không nghe nói có như thế một hảo nhân vật ta chẳng lẽ hắn còn tại hù ta chỉ bất quá hắn vì cẩn thận lý do cuối cùng không có tự mình độc thủ mà là đối bên người cái kia màu đen kịch nam tử nói ra, chơi hắn. cái kia màu đen kịch nam tử tiến lên một bước, rất tự tin đối mạch tiểu bạch ra một cái đấm thẳng. trong mắt hắn, mạch tiểu bạch mặt hàng này thật là quá yếu, căn bản cũng không đáng giá hắn làm to chuyện. Là một cái chuyên nghiệp vật lộn xuất thân bảo tiêu, màu đen kịch nam tử đủ loại người gặp nhiều, giống mạch tiểu bạch loại này, xem xét cũng không phải là người lười bó, căn bản là hủ không ở hắn. bởi vậy, hắn tràn đầy tự tin ra quyền, chuẩn bị một chiêu liền chơi ngã mạch tiểu bạch. quá chậm, thật quá chậm. Mạch Tiểu Bạch nửa người trên nhẹ nhàng lùi lên, liền nhẹ nhõm tránh đi màu đen Kịt Nam Tử cái này một cái mãnh liệt quyền, Mạch Tiểu Bạch ngay cả hai chân đều không có di động. Wow, khó trách gọi cơ sở làm khung phần món ăn, khó trách gọi báo lực hoàn. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy mình phản ứng phi thường nhanh nhẹn, mà màu đen Kịt Nam Tử ra quyền tuyến đường, hắn vậy mà cũng có thể trước tiên chuẩn xác địa đoán được. Màu đen Kịt Nam Tử ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tiểu tử này thật là một cái người luyện võ? Minh một quyền này, mặc kệ là tốc độ vẫn là lực lượng, đều không phải là một người bình thường có thể tránh thoát ta. Không được, ta phải thử lại lần nữa nếu không ngay tại Hồng Thiếu trước mặt mất mặt ném đại phát để cho an toàn màu đen kỵ nam tử lần này ra chân cùng hắn quyền pháp so sánh kỳ thật màu đen kỵ nam tử am hiểu hơn là thối pháp đổ vào hắn dưới đuổi người vô số kể màu đen kỵ nam tử tiến lên một tiểu cất bước sau đó thuận thế tới một cái trung vị hòn đá sở dĩ vượt cái này một bước nhỏ là vì xúc tích tốc độ cùng lực lượng lần này xem ngươi làm sao tránh xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của yêu trương ủng hộ cuốn vợ. cảm ơn chương 71 giải quyết kết thúc công việc chương 71 giải quyết kết thúc công việc thật quá chậm, huống chi là con bước một bước nhỏ đã có năm chắc mạch tiểu bạch lần này không còn lẫnh. Cái kia màu đen kịt nam tử vừa mới nhấc chân, hắn vậy tiến về phía trước một bước, đối màu đen kịt đứng thẳng chân xương bắp chân tới một cước. Phát sau mà đến trước. Chỉ nghe thấy một tiếng răng rắc, tiếp theo là một tiếng nột ngạt bành âm thanh, có người ngã xuống đất. Sau đó liền một trận như giết heo kêu thảm, "A, Tiểu Ngũ, ngươi làm sao rồi?" Run dậy đặt câu hỏi là Hường Thiếu. Lúc này hắn đã minh bạch thật trọc tới kẻ khó chơi. Hắn rất muốn xoay người chạy, thế nhưng là hắn lại không dám, có thể một cước liền đem Tiểu Ngũ cho làm nằm sấp người, hắn muốn chạy vậy chạy không thoát. Không cần hỏi, hẳn là chân gãy. Hiện tại nên đến với ngươi, ra tay đi." Mạch Tiểu Bạch bình tĩnh nói. "Bằng hữu, đêm nay ta nhận thua, như thế nào mới có thể bỏ qua cho ta đi, điều kiện ngươi mở." Cái này Hồng Thiếu ngược lại là có chút lưu manh, cứ việc vẫn còn có chút run rẩy đứng sau lưng Mạch Tiểu Bạch dương lệ rĩn đã thấy choáng. "A, ngươi nói nhận thua ta liền bỏ qua ngươi. Vậy ta tại mỹ nữ trước mặt nhiều thật mất mặt à, Mạch Tiểu Bạch tiếp tục giả vờ đến khóc khóc nói ra, hắn đã thích loại thực lực này trang bức cảm giác, đây là cùng cái kia phá hệ thống học. "100.000, ta lập tức liền chuyển khoản." Hồng Thiếu vội vàng nói. "A Rất hào phóng, ngươi thấy ta giống xin cơm đúng không?" Mạch Tiểu Bạch lạnh nhạt nói. 500 ngàn, ta thẻ bên trên liền nhiều như vậy. Hồng thiếu xem xét không đúng, lập tức trên phạm vi lớn điệu nâng giá. Wow, nguyên lai tiền thật dễ dàng như vậy lựa." Mạch Tiểu Bạch tâm động. Thế nhưng, có cái kia phá hệ thống nhìn chằm chằm, tiền này có thể có mượn không? Vĩ đại hệ thống chủ ký sinh sẽ kem chút tiền đấy sao?" Mạch Tiểu Bạch cảm thấy, chỉ cần mình dám muốn cái này tiền, khẳng định lại sẽ bị cái kia phá hệ thống mắng cái cầu hết lâm đầu. Thế là, Mạch Tiểu Bạch lại lạnh lùng nói, "Nói đi, nói một chút, ngươi cũng làm qua một cái chuyện gì xấu?" "Không có." Ta cũng chính là đàn gái, đánh một chút không mà thôi, thật chưa từng làm quá giới hạn sự tình." Hồng Thiếu lập tức phủ nhận. "Ngươi xác định có hay không làm ra hơn người mệnh?" Mạch Tiểu Bạch lại hỏi đường. "Thật không có." Hồng Thiếu thể thốt phủ nhận. Mạch Tiểu Bạch chuyển hướng một tên khác cùng Hồng Thiếu cùng đi nam tử trẻ tuổi, hắn nói là thật sao?" Nam tử kia do dự một chút, nói ra, nhân mạng thật không có đi ra, đả thường qua ngược lại là có. "Cái kia đi, đêm nay hơi cho ngươi một chút giáo huấn." Mạch Tiểu Bạch lại chuyển hướng Hồng Thiếu. Hắn trực tiếp tới một cái cao chết thẳng cẳng, một cước đá vào Hồng Thiếu trên ngực. Hồng Thiếu rên lên một tiếng trực tiếp bay ngược ra xa 4, 5 mét, sau đó bưng kín bộ ngược mình, đau đến ngay cả lời đều nói không ra lời, trên đầu thẳng đổ mồ hôi lạnh. Mạch Tiểu Bạch lại chuyển hướng một gã nam tử khác, xem ở ngươi đêm nay không có mở miệng cũng không động thủ phân thượng, ta buông thang ngươi, một hồi đưa bọn họ đi bệnh viện a. Vị kia hẳn là gây mất một hai đầu xương sườn. Mạch Tiểu Bạch vừa chỉ chỉ đổ vào 4, 5 mét có hơn trên mặt đất hồng thiếu. Bất quá ngươi vẫn phải chờ một chút. Mạch Tiểu Bạch lại bổ sung một câu. Vị nam tử kia dọa đến sắc mặt đều trắng bệ. Mạch Tiểu Bạch đi tới lúc trước nga xuống đất, lúc này còn đang thấp giọng kêu thảm màu đen kìt nam tử trước mặt, nói ra ta hận ngươi nhất loại này đi theo người khác cái dám cố đẳng sau gọi bậy cắn người linh tinh chó cho ngươi thêm một chút giáo huấn nói xong mạch tiểu bạch đối màu đen kịt quay hàm nhẹ nhàng địa đá một cước. màu đen kịt nam tử nghe đầu mấy quả mang huyết nha răng bay ra được rồi ngươi có thể đưa bọn họ đi bệnh viện nói cho vị kia hùng thiếu về sau khiêm tốn một chút còn dám làm chuyện thất đức để ta đã biết lời nói cẩn thận mệnh cũng bị mất mạch tiểu bạch nói đến phi thường bình thản vậy phi thường lạnh đi thôi giải quyết kết thúc công việc mạch tiểu bạch lại chuyển hướng thấy tráng dương lệ dĩnh sau đó lôi kéo dương lệ dĩnh Lên một cô đang đợi khách xe taxi, nên ngang rời đi. Dương Lệ Dĩnh tuổi hồ một mực còn chưa tỉnh hồn, coi như lên xe taxi, nàng vẫn là không nói một lời. Thằng đến mạch Tiểu Bạch hỏi nàng ở chỗ nào lúc, nàng phảng phất mới hồi phục tinh thần lại, nói một cái địa chỉ. Nguyên lai tiểu ma nữ vậy mà cùng Tiểu Bạch ở tại cùng một cái cư xá, chỉ bất quá tại một cái cửa khác ra vào. Hai người tiếp tục giữ yên lặng, mãi cho đến xe taxi thanh Dương Lệ Dĩnh đưa đến nhà nàng dưới lầu. Đêm nay ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, chúng ta hẹn chặt sẽ liên lạc lại. Mạch Tiểu Bạch vậy đi theo xuống xe, hắn nhìn Dương Lệ Dĩnh tuổi hồ vẫn không nói gì rụng vọng, liền không có miễn cưỡng nàng cáo biệt về sau, hắn liền xoay người hướng nhà mình phương hướng đi đến. về đến nhà về sau, mạch tiểu bạch lúc này mới buông lòng xuống, hắn cảm thấy đêm nay đã phát sinh hết thảy thật sự là thật bất khả tư nghị. hệ thống, ngươi thật rất lợi hại. mạch tiểu bạch từ đấy lòng địa khen hệ thống một câu. hệ thống không gì làm không được. hệ thống lại là chảnh chảnh một câu kia. chỉ bất quá, mạch tiểu bạch lần này không tiếp tục phản bác hoặc chảo phúng, hắn cảm thấy hệ thống xuất phẩm quả thật có chút nhu bức. nhắc nhở ngươi một cái, cho ngươi vũ lực, là giúp ngươi từ bảo đảm, miễn cho ngươi tùy tiện liền treo, vẫn phải cực khổ lão nhân gia ta lại đi tìm kiếm mục tiêu mới. Về sau không phải vạn bất đắc dĩ, không được tùy tiện sử dụng vũ lực, có thể dùng vũ lực giải quyết vấn đề, hệ thống liền không cần đến tìm ngươi. Thúm xong sau, hệ thống lại đối Tiểu Bạch đưa ra mới yêu cầu, không được tùy tiện động dùng vũ lực. Chẳng lẽ còn là muốn ta dùng diễn đi giải quyết vấn đề? Mạch Tiểu Bạch nghĩ thầm, chỉ bất quá hắn cũng không có kháng nghị, tại cái này phá hệ thống trước mặt, kháng nghị là vô dụng. Còn có, đêm nay để ngươi sướng rồi một thanh, nhưng việc này sẽ có hay không có cái gì di chứng còn không biết, ngươi vẫn là tự cầu phúc đi. Có một số việc, vị đại hệ thống là không tiện xuất thủ, hệ thống lại nhắc nhở, còn sẽ có di chứng. Cái này nhưng có hơi phiền toái. Mạch Tiểu Bạch nghĩ nghĩ, cho Dương Lệ Dĩnh đi một đầu hệ trát, đêm nay sự tình không nên cùng bất luận kẻ nào nhắc lên, có người hỏi ta lời nói, liền nói không biết. Có vấn đề liền trực tiếp tìm ta. Dương Lệ Dĩnh giống như hồ đã khôi phục bình thường, nàng rất nhanh liền về phải trát, biết. Ngươi làm sao lợi hại như vậy? Cao thủ tại dân gian. Mạch Tiểu Bạch chảnh chảnh địa trả lời một câu, "Châu đến không muốn không muốn. Ta trực tiếp sự tình thế nào, ngươi nguyện ý giúp ta sao?" Dương Lệ Dĩnh lại trả lời một câu, "Việc này có thể đi, tình huống cụ thể chúng ta đổi thiên trò chuyện tiếp." Bang Tiểu Man nữ tiếng ca, lại thêm nàng mỹ mạo Nàng sát thực hẳn là có thể tại phạm tinh kiếm ra một phen thành tích. Nhưng cụ thể phải nên làm như thế nào, Mạch Tiểu Bạch cảm thấy còn đến suy nghĩ thật kỹ một phen mới được. Huống chi, Mạch Tiểu Bạch liên quan tới Dương Lệ Dĩnh nhiệm vụ còn chưa hoàn thành đâu, bởi vậy hắn lưu xuống tiến thêm một bước cùng Dương Lệ Dĩnh câu thông cơ hội đuổi song Dương Lệ Dĩnh về sau, Mạch Tiểu Bạch lại đạt được một cái tiểu kinh hỉ. Hệ thống vậy mà lại cho hắn một cái phúc lợi nhiệm vụ, mua sắm mới trang phục. Với lại, lần này phúc lợi thăng cấp, hệ thống trực tiếp ném cho hắn 100 ngàn nguyên, yêu cầu hắn lại đi mua sắm mấy bộ lên được mặt bản trang phục, không thể lại là loại kia mấy trăm một kiện cái gọi là rất rươi. Ai Người dựa vào ăn mặc, xem ra tại cái này trông mặt mà bắt hình dung nhân đại, tại một ít trường hợp trang bức cũng phải có tương ứng trang phục phối hợp mới có thể tạo được tốt hiệu quả. Chỉ bất quá, đây đối với mạch tiểu bạch tới nói lại là một chuyện thật tốt. A, hoàng bét, suýt nữa quên mất hướng kiếm kiếm cái kia view vật nhiệm vụ. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Trương 72. tiểu ma nữ xoan suyết. Trương 72. mươi tiểu ma nữ xoan suyết. Khi mạch tiểu bạch lại một lần nhớ thương lên hướng kiếm kiếm nhiệm vụ lúc tiểu ma nữ lại đang xoan suyết, cái này mạch tiểu bạch đến cùng là cái dạng gì người đâu? Dương Lệ Dĩnh lẩm bẩm nói một mình. Tiểu ma nữ không thể không xoắn xuýt, đêm nay đã phát sinh hết thảy, cho nàng trùng kích thật sự là có chút đại. Trùng kích nàng cũng không phải là trận kia xung đột, mà là mạch tiểu bạch ở trong mắt Dương Lệ Dĩnh, mạch tiểu bạch liền làm một cái hội đỏ mặt, có chút thẹn thùng, chơi rất vui nam hải tử. Nàng ngẫu nhiên treo cợt một cái hắn, có thể làm cho nàng lần nữa tìm về khi còn bé đùa dỡn tắc quái loại kia khoái hoạt. Mạch tiểu bạch đối với Dương Lệ Dĩnh tới nói, là một cái rất có cảm giác an toàn, người. Loại này cái gọi là cảm giác an toàn, dĩ nhiên không phải chỉ mạch tiểu bạch có thể dựa vào mà là chỉ hắn nhìn tựa hồ đối với mình không có dục vọng cùng tán niệm. Mình đối với nam nhân có nhiều lực hấp dẫn. Liên quan tới điểm này, Dương Lệ Dĩnh là phi thường rõ ràng, liền xem như Kim Ca loại kia nhìn xem mình từ nhỏ đến lớn đã kết hôn nam nhân, Dương Lệ Dĩnh đều có thể từ trong mắt của hắn ngẫu nhiên cảm giác ra nhìn một cái, người khác liền càng không cần phải nói. Nhưng ở trong mắt Mạch Tiểu Bạch, Dương Lệ Dĩnh chỉ có thấy được thanh tịnh, đó là một loại đối với mình không có ôm bất luận cái gì ý đồ xấu thanh tịnh đương nhiên, Dương Lệ Dĩnh không biết là, Mạch Tiểu Bạch sợ gi đối nàng rất thanh tịnh, là bởi vì sợ bị nàng trêu cợt. Cho nên, Mạch Tiểu Bạch ở trong mắt Dương Lệ Dĩnh là rất có cảm giác an toàn. Đây cũng là nàng vì cái gì dám ngội mạch tiểu bạch đi quán ba nghe mình ca hát nguyên nhân? Nhưng dạng này một cái hội đỏ mặt, hội thẹn thùng đại nam hải, lại là một cái ẩn nút đại buồn, hắn đánh khung vậy mà như thế lợi hại. Chẳng lẽ hắn đỏ mặt, thẹn thùng cũng là diễn? Lời như vậy, vậy người này vậy thật là đáng sợ một điểm a. Ta về sau có phải hay không nên cùng hắn bảo trì một điểm khoảng cách đâu? Đây chính là Dương Lệ Dĩnh xoắn xuyệt. Khi Dương Lệ Dĩnh còn đang xoắn xuyệt thời điểm, mạch tiểu bạch đã lặng lẽ leo lên phàm tinh võng. Hắn nhìn một chút thời gian, hiện tại còn không tính quá muộn, thương kiếm kiếm hẳn là còn không có hạ truyền bá, liền quyết định đi lên xem một chút tình huống. Mạch Tiểu Bạch là lặng lẽ ẩn thân đi vào. A, cũng không tệ lắm, Tiểu Vũ vật vậy mà thật rất dụng tâm tại truyền bá. Mặc dù bảng danh sách vẫn là không tính quá tốt, nhưng cùng trước mấy ngày so sánh, đã rõ ràng có khởi sắc, đêm nay thu nhập đã đạt đến 70 ngàn nhiều sao tệ, cái hệ thống nhiệm vụ muốn cầu 100 ngàn tinh tệ cách xa nhau cũng không xa xôi. Xem ra, Tiểu Bạch trước một đêm lên biểu diễn vẫn rất có hiệu quả, tối hôm qua mới tăng cái kia 20 mấy cái quản lý, đang cùng hướng kiếm kiếm cho chuyện lửa nóng, lễ vật cũng ít nhiều sót một điểm. Không thể không nói Hướng Kiếm Kiếm liền xem như không còn quần áo bại lộ, chỉ từ ở bề ngoài tới nói, nàng cũng vẫn là một cái rất có lực hấp dẫn dẫn chương trình. Hiện tại hơi chuyên nghiệp một điểm về sau, thu nhập duy trì đến một cái trung đẳng dẫn chương trình trình độ kỳ thật cũng không tính rất khó khăn. Mạch Tiểu Bạch quan sát một trận về sau, cảm thấy Lây Hướng Kiếm Kiếm hiện tại trình độ, tại dẫn chương trình dâng tấu chương hiện xem như không có quá nhiều có thể bắt bẻ, hắn liền hiện thân. Vừa hiện thân về sau, hắn lập tức xuyến một cái quản lý phúc lợi đối với Hướng Kiếm Kiếm trực tiếp gian cái kia chút quản lý nhóm tới nói, cái này đợt tiểu tài giàu tới có chút đột nhiên. Hoa, Hắc tới. Hắc vũ bá khí đẹp trai. Haka đêm nay đi nơi nào lêu lổng đi? Haka tuyệt đối là chân ái. Vừa vừa có mặt, liền có không ít người chơi cùng tổ lão hắt chào hỏi. Tiểu Bạch ra tay trước một đầu bay bình phòng, đêm nay có việc đi ra, vừa gấp trở về cho mọi người phát quản lý phúc lợi. Còn có thể quản lý sao? Một hội ta lại xoát năm cái quản lý phúc lợi. Tiểu Bạch tài phú kích thích là rất có hiệu quả, lập tức lại có năm cái người chơi thẻ quản lý. Nếu như mỗi ngày có quản lý phúc lợi thu lợi nói, có bao nhiêu người chơi có thể làm được không động tâm đâu. Có tiện nghi không chiến là ngớ ngẩn, đây là rất nhiều tiểu người chơi tâm tính. Tiểu Bạch lại suất năm cái quản lý phúc lợi ra ngoài để quản lý nhóm hơi tiểu sẵn dưới, tiếp xuống đến phiên hướng Kiếm Kiếm. Dựa theo nàng bảng danh sách, tiểu Bạch hẳn là ban thưởng nàng 360 ngàn tinh tệ tại hữu. Bất quá tiểu Bạch quyết định nhiều thêm một chút, hắn trực tiếp soát 500 ngàn tệ nữ thần ra ngoài. Nhiều cái kia chút là ban thưởng tiểu Vư vật, nàng có thể tại mình không tại tình huống dưới, còn có thể thật tính như thế chuyên bá, xem như có tiến bộ, ban thưởng một điểm là lạ lạ. Dù sao tiểu Bạch lại không thiếu tiền. Không đúng, là không kém tinh tệ. Vào thời khắc ấy, tiểu Bạch kém chút thật đem mình làm tổ hạo. Nhìn thấy đầy bình phong phi nữ thần, hướng kiếm kiếm hai mắt lại tỏa ánh sáng cái này vợ đỡ cô nàng, thật đúng là không che giấu nàng đối lễ vật yêu thích, bất quá dạng này cũng tốt, chân thực. tiếp đó, hắn lại phát một cái bay bình phong, mọi người chậm rãi chơi, ta còn có việc, trước xuống. Vừa nhìn thấy tiểu bạch đầu này bay bình phong, hướng kiếm kiếm tranh thủ thời gian phát đến đây một đầu nói chuyện riêng, tiểu bạch ca, ngươi làm sao lại đi à? vợ đỡ cô nàng trong âm thầm thủy chung không chịu đổi giọng gọi tiểu bạch h ca, nàng cảm thấy tiểu bạch ca là nàng độc hữu sưng hô. ta còn có việc, ngươi tốt nhất truyền bá, không cho phép sớm hạ truyền bá, nếu không ta thu thập ngươi. tại tiểu ma nữ trước mặt, mạch tiểu bạch là bị bắt làm vần. Nhưng ở hướng khiếm khiếm trước mặt, hắn lại tìm được khi đại gia cảm giác. Tiểu Bạch cảm thấy loại cảm giác này thật thoải mái, bởi vậy bắt đầu dưỡng thành động một chút lại gian dậy bỡ đỡ cô nàng thói hư thật xấu. Mấu chốt nhất là, hướng khiếm khiếm giống như rất ưa thích tiểu Bạch huấn nàng. "À, tiểu Bạch ca ngươi trước bận nhiệm, ta hạ truyền bá sau cùng ngươi trò chuyện thiên có được hay không? Ta rất nhàn sao? Cần ngươi theo giúp ta trò chuyện thiên." Mạch Tiểu Bạch không tiếp tục phản ứng hướng khiếm khiếm, chành chành địa xuống phàm tinh nhân, tại view vật trước mặt khi đại gia cảm giác rất tốt. Mạch Tiểu Bạch trong lòng có chút tiểu mỹ đẹp, nên tìm hệ thống tâm sự đêm nay hệ thống biểu hiện quả thật có chút ngu xoa đêm nay một trận xung đột để hệ thống cho mình một phần cơ sở làm không phần món ăn mặc dù bị khấu trừ một ngàn biểu diễn tích điểm nhưng bây giờ biểu diễn tích điểm đối mạch tiểu bạch tới nói căn bản cũng không phải là sự tỉnh cái kia cơ sở làm không phần món ăn thật sự là quá ngu cơ sở vật lộn thuật lập tức để cho mình lĩnh ngộ nhìn giống như có chút lợi hại vật lộn thuật không nói viên tiêu báo lực hoàn càng làm cho mình có thoát thai hoán cốt cảm giác thứ này tuyệt đối không phải dùng tiền có thể mua được mạch tiểu bạch nghĩ kỹ tốt cùng hệ thống tâm sự nhìn xem có thể hay không lại đào ra một chút đồ tốt tới hệ thống. Ngươi có thể hay không nói với ta một cái, lần sau rút thưởng ta có thể rút đến cái gì? Xem vận khí ngươi giỏi, em gái ngươi, cái này rút thưởng rõ ràng là ngươi điều khiển. Vậy thì thế nào? Dạng này có ý tứ sao? Làm gì vẽ vời cho thêm chuyện ra đâu? Cái kia chút phá hệ thống đều có rút thưởng cơ chế, ta vĩ đại như vậy hệ thống sao có thể không có đâu? Ngươi cái này rút thưởng cơ chế thuần túy liền là ra lận. Ngưu chuẩn, ngẫu nhiên tìm vận may rút đến rác rưởi tốt đâu? Vẫn là ta loại này trí năng hóa cho ngươi thực dụng nhất tốt, lại bị hệ thống chửi má ba. Má mạch tiểu bạch giá khẩu không trả lời được đêm nay kinh lịch thật sự địa nói cho hắn biết. Hệ thống loại này gian lận thức rút thưởng, mới thật sự là đưa than sợi ấm trong ngày đất rơi, không biết so loại kia tìm vận may rút thưởng phương thức mạnh bao nhiêu. Tốt Tuta, Mạch Tiểu Bạch từ bỏ từ nơi này phá hệ thống đào đồ tốt ý nghĩ. Cái này phá hệ thống ghê tởm nhất địa phương chính là, có đôi khi lại nhãi giống như cái bác gái, có đôi khi nhưng lại miệng nghiêm giống như cái nội ứng, muốn từ trong miệng nó đào ra cái gì mánh liệt liệu đến, vẫn là đừng hy vọng. Cho ngươi thêm tuyên bố cái nhiệm vụ a. Đang lúc Mạch Tiểu Bạch chuẩn bị vứt bỏ cái này ưa thích chơi ác hệ thống lúc, lại chuyển tới để hắn hưng phấn tin tức. Nhiệm vụ chẳng khác nào cơ hội a. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 73. Vợ đỡ cô nàng có tiến bộ. Chương 73. Vợ đỡ cô nàng có tiến bộ. Nhiệm vụ gì? Mạch Tiểu Bạch hiện tại đã không cảm thấy hệ thống nhiệm vụ là áp lực, bởi vì chỉ cần nhiệm vụ hoàn thành, hắn đều có thể từ đó thu hoạch được rất tốt đẹp, chỗ đây là một loại chuyển biến. Phạm tinh người chơi nhiệm vụ a, hệ thống rất tùy ý nói. Người chơi nhiệm vụ? Cứu vớt hướng kiếm kiếm nhiệm vụ không phải còn chưa hoàn thành sao? Mạch Tiểu Bạch quả thật có chút ngoài ý muốn, bởi vì căn cứ cứu vớt hướng kiếm kiếm nhiệm vụ yêu cầu, hắn tại hoàn thành nhiệm vụ này trước đó Hệ thống đem không hội tuyên bố mới người chơi nhiệm vụ, nhiệm vụ kia ngươi hoàn thành là sớm muộn vấn đề, vĩ đại hệ thống sẽ là như vậy chết tấm hệ thống sao? Hệ thống lại lôi kéo không muốn không muốn điểm nói, lý do này rất cường đại, tiểu bạch ta phủ. A, vậy ngươi tuyên bố a. Đinh, hệ thống nhiệm vụ đặc thù tuyên bố, mời chủ ký sinh xem xét. Máy móc nhiệm vụ tiếng nhắc nhở lại vang lên, mạch tiểu bạch xem xét nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ, hoàn toàn trợn tròn mắt, hệ liệt đặc biệt nhiệm vụ, Phạm Tinh gậy quẫy phân heo, nhiệm vụ nói rõ, tại Phạm Tinh trực tiếp bình đài lấy người chơi thân phận nhất lên chiến đấu phong bạo, trở thành Phạm Tinh chiến tranh quân nhân. Hoàn thành điều kiện, không hạn chế. Nhiệm vụ thời hạn, không hạn. Nhiệm vụ ban thưởng, căn cứ nhiệm vụ biểu hiện đã định. Hệ thống trừng phạt, căn cứ nhiệm vụ biểu hiện đã định. Nhiệm vụ tiền hoạt động, phàm tinh tệ vô hạn, không có liền cho. Có như thế không chịu trách nhiệm hệ thống sao? Nhiệm vụ này há lại chỉ có từng đó là chơi ác đơn giản liền là làm loạn. Hệ thống, có ngươi như thế tuyên bố nhiệm vụ sao? Nhiệm vụ này cũng quá tùy ý một điểm a. Không nói, nhất định phải kháng nghị. A, thiết kế nhiệm vụ quá phí tế bào não, vị đại hệ thống muốn trộn một cái lười. Em gái ngươi tế bào não, lý do này vậy quá cường đại một điểm a. Tiểu Bạch không biết nên phục vẫn là không nên phục. Dạng này nhiệm vụ bảo ta làm sao đi làm a? Tiểu Bạch tiếp tục kháng nghị. Có thể tự do phát huy không tốt sao? Nhất định phải ta dùng khuôn sáo đem ngươi không ở. Muốn phát huy đầy đủ ngươi thông minh tài trí cùng sáng tạo tính, để ngươi trở nên có huyết tính, chính là cái này nhiệm vụ mắt, biết hay không? Kháng nghị không thành, Tiểu Bạch bị hệ thống kiến trách, nó tổng là có lý do. Chỉ bất quá lý do này Tiểu Bạch phục. Phần thưởng kia cùng trừng phạt đâu? Vì cái gì không liên minh? Tiểu Bạch lại hỏi đường. Ta vui lòng a, hệ thống vui vẻ liền cho thêm điểm, không vui liền trừng phạt, nhiều linh hỏa ta lý do này thật rất cường đại, tiểu bạch lại phủ nhiệm vụ tiền hoạt động thật không hạn chế sao? tiểu bạch kỳ thật muốn hỏi nhất chính là cái này vấn đề, sai không hết phạm tinh tệ a, bò lớn bò lớn vại ra trăm bước, sảng khoái hơn sự tình a, tiểu bạch chỉ là nghĩ một hồi liền sảng đến không được, ta không có vấn đề a, dù sao tiền đối hệ thống tới nói liền là số lượng mà thôi, chỉ bất quá ngươi ngủ tới lời nói, hệ thống liền muốn đối ngươi nhiệm vụ biểu hiện đánh cái dấu hỏi, hệ thống hơi hờn nói ra, tiểu bạch ngây ngẩn cả người, xem ra đây là phá hệ thống tiết chế bây giờ a, nếu như ta không có thanh nhiệm vụ tài chính hoa đến chính đạo bên trên tùy ý tiêu xài lời nói, đoán chừng nhiệm vụ hoàn thành bình điểm liền rất thấp. rào hoạt hệ thống, còn tốt chính mình hỏi rõ ràng. xem ra tại cái này phá hệ thống nhìn chăm chú dưới, làm gì cũng không thể làm loạn a. rất khó chịu a 4 ai, cái này phá nhiệm vụ, vậy mà danh tự đều để phạm tinh vậy quấy phân heo. xem ra chính mình thật muốn đi làm một lần gậy quấy phân heo. mạch tiểu bạch lập tức đối nhiệm vụ chờ mong cảm giác đột nhiên lại không có, hắn không biết đi làm nhiệm vụ này lúc đến cùng sẽ phát sinh cái gì, đợi chờ mình đem hội là dạng gì hậu quả được rồi, trước không muốn nhiều như vậy, ta vẫn là nhìn hội phim bom tấn liền tắm một cái ngủ đi. tiểu bạch ca. Ngươi đang làm gì? Khi Tiểu Bạch xem hết màn lớn, dựa sạch hoàn tất về sau vừa nằm dài trên giường, Hướng Kiếm Kiếm hệ chặt liền đến, đoán chừng vừa hạ truyền bá, bị hệ thống khiến cho rất khó chịu Tiểu Bạch vừa thấy được bỡ đỡ cô nàng ngại chán, vậy mà tâm tình lập tức trở nên tốt mà bắt đầu. Hắc hắc, vừa bị hệ thống khiến cho rất khó chịu, liền lấy ngươi tới phát tiết một chút. Còn có thể làm gì? Vừa ngâm cái manh nguyện tử, chuẩn bị ba ba ba, ngươi có muốn hay không già nhậu à? No bụng ấm nghĩ ngâm muốn, mạch Tiểu Bạch vừa giải quyết vấn đề no ấm, liền lại lên ý đồ xấu, vậy mà đùa giỡn với Hướng Vu vừa tới. Tiểu Bạch a, ngươi thật là xấu a, đừng đùa ta. Không đùa ngươi đùa ai vậy? đã trễ thế như vậy không ngủ được, còn tới quay rối ta, không phải muốn theo ta đi tư sao? Mạch Tiểu Bạch không khách khí chút nào trả lời, tiếp tục đem thoại để trực chỉ mờ mở. Ai? Trời tối người yên, khó tránh khỏi Xuân Tâm manh động a. Ha ha, Tiểu Bạch ca, vậy ngươi tới a, ngươi có thể tìm tới ta, ta liền đi theo ngươi tư. Hướng Vưu Vật vậy mà học hội phản kích. Lần này, Mạch Tiểu Bạch hận đến nha dương dương. Nghĩ thầm, ta nếu có thể tìm tới ngươi lời nói, khẳng định lập tức đem ngươi làm. Vừa nghĩ tới Hướng Vưu Vật cái kia nũng nịu bộ dáng, Mạch Tiểu Bạch viên kia trạch Nam Tâm lại không hiểu rung động. Nếu là hướng mưu vật thật nguyện ý cùng tự mình đi tự, ta có thể đáp ứng hay không đâu? Ta cái kia mặt đỏ bệnh đã hoàn toàn khỏi rồi sao? Có thể hay không cùng mỹ nữ linh khoảng cách tiếp xúc đâu? Mạch Tiểu Bạch lập tức lại suy nghĩ lung tung rất nhiều. Tiểu Bạch ca, ngươi tại sao lại không để ý tới ta a? Thư kiếm kiếm lại phát tới thuốc dục vậy chán. Cái này bợ đỡ cô nàng đây là muốn làm gì đâu? Xuân tâm manh động. Mạch Tiểu Bạch tư duy bị đánh gãy, hắn tức giận trả lời một câu, "Vội vàng cùng manh muội tử 333, khắc qué rồi ta. Tiểu Bạch ca, ngươi đừng cả ta, 333 người chỗ nào còn nhớ được chơi điện thoại." A Cô nàng này không tưởng tượng ngu như vậy à? Lại còn có thể nghĩ đến cái này. Tiểu Bạch tiếp tục vậy, xem ra ngươi rất có kinh nghiệm à, ngay cả cái này đều biết. Bây giờ còn có người nào không biết ta? Trên mạng loại kia phim nhiều như vậy. Wow, Tiểu Bạch tìm tới cảm thấy hứng thú mới đề tài. Các ngươi nữ hải tử vậy thích xem cái này. đương nhiên hội ai trước kia tại trong túc xá còn hội giao lưu trong phim các loại tư thế đâu. Hướng Kiếm kiếm trở về một cái thuộc về hội tử nhóm bí mật. Cái đề tài này thật làm cho lúc này Tiểu Bạch rất hứng phấn, hắn lòng hiếu kỳ càng ngày càng cả mạnh, cảm thấy cùng hướng view vật trò chuyện cái này. Vậy mà so nhìn ánh phim hành động kích thích hơn bởi vậy hắn rất không biết xấu hổ địa đem thoại để tiếp tục thâm nhập sâu vậy nếu là trò chuyện đột nhiên rất nghĩ đến làm sao bây giờ tìm nam phiếu giải quyết vẫn là từ sở thật đáng tiếc hắn chủ đề bởi vì quá thâm nhập bị hướng kiếm kiếm cự tuyệt tiểu bạch ca, ngươi thật là xấu ta không hàn huyên với ngươi cái này không trò chuyện cái này còn có thể trò chuyện cái gì cùng ngươi không có gì khác tốt trò chuyện tiểu bạch rất xinh khí chúng ta có thể tâm sự thiên làm bằng hữu a không hứng thú vậy ngươi đối cái gì có hứng thú nha bối lộ bao tiểu tam thế nào có hứng thú sao Mạch Tiểu Bạch lại bắt đầu cầm chuyện xưa để đùa lên cái này bợ đỡ cô nàng đến, muốn tiếp tục nghiệm chứng một chút thật giống. Ta mới không cần đâu, làm bạn gái còn có thể suy tính một chút. Nha a, cái này bợ đỡ cô nàng tâm vẫn còn lớn. Tiểu Bạch quyết định tiếp tục nói bậy, ngươi xác định, nữ nhi của ta đều ngươi lớn như vậy a. Tiểu Bạch ca ngươi kéo người, ta không nói với ngươi, đi ngủ, 88. Lại cái này về sau, hướng khiếm khiếm vậy mà thật không có về Mạch Tiểu Bạch phải chát. Không nhìn ra, cô nàng này còn có chút tỉnh tỉnh, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 74. Ngoài ý muốn chiến tranh. Chương 74, ngoài ý muốn chiến tranh. Sáng sớm hôm sau, Mạch Tiểu Bạch Nguyên bản định trước đi hoàn thành hệ thống mới tuyên bố mua mới trang phục nhiệm vụ. Nhưng hắn hơi chút suy nghĩ, cảm thấy việc này đã không có gì trực tiếp xem chút, mà tại hiện giai đoạn, ổn định trực tiếp mới là hắn muốn làm chính sự. Bởi vậy hắn quyết định đem mua sắm trang phục sự tình trì hoãn. Chỉ bất quá hắn nghĩ tới đem duy nhất một lần tiêu hết ngàn nguyên đi mua trang phục, đã cảm thấy hết sức kích động. Tốt hảo a. Tâm tình không tệ Tiểu Bạch, ngay cả trực tiếp bắt đầu cũng là đầy nhiệt tình, hắn vậy mà chủ động cùng yêu náo Diều Hâu ăn con gà con chào hỏi, ga bá, biểu hiện không tệ a mỗi ngày đúng giờ tới ta cái này bảo đến Diều Hâu ăn con gà con đó là chết Tiểu Bạch ta phát hiện ta đã yêu ngươi làm sao bây giờ lần này Tiểu Bạch lập tức liền nguyên hình lộ ra Lan ta chỉ thích đóa đóa đẹp như vậy nữ ngươi muốn thổ lộ tới trước hai cái hỏa tiễn lại nói Diều Hâu ăn con gà con còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng địa chơi đùa a đừng tìm ta đàm hỏa tiễn hỏa tiễn quá tụ. không thể không nói tại Tiểu Bạch ảnh hưởng dưới trực tiếp gian bên trong người vậy càng ngày càng lấp yêu nào Diều Hâu ăn con gà con càng là có tiến bộ chỉ bất quá Hắn cùng mỗi ngày bị hệ thống tra tấn cùng ảnh hưởng tiểu bạch so sánh, vẫn là kém một cái cấp bậc. Cái kia đi, chúng ta tới đàm điểm cao nhã, tỉ như nói chuyện phi hỏa lưu tinh hoặc là thiên tôn phù hộ như thế nào. Thiên tôn phù hộ là so hỏa tình tiễn, phi hỏa lưu tinh cao hơn một cái cấp bậc, giá trị 150.000 tinh tệ một loại đắt đỏ lễ vật. Diều Hâu ăn con gà con, đi chết. Tiểu Bạch, hôm nay không ra ngoài trời nhiệm vụ sao? Lúc này, trực tiếp gian bên trong xuất hiện một cái bay bình phòng, tiểu bạch xem xét, là qua điểm Đông Thiên phát tới. Qua điểm Đông Thiên tức vị này vì hoàng đế đại hảo cái này mấy ngày một mực xuất hiện tại Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong, nhưng một mực không nói lời nào, chỉ có tại chạy chuẩn chuồng nhiệm vụ đặt cực lúc phát qua một cái bay bình phong yêu cầu Tiểu Bạch vẽ meo meo. Tiểu Bạch đối với cái này ấn tượng phi thường khắc sâu. Qua điểm Đông Thiên mặc dù không có nói như vậy, nhưng lễ vật cũng không có ít sót. Mỗi lần Tiểu Bạch diễn điểm đặc sắc, đều có nàng xuất thủ vết tích. Tiểu Bạch còn tưởng rằng nàng là một cái không thích nói nhiều người, liền không có tận lực đi cùng nàng giao lưu. Không nghĩ tới hôm nay nàng lại đột nhiên nói chuyện. Đông Thiên muội muội, hôm nay không có an bài ngoài trời trực tiếp kế hoạch, không có có cái gì đặc biệt có xem chút nhiệm vụ. Đối với qua điểm Đông Thiên vấn đề. Mạch Tiểu Bạch đương nhiên nhất định phải nhiệt tình trả lời để hắn không nghĩ tới là hắn tiếng nói còn không rơi xuống, Qua Điểm Đông Thiên lại phát một cái bay bình phong, gọi tỷ. Ha ha, vị này nữ thổ hào thật có ca tính. Tiểu Bạch cười cười, cùng Qua Điểm Đông Thiên trêu chọc nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi gọi dạ à? Gọi tỷ. Không nghĩ tới, Qua Điểm Đông Thiên lại một lần phát một đầu đồng dạng nội dung bay bình phong. Tiểu Bạch đành phải đầu hàng, đối với loại này tương đối tùy hứng có tiền người chơi, hắn chỉ có thuận theo. Vậy được rồi, về sau ta gọi ngươi Đông Thiên tỷ. Xoát xoát. Nghe Tiểu Bạch gọi tỷ về sau. Qua điểm Đông Thiên vậy mà duy nhất một lần xoát hai cái hỏa tình tiến đi ra, giúp tiểu Bạch lên đầu đề. Wow, không nói một lời liền xoát lễ vật, đây tuyệt đối là chân hái. Mạch tiểu Bạch thấy thế, trước hướng qua điểm Đông Thiên thành khẩn biểu thị ra cảm tạ. Sau đó, hắn chuẩn bị cùng qua điểm Đông Thiên lẫn nhau động một cái ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại phương thức không có ngừng, liền là cầm qua điểm Đông Thiên khai xoát. Xoát thổ Hào, cùng thổ Hào ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại làm bộ nào, để Tổ Hào chơi đến vui vẻ một điểm. Đây là phẩm tình chủ truyền bá cùng Tổ Hào người chơi đặc biệt có một loại trao đổi cảm tình phương thức. Đông Thiên tỷ, ngươi hai cái này hỏa tình tiến bay ra ngoài. Có phải hay không biểu thị ngươi đã thích ta a?" Tiểu Bạch cười đùa tí từng nói. "Trải qua hệ thống nhiệm vụ tôi luyện về sau," Tiểu Bạch nói lên loại này không biết xấu hổ lời nói đã phi thường thành thạo cùng tự nhiên. Chỉ bất quá, lần này hắn đụng tới cái đinh. Qua điểm Đông Thiên lại là một cái bay bình phòng, ngươi suy nghĩ nhiều, khác xấu mỹ. Nếu như chỉ có cuối cùng ba chữ, Tiểu Bạch khẳng định hội cho mượn để tiếp tục phát huy. Nhưng có phía trước bốn chữ, Tiểu Bạch liền hiểu, qua điểm Đông Thiên cũng không thích này chủng loại hình ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. Tiểu Bạch thức thời ý mị, làm học phách cấp nhân vật hắn, năng lực phân tích cũng khá. Qua điểm Đông Thiên quá có cá tính. Tại không có đầy đủ gợi nàng tính nét trước đó, Tiểu Bạch không dám hành động thiếu suy nghĩ. Làm chủ truyền bá cái nghề nghiệp này chính là như vậy. Dẫn chương trình nhiệm vụ liền là dùng các loại phương thức tới lấy lòng người chơi, để mọi người chơi đến vui vẻ, coi như dẫn chương trình lại có ca tính, vậy hay là không thể quá tùy hứng địa đi cùng người chơi Lão Dũng. Nếu không, dựa theo hệ thống thuyết pháp, liền là đóng vai tốt dẫn chương trình cái thân phận này nhân vật. Tiểu Bạch chuẩn bị nói sang chuyện khác. Ngoài ý muốn xuất hiện. Tại Tiểu Bạch trực tiếp gian công bình phong bên trên, đột nhiên xuất hiện một nhóm mang theo hàn gia quân, áo lót người chơi, bắt đầu ở Tiểu Bạch nhà công bình phong bên trên mãnh liệt soát bình phong chuyện gì xảy ra? vì cái gì hội có nhiều như vậy, Hàn Gia Quân, người chơi tới quấy rối, ta cái này Tân Chủ truyền bá hảo không có ở Phạm Tinh treo chọc qua ai vậy? Với lại loại này treo ra tội cáo lót quân chính quy, không giống như là Phạm Tinh chạy tao băng đảng lưu manh A. đến cùng là chuyện gì xảy ra đâu? chẳng lẽ là ta cái này mấy ngày truyền bá đến quá thuận lợi làm cho người ta đấu kỵ chấn ép? Tiểu Bạch buồn bực, ngay tại cái này lăn đến nhanh chóng công bình phong bên trong, Tiểu Bạch lờ mờ nhìn thấy, Hàn bằng nhà, các loại chữ cực nhanh la qua, chỉ tiếp công bình phong bị Hàn Gia Quân soát đến quá nhanh, Tiểu Bạch căn bản là thấy không rõ nội dung cụ thể. Hàn bằng. Hàn bằng cái này dẫn chương trình tiểu bạch vẫn là hơi có chút ấn tượng, thường xuyên có thể tại trang đầu trực tiếp giao diện bên trong có thể nhìn thấy hắn hình vẽ, cũng hẳn là một vị bên trong đại chủ truyền bá. Người dáng dấp có chút xuất khí, thu nhập vậy thường xuyên xuất hiện tại minh tinh ngày bảng bên trong, xem như nam chính truyền bá bên trong tương đối ưu tú một vị. Chỉ bất quá bởi vì Hàn bằng thường xuyên là ban ngày truyền bá quan hệ, tiểu bạch cũng không có đi nhìn qua hắn trực tiếp, đối với hắn không tính quân thuộc. Ta làm sao lại đắc tội hắn nữa nha. Tiểu bạch thật có điểm buồn bực. Nhìn xem lăn đến nhanh chóng công bình phòng, mặt tiểu bạch sắc mặt trở nên tái nhợt nếu như công bình phong một mực như thế soát lời nói, hắn liền không có cách nào hảo hảo truyền bá, bởi vì dạng này tiểu bạch căn bản là thấy không rõ nhà mình người chơi tại công bình phong bên trên nói cái gì, vậy liền không có cách nào cùng người chơi ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại. làm sao bây giờ? đúng vào lúc này, trực tiếp gian bên trên lại thoáng hiện một cái bay bình phong, chính là cái kia Hàn Bằng phát lại đây. Tiểu Bạch, làm một cái người mới, đề nghị ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở chính đạo bên trên, không nên đem bàn tay quá trưởng, tay ta kéo dài quá dài. Hàn Bằng lời này là có ý gì? Tiểu Bạch càng thêm một mực. Hàn Bằng, ngươi có thể đem lời nói được hiểu rõ một chút sao? Tiểu Bạch trực tiếp mở miệng hỏi đường, nữ khí cũng không phải là rất thân mật. Hàn Bằng lại là một cái bay bình phong, còn muốn làm sao minh Bạch, ngươi lại làm bảng môn tà đạo lời nói, cẩn thận ngươi tại phàm tinh truyền bá không thành. Để cho ta tại phàm tinh truyền bá không thành. Đại chủ truyền bá tới chèn ép người mới. Tiểu Bạch vừa nhìn thấy cái này, liền trực tiếp nổi giận. Hệ thống ngươi không phải nói ta khuyết điểm huyết tính sao? Cái kia ta liền huyết tính một điểm đại chủ truyền bá lại thế nào a? Chẳng lẽ ta há sợ ngươi sao? Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chương hùng hỗ quân vợ. Cảm ơn. Chương 75. Vung hướng địch nhân cái quốc. Chương 75. Vung hướng địch nhân cái quốc. Lại bị đại chủ truyền bá vô duyên vô cớ chen F3. Mặc dù tạm thời còn không biết nguyên nhân cụ thể là cái gì, nhưng Tiểu Bạch vẫn là quyết định dũng cảm đi đối mặt trận này xảy ra bất ngờ chiến đấu. Chỉ bất quá, tương đối trận chiến đấu này tới nói, trực tiếp mới là mình chính sự, điểm ấy Tiểu Bạch vẫn là được chia rất rõ ràng. Bởi vậy, liền xem như muốn chiến đấu, Tiểu Bạch cảm thấy vẫn là trước khôi phục mình trực tiếp gian bình thường trật tự lại nói. Hệ thống ngươi không phải nói ngươi không gì làm không được sao? Ngươi không phải nói ta không đủ huyết tính sao? Vậy ta liền huyết tính một cái cho ngươi xem một chút, chỉ bất quá, ngươi cũng đừng nhìn không à, phải hỗ trợ làm chút sống. Bởi vậy, Tiểu Bạch liền trực tiếp hệ thống gọi, hệ thống, giúp ta đem những này mang Hàn ra quân mã giáp, ái ý xoát bình phong, toàn bộ đá ra ngoài đi. Tiểu Bạch sở dĩ hệ thống gọi hỗ trợ, là bởi vì xoát bình phong người thật sự là quá nhiều, tối thiểu có hơn ngàn người. Nếu là dựa vào Tiểu Bạch từng cái tới dùng tay đá tiếng người, đã phải ngày tháng năm nào đều đã không chơi. Không có vấn đề, chút lòng thành. Hệ thống vậy mà rất thẳng thắn đáp ứng. Hệ thống xác thực không gì làm cũng được, tối thiểu nhất tại đá người việc này bên trên là như thế này. Tiểu Bạch trực tiếp gian lại tới một sóng lớn mới soát bình phong tin tức. Hàn gia quân ít trí trí bị đá ra trực tiếp gian một tháng. Hàn gia quân ít trí trí trí bị đá ra trực tiếp gian một tháng. Hàn gia quân ít trí trí trí bị đá ra trực tiếp gian một tháng. Cái này đợt soát bình phong tin tức chính là hệ thống đá người tin tức, vậy mà so Hàn gia quân soát bình phong tin tức còn nhanh hơn. Không đến một phút đồng hồ, Tiểu Bạch trực tiếp gian công bình phong liên thanh tĩnh, cuối cùng biểu hiện một cái tin tức là Hàn Bằng bị đá ra trực tiếp gian 1 tháng. Ha ha. Hệ thống lại đem Hàn Bằng vậy trực tiếp đá đi ra đã nghiền. Trực tiếp gian bên trong chúng nhân cũng bị cái này đợt mới suất bình phong tin tức cho sợ ngây người. Diều Hâu ăn con gà con, Tiểu Bạch, ngươi làm sao làm được? Ngươi là tại gian lận sao? Mục Ngư Hòa thượng, đúng vậy a, ngươi đá người tại sao có thể nhanh như vậy? Cái này Nưu xoa, khai nhãn giới. Sử thượng nhanh nhất đá người tốc độ. Tiểu Bạch ha ha một cười, ra vẻ thần bị nói, không nên hỏi ta vì cái gì, ta có một đôi Phật núi vô ảnh thủ. Diều Hâu ăn con gà con, khát nói mỏ, mau nói ngươi là làm sao làm được. Tiểu Bạch trành trành nói, độc nhất vô nhị bị kích. Ngươi cho rằng ta hội tùy tiện nói cho các ngươi biết sao? Các ngươi ngược lại là nói một chút, Hàn Bằng tại sao phải chạy tới ta trực tiếp gian tới chen ép ta đây? Có người biết nguyên nhân sao? Trực tiếp thất công bình phong bên trên trừng mặc một hội, rốt cục có người nói, hẳn là bởi vì Đông Thiên Tỷ đi, Đông Thiên Tỷ thế nhưng là Hàn Bằng nhà tháng gần nhất trên bảng danh sách khách quen. Thì ra là thế ba. Tiểu Bạch Linh cơ khẽ động, mình không phải đã chuẩn bị cùng Hàn Bằng khai chiến sao? Có thể hay không từ qua điểm Đông Thiên khai bắt đầu đâu. Liên xếp như dạng này, Cái kia hàn bằng cũng quá mức phân một điểm a các ngươi tất cả mọi người nhìn xem Đông Thiên Tỉ Mặc dù cái này mấy ngày thường xuyên xuất hiện tại ta trực tiếp gian bên trong nhưng ta cũng không có trực tiếp hỏi nàng muốn lễ vật a trực tiếp gian bên trong một mảnh tiếng phụ hoa Tiểu Bạch nói đúng là sự thật Qua điểm Đông Thiên Mặc dù cái này mấy ngày tại Tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong soát không ít nhưng tất cả đều là chính nàng chủ động Tiểu Bạch ngay cả cùng nàng treo chọc đều chưa từng có chớ nói chi là chủ động hỏi nàng muốn lễ vật Tiểu Bạch ngươi ý kiến gì việc này Qua điểm Đông Thiên cuối cùng không có lại chớm mặc lại phát một cái bay bình phong Cơ hội tới Tiểu Bạch tâm hỷ. Tiểu Bạch bắt đầu mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ta không biết Hàn Bằng có phải hay không lầm hội, nhưng hắn làm như vậy có chút quá. Đối ta ngược lại thật ra không có gì, nhiều nhất ảnh hưởng một hội ta trực tiếp. Nhưng hắn loại thái độ này là đối Đông Thiên Tỷ không tôn trọng. Tiểu Bạch trước chuẩn bị một đỉnh trống mũ, với lại thanh tiêu điểm dẫn tới qua điểm Đông Thiên trên người. Chúng ta làm chủ chuyên bá, tiến tới là người chơi cho chúng ta soát lễ vật. Người chơi đối dẫn chương trình tới nói, chính là chúng ta áo cơm phụ mẫu. Áo cờn phụ mẫu là dùng tới tôn trọng, mà không phải dùng để chiếm hữu. Người chơi ưa thích so tiền là người chơi, đây là hắn tự do. Dẫn chương trình hẳn là tôn trọng cùng lý giải. Tiểu Bạch hiên ngang lẫm liệt nói, đem người chơi nâng đến một cái địa vị rất cao đưa đương nhiên, cái này bên trong mặc dù có biểu diễn thành điểm tại bên trong, nhưng đây đúng là tiểu Bạch quan điểm. Chính như hắn đóng vai thủ hào người chơi lúc như thế, ta thích suất hai liền suất hai, ai cũng không quản được ta. Hàn Bằng làm như thế, là Thanh Đông Thiên Tỷ trở thành nhà hắn tài sản riêng. Dạng này đối Đông Thiên Tỷ quá không tôn trọng. Tiểu Bạch cuối cùng đem chụp mũ cho Hàn Bằng chụp đi xuống. Trực tiếp gian bên trong lại là tiếng phụ họa ồn ào, đều nói tiểu Bạch giảng cứu. Soát soát soát. Nghe tiểu Bạch thuyết pháp về sau, qua điểm Đông Thiên không có trước tỏ thái độ, mà là trực tiếp suất ba cái hỏa tình tiến đi ra lại một lần thành tiểu bạch đưa lên đầu đề. Về sau qua điểm Đông Thiên lại phát một đầu bay bình phòng, tiểu bạch, dụng tâm truyền bá, Hàn Bằng nhà ta về sau sẽ không lại đi. Tiểu bạch gặp hậu tâm bên trong cuồng hỉ. Ha ha, chuyện thứ nhất giải quyết. Ngươi Hàn Bằng không phải muốn đánh ép ta sao, vậy ta liền hảo hảo cùng ngươi làm một thanh đối một cái dẫn chương trình tới nói, còn có cái gì so trên bảng danh sách khách quen càng quan trọng đâu. Ta muốn ba ngươi, chuyện thứ nhất liền là đảo nhà ngươi góp tường lại nói. Chỉ cần cái quốc vung đến gần, không có góp tường đảo không mặc. Không phải sao, qua điểm Đông Thiên liền bị ta triệt để đảo đến đây a, tiểu bạch cũng vui vẻ nở hoa rồi không thể không nói, đi qua rào hoạt hệ thống tôi luyện về sau, tiểu bạch hiện tại cũng biến thành càng ngày càng rào hoạt, bắt đầu thói quen mở động đầu hốc đi làm chuyện xấu. diều hâu ăn con gà con, tiểu bạch, dạng này không được à? có phải hay không nên thành lập bạch gia cún à? nếu không về sau ai cũng tới giống ngươi một thành, còn tưởng rằng nhà ta không ai. ga ba mặc dù ưa thích cùng tiểu bạch náo, nhưng xuất hiện từ bên ngoài đến chi địch, hắn liền tuyệt đối đứng tại tiểu bạch bên này. ga ba thuyết pháp vậy dẫn tới tiếng phụ họa một mảnh. thông qua cái này mấy ngày trực tiếp, đã có không ít người chơi thực tình thích tiểu bạch. cái nhau là chân ái a tiểu bạch nghĩ thầm, không chỉ có như thế gà bá vậy mà bắt đầu dẫn đầu đổi biệt danh, với lại làm cười là, hắn lại đem danh tự cải thành, bạch gia quân chi gà bá. Ngay cả diều hâu ăn con gà con chính mình cũng tiếp nhận tiểu bạch chơi ác hắn, gà bá, cái tên này. Diều hâu ăn con gà con, a, không đúng, là gà bá. Gà bá cái này thay đổi tên, thanh trực tiếp gian tất cả mọi người chọc cười. Thế là, mọi người học theo, lại có không ít người tại mình danh tự phía trước tăng thêm, bạch gia quân, chữ. Cái này là tiểu bạch không sở hữu dự liệu được. Một trận từ bên ngoài đến chấn ép, vậy mà để bạch gia quân sớm thành lập, với lại giống như nhân số còn không ít, thu hoạch ngoài ý muốn a. Tiểu Bạch trong lòng lại là đại hỉ, Bạch gia quân chi gà bá, Tiểu Bạch, chúng ta có phải hay không nên đi hàn bằng nhà trả thù một số a? Ngươi lên tiếng, chúng ta toàn nghe ngươi. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian ngăn lại, đừng đừng đừng, chúng ta Bạch gia quân muốn làm văn minh có làm chất Bạch gia quân, chúng ta không cùng cái kia chút thấp kém không phong khoáng gia thuộc học, vẫn là mọi người cùng một chỗ thật vui vẻ địa hưởng thụ khoái hoạt trọng yếu nhất. Tiểu Bạch lời nói này, nói đến lại là tương đương hiên ngang lấm liệt. Tiểu Bạch thật có lòng hảo tâm như vậy sao? đương nhiên không có. Hắn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì hắn đối hàn bằng trả thù có an bài khác. Xoát xoát. Lệnh Tiểu Bạch không nghĩ tới là, hắn lần này hư giả hiên ngang lẫm liệt, lại thu hoạch qua điểm đồng thiên hai cái hỏa tiễn. Sau đó, trực tiếp trong phòng chúng nhân vậy đi theo nhau nhau xuất thủ, xoẹt lên một đợt lễ vật mưa, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 76. Gậy quấy phân heo xuất động. Chương 76. Gậy quấy phân heo xuất động đang lúc Tiểu Bạch ở trong tối từ cao hứng thời điểm, Hàn bằng lại trung tâm phiền muộn ở trong. Hàn bằng phiền muộn là đến từ nhiều phương diện. Hôm nay vừa phát sóng không bao lâu, hắn liền phát hiện, nhà mình trên bảng danh sách qua điểm đồng thiên tung bay đầu đề. Tung bay là một cái gọi tiểu bạch tân chủ truyền bá nhà đây là Hàn bằng hôm nay gặp được cái thứ nhất phi muộn qua điểm Đông Thiên thế nhưng là Hàn bằng bỏ ra tốt đại tâm tư mới phát triển tỷ phú fan hâm mộ a hiện tại đã tốt mấy ngày không đến từ mình trực tiếp gian vậy mà chạy tới nhà khác tung bay đầu đề làm sao có thể đâu thế là hắn lập tức điểm kích đầu đề theo vào cái kia gọi tiểu bạch tân chủ truyền bá trực tiếp gian đi vào Hàn bằng liền thấy để hắn thổ huyết một màn Đông Thiên tỷ ngươi hai cái này hỏa tình tiễn bay ra ngoài có phải hay không biểu thị ngươi đã thích ta à? cái kia gọi tiểu bạch tân chủ truyền bá vậy mà tại cười đùa tí tưởng cùng nhà mình qua điểm Đông Thiên tán tỉnh khó trách qua điểm Đông Thiên cái này mấy ngày không về nhà, nguyên lai là bị đồ chó này cho mẹ hoặc. Càng qua điểm là cái này gọi tiểu Bạch Tân chủ truyền bá mặc dù nhìn coi như tinh thần, nhưng căn bản là không có mình đẹp trai à. Một người mới cũng dám đào ta đại chủ truyền bá nhà fan hâm mộ, nhất định phải giáo huấn một cái. Nhiệt huyết sông lên đầu, trên mặt mũi rất là không qua được Hàn Bằng lập tức trở về nhà mình trực tiếp gian, phát động nhà mình fan hâm mộ đi làm cái kia đồ chó hoang. Loại chuyện này Hàn Gia Quân đã đi theo Hàn Bằng làm qua nhiều lần, tại Phạm Tinh không có mấy cái tiểu chủ truyền bá dám trọng, lần này làm tự nhiên là xe nhẹ đường quen. Cái kia gọi tiểu bạch tân chủ truyền bá rất nhanh liền không có cách nào truyền bá. Hừ, ta nhìn ngươi còn thế nào truyền bá? Cũng dám đào ta Hàn gia nhà góc tưởng, không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem ngươi cũng không biết thiên nam địa bắc. Ta Hàn gia quân liền là uy lực lớn, không hổ được xưng là phàm tinh đoàn kết nhất chiến tranh quân đoàn. Hàn Bằng trong lòng có tiểu hứa đắc ý, nhưng hắn còn không có đắc ý 2 phút đồng hồ, nhà mình Phan Hâm mộ tựa như mưa nhỏ điểm đồng dạng rầm rầm đều bị đá đi ra, cuối cùng ngay cả mình cũng bị đá đi ra. Cái này tân chủ truyền bá cũng dám phách lối như vậy. Với lại để Hàn Bằng kỳ quái là, nhà mình Phan Hâm mộ đội tiểu Hào đi vào, mới vừa đi vào còn chưa kịp phát biểu liền lập tức bị đá đi ra. Gia hỏa này dùng là cái gì đá người phần mềm? Chẳng lẽ có thể tự động phân biệt người chơi empty địa chỉ? Có chút khó khăn a. Đây là Hàn bằng hôm nay gặp được kiện thứ 2 phiền muộn sự tình. Cái này tân chủ truyền bá tạm thời không có cách nào thu thập, cái kia có thể lưu lại chờ về sau từ từ sẽ đến. Ta có là biện pháp đối phó hắn. Nhưng qua điểm Đông Thiên không thể ném a. Đây chính là mình đánh thật lâu chủ ý đại phú tỷ. Phiền muộn Hàn bằng lập tức cầm điện thoại di động lên bên trên vải chăn, chuẩn bị cùng qua điểm Đông Thiên nói nói tốt, khuyên nàng về nhà. Có thể để hắn phiền muộn chuyện thứ ba xuất hiện qua điểm Đông Thiên vậy mà tại hệ chặt bên trong thanh mình trò kéo đen. Song, lần này tổn thất lớn rồi. Hiện tại, Hàn Bằng phiền muộn đến nỗi ngay cả trực tiếp tâm tư cũng không có, đây chính là Hàn Bằng bắt đầu trực tiếp đến nay lần thứ nhất gặp được tình huống như vậy. Không thể không nói, ngoại hình tuấn lãng Hàn Bằng, bằng vào mình biết ăn nói cùng không biết ngày đêm cố gắng vất vả, tại trực tiếp trên con đường này đi thẳng rất thuận lợi, mới thời gian một năm, liền từ một cái tân chủ truyền bá phát triển, tháng trước càng là trang làm truyền kỳ đăng cấp dẫn chương trình, chính thức bước vào phàm tinh đại chủ truyền bá hàng ngũ. Tại phàm tinh chuyên kỳ đẳng cấp liền là bên trong dẫn chương trình cùng đại chủ truyền bá ở giữa kho mà vượt qua một đầu đường danh giới trở thành đại chủ truyền bá về sau hắn bằng thu nhập tự nhiên vậy nước lên thì thuế lên hiện tại một tháng thu nhập cái mấy chục ngàn thậm chí hơn 10 vạn vậy rất nhẹ nhàng càng làm cho hắn cảm thấy kiêu ngạo là đi qua thời gian dài như vậy khổ tâm kinh doanh hắn không chỉ có vững chắc bảng danh sách giàu phấn còn có một chi phi thường đoàn kết hàn gia quân tại cùng khách dẫn chương trình kịch liệt cạnh tranh bên trong có thể thành công thượng vị cũng được vinh dự phạm tình chiến tranh con buồn chi này đoàn kết hàn gia quân không thể bỏ qua công lao tại loại này cục diện thật tốt giới hắn bằng càng thêm tràn đầy tự tin. Mặc dù nói hắn bây giờ cách Phạm Tinh cái kia chút siêu cấp đại chủ truyền bá còn cách một đoạn, nhưng hắn tin tưởng, mình sớm muộn vậy hội đi vào cái kia hàng ngũ, đây chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng bây giờ Hàn Bằng siêu cấp đại chủ truyền bá kế hoạch gặp một chút phiền toái nhỏ, bởi vì hắn rất có thể đã mất đi qua điểm Đông Thiên cái này tiềm ẩn đại trợ lực. Qua điểm Đông Thiên cái này không đồng nhất dạng fan hâm mộ, Hàn Bằng thật là đã tỉ mỉ lưu ý rất lâu. Hắn phát hiện, qua điểm Đông Thiên bình lúc mặc dù không thế nào thích nói chuyện, nhưng chỉ cần mình có thể đùa nàng vui vẻ, nàng xuất thủ liền cực kỳ hào phóng. Cái này qua điểm Đông Thiên tuyệt đối là một cái đại phú tỉ. Mới hơn 3 tháng thời gian Nàng liền đã tại mình trên thân tối thiểu suất 50 mấy, mấy chục ngàn nđt lễ vật, nàng hào vậy từ một cái bình dân lên tới hoàng đế. Hiện tại qua điểm Đông Thiên đã trở thành Hàn Bằng trên bảng danh sách tuyệt đối chủ lực để Hàn Bằng cảm thấy kỳ quái là, cái này qua điểm Đông Thiên không hề giống khác tỷ phú đồng dạng, đối với mình chưa từng đề cập qua cái gì qua điểm yêu cầu. Thậm chí ngay cả nàng ngụy trăn, cũng là tại một đoạn thời gian trước thật vất vả muốn tới tăng thêm. Ngoại chặt tăng thêm về sau, Hàn Bằng phát hiện cái này qua điểm Đông Thiên càng là không tầm thường. Hắn tại nàng ngụy chặt vòng bằng hữu phát hiện, nàng không chỉ có dung mạo xinh đẹp, còn rất trẻ. Trọng điếu nhất là, nàng thân gia khả năng tối thiểu hơn 100 triệu ba con trẻ như vậy mỹ mạo, xuất thủ lại hào phóng tỷ phú Hàn bằng sao có thể buông tha đâu? hắn bắt đầu đếm thử tại hệ chặt bên trong vẩy qua điểm đông thiên. Nhưng hắn phát hiện, cái này qua điểm đông thiên tính tử thật rất lạnh, tại hệ chặt bên trong vẩy không thế nào yêu phản ứng hắn. Đối với hắn các loại vẩy căn bản là một điểm phản ứng đều không có. Xem ra, qua điểm đông thiên nhất định phải chậm chậm nhu toàn. Nhưng lại tại hôm nay, qua điểm đông thiên không chỉ có chạy đến khắc dẫn chương trình nhà soát lễ vật đi, càng là tại hệ chặt bên trong thanh mình kéo đen. Xong đời, làm sao có thể đâu? Cái này khiến Hàn bằng làm sao còn có tâm tư truyền bá đâu? Hàn Bằng hiện tại đối cái kia gọi tiểu Bạch Tân chủ truyền bá thật hận đến nghi răng. Xem ra, còn phải nghĩ biện pháp tốt tốt thu thập một chút hàn mới được, cơn giận này nhất định phải ra. Nếu không đây là nếu như bị truyền đi lời nói, mọi người còn tưởng rằng ta chiến tranh cùng nhân Hàn Bằng là dễ khi dễ. Hàn Bằng cứ như vậy câu được câu không địa truyền bá lấy, trong lòng một mực đang nghĩ làm sao tới trả thù cái kia đáng giận Tân chủ truyền bá. Dưới loại tình huống này, hắn hôm nay trực tiếp thất bầu không khí thật có chút lạnh tanh, cũng may đám fan hâm mộ đều lý giải Hàn Bằng hiện tại tâm tình, cũng không có quá điểm địa làm khó hắn. Hoan Ninh tổ lão hắc, có mấy người chơi tiến vào trực tiếp gian. Hàn bằng hữu khí vô lực hoàn nên một câu. Thổ lão hắc, đây không phải trước hai ngày Phạm Tinh nổi danh điên cuồng đầu để ca sao? Việc này tại Phạm Tinh thế nhưng là đã truyền đi phí phí dương dương a. Thổ lão hắc cái này mới thủ hào người chơi, thế nhưng là nổi danh xuất thủ hào phóng a. Thổ lão hắc vậy mà tới ta trực tiếp gian. Hàn bằng hỏng bét tâm tình lập tức trở nên mừng rỡ mà bắt đầu. Chẳng lẽ vừa đã mất đi một cái xuất thủ hào phóng qua điểm đồng Thiên, Lão Thiên lại cho mình đưa tới một cái xuất thủ càng hào phóng hơn thủ lão hắc. Cái này thủ hào nhất định phải bắt lấy a. A nha, lại là hắc ngài vậy mà tới ta trực tiếp gian. Chậm trễ chậm trễ. Hàn Bằng lập tức trở nên nhiệt tình bắt đầu, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con ở. Cảm ơn. Chương 77, cùng nhân VS con buồn. Chương 77, cùng nhân VS con buồn. Cái này thổ lão hắc, tự nhiên là vừa hạ truyền bá mạch tiểu bạch đối với Chen F mình Hàn Bằng, bị hệ thống yêu cầu nhiệt huyết một điểm tiểu bạch đương nhiên phải trả thủ. Nhưng tiểu bạch cũng không tính dùng dẫn chương trình hào mang theo bạch gia quân trực tiếp tới trả thủ, nhiều như vậy không có kỹ thuật hàm lượng a. Lại nói, tiểu bạch dẫn chương trình hảo thế nhưng là phải giữ quan uy hình tượng, cứ việc tiểu bạch hiện tại đã cùng hệ thống học được rất vô sỉ. Muốn trả thủ Tự nhiên đạt được động thổ lao hắt người chơi này hảo. Nhiệm vụ không phải phải tự làm một cái phạm tinh gậy quấy phân heo sao? Không là muốn cho mình thành làm một cái chiến tranh quân nhân sao? Cái tiêu được A, trận chiến đầu tiên liền từ Hàn bằng bắt đầu đi. Bởi vậy, bị Hàn bằng chén ép mạch Tiểu Bạch, nội tâm cũng không thế nào phiền muộn, ngược lại tương đương vui vẻ. Hắn đang vì làm sao bắt đầu gậy quấy phân heo nhiệm vụ này mà nhức đầu đâu, vừa mới ngủ gật liền có người đưa lên cái gối. Chuyện tốt a? Bởi vậy, Tiểu Bạch hạ truyền bá về sau, xem xét Hàn bằng còn tại truyền bá. Vui vẻ, lập tức liền thay đổi thổ lao hắt hảo tới. Ngay cả mới hành trang mua sắm nhiệm vụ đều lại bị chậm trễ. Cái này gọi có thủ có thể báo không cách đem đối với Hàn Bằng nhiệt tình chào mời, tiểu Bạch căn bản là mặc kệ hội. Ta là đến báo thủ, cũng không phải tới tặng lễ, lý ngươi làm gì? Tiểu Bạch lại bắt đầu điên cuồng đào nữ thần, hiện tại hắn trong số tài khoản còn có gần 25 triệu tinh tệ đâu, lại nói hiện tại nhiệm vụ lại không hạn chế hắn dùng tiền. Thù hay là báo, bất quá trước không đổi, trước tiên đem thổ lao Hắc tự mang đen phấn nhóm hấp dẫn lại đây lại nói. Hàn Bằng vừa nhìn thấy Tiểu Bạch không để ý tới hắn, ngược lại bắt đầu điên cuồng gào báo, càng là mừng rỡ. Cái này mới thổ hào không thích phản ứng người vậy là có tiếng nhưng hắn xuất thủ rất thực rất hào phóng. Với lại dựa theo phàm tinh quy luật, thủ hào tại nhà ai đảm bảo, bình thường đều sẽ không để cho dẫn chương trình hai tay chống trơn. Hôm nay có thể tiểu phát một bút đền bù một chút tổn thất. Hàn Bằng Tâm hỉ phía dưới, bắt đầu ra sức truyền bá lên, hắn cái kia biết ăn nói khẩu tài phát huy trọn vẹn đi ra, để trực tiếp trong phòng bầu không khí lập tức lại náo nhiệt bắt đầu. Wow, cái này HK đào bảo thật là mấy liệt, lập tức liền ra 10 cái nữ thần. Trực tiếp gian bên trong một cái tăng lên thật nhiều nhân khí a, tối thiểu tăng lên tốt mấy ngàn người. Xem ra cái này HK thật là đủ ý tứ, hắn là chuyên môn đến cho ta gia tăng nhân khí liền xem như qua điểm đồng Thiên cũng không thể giống HK đồng dạng cho ta gia tăng nhiều người như vậy khí a Hàn bằng truyền ba đến càng thêm tò mò trước đó hơi buồn bực quét sạch sạch xanh, xanh mạch tiểu bạch cái này một đào lại đào trên trăm cái nữ thần 5 triệu tinh tệ lại tiêu xài đi ra lần này không chút thua thiệt thậm chí còn lời ít một điểm ân trực tiếp gian bên trong tối thiểu tăng ít nhất 5.000 người hẳn là không sai biệt lắm tiểu bạch cái này tân tân chiến tranh cùng nhân chuẩn bị bắt đầu chiến đấu Hàn bằng cái kia uy tín lâu năm chiến tranh con vua trước tạo chút ít thanh thế lại nói trực tiếp gian bên trong cái kia chút nhìn thấy thổ lão hắc điên cùng đào nữ thần bên trên đầu nhỏ đầu theo vào tới chơi nhà đã sớm đang cùng thổ lao hét chào hỏi và Hắc Ca lại đang điên cuồng đảo nữ thần, Hắc Ca huy vũ bá khí đại trai, Hắc Ca một cái, Tiểu Bạch bắt đầu điên phái cuồng chiến phát tiểu lễ vật, hắn trong kho hàng dao động tới cái kia chút giá trị một hai trăm tinh tệ lễ vật nhiều đến đếm không hết, Tiểu Bạch chọn một chút tương đối quen thuộc, sinh động người chơi phái phát lên, lập tức phái phát ra ngoài trên trăm phần, wow, cái này Hắc Ca còn thật là hào, liền nối người chơi đều xuất thủ hào phóng như vậy, một sẽ đối với ta khẳng định là càng thêm đại thủ bút, cái kia trên trăm cái nữ thần không biết hắn sẽ cho ta soát bao nhiêu, tối thiểu đến mười mấy cái à? Hàn bằng nghĩ thầm, không chỉ có là Hàn bằng, ngay cả Hàn bằng nhà fan hâm mộ Hàn gia trong quân không ít người nhìn thấy thổ lão hắc xuất thủ hào phóng như vậy, vậy bắt đầu nhiệt tình cùng thổ lão hắc chào hỏi, hắc ca làm cho rất hân hái, HKV587 v năm chai, loại hình tin tức không biết có bao nhiêu. Tiểu bạch tại Hàn gia trong quân vậy chọn dưới làm cho nhất hoan phái đưa một chút tiểu lễ vật ân, nhỏ giọng thế tạo đến không sai biệt lắm. Mạch Tiểu Bạch đứng lại, nghe nói Hàn bằng phàm là tinh nội danh chiến tranh quân vương, Mạch Tiểu Bạch rốt cục phát tới Hàn bằng trực tiếp gian đầu thứ nhất bay bình phong, muốn báo thù, nên đánh nghe tình báo Tiểu Bạch tự nhiên trước tiên cần phải rõ nghe. Tới, tới, Haka bắt đầu bay bình phòng, phải cho ta soát nước thần. Hàn Bằng đại hỉ. Haka, để ngài chê cười, cái danh hiệu này lúc trước đùa giỡn, mọi người cứng rắn ăn đến trên đầu ta. Không đợi người chơi trả lời, Hàn Bằng mình trước chủ động nhiệt tình chào hỏi lên. À, có đúng không, ta hôm nay nhìn ngươi làm tân chủ truyền bá sát thực rất uy vũ à, đội ngũ rất khổng lồ. Tiểu Bạch lại là một cái bay bình phòng. Lại để cho Haka chê cười, cái kia tân chủ truyền bá thật sự là quá ghê tởm, vậy mà chạy tới nhà của ta đao người. Hàn Bằng tiếp tục ăn nói lung tung nói. Có đúng không, hắn là thế nào đạo a? Ngươi làm sao không ngăn cản? cũng không biết hắn cho Đông Thiên tỷ rót cái gì thuốc mê, thật đúng là để hắn cho kéo đi qua, đoán chừng là nói chuyện riêng Đông Thiên, cụ thể làm sao đảo ta vậy không rõ ràng." Hàn Bằng nói ra. Hàn Bằng kiểu nói này, có người không vui. Bởi vì tiểu Bạch vừa hạ chuyên bá, tự phát từ tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong lại đây tùy thời đen Hàn Bằng một cái bạch ra quân nhân cũng không ít, còn có không ít là nhìn xem thổ lao hắc đầu để theo vào tới. Hàn Bằng ngươi nói bậy, tiểu Bạch phát sóng ngày đầu tiên, Đông Thiên tỷ liền mình chạy tiến vào. Hàn Bằng ngươi còn muốn mà sao? Che giấu lương tâm nói lời bịa đặt ngươi không xấu hổ sao? Thật vô sỉ, mình lưu không được người, còn trách đến người khác trên đầu." Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy đại chủ truyền bá. Hàn Bằng trên mặt nhịn không được rồi, bắt đầu điên cuồng đá người đối với cái này chút động tĩnh, Tiểu Bạch tạm thời không để ý tới hội. Hắn tiếp tục bay bình phòng, ta người này thích nhất náo nhiệt, Hàn đại chủ truyền bá ngươi như thế uy, chúng ta tới chơi cái trò chơi nhỏ thôi. Tốt, Hắc ca ngươi muốn làm sao chơi? Ta phụng đồi tới cùng. Hàn Bằng đình chỉ đá người. Thổ lão Hắc lên tiếng muốn cùng mình chơi game, Hàn Bằng đương nhiên phải trọng điểm lý hội. Hắn biết đám thổ hào đều có cái này đam mê, chơi đến tận này, lễ vật thì càng nhiều. Các huynh đệ, chúng ta tới kéo cái tấu, gọi Hàn đại chủ truyền bá hào hào chơi một chút kéo đến tốt có đại lễ đưa lên. Tiểu Bạch lại phát một đầu bay bình phong, cái này là hướng về phía tất cả người chơi phát. Vừa nghe nói có đại lễ, trực tiếp gian bên trong người đều nhiệt liệt mà hưởng ứng lên, thậm chí bao gồm Hàn Bằng người trong nhà. Mọi người cùng ta cùng một chỗ soát bình phong, Hàn Bằng đại ngu xuân, Quỳ liếm lão bà, Chen Ép tân chủ truyền bá. Tiểu Bạch lại là một đầu bay bình phong đi ra. Wow, HK có tiền liền là tùy hứng, đã chơi đến cao đoan như vậy, ngay cả đại chủ truyền bá cũng giám soát, sát thực bá khí. Không ít người chơi lập tức hưởng ứng lên nhất là cái kia chút không phải hàn bằng người nhà lập tức liền bắt đầu hành động bọn họ mới mặc kệ hàn bằng có phải hay không đại chủ truyền bá hàn bằng đại ngu xuẩn quy liếm la bà chèn ép tân chủ truyền bá hàn bằng đại ngu xuẩn quy liếm la bà chèn ép tân chủ truyền bá hàn bằng đại ngu xuẩn quy liếm la bà chèn ép tân chủ truyền bá hàn bằng nhà công bình phong bên trên lập tức đều nhịp địa nhấp nô lên cái tin này đến khí thế kia cũng không so với trước hàn gia quân đi soát tiểu bạch nhà yếu còn càng chính tề chiến tranh cùng nhân giao đấu chiến tranh con buôn chiến đấu bắt đầu như thế đó hàn băng mặt lập tức liền đổi sang hắc cái này chơi đến có chút quá đi Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương hùng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 78. Siêu cấp mãnh liệt liệu nhiều lần ra. Chương 78. Siêu cấp mãnh liệt liệu nhiều lần ra đối với Hàn Bằng lời nói, mạch tiểu Bạch căn bản là mặc kệ hội. Hiện tại tấu đã bắt đầu kéo lên, tiểu Bạch nhiệm vụ chính là cho các người chơi điên phái cùng chiến phát lễ vật. Lần này, hắn chọn lựa là giá trị 1000 tinh tệ lở vợ túi sách các loại, dù sao trong kho hàng hàng tồn phần lớn là ân, ngươi soát đến nhất hoàn, liền ngươi, ba một kế tiếp lở vợ túi sách đưa ra ngoài ân, ngươi tương đối quen, lão cùng ta, liền ngươi Ba một cái lại một cái lờ vờ túi sách đi ra ân, ngươi là bạch gia quân một viên, người trong nhà không thể bạc đãi, ba một cái, một cái giá trị 3000 tình tệ xe phe da gì đưa ra ngoài. A, đây là hàn bằng nhà, vậy mà phản bội, tốt lắm, ba, cũng cho một chiếc xe xe. Mạch tiểu bạch lễ vật quét một cái bắt đầu, mọi người xoát bình phong xoát đến càng mừng hơn, hy vọng mình có thể nhiều xoát mấy lần, có thể bị ca chú ý tới, từ đó bị phái phát lễ vật. Các người chơi một hoan, mạch tiểu bạch lễ vật vậy phái đến càng mừng hơn. Hàn bằng một mặt tái nhợt. Chơi đến lúc này, Hắn còn lại cho rằng thổ lao hắc là cho hắn tặng lễ lời nói, vậy liền thật là đại ngu xuẩn. Hắc ca, ta cùng ngươi đến cùng có cái gì thủ oán? Ngươi muốn chơi như vậy ta? Mạch tiểu Bạch một bên tiếp tục đập lễ vật, vừa bắt đầu bay bình phong hội phục Hàn Bang. Không oán không kiều, nhưng ta người này không thể gặp chuyện bất bình, không quen nhìn làm người buồn nôn, nhìn thấy liền muốn chơi một chút. Sự tình đã làm rõ, cái này thổ lao hắc liền là tới chơi ta. Hàn băng quả thực là muốn tức nổ tung. Hàn băng rất muốn một cước thanh thổ lao hắc đá ra đi, nhưng hắn không dám. Hắn biết, có chút thổ hảo không phải hắn loại này dẫn chương trình chỗ có thể cho được, dù là hắn đã là đại dẫn chương trình. Tại phàm tinh từng có cùng loại tiền lệ, một cái siêu cấp đại chủ truyền bá bởi vì làm một điểm tranh chấp nhỏ, trong cơn tức giận liền đem một vị thổ hào đá, kết quả vị kia dẫn chương trình trực tiếp chỉnh bị nhốt trực tiếp thất. Không chỉ có như thế, cái kia dẫn chương trình mặc kệ nhảy đến cái nào bình đài đi, chỉ cần bị cái này thổ hào phát hiện, lập tức lại sẽ bị quan trực tiếp. Có thổ hào năng lượng, thật to lớn đến nỗi ngay cả trực tiếp bình đài đều không thể chơi vào. Hắc ca, việc này ngươi có phải hay không lầm hội ta a? Ta đúng là người bị hại a, Hàn Bằng vẫn là nghĩ hết lượng tới hóa giải. Tiểu Bạch ra tay trước một cái bay bình phòng, thu. Kéo tấu dừng lại. Tiểu Bạch đây là muốn cho mọi người phát biểu ý kiến cơ hội. Lâm Hội, Tiểu Bạch ngày đầu tiên phát sóng ta liền đi xem, qua điểm Đông Thiên lúc nào đi ta cũng biết, nàng lần thứ nhất còn cùng Tiểu Bạch kháng lên, xuống tiền đặt cược. Ngươi không phân tốt xấu liền nói Tiểu Bạch tới ngươi cái này đỏ người, còn dẫn người đi chèn ép hắn. Ngươi nói là Lâm Hội, ngươi còn biết xấu hổ hay không a? Tiểu Bạch lại là một cái thật dài bay bình phong. Biết được chân tướng người bắt đầu nhao nhao đi ra làm chứng. Chính là, quá trình chúng ta đều thấy được, Đông Thiên tỷ mình đè ép hai cái hỏa tiễn cược Tiểu Bạch thua, còn muốn cầu Tiểu Bạch vẽ nữ nhân nhăm nheo. Hàn bằng ngươi thật không biết xấu hổ, mình lưu không được người ngược lại đi trách người khác, có phải hay không đối Đông Thiên Tỷ làm cái gì nhận không ra người sự tình. Người này khi dễ Tân Chủ truyền bá khi dễ quen thuộc, thật mẹ nó rất rưởi. Đối mặt nhiều người như vậy làm chứng cùng kiến trách, Hàn Bằng sắc mặt càng khó coi hơn. Mà luôn luôn lấy đoàn kết chứ danh Hàn gia quân, lúc này vậy mà vậy giữ vững trầm mặc. Vừa đến, bọn họ một số người đã thu thổ lao hắc lễ vật, tự nhiên không tốt đi ra đối nghịch. Thứ hai, hiện tại sự thật đã chứng minh, Tiểu Bạch là vô tội. Mọi người sở dĩ đi theo Hàn Bằng đi tiểu Bạch trực tiếp gian công kích, là Hàn Bằng lắc lư bọn họ bọn họ cảm thấy mình bị Hàn bằng khi công cụ lợi dụng trong lòng có chút khó chịu hiện tại tự nhiên là sẽ không nhảy ra lên tiếng ủng hộ Hàn bằng Hắc ca vậy chuyện này là ta lầm hội nhưng Tiểu Bạch cho Đông Thiên Tỉ nói cái gì ngươi có phải hay không thích ta cho nàng rót thuốc mê việc này ta không có oan uổng hẳn à Hàn bằng còn muốn dạo biện một phen lấy ván hồi mình hình tượng không tưởng được sự tình phát sinh lúc này trên màn hình đột nhiên lại nhảy ra là một cái bay bình phong là qua điểm Đông Thiên phát ra tới Hàn bằng ngươi còn biết xấu hổ hay không từ khi ngươi tăng thêm ta hệ chặt về sau liền các loại mập mờ cùng câu buồn nôn tới vậy ta Ngươi cho là mình dáng dấp đẹp trai, ta liền hội coi trọng ngươi, là ngươi để ta cảm thấy buồn nôn ta mới rời khỏi ngươi. Và đây chính là mánh lật liệu, Nguyên lai like Hàn bằng lại là loại người này. Hàn bằng trực tiếp gian lập tức liền nổ tung, các loại lời khó nghe đều bị các người chơi mang lên, rắc rưởi, buồn nôn, hạ lưu, không biết xấu hổ, đồ lưu manh loại hình tin tức đầy bình phong bay, thậm chí ngay cả không ít Hàn gia quân nhân đều gia nhập lên án hàng ngũ. Hàn bằng, thật không nghĩ tới ngươi sẽ là loại người này, Đông Thiên Tỉ như vậy ủng hộ ngươi, ngươi vậy mà động loại này ý đồ xấu. Hàn bằng, ngươi chính là cái ngụy quân tử, bình thường miệng đầy nhân nghĩa đạo đức chỉ trích lên người khác tới nghĩa chính ngôn tử, trong âm thầm lại làm ra ác tâm như vậy sự tình, huống chúng ta còn tin tưởng ngươi như vậy, thật là mắt bị mù. Chắc ủng hộ ngươi tên Vương Bắt đản này. Như thế Mạch Tiểu Bạch không sở hữu dự liệu được. Hắn không nghĩ tới điểm Đông Thiên vậy mà vậy lặng lẽ lén về Hàn Bằng trực tiếp gian tới xem náo nhiệt, đồng thời tại thời khắc mấu chốt nhảy ra phơi bảy Hàn Bằng hoang luôn. Xem ra, qua điểm Đông Thiên ở chỗ này vẫn là rất có nhân duyên a, bây giờ lại có nhiều như vậy Hàn gia quân nhảy ra đứng tại nàng bên này. Lúc này Tiểu Bạch, vậy tạm thời tiêu ngừng lại. Hiện tại Hàn Bằng chân diện mục bị thiết kỵ xuất tới, có là người lên án hắn mình nhìn một hội náo như trước, ha ha, thật vui vẻ. Nguyên Lai làm gậy quấy phân heo vậy chơi vui như vậy, hôm nay thật là quấy đến một đại đồng vân. Tiểu Bạch trong lòng trong bụng nở hoa, mà lúc này Hàn Bằng nội tình bị qua điểm Đông Thiên bóc đi ra, hắn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là nét mà tâm lại không nói một lời làm ở nơi đó. xì nhục a, xì nhục. Hàn Bằng thật không biết nên làm gì bây giờ, lại tới biến cố, trực tiếp thất trên màn hình lại xuất hiện một đầu bay bình phong đầu này, bay bình phong là một vị tước vị đẳng cấp là thần, tên là Thâm Dạ Môn tôi, người chơi phát ra tới. Quen thuộc cái số này, người chơi đều biết, cái này Thâm Dạ Mân tôi liền là Hàn Bằng nhà tổng bảng đứng đầu bảng, đã trên người Hàn Bằng soát hơn 1 triệu, trên cơ bản là buổi tiếp Hàn Bằng đi lại đây một vị lao fan hâm mộ. Hàn Bằng người nhà bình thường đều để nàng hoa hồng tỷ, tại Hàn Bằng nhà cũng là một vị rất có danh vọng đại thổ hào cấp người chơi giả dạng kinh nghiệm. Thủ lão Hắc, qua điểm Đông Thiên, giết người bất quá đầu chấm đất, các người chơi lâu như vậy, cũng nên thu tay lại đi, khắc làm quá mức văn. Thâm Dạ Mân tôi tự kiềm chế là ghệ mợ thần, nói chuyện tương đương không khách khí. Tới, rốt cuộc đã đến, các loại liền là ngươi. Tiểu Bạch đại hỉ. Qua điểm Còn có tốt hơn không có chơi đâu, sao có thể cứ như vậy kết thúc đâu? Nhiều như vậy không có ý nghĩa a. Mạch Tiểu Bạch trở về một cái bay bình phong. Còn có chơi rất hay. Hắc ca lời này là có ý gì a? Chẳng lẽ còn có mạnh hơn liệu tuân ra tới? Trực tiếp gian đang tại khiển trách Hàn bằng các người chơi vậy ngừng lại. Tổ lão Hắc, lời này của ngươi là có ý gì? Thâm giả mân tôi bay bình phong vấn đạo, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 79, Vẹn vẹn Luyện binh. Chương 79, Vẹn vẹn Luyện binh. Nhìn thấy Thâm Dạ Mân tôi bay bình phong về sau, Mạch Tiểu Bạch lại là ha ha một người. Thâm Dạ Mân tôi, hàn bằng có người đi thông đồng khác nữ nhân, người liền thật không có chút nào sinh khí sao? Cũng thế, đều hơn 40 tuổi người, lại tìm một cái đẹp trai như vậy nhân tình xác thực không dễ dàng. Mạch Tiểu Bạch trở về rất mếu chốt một câu bay bình phong. Cái gì? Thâm Dạ Mân tôi hơn 40 tuổi, Hàn bằng là nàng nhân tình. Không thể nào. Tiểu Bạch tin tức vừa phát ra đến, trực tiếp thất lập tức nổ tung. Rất nhiều người quả thực là không thể tin được mình con mắt, vậy còn có người đang chất vấn thổ lão hấp tin tức này thật giả. Nhưng lạ vậy có người lặng lẽ nhắc nhở lần trước cao xoáy sự tình liền là hắc ca tuôn ra tới, lần này không sai biệt lắm tất cả mọi người tin tưởng. Hàn bằng nhìn thấy cái tin này về sau, lập tức mặt sám như cho, hắn trước tiếc ngốc mắt trường bộ dáng, càng làm cho người tin tưởng đây là thật. chỉ có thâm giả mân tôi vẫn còn tiếp tục dãi dùa, thủ lão hắc, ngươi khắc ngậm máu phun người, cẩn thận ta cáo ngươi. ha ha, không biết sống chết nữ nhân. tiểu bạch tiếp tục phát một câu, ta ngậm máu phun người. phan hoa sen, ngươi tháng này cùng Hàn bằng hết thảy mở 6 lần phòng, tất cả đều bị lão công ngươi thuê thám tử tư đập xuống, đang suy nghĩ làm sao chỉ ngươi. Ngươi còn không đuổi nhanh về nhà hướng lao công ngươi thừa nhận sai lầm đi. Lại tới, lại tới, HK trực tiếp bạo đêm khuya Hoa Sen tên thật. Các người chơi kinh hô. Cái này một tháng trôi qua vẫn chưa tới 20 tiền, liền đã cùng Hàn Bằng mở sau thư phòng. Đây cũng quá mãnh liệt một điểm a. Như thế tập lập, Hàn Bằng có thể hay không bị ép thành người khô a? Khó trách Hàn Bằng ban đêm từ không phát sóng, nguyên lai like là nếu ứng nghiệm Phan Kim Liên triệu hoàn a. A, không đúng, không gọi Phan Kim Liên, gọi là Phan Hoa Sen. Hàn Bằng trực tiếp gian lập tức lại nổ tung. Tổ lão HK tuyên bố cái tin này thật sự là quá mạnh tựa như là tại chứng minh thổ lao hắc không có ăn nói lung tung, tiểu bạch cái này bay bình phong vừa mới phát xong, thâm dạ mân tôi ảnh chân dung rất nhanh liền tối đi xuống. rất hiển nhiên, nàng đã lập tức lọt gấp. wow, cái này hắc ca thật sự là quá mạnh, như thế tư mật tin tức đều biết. mọi người đối thổ lao hắc lại là bội phục không được, về phần tiểu bạch thì lại là gửi đi một đầu bay bình phong. Hàn bằng, ngươi là gan đủ mà à? Địa sản đại lao lao bà ngươi cũng dám cua, thật sự là bội phục. bởi vì bội phục, nói cho ngươi một cái tin tức ngầm đi, địa sản đại lao đã bung lợi, muốn trực tiếp đem ngươi thiến, ngươi còn lăng ở chỗ này làm gì đâu? còn không mau đi làm bệnh lại là một cái mạnh lực liệu Hàn Bằng nhìn thấy cái tin này về sau, tựa hồ lấy lại tinh thần, cái gì cũng không nói, lập tức nhốt trực tiếp, trực tiếp thất người đều nộ. Xem ra địa sản đại lão cũng là thật. Hiện tại căn cứ Hàn Bằng cùng Thâm Dạ Mân tôi hai người phản ứng đến xem, cái gì đều không cần hỏi, hết thảy đều xác nhận. Hắc Ca thật là mạnh. Lần trước một trận điên cuồng đầu đề đại chiến, trực tiếp xử lý một cái thần tôn. Lần này đào cái bảo, tùy tiện chơi một chút, lại xử lý một cái thần cùng một cái đại chủ truyền bá. Thật sự là chợt không muốn không muốn. Xem ra. Đi theo Hắc Ca thủy Trung có mảnh lợi liệu, rất nhiều người lập tức đốt lên thổ lao hắc chú ý tới. Về phần Hàn Bằng cùng Thâm Dạ mân tôi hậu sự, mọi người đều tập trung vào một vấn đề phía trên, cái kia chính là Hàn Bằng hội sẽ không thay đổi thành thái giám. Liên tại chúng nhân nghị luận âm ý thời điểm, Tiểu Bạch lại bắt đầu phái phát một vòng lễ vật. Hắn trước đã cho Điểm Đông ngày qua hai cái nữ thần. Đây không phải khoe của, mà là thổ hào ở giữa biểu thị khách khí một loại phương pháp, dù sao hôm nay qua Điểm Đông tiên vì tiểu Bạch cung cấp trợ lực, tiểu Bạch đây là chủ động biểu thị một cái cảm tạ. Mọi người bắt đầu điên cuồng đột tệ. Về phần qua Điểm Đông tiên, vẫn là bộ kia lạnh lùng tính tình. Lời gì cũng không nói, cũng may thổ lao hắc kỳ thật liền là tiểu bạch, là hiểu rõ nàng điểm này, bởi vậy cũng không có để ý tiếp đó, tiểu bạch lại cho mấy cái biểu hiện phi thường tích cực người chơi vậy suất mấy cái 30 ngàn tình tệ nữ thần bảo dương, lại chọn một chút người lại suất một chút tiểu lễ vật. liền cáo biệt mọi người xuống phẩm tinh. Gậy quấy phân heo xuất động thứ một trận chiến đấu, liền lấy tiểu bạch đại hoạch toàn thắng mà kết thúc. Về phần tiểu bạch tuân ra tới cái kia chút mãnh liệt liệu nơi phát ra, tự nhiên là đến từ không gì làm không được hệ thống, cũng không biết nó làm sao chỉnh đến như vậy tư mật tin tức đối với trận chiến tranh này, tiểu bạch đến có chuẩn bị Mấy ngày sau, lưới bên trên truyền ra một thì không phải vậy rất lớn nhưng có chút ý tứ tin tức, nói là Phạm Tình cái nào đó nổi danh nam chính truyền bá hoài nghi quấn vào mớ đại lao tình hình, ở nhà bị người cắt xén, đưa bệnh viện cứu giúp về sau, mạng nhỏ bảo vệ, nhưng mệnh căn tử nhưng không có bảo trụ. Tin tức này cũng không lớn, nhưng bởi vì cùng Phạm Tình có quan hệ, rất nhanh liền truyền khắp Phạm Tình. Lại qua sau một khoảng thời gian, nơi nào đó truyền ra một thì tin tức, nơi nào đó sinh đại lao kết tóc thê tử tự nguyện cùng đại lao hiệp nghị ly hôn, nhưng để cho người ta cảm thấy kỳ quái là, vị này vợ cả vậy mà chỉ được phân cho ít đến thương cảm một điểm tài sản rất nhiều người đối với cái này bất bình, nhưng vị này vợ cả một câu đều không nói. Lại qua một đoạn thời gian, vị tia địa sản đại lão truyền ra tân hôn tin tức, tân lương là một vị hai mươi ra mặt như hoa mỹ nữ. nửa năm sau, mỗi trực tiếp bình đại xuất hiện một vị hóa trang cực kỳ yêu diễm, thật là nam nhân dẫn chương trình, khẩu tài rất là cao minh, dung mạo cũng tới tốt, rất nhanh liền đỏ mà bắt đầu. nhưng không có qua mấy tháng, vị này yêu diễm nam chính truyền bá lại biến mất tại trực tiếp bình đại. nghe nói hắn cùng một vị nào đó thổ hào dính đến đi giao dịch, bị người cho bao hết đương nhiên, đây đều là về sau chuyện phát sinh. Mà cùng chuyện này hơi có chút quan hệ mạch tiểu bạch, xuống phàm tinh về sau, trước tùy tiện ăn một chút cơm, liền cùng hệ thống thảo luận trò chuyện mà bắt đầu. Mạch tiểu bạch phát hiện, mỗi lần biểu diễn hoàn tất về sau, chỉ cần hắn chủ động hỏi hệ thống, hệ thống đều sẽ vì hắn lời bình hoặc là giải thích một chút khi lần biểu diễn ưu khuyết điểm, mà hệ thống tổng kết, ngược lại hội làm mạch tiểu bạch tiến bộ càng lớn. Mà có đôi khi, tiểu bạch trong lúc vô tình một vài vấn đề, lại để cho hắn chậm rãi minh bạch hệ thống tuyên bố một số nhiệm vụ nào đó ý đồ. Hệ thống, ngươi tại sao phải ta đi làm một cái gậy quấy phân heo a? Ta cảm thấy hôm nay dạng này sự tình thật có điểm buồn nôn. Mạch Tiểu Bạch chỉ là hơn 20 tuổi hàn bằng cùng hơn 40 tuổi thâm dạ mân tôi thông đồng cùng một chỗ sự tình. Tại thế giới loài người, rất nhiều người liền là mặt ngoài một đầu, phía sau một bộ. Ngươi chỉ có đi pha trộn một cái, mới có thể chậm rãi thanh thật giống khoe lên đến. Dạng này ngươi mới có thể tốt hơn địa đi phát hiện nhiều người mặt tính cùng rối trà tính. Dạng này mới có thể tốt hơn địa trợ giúp ngươi nắm giữ diễn kỹ. Hệ thống nhiệm vụ quả nhiên là có thâm ý. Xem ra cái này gậy quấy phân heo nhiệm vụ. Mạch Tiểu Bạch thật đúng là phải dùng tâm đi làm một lần. Mặt khác, Phạm Tinh mặc dù là một cái hư nghị vong lạc thế giới, nhưng dù sao cũng là một chút thấy được chân nhân tại thật thật giả giả diễn. Bởi vậy nơi này chính là ngươi rất tốt một cái luyện binh nơi trốn, chờ ngươi tiến bộ, có nhất định thực lực, liền có thể đi vào chân chính sa sẽ đi thực chiến. Hệ thống lại bổ sung một câu rất trọng yếu. Phan tinh chỉ là một cái luyện binh bình đại. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ con vở. Cảm ơn. Chương 80. Đại rồi vấn đề rất lớn. Chương 80, đại rồi vấn đề rất lớn. Ngắn ngủi sau khi trao đổi, hệ thống tựa hồ trò chuyện ra hào hứng tới, vậy mà không dứt rồi. Ta hỏi ngươi, hôm nay trận này vậy quẩy phân heo chi chiến, ngươi có cái gì cảm độ sao? Hệ thống vậy mà lại thi lên tiểu bậy tới. Tiểu Bạch lập tức cảnh giác lên, hệ thống sở dĩ hỏi như vậy, khẳng định là Hưu Du Tử. Tiểu Bạch còn nghĩ tới một điểm, cái kia chính là tại hắn chuẩn bị trả thù Hàn bằng thời điểm, hệ thống vậy mà chủ động đem một vài rất tư ẩn tư liệu giao cho hắn, này mới khiến hắn đã tính trước địa nhẹ nhõm thắng trận này gậy quấy phân heo chi chiến. Hệ thống tại sao phải làm như vậy? Nó làm như vậy lại có thâm ý gì? Tiểu Bạch quyết định đem sự nghi ngờ này hỏi rõ ràng lại trả lời. Hệ thống, ngươi vì cái gì đã phải cho ta tuyên bố nhiệm vụ, lại muốn hướng về ta cung cấp cái kia chút có thể làm cho ta tùy tiện chiến thắng tư liệu đâu? Thật như vậy giống tại Gian Lận a? Đối với vấn đề này, hệ thống tự hồ hơi do dự một chút, sau đó mới lên tiếng, hệ thống sở dĩ tuyên bố nhiệm vụ cho ngươi, mắt không phải là vì đi làm khó dễ ngươi, mà là trợ giúp ngươi đi trưởng thành. Tiếp theo, hệ thống còn nói thêm, làm một cái nhân kiệt, làm việc xuất sắc nhất địa phương liền là giỏi về mạo xưng điểm lợi dụng trong tay tài nguyên, tới lấy đến tốt nhất hiệu quả. Hiện tại, ta chính là trong tay ngươi tài nguyên, vì cái gì không cho ngươi sử dụng đây? Ta cần khảo sát ngươi là, liền là ngươi thế nào tới hợp lý lợi dụng những tư nguyên này tới lấy đến tốt nhất hiệu quả. Đây chính là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ thật giống. Nhưng hệ thống nói, vậy không hoàn toàn chuẩn xác. Nói thí dụ như tán gái nhiệm vụ, hệ thống liền là làm khó mình, ép mình tới vượt qua trong tính cách đột điểm. Nhưng là có một chút, hệ thống phát ra bỗ nhiệm vụ, mục tiêu là phi thường rõ ràng, liền là cần mình bạo xương điểm mở ra động đầu góc, nghĩ trăm phương ngàn kế lấy thích hợp nhất thân phận tới biểu diễn. Hệ thống mắt, vẫn là ở chỗ một cái chứa diễn. Tiểu Bạch đã hiểu. Biết hệ thống mắt về sau, Tiểu Bạch liền có thể nghiêm túc để suy nghĩ hệ thống vừa rồi đưa ra vấn đề kia. Hàn Bằng cùng Thâm Dạ Môn tôi cuối cùng vì cái gì hội rơi vào kết quả như vậy đâu? Tiểu Bạch trước tử vấn đề này bắt đầu tay. Muốn nói không hay, kỳ thật Thâm Dạ Môn tôi là thật là xui xẻo nàng liền là bị Hàn Bằng cho liên lụy. Nếu như Hàn Bằng không kiêu ngạo như vậy, không đến treo chọc mình, cái kia Hàn Bằng còn có thể tiếp tục lấy một bộ da vẻ đạo mạo thân phận tới làm hắn đại chủ chuyên bá, thâm dạ mân, tôi cũng có thể bình an vô sự địa hưởng thụ nàng ngoại giá thu tỉnh. Nói như vậy, cuối cùng cũng là bởi vì Hàn Bằng quá phế lối, treo chọc phải mình. Thính ngươi còn có chút nộ tính. Tại Tiểu Bạch Thanh Điểm này cảm nộ nói cho hệ thống về sau, vậy mà đạt được hệ thống khẳng định. Nếu như đổi ngươi là Hàn Bằng, ngươi cảm thấy ngươi hẳn là chú ý thứ gì? Hệ thống lại đưa ra một vấn đề, làm người hay là không thể làm chuyện xấu, làm chuyện xấu tất nhiên không có kết cục tốt. Tiểu Bạch toa ra. Cắt, làm người một điểm chuyện xấu đều không làm, cái kia còn sống còn có ý gì a? Lại nói, một điểm chuyện xấu đều không làm, còn là địa cầu người sao? Tiểu Bạch lại bị hệ thống rất khinh bỉ. Tiểu Bạch đơn giản lại phải choáng. Hệ thống đây là đang xui khiến mình đi làm chuyện xấu không thành. Tiểu Bạch lập tức lại hướng hệ thống hỏi vấn đề này. Ngươi Ngaa, vĩ đại hệ thống hội như vậy không có phẩm sao? Cho ngươi một câu lời khuyên, muốn làm nhân kiệt, đại ác không thể vì, nhưng việc nhỏ phương diện bất tất câu nệ tại mình. Ai, tiểu Bạch lại một lần bị cái này đáng giận hệ thống cho giễu cợt đương nhiên, thu hoạch là càng lớn. Tiểu Bạch thu hoạch một câu rất hữu dụng lời khuyên, nhưng Tiểu Bạch vẫn không hiểu. Nếu như mình là Hàn Bằng, đến cùng hẳn là chú ý thứ gì? Hệ thống rốt cục chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Ai nha, ngươi thật là đần chết. Hàn Bằng vấn đề lớn nhất là không hiểu được địa thấp, đặc biệt là làm chuyện xấu thời điểm. Các ngươi không phải thường xuyên nói, người trong giang hồ tung bay, lại có thể không bị chém sao? Hàn Bằng cũng là bởi vì không hiểu được địa thấp, tại thăm dò rõ ràng ngươi thực lực cụ thể tình huống dưới, liền mạo muội bởi vì ngươi chỉ là một cái tiểu chủ truyền bá liền muốn tới giấu ngươi. Không đợi Tiểu Bạch nghĩ rõ ràng, hệ thống liền đem kết luận nói ra vậy ngươi còn để cho ta đi làm gậy quậy phân heo, khắp nơi đi gây chuyện. Tiểu Bạch lập tức phản bác, ngươi là heo à? Ta lại cho ngươi đi ngủ pha trộn sao? Ngươi cũng không biết trước thăm dò rõ ràng đối phương danh giới cuối cùng, có nắm chắc lại hành động sao? Hệ thống vậy mà bắt đầu đục mạ Tiểu Bạch, cái này phá hệ thống thật không có phẩm. Tiểu Bạch hận hận nghĩ đường, hệ thống, ngươi giả hoạt giả hòa ta, vậy mà gọi ta đi làm lấn mềm tránh cứng rắn sự tình. Tiểu Bạch nói ra, ngươi ngốc đến không cứu nổi, cái này gọi sinh tồn chi đạo, hiểu không? Biết rõ đối phương là cục đại cứng, ngươi còn muốn đi đụng cái đầu rơi máu chảy, gọi là thật ngốc. Không phải chứ. Tiểu Bạch lại một lần nữa bị hệ thống khi bị. Hệ thống tựa hồ càng ngày càng lai kính. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch đối hệ thống cái thuyết pháp này ngược lại là đặc biệt ưa thích, ai nguyện ý đi tìm chết đâu. Hệ thống, ngươi thật giàu hoạt giàu hoạt. Bị chửi Tiểu Bạch, vậy mà vui vẻ quỳ liếm lên hệ thống tới. Ai biết, hệ thống vậy mà không để mình bị đẩy vòng vòng, luận giàu hoạt, toàn vũ trụ liền số người địa cầu các ngươi loại là nhất, không ai sánh nổi. Hệ thống còn nói ra một câu để Tiểu Bạch mặc danh kỳ diệu lời nói. Chẳng lẽ hệ thống thật bắt nguồn từ khác tinh cầu? Chẳng lẽ trong vũ trụ sát thực còn có khác sinh mệnh tinh cầu tồn tại? rất đáng tiếc, nhưng Tiểu Bạch muốn hỏi kỹ những vấn đề này lúc hệ thống lại chết sống đều không nói, Tiểu Bạch đành phải lại nói sang chuyện khác. Hiện tại Hướng Kiếm Kiếm cứu vớt nhiệm vụ hẳn là rất nhanh liền hoàn thành, ngoại trừ gậy quấy phân heo nhiệm vụ bên ngoài, còn có khác nhiệm vụ sao? Tiểu Bạch sở dĩ hỏi như vậy, liền là muốn thông qua hệ thống tuyên bố nhiệm vụ đi hướng, càng thêm hiểu rõ hệ thống ý đồ chân chính. Ngươi vẫn là không có tiến bộ a, ngươi ánh mắt vẫn là dừng lại tại nhiệm vụ trên biểu tượng. Tiểu Bạch vấn đề lại đưa tới hệ thống bất mãn. Nói thế nào? Lam nhân việt muốn học sẽ thông qua biểu tượng nhìn bản chất. Cứu vớt Hướng Kiếm Kiếm nhiệm vụ này, ngươi vẫn là chỉ có thấy được nhiệm vụ bản thân vẫn là không có hiểu rõ nhiệm vụ ý đồ chân chính. Nói thế nào? Không rõ ràng cho lắm mạch tiểu Bạch đành phải tiếp tục hỏi. Nhiệm vụ bên trong hướng khiếm khiếm người này, cho người ấn tượng đầu tiên là rất tao đúng hay không? Nhưng sự thật đâu? Hiện tại ngươi lại cảm thấy nàng rất tham tài rất bợ đỡ đúng hay không? Nhưng đây chính là cuối cùng thật giống sao? Mời nhớ kỹ một điểm, tuyệt đối không nên tùy tiện căn cứ biểu tượng tới tùy tiện có kết luận, muốn chân chính nhận rõ ràng một người, nhất định phải xâm nhập hiểu rõ. Ngươi lại ý nói, hướng khiếm khiếm còn có khác chỗ thích hợp. Tiểu Bạch thật có điểm mê hoặc. Nhưng hắn tựa hồ lại cảm thấy hệ thống nói xong giống có chút đạo lý. Có hay không chỗ thích hợp, liền cần ngươi tiến một bước đi tìm hiểu. Bao quát dương lệ dĩnh nhiệm vụ cũng là như thế, nhiệm vụ mắt, không phải để ngươi vì hoàn thành nhiệm vụ mà đi nhiệm vụ, mà là hy vọng ngươi tại hoàn thành nhiệm vụ quá trình bên trong, thông qua xâm nhập tiếp xúc cùng giải tới phát hiện nhân tính huyền bí, để giúp trợ chính ngươi trưởng thành. Nguyên lai like đây chính là nhiệm vụ mắt. Tiểu Bạch rốt cục đã hiểu. Xem vào ngươi vừa rồi ngu xuẩn biểu hiện, vĩ đại hệ thống lại có một cái mới quyết định. Nguyên bản ngươi tại cái thứ nhất gây quấy phân heo trong nhiệm vụ thượng giai biểu hiện, là lại có thể thu hoạch được 200.000 nguyên mua xe quỹ ngân sách. Hiện tại giảm phân nữa, liền vui vẻ như vậy địa quyết định. Ta đi, mấy vấn đề vậy mà để cho ta tổn thất 100 ngàn khối. Mạch Tiểu Bạch khóc không ra nước mắt, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ hỗ con vợ. Cảm ơn. Chương 81. Xí Thiên Sứ lại ra tay. Chương 81. Xí Thiên Sứ lại ra tay. Buổi chiều trận này trực tiếp, Mạch Tiểu Bạch vốn là còn dự định tiếp tục ở trong phòng trực tiếp. Có thể chúng buổi chưa trận kia gậy quấy phân heo đại chiến, để hắn lại làm chế mại đi mua sắm mới hành trang nhiệm vụ. Bởi vậy, tại cùng hệ thống làm sơ thương lượng về sau, lại đem trực tiếp đổi ngoài trời 100 ngàn khối trang phục mua sắm tài chính ở tại thẻ ngân hàng bên trong không tranh thủ thời gian tiêu hết trong lòng hội rất khó chịu à thanh trực tiếp mở về sau tiểu bạch chuẩn bị ra cửa tiểu bạch hôm nay lại phải ra ngoài trời nhiệm vụ sao à đây không phải lang vi đoá đoá à giống như có mấy trận trực tiếp không nhìn thấy nàng xế chiều hôm nay vậy mà lại xuất hiện ai nha đoá đoá cô nương ngươi chạy đi chỗ nào chết ta nhưng làm ta cho một chết tiểu bạch không có trực tiếp trả lời mà là bắt đầu đùa giỡn với lang vi đoá đoá tới xác thực lang vi đoá đoá mấy trận không có xuất hiện tại trực tiếp thất tiểu bạch quả thật có chút nghi hắn lang vi đoá đoá ngươi cái chết tiểu bạch ngươi không đùa bỡn ta sẽ chết ta Hội, không đùa giỡn ngươi ta hội nghẹn mà chết." Tiểu Bạch tiếp tục cười đùa tí từng nói, "Diều Hâu ăn con gà con, Tiểu Bạch, ngươi có thể hay không không cần như thế dâm đáng. Lại là cái này gà bá. Gà bá, ngươi hâm mộ đúng hay không? Ngươi đấu kỵ đúng hay không? Rất xin lỗi, ngươi cũng chỉ có hâm mộ đấu kỵ hận mệnh, bởi vì ngươi không phải mỹ nữ." Mạch Tiểu Bạch tiếp tục vô sỉ, chỉ bất quá rời đi mục tiêu, bắt đầu cầm gà bá mở soát. Lang Vi đoá đoá, chết Tiểu Bạch, tỷ nổi giận. Mau trả lời ta, bây giờ chuẩn bị làm gì đi." Tiểu Bạch nhìn một chút trực tiếp thất tiến đến nhân số, đã hơn 8000 ân, ấm trận không sai bị lắm sắp thực đến đơn giản cùng mọi người thông báo một chút hôm nay trực tiếp nội dung. Ân, xế chiều hôm nay đúng là ngoài trời trực tiếp, chỉ bất quá hôm nay không có nhiệm vụ đặc thủ, mà là mang mọi người đi mở mang kiến thức một chút. Nhìn ta là thế nào xa xỉ địa dùng tiền. Tiểu Bạch chảnh chảnh nói. Diều hâu ăn con gà con, cắt, ngươi cái chết bị vùi dập giữa chợ, có thể có bao nhiêu tiền tiêu a? Đường giả bộ. Lúc này Tiểu Bạch vừa lúc đã đi ra cư xá ngoài cửa, hắn đưa tay chặn một chiếc taxi, ngồi xuống, mà ẩn hình phi hành cùng đập khí, thì tiếp tục đi theo tại ngoài xe, tới cùng đập Tiểu Bạch ngồi xe màn ảnh. Tiểu Bạch, ngươi khác lất lư. Đi ra ngoài ngay cả cái xe đều không có hàng, có thể xa xỉ đi nơi nào. Ga Ba thuyết Pháp, đặt được trực tiếp trong phòng rất nhiều người tán thành, mọi người nhất trí cảm thấy Tiểu Bạch lại đang lừa dối mọi người. Ai, hiện tại ta nói nói thật làm sao lại không ai tin tưởng đâu. Ta thật là đi điên cuồng mua sắm, chuẩn bị một lần tiêu hết mấy trăm ngàn. Tiểu Bạch thuận miệng cho lái xe tới một câu, hữu nghị cửa hàng, hữu nghị cửa hàng là nơi này tương đối nổi danh xa xỉ phẩm đại thương trận. Tiểu Bạch, chút nghiêm túc, mau nói lời nói thật, hôm nay nhiệm vụ gì? Mọi người vẫn là chưa tin hắn. Ta nói là thật, thật là mua sắm, không có đặc biệt nhiệm vụ. Tiểu Bạch vô cùng vô cùng chân thành nói ra: "Diêu Hâu ăn con gà con, đừng chém gió nữa, ngươi mới trực tiếp mấy ngày à, lấy ở đâu mấy trăm ngàn cho ngươi xa xỉ à Tiểu Bạch Phi thường im lặng. Xem ra, bình thường cùng mọi người náo nhiều bây giờ nói lời nói thật ngược lại không ai tin tưởng. Rơi vào đường cùng, Tiểu Bạch đành phải tiếp tục lắc lư: "Ta hội hám hại lừa gà ta, gần nhất vừa vận tiểu lừa một khoản tiền, không đem nó tiêu hết khó mà an tâm à Ngươi liền tội à, nếu như ngươi thật có tiền lời nói, làm gì không trước mua cho mình đại lái xe mở a, đánh cái xe ra ngoài hoa mấy trăm ngàn, ai mà tin a?" mọi người vẫn là xem thường, luôn cảm thấy tiểu bạch lại là đang giả vờ, lại là đang lừa dối mọi người. bất quá, này cũng nhắc nhở tiểu bạch. hắn đột nhiên nhớ tới, mình thi giấy lái xe sự tình còn không có phủ đâu. trong đám có người có thể đến giúp mình sao? tiểu bạch lập tức đánh lên trực tiếp trong phòng chủ ý. ta cũng muốn mua xe à, nhưng ta hiện tại còn chưa có bằng lái, ta cũng không thể không bằng lái à. đúng, các ngươi có người hay không có thể giúp đỡ nghĩ biện pháp nhanh chóng thi đến giấy lái xe à? lúng túng. vậy mà không ai để ý tới. tiểu bạch, ngươi cao tuổi rồi, liền xe đều sẽ không mở, quá mất mặt à? kinh bị ngược lại là có ta biết mở, hơn nữa còn là cao thủ, chỉ là không có khảo chứng mà thôi. vậy ngươi nói một chút, thi chứng chuẩn bị mua cái gì xe? có người tiếp tục chất vấn, lấy ta thực lực, tối thiểu nhất cũng phải mua cái Benz B Em nút cái gì à? Tiểu Bạch tiếp tục nửa thật nửa giả nói ra. diều hâu ăn con gà con, ngươi liền thổi a tới a, tiếp tục thổi, ta nhìn ngươi có thể hay không thanh châu thổi thượng tiên. cái này gà bá, lại cùng ta đối nghịch. Tiểu Bạch đang muốn phản suất ra hỏa này một cái, lại đột nhiên nghe được mẹ chặt thanh âm nhắc nhở. a, lại là sĩ tiên sứ phát lại đây. Phải biết, trước đó mặc dù hệ thống đã giúp Tiểu Bạch tăng thêm Sí Thiên sứ hệ chặt, nhưng hai người cho tới bây giờ không có tán gẫu qua đầu này hệ chặt tới có chút đột nhiên. Tiểu Bạch mở ra xem, lại là hỏi hắn liên quan tới thi giấy lái xe sự tình. Ngươi xác định ngươi biết lái xe? Chỉ là không có khảo chứng. Sí Thiên sứ nhắn lại rất đơn giản. Tiểu Bạch tranh thủ thời gian trả lời, xác định bình thường khảo thí là có thể, chỉ là hy vọng tăng thêm tốc độ, không cần chịu lâu như vậy. Thanh tên ngươi cùng mã số giấy chứng minh nhân dân phát cho ta. Sí Thiên sứ hồi phục gật đầu, wow, xem ra có hy vọng. Tiểu Bạch mau đem mình danh tự cùng mã số giấy chứng minh nhân dân gửi tới. Nguyên lai like, ngươi tên thật liền gọi Bạch Tiểu Bạch ra. Các loại tin tức ta, ngươi tiếp tục trực tiếp a. Xí Thiên sứ tựa hồ kinh ngạc một câu. Hạnh phúc tới là đột nhiên như thế. đã có Xí Thiên sứ xuất thủ, vậy chuyện này đoán chừng cũng không có vấn đề. Tiểu Bạch nhớ tới lần trước bệnh tâm thần biểu diễn lúc Xí Thiên sứ hỗ trợ giải quyết cảnh sát sự tình. Xem ra cái này Xí Thiên sứ năng lượng thật không nhỏ a. Đại sự kết thúc, Bạch Tiểu Bạch lại đem lực chú ý quay lại trực tiếp thất. Hắn phát hiện cái này hội mọi người đang tại nhiệt nghị giữa chưa thổ lão hấp giải quyết hàn bằng sự tình. Ai, xem ra lại được diễn một thanh mới được. Tiểu Bạch, thổ lao hắc cùng ngươi rất quan sao. Hắn tại sao phải giúp ngươi đi cả Hàn Bằng? Quả nhiên, có rất nhiều người đã sớm tại công bình phong hỏi cái vấn đề này. Vừa rồi bởi vì Tiểu Bạch tại về sứ thiên sứ hệ chặt quan hệ, không để ý tới hội những tin tức này. Hiện tại ngay cả qua điểm Đông trời cũng cũng nhịn không được phát bay bình phong hỏi thử coi. Không cần a, ta không biết hả ca. Các ngươi nói, hắn sở dĩ giúp ta, là không phải là bởi vì ta dáng rất đẹp trai đâu. Không có cách, hiện tại thổ lao hát cái số này cùng Tiểu Bạch ở giữa quan hệ, tạm thời còn không thể công khai. Tiểu Bạch đành phải tiếp tục tới diễn. Với lại diễn rất vô sỉ, rất tự luyến, bởi vì tiểu Bạch biểu hiện thật sự là quá không biết xấu hổ, trực tiếp trong phòng bay lên một mảng lớn một mảng lớn của gạch. Tiểu Bạch ngươi thật không biết xấu hổ. Tiểu Bạch ngươi xong đời, HK kế tiếp muốn chỉnh liền là ngươi. Lúc này, một cái tin tức đưa tới tiểu Bạch coi trọng. Thật rất kỳ quái, HK đã như vậy giúp ngươi, vì cái gì lại không cho ngươi xoát lễ vật đầu? HK xuất thủ nhưng là rất hào phóng a. Đúng vậy a, việc này giống như quả thật có chút không thể nào nói nổi a. Giải thích thế nào đâu? Lại làm như thế nào tới che lấp cái này đâu? Tiểu Bạch nhất đầu Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ Quân vương. Cảm ơn. Chương 82. Cố ý ra nan đề. Chương 82, cố ý ra nan đề. Liên quan tới thổ lão Hắc vì tiểu Bạch ra mặt việc này, sắp thực đến muốn cái chiêu hơi tròn một cái mới được. Tiểu Bạch nghĩ thầm, nhưng tiểu Bạch hiện tại chỉ có thể nói nói, nói không chừng người ta Hắc ca yêu cầu tương đối cao, cần ta biểu hiện lại tốt một chút mới bằng lòng cho ta ban thưởng đâu. Tạm thời cũng chỉ có thể nói như vậy. Cũng may trực tiếp trong phòng người cũng không có liền việc này tiếp tục làm có hắn. Xe rất nhanh liền đến Hữu Nghị Thương Thành, tiểu Bạch tung dong địa xuống xe. Diêu Hâu ăn con gà con Tiểu Bạch đều đã đến tầm nhìn, nên nói nói ngươi nhiệm vụ a." Phù hợp âm thanh một mảnh. "Ai, xem ra mấy lần trước ngoài trời nhiệm vụ, đem tất cả khẩu vị đều nuôi điu. Chỉ cần mình một ngoài trời trực tiếp, mọi người liền cho rằng nhất định có nhiệm vụ. Xem ra, trận này trực tiếp quá bình thản cũng không được a. Đến muốn chút chiêu số mới được. Chiêu số dĩ nhiên không phải dễ dàng như vậy nghĩ ra được, Tiểu Bạch chỉ chuẩn bị cẩn thận tiếp tục phát huy hắn tùy cơ ứng biến năng lực. Hôm nay thật không có đặc biệt tán bại, ta chính là đến mua cái quần áo, cho mọi người tốn một cái ta là thế nào đại thụ bút dùng tiền." Tiểu Bạch nói ra, Hắn nói này, trực tiếp khiến người ngược lại càng thêm không tin hắn. "Tiểu Bạch, ngươi khẳng định lại tại lửa phỉnh chúng ta. Trước mấy ngày ngươi vừa mua một đống quần áo, ngươi bây giờ làm sao hội thiếu quần áo đâu? Đây chính là thường xuyên cùng mọi người náo di trứng, nói thật ra ngược lại không ai tin." Không có cách, Tiểu Bạch đành phải thanh cái đề tài này thâm nhập hơn nữa xuống dưới, "Các ngươi cho là ta vui lòng trà đạp tiền a, thế nhưng là không, có cách nào à? Ta trên thân cái này áo liền quần, lần trước đi ra ngoài lại bị người rất khinh bỉ, để cho ta thật mất mặt a." Không để ý tới hội trực tiếp trong phòng mọi người phản ứng, Tiểu Bạch tiếp tục nói, "Các ngươi nói, ta đường đường bên trong đại học bá" muốn văn hóa có văn hóa, muốn tu dưỡng có tu dưỡng, dáng dấp vậy đẹp trai như vậy, vì sao vẫn là sẽ bị một ít kẻ có tiền cho xem thường đâu? Tiểu Bạch lời này hơi có chút không biết xấu hổ. hắn đây là cùng hệ thống học, dù sao thật thật giả giả, giả giả thật thật, thật giả đều trộn lẫn một điểm. trực tiếp trong phòng có phản ứng. Diều hâu ăn con gà con, Tiểu Bạch, ngươi bộ dạng như thế xấu, còn có mặt mũi nói mình đẹp trai. Lang Vi đoá đoá, Tiểu Bạch không thể nào, ngươi thật bên trong đại tốt nghiệp, đây chính là cả nước chọn điểm A, sẽ có ngư như thế áp chế học sinh sao? Tiểu Bạch, ngươi không biết xấu hổ lại đến một cái cảnh giới mới. Mạch Tiểu Bạch xem như nếm đến nữa thích náo hậu quả, hắn hiện tại đã không có cách nào hào hào cùng mọi người nghiêm túc trao đổi. Xem ra, loại cuộc diện này đến cải biến mới được a, ta không thể bị đinh bên trên chỉ hội náo nhán hiệu. Mạch Tiểu Bạch quyết định lệnh đám ra hỏa này một cái. Lúc này, Xí thiên sứ bay bình phong cho Mạch Tiểu Bạch một cái tiếp tục thâm nhập sâu phát huy cơ hội. Hiện tại là kinh tế thời đại, có thể cân nhắc một năng lực cá nhân, kinh tế và địa vị xã hội, một chút xem ra, có thể thể hiện điểm này cũng chỉ có quần áo. Cho nên có người bởi vì quần áo mà xem thường ngươi, cũng là rất bình thường sự tình. Người dựa vào ăn mặc mà Bình thường không nói nhiều xí thiên sứ, vậy mà khó được địa liền vấn đề này phát biểu mình ý kiến. Mạch Tiểu Bạch dứt khoát liền lười nhắc lại lý hội đám kia náo ra hỏa, rất chân thành địa cùng xí thiên sứ trao đổi bắt đầu. Xí đại gia, ta liền không rõ, người không nên càng coi trọng nội hàm sao? Xí thiên sứ tiếp tục bay bình phong nói, nhìn nội hàm, nhất định phải là đang quen thuộc ngươi trên cơ sở. Nếu như ngươi là một cái rất nổi danh cùng địa vị người, dù là ngươi mặc cái quần bãi biển, lấy cái lưng rộng tâm, đạp trên một đôi dép lê, vậy không ai thấy không rõ ngươi, ngược lại cho là ngươi rất có cá tính. Nhưng là Nếu như người khác đối ngươi chưa quen thuộc, ngươi nội hàm có thể để cho người khác trông thấy sao? Ân, cái này sĩ thiên sứ không chỉ có rất có bối cảnh, vậy tương đương có kiến giải. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy hắn tựa hồ nói rất có đạo lý. Mạch Tiểu Bạch chính muốn tiếp tục hỏi chút gì, hệ thống lại chen vào nói: "Ngươi biết ta vì sao để ngươi lại đến mua trang phục sao? Bởi vì ngươi bây giờ thiếu khuyết thượng vị giả khí thế cùng khí độ. Bởi vậy chỉ có thể dựa vào chứa để lên mù. Nếu không lời nói, ngươi chính là mặc một thân rất dưới, vậy không ai dám tùy tiện xem thường ngươi." Thượng vị giả khí thế cùng khí độ. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu sâu nhập lý giải lên hệ thống những lời này đến người rất nhanh liền tiến vào hữu nghị thương thành, mạch tiểu bạch lần này cuối cùng đến có chuẩn bị, vì tiêu hết cái này một ngàn nguyên, hắn đã sớm làm bài tập. Xí đại gia, ngươi cảm thấy amani cái này nhãn hiệu thế nào? mạch tiểu bạch lần này mục tiêu liền là thế giới nổi tiếng nam trang nhãn hiệu amani, hắn sở dĩ đối cái này nhãn hiệu còn có chút ấn tượng, bởi vì tại rất nhiều tiểu thuyết bên trong, cái kia chút ưa thích trang bức nam chính mặc chính là cái này nhãn hiệu. vẫn được, tại sản xuất hàng loạt nhãn hiệu bên trong còn tính là đem ra được. đương nhiên, càng cao cấp hơn là tư nhân thủ công định chế loại kia. sĩ thiên sứ đáp, tư nhân thủ công định chế xem ra xa xỉ phẩm cái này một khối cũng là một cái động không đấy à ngay cả ạ mạn nhỉ cũng chỉ là đem ra được mà thôi còn có cái này xí thiên sứ giống như năng lượng thật không đồng nhất tầm mắt rất cao mạch tiểu bạch suy nghĩ lấy phía trước liền là ạ mạn nhỉ nhãn hiệu cửa hàng mạch tiểu bạch đứng vững mọi người nói chúng ta cùng đi khảo nghiệm một cái quốc tế nổi danh nhãn hiệu chất lượng phục vụ thế nào mạch tiểu bạch cùng trực tiếp trong phòng nói ra đây là hắn đột nhiên xuất hiện ý nghĩ tại ra trước khi đến mạch tiểu bạch hơi tra dưới phát hiện khối lượng tiểu dáng đều không khác mấy của não bởi vì là ạ mạn nhỉ nhãn hiệu Giá vị liền so hàng nội địa cao, đoan nhãn hiệu còn cao hơn rất nhiều. Cái này là nguyên nhân gì đâu? Mạch Tiểu Bạch vẫn ở buồn mực, đồng dạng là quần áo, mặc dù có nhãn hiệu giá trị tại bên trong, nhưng cùng loại tài chất quần áo, giá cả cũng không nên kém xa như vậy à? Tối thiểu nhất, trong lúc này khác biệt Mạch Tiểu Bạch là nhìn không ra. Bởi vậy, hắn ý tưởng đột phát, muốn nhiều phương diện đi tìm hiểu một chút vấn đề này. Mạch Tiểu Bạch ý nghĩ đạt được mọi người nhất trí tán đồng. Cái này có thể có, để cho chúng ta vậy mở mang kiến thức một chút quốc tế đại nhãn hiệu phục vụ cũng tốt. Tiểu Bạch, ngươi lại chuẩn bị diễn sao? Rất chờ mong a. Tiểu Bạch liền nhìn ngươi đặc sắc biểu hiện. Có Tiểu Bạch địa phương liền có hy vọng, mọi người lại một lần tin tưởng vững chắc điểm này. Mạch Tiểu Bạch đi vào Ả Mạn Nghi cửa hàng bên trong. Wow, không hổ là cao đoan nhãn hiệu cửa hàng, ngay cả cô bán hàng đều là xinh đẹp như vậy có khí chất đại mỹ nữ. Thiên sinh, mời vào bên trong. Cô bán hàng tiếu dung nhìn tuyệt đối dễ chịu, trang điểm, dáng vẻ vậy phi thường vượt vặn, cái này cho Mạch Tiểu Bạch cảm giác, sắp thực cùng đi tắm ngựa sói nhãn hiệu cửa hàng lúc không đồng nhất dạng. Mạch Tiểu Bạch ngẩng đầu ưỡn ngực địa đi vào, đã không nhìn tới lần hẹn bọn. Ngươi là mình xem trước một chút, vẫn là cần ta trợ giúp. Không thể không nói Hướng Dẫn mua mị nữ câu này, lại để cho Mạch Tiểu Bạch cảm thấy phi thường dễ chịu, đối phương là hoàn toàn đem quyền chủ động giao cho trong tay mình. Xem ra, vẹn vẹn từ người làm làm chất phương diện này đến xem, quốc tế cao đoàn nhãn hiệu yêu cầu sát thực cao hơn ra rất nhiều. Nhưng Mạch Tiểu Bạch khẳng định là sẽ không dễ dàng như vậy điệu buông tha cái này khảo sát cơ hội. Hắn quyết định khó xử hướng dẫn mua mị nữ một cái, nếu như ta chỉ là nhìn xem, ngươi cũng vui vẻ vì ta phục vụ sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 83. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Chương 83. Cái gì gọi là chuyên nghiệp? Mạch Tiểu Bạch sở dĩ hỏi như vậy, liền là muốn làm khó dễ một cái hướng dẫn mua mỹ nữ, hắn đã tiến nhập biểu diễn trạng thái. Chỉ bất quá cùng lần trước mua điện thoại di động lúc khác biệt là, lần này Tiểu Bạch cái nan khó nhìn lên là rất hòa thuận, tào nha hữu lễ. Tại cao đan nhãn hiệu cửa hàng có sai lầm nhã nhận lời nói, Mạch Tiểu Bạch còn gánh không nổi cái kia mặt. Đương nhiên, mặc kệ ngươi có mua hay không, có thể phục vụ cho ngươi đều là ta rất vinh hạnh sự tình. Hướng dẫn mua mỹ nữ trả lời để Tiểu Bạch tiểu tiểu có chút ngoài ý muốn. Từ mỹ nữ ngước khí, cảm xúc, sắc mặt nhìn lại, nàng không có trả lời bất luận cái gì hư giả, tận lực thành điểm, nghe tựa hồ phi thường chân thành. Mạch Tiểu Bạch hào hứng tới, hắn quyết định xâm nhập tìm hiểu một chút đang lúc Mạch Tiểu Bạch chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi thời điểm, A Mạn nhỉ nhãn hiệu cửa hàng bên trong lại vào một vị nam tử trẻ tuổi. Vị này nam tử trẻ tuổi thân hình đều hơi có vẻ gầy gò, thanh tú mang trên mặt một bộ viền vàng mắt cảnh, phối hợp hơi có vẻ sắc mặt tái nhợt, nhìn tương đương nhã nhặn, lại dựng vào một thân hưu nhàn A Mạn nghỉ phúc sức, rất có tuổi trẻ tinh anh phong phạm. Vị này nam tử trẻ tuổi đi vào trong điểm về sau, vậy mà thẳng đến Mạch Tiểu Bạch bên này mà đến, sau đó cùng hướng dẫn mua mỹ nữ lên tiếng chào, "Các tiểu thư đang bận sao?" được xưng là các tiểu thư hướng dẫn mua mỹ nữ tại nói với tiểu bạch một tiếng xin lỗi về sau chuyển hướng vị kia nam tử trẻ tuổi nói một câu trình tiên sinh ngươi tốt xin ngài chờ một chút một cái ta đang tại vì vị tiên sinh này phục vụ vị kia trình tiên sinh trả lời một câu tốt liền đứng ở bên cạnh các loại mà bắt đầu được xưng là các tiểu thư hướng dẫn mua mỹ nữ lại chuyển hướng tiểu bạch a nguyên lai like vị này hướng dẫn mua mỹ nữ họ cát xem ra vị kia được xưng là trình tiên sinh nam tử trẻ tuổi là nơi này khách quen vị này các tiểu thư vừa rồi thái độ cùng biểu hiện càng thêm để tiểu bạch cảm thấy dễ chịu hắn không có để ý cái này ngoại ý muốn đánh gãy bắt đầu tiếp tục mình chủ đề. Các tiểu thư đúng không, ta muốn hỏi một chút, ngươi biết rõ ta rất có thể không có mua sắm ý tứ, vì cái gì còn nguyện ý vì ta phục vụ đâu? Các tiểu thư có chút một người, nói ra, ngài coi như hôm nay không mua, nhưng lần tiếp theo khả năng hội mua a, vì mỗi cái đối với chúng ta nhãn hiệu có hứng thú khách hàng làm tốt phục vụ, đây là ta chức trách cùng nghĩa vụ. Không thể không nói, hướng dẫn mua mỹ nữ câu trả lời này, để mạch tiểu bạch cảm thấy càng thêm dễ chịu. Xem ra, cao đoàn nhãn hiệu đắt đến không phải là không có đạo lý, chỉ bằng cái này hướng dẫn mua mỹ nữ chuyên nghiệp phục vụ cùng thái độ, liền để cái này nhãn hiệu tăng giá trị tài sản không ít. Mạch Tiểu Bạch cảm thụ đi ra hàng nội địa cao đoan nhãn hiệu cùng quốc tế nổi danh nhãn hiệu ở giữa đang phục vụ bên trên kém cách. Nhưng Mạch Tiểu Bạch làm khó dễ vẫn là muốn tiếp tục, với lại bắt đầu thăng cấp, các tiểu thư ngươi khả năng tính sai đi, ngươi nhìn ta trên thân cái này một thân, năng lực ta có lẽ cũng chỉ có thể mua được dạng này hàng nội địa nhãn hiệu. Nhưng ta đối với các ngươi phục sức rất có hứng thú, muốn biết một chút, ngươi còn nguyện ý tiếp tục vì ta phục vụ sao? Hướng dẫn mua mỹ nữ các tiểu thư có chút một cười, nói ra, không có vấn đề, ngài hôm nay mua không nổi, cũng không có nghĩa là ngài về sau đều hội mua không nổi, coi như ngài mãi mãi cũng không mua vậy không ảnh hưởng ta vì ngài giới thiệu chúng ta nhẫn hiệu. ai cái này mới là phục vụ a vị này các tiểu thư tại nàng trên chức vị thật vai diễn đến phi thường xuất sắc cùng đúng chỗ mạch tiểu bạch không thể không vì vị mỹ nữ kia cho cái khen có thể để mạch tiểu bạch cảm thấy phi thường mất hứng sự tình tới ngươi mua không nổi còn hỏi như thế hăng hái làm gì một câu ngoài ý muốn chen vào nói thanh mạch tiểu bạch cảm xúc cắt đứt mạch tiểu bạch quay đầu nhìn lại chen vào nói là vị kia ở một bên chờ đợi chỉnh tiên sinh mạch tiểu bạch nhướng mày trong lòng rất là không thích ngươi là tới tán gái a ta khuyên ngươi một câu ngươi khát phí cái này kỉnh đi nhanh đi, đây không phải ngươi ngốc địa phương. Vị kia tướng mạo rất nhã nhận trình tiên sinh vậy mà lại bồi thêm một câu để mạch tiểu bạch càng thêm khó chịu lời nói, sau đó không để ý tới hội mạch tiểu bạch phản ứng, trực tiếp đôi hướng dẫn mua mỹ nữ nói ra, "Các tiểu thư, ta làm hai tầm Italy ca kịch vé vào cửa, ngươi đêm nay có rảnh không?" "Ta đi, nguyên lai like ngươi mới là tới tầng gái." Mạch tiểu bạch bị tức xỉu, đang muốn báo nổi. "Trình tiên sinh, mời đừng đối ta khách nhân vô lễ được không?" Nhưng vào lúc này, tướng dẫn mua mỹ nữ sầm mặt lại, rất không khách khí đối vị kia nhã nhặn nam tử nói ra. Mạch tiểu bạch vừa bị nhã nhặn nam tử buột nôn đến tâm tình rất nhanh liền được hướng dẫn mua mỹ nữ để ngủ, cái này khiến hắn nhất thời không tốt báo nổi. xem ra lại làm khó dễ vị mỹ nữ kia liền có chút qua. mạch tiểu bạch quay đầu chợt nhìn vị kia nhã nhặn nam tử một chút, nói một câu, nhìn ngươi ăn mặc ra dáng, nhưng làm chất chẳng ra sao cả a. nói xong, mạch tiểu bạch còn rất giả bộ như rất tiếc nuối lắc đầu. ha ha, muốn tán tỉnh cô nàng đúng không? dám buồn luôn ta, xem ta như thế nào tới phá hư ngươi chuyện tốt. không để ý tới sẽ bị khí đến sắc mặt phát thanh nhã nhặn nam tử. mạch tiểu bạch lần nữa quay đầu cùng hướng dẫn mua mỹ nữ nói ra, các tiểu thư. Ngươi biểu hiện phi thường xuất sắc, xin vì ta phục vụ a ta cần nguyên bộ thu đông phục sức, giá cả nhà, khống chế tại 100.000 nguyên tả hữu liền không sai bị lắm. Đang muốn phản kích nhã nhặn nam tử ngây dại. Mạch tiểu Bạch suy đoán không sai, họ Trình nhã nhặn nam tử đúng là tới cửa hướng dẫn mua các mỹ nữ. Họ Trình nam tử là một vị sĩ nghiệp cao quản, xem như thu nhập không sai loại kia. Hắn lần trước tới đây mua quần áo về sau, mỹ lệ hào phóng cắt tiểu thư một cái đem hắn cho mê hoặc, hắn bắt đầu theo đuổi không bỏ. Về sau, hắn thật vất vả tham dò cắt tiểu thư yêu thích, tìm bằng hữu lấy được hai tấm ca kịch phiếu. Sáng sớm hôm nay liền chạy tới nơi này, muốn dùng cái này đả động mỹ nhân tâm. Vốn cho là, mạch tiểu bạch là khách hàng, bởi vậy hắn bắt đầu kiên nhẫn ở một bên chờ đợi. Nhưng hắn cẩn thận nghe xong, không đúng, tiểu tử này vậy mà nói mình không mua quần áo, không mua quần áo ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng là tới tán gái? Chỉ bằng ngươi cái kia keo kiệt dạng cũng muốn tới cua các tiểu thư, ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi. Bởi vậy, họ trình nhã nhận nam tử ra ngữ nghĩa mai cười tiểu bạch. Vừa đến, có thể cho tiểu bạch biết khó mà lui. Thứ hai, cũng có thể tại các tiểu thư trước mặt biểu hiện một cái mình cảm giác ưu việt. Ai biết, Tiểu Bạch mới mở miệng liền là mua 100 ngàn quần áo. Họ Trình Nhã Nhận nam tử phiền muộn, không mang theo chơi như vậy. 100 ngàn khối đối họ Trình Nhã Nhận nam tử tới nói, cũng không phải móc không dậy nổi, nhưng muốn để hắn duy nhất một lần móc ra tốn tiền nhiều như vậy, hắn thật là có điểm không nỡ. Bởi vậy, hắn tức thời ngậm miệng. Mà hướng dẫn mua mỹ nữ tựa hồ vậy cảm thấy ngoài ý muốn, lộ ra tiểu tiểu giật mình bộ dáng, bất quá rất nhanh liền thu liễm. "Tốt, vậy xin hỏi ngài có cái gì đặc biệt yêu cầu sao?" Hướng dẫn mua mỹ nữ lập tức tiến nhập chính thức phục vụ trạng thái. "Không có, ta muốn mời ngươi vì ta lượng thân chọn mua." chỉ cần tại 100 ngàn nguyên tệ hữu tiêu chuẩn là có thể, không cần vì ta tiết kiệm tiền. Mạch Tiểu Bạch mỉm cười nói ra ân, cái này bức cách có chút cao, Mạch Tiểu Bạch vì chính mình điểm cái tán. "Đa S, biểu phong ta, ta không phải tại Quỷ Liếm Amani. Sở dĩ như thế viết, chẳng qua là cho mượn cái này hơi có chút danh khí nhãn hiệu tới chơi một bộ sáo lô vô thuật mà thôi, đổi một cái khác nhãn hiệu ta vẫn là sẽ như vậy viết. Không thể không nói, trong nước rất nhiều nhãn hiệu kỳ thật khối lượng đã tương đối khá, cùng quốc tế đại nhãn hiệu cũng không có bao nhiêu chiến lệnh, nhưng đang phục vụ ý thức bên trên xác thực còn có trưởng thành không gian. Thôi nôn cái dãnh, không thích chớ phun." Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chưa ủng hộ Quân vợ. Cảm ơn. Chương 84. Con hát lại xuất thủ. Chương 84. Con hát lại xuất thủ. Tiểu Bạch mình đối với mình đánh giá rất hài lòng, nhưng trực tiếp thất người không hài lòng. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Bạch không phải thích nhất trang bức à, bây giờ bị người rất khinh mị, vậy mà liền dễ dàng như vậy điệu buông tha tên kia. Chính là, Tiểu Bạch mắng lên chúng ta tới liền rất hăng hái, hiện tại đụng phải cái này gốc dạng, vậy mà liền như thế nhẹ nhàng buông tha. Rất là chưa đủ nhẫn a. Tiểu Bạch không phải là nhận sợ đi. Tiểu tử kia thật sự là quá xấu rồi, muốn đổi ta là tiểu bạch, khẳng định liền một bàn tay trực tiếp vỗ tới. Họ trình nhã nhận nam tử lúc trước đối tiểu bạch xem thường, tất cả mọi người xem ở trong mắt. Hán loại kia ác liệt hành vi, hán loại kia cao cao tại thượng thái độ, hán loại kia xem thường tiếng người khí, quả thật làm cho rất nhiều người thấy đều rất không dễ chịu. Bởi vậy, tất cả mọi người không vui, cảm thấy tiểu bạch dạng này hơi hợt một câu, thật sự là có chút quá tiện nghi tiểu tử kia đương nhiên, cái này bên trong vậy không bài trừ loại kia xem náo nhiệt không che sự tình đại tâm lý. Làm chất, chú ý làm chất. Tiểu bạch biểu hiện rất không tệ, mọi người an tâm trở rồi. Đang tại mọi người liệu mạ ồn ào thời điểm, trực tiếp gian ngươi đột nhiên bay ra một cái bay bình phòng. Mọi người xem xét, cái này vậy mà lại là rất lâu không lên tiếng tam đại con hát phát ra tới. Gia hỏa này dĩ nhiên thẳng đến ẩn thân ở trực tiếp gian bên trong. Đối vu tam thay mặt con hát cái này thần bí nhân vật, tiểu Bạch trực tiếp trong phòng người chơi giả dặn kinh nghiệm đều đã có phi thường khắc sâu ấn tượng. Lần trước hắn tại bệnh tâm thần biểu diễn thời điểm bình, thật sự là quá đúng chỗ một điểm, muốn cho mọi người không nhớ kỹ hắn đều rất khó. Hắn là một cái cao nhân, với lại xuất thủ cũng rất lớn vương. Đây là mọi người đối tam đại con hát cái này thần bí nhân vật ấn tượng. Hiện tại Tam đại con hát lại đi ra phê bình, mọi người lập tức chuyên nghiệp mục tiêu. Con hát, vì cái gì nói như vậy? Có người bắt đầu cầu giải thích. Tam đại con hát, đây là Cao Đoan nơi trốn, phải chú ý làm chất. Tiểu Bạch nếu quả thật giống các ngươi nói làm như vậy lời nói, vậy sẽ có vẻ hắn cùng cái kia hỏng tiểu tử đồng dạng không có làm chất, liền không xứng với hắn muốn mua cái kia chút quần áo. Tam đại con hát kiểu nói này, mọi người tựa hồ rõ ràng một chút điểm. Tại một ít trường hợp thích hợp điệu biểu hiện ra phù hợp loại trường hợp này tố dưỡng, là tương đương có cần phải, nếu không chỉ sẽ tự mình rơi phẫn. Bởi vậy, cứ việc vẫn là có rất nhiều người đối tam đại con hát thuyết pháp vẫn còn có chút không hiểu, nhưng cuối cùng là an tĩnh lại. Mọi người bắt đầu kiên nhận chú ý tiếp xuống chỗ chuyện phát sinh đối với cao đoàn phục sức lựa chọn, mạch tiểu bạch thật không có khái niệm gì. Hiện tại mạch tiểu bạch đang bị buộc tại cùng hướng dẫn mua mỹ nữ câu thông, tự nhiên là mặc kệ hội trực tiếp gian bên trong động tính. Tại muốn mua sắm cái dạng gì, phong cách nào trang phục phía trên, tiểu bạch cảm thấy còn không bằng dấu cái kém cỏi, thanh quyền lựa chọn giao cho càng thêm chuyên nghiệp hướng dẫn mua mỹ nữ. Hướng dẫn mua mỹ nữ lộ ra sàn lạn tiêu dung, nói ra, thật toàn bộ giao cho ta tới giúp ngươi lựa chọn sao? lúc này các tiểu thư nụ cười trên mặt, nhìn thiếu một điểm nghề nghiệp vị, nhiều một kia thân thiết. mạch tiểu bạch vậy cười một cái nói, đương nhiên, ta tin tưởng ngươi ánh mắt. hướng dẫn mua mỹ nữ tinh tế đánh giá một lần mạch tiểu bạch, đem hắn từ đầu tới đuôi đều nhìn toàn bộ. các tiểu thư ánh mắt có chút quá nghiêm túc, cái này khiến mạch tiểu bạch mặt đỏ bệnh kém chút lại muốn phát tác, hắn nhịp tim bắt đầu gia tăng tốc độ. tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo. ta đây là đang đóng vai cao đoan khí chất tiểu tử. mạch tiểu bạch lén lén hít vào một hơi thật sâu. tiên sinh, cái kia mời ngươi đi theo ta đi, chúng ta trước tuyển đồ vét, mời tới bên này. các tiểu thư nói ra. Mạch Tiểu Bạch lại cố ý dùng ánh mắt khi dễ nhìn ngượng ngưỡng các loại ở một bên nhã nhặn nam tử đi theo hướng dẫn mua mỹ nữ bước chân. Tiên sinh, nếu là nguyên bộ thu đông phục sức, cái kia có mặt chính thức trường hợp đồ vest chúng ta phải chuẩn bị một bộ. Ngài thân hình rất không tệ, khí chất cũng tới tốt, mặc đồ vest nhất định rất có hình. Ân, bị mỹ nữ khen. Mạch Tiểu Bạch trong lòng đắc ý hắn nhẹ gật đầu. Mạch Tiểu Bạch cao đoan trang phục mua chính thức bắt đầu. Hướng dẫn mua mỹ nữ chuyên nghiệp phục vụ vẫn còn tiếp tục, mua quần áo, chúng ta không chọn đắt nhất, liền chọn thích hợp nhất. Căn cứ ngài khí chất, Âu phục ta cho ngài để cử bộ này, màu xanh đen tối dựng thẳng văn lông dê sợi tổng hợp hai hạt chụp nam sĩ Âu phục bộ đồ, giá tiền là 14.000 nguyên, không phải đắt nhất, nhưng ta tin tưởng là thích hợp ngài nhất, ngài thử trước một chút. Ta cái mẹ a, 1041 10 bộ Âu phục còn không tính là đắt nhất. Mạch Tiểu Bạch bị tiểu tiểu điệu giật nảy mình, nhưng hắn che giấu rất khá. Vậy liền thử một chút, có hệ thống cái này đại tài chủ tại, ta không thiếu tiền. Mạch Tiểu Bạch tiếp nhận quần áo đi hướng phòng thử áo ân, quả nhiên không sai, cấp cao độ vết thân trên, Mạch Tiểu Bạch thật cảm giác mình giống như cao đại thượng không biết. Người ánh mắt không sai, đồ vết liền đó. Mạch Tiểu Bạch không có keo kiệt mình đối hướng dẫn mua mỹ nữ tán thưởng. Hướng dẫn mua mỹ nữ lại hơi hơi một cười, "Vậy kế tiếp chúng ta chọn hưu nhàn đồ vest." Đồ vest bộ đồ đồng dạng thích hợp tại chính thức trường hợp mặc, hưu nhàn đồ vest mặc vào liền tương đối tùy ý, thích hợp bình thường mặc đi ra ngoài, nói thí dụ như buổi bạn gái đi dạo phố, nhìn xem phim, ăn chút mỹ thực cái gì. Hướng dẫn mua mỹ nữ thật phi thường chuyên nghiệp, bên cạnh đề cử bên cạnh giải thích nguyên nhân. Tại hướng dẫn mua mỹ nữ đề cử dưới, Mạch Tiểu Bạch rất nhanh liền mua sắm đủ bộ đồ thường phục sức. Âu phục bộ đồ, hưu nhàn đồ vest, áo giả kim, áo khoác, áo da, áo lông cừu, quần thường, vận động bộ đồ, quần jean đặt cơ sở bó sát người kín, các thức quần áo trong các loại, rất nhanh liền phối trí đầy đủ hết, ngay cả đồ lót, giày da, dây lưng đều không có bưng tha. Không thể không nói, vị này hướng dẫn mua mị nữ ánh mắt thật rất không tệ, nàng chỗ đề cử mỗi một kiện phục sức, mạch tiểu bạch thử một lần, đều là tương đương hài lòng. Nam sĩ đi ra ngoài, nhất định phải phối cái trước không sai túi tiền, cùng một ít trường hợp có thể dùng đến sách tay, cuối cùng lại thêm hai thứ này à, hướng dẫn mua mị nữ cười cấp ra cuối cùng đề cử. Cuối cùng tính toán sổ sách, 98620 nguyên. Ta cái mẹ a, mỹ nữ này bóp đến thật chuẩn. Mạch tiểu bạch lại phụ Vui sướng địa quét thẻ tính tiền. Tiên sinh, ngài tiêu phi đã đạt đến chúng ta VIP thẻ vàng tiêu chuẩn, phiền phức đăng ký một cái ngài tư liệu, tốt để cho chúng ta tiếp tục vì ngài cung cấp ưu chất phục vụ. Hướng dẫn mua mỹ nữ lại hướng Mạch Tiểu Bạch để cử một hạng phục vụ ân, cao đoan nhãn hiệu VIP thẻ vàng, đây là thân phận biểu tượng, Mạch Tiểu Bạch vui sướng địa tiếp nhận. À, nguyên lai like là Mạch tiên sinh, ngài thẻ vàng xin cầm lấy, lần sau lại đến chúng ta tùy ý một nhà nhãn hiệu cửa hàng, chỉ cần đưa ra tấm thẻ này, đều có thể hưởng thụ tôn quý hội viên phục vụ, một ít thương phẩm cũng đều vì ngài cung cấp đặc biệt ưu đãi chiết khấu. Vui sướng mua sắm quá trình kết thúc nhưng sự tình vẫn chưa xong, mạch tiểu bạch còn có một chuyện muốn làm. trước đó hắn bị người buồn nuôn đến, trực tiếp trong phòng nhiều người như vậy nhìn xem, thù này sao có thể không báo đâu? cùng hệ thống ở chung nhiều, tiểu bạch thật có điểm học xấu. trước khi đi, tiểu bạch quyết định tới một cái hung ác điểm. xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ cuốn vợ. cảm ơn. trương 85, cao đoàn trang Bức. trương 85, cao đoàn trang Bức. mạch tiểu bạch mang theo mua sắm túi, tại hướng dẫn mua mỹ nữ cắt tiểu thư cùng đi, chuẩn bị rời đi ả mạn nhì nhãn hiệu cửa hàng. nhưng ở trước khi ra cửa trước đó. Mạch Tiểu Bạch cố ý đi tới còn tại buồn bực chờ đợi Nhã Nhận nam tử trước mặt, vị này chỉnh tiên sinh, cho ngài một cái tiểu tiểu đề nghị. Ngài tu dưỡng còn cần tiểu tiểu đề cao một cái, mới có thể xứng với vị này mỹ lệ các tiểu thư. Mạch Tiểu Bạch nói xong, không để ý tới sẽ bị tức giận đến phát run Nhã Nhận nam tử, vèn vào tự đắc rời đi cửa hàng. Trực tiếp gian bên trong xôi trào bắt đầu. Ha ha, tiểu Bạch một câu cuối cùng tuyệt đối là điểm sáng, ngươi nhìn tiểu tử kia mặt đều đen thành một đoàn. Hoàng Tiểu Bạch, ngươi quá xấu rồi, ngươi đây là đang cho tên kia nói xấu nước. Ha ha, tiểu tử kia xong đời, bị ngươi như thế nguyên một, bị nữ kia khẳng định chướng mắt hắn. Nguyên Lai đánh mặt có thể đánh như vậy, Tiểu Bạch ngươi thật cao. Tiểu Bạch, ngươi cái này bức chân cao, ta đều không cách nào cho ngươi đánh phân. Tiểu Bạch, ngươi thật hảo, cầu bám đuôi, hội giặt quần áo hội làm ấm giường. Tam đại con hát lại bắt đầu bay bình phong phê bình. Hiện tại các ngươi thấy được chưa? Trang bức đánh mặt phương thức có rất nhiều loại, Tiểu Bạch trước đó một câu kia, biểu lộ hắn trên căn bản liền không có thanh tiểu tử kia đặt ở cùng một cái cấp bậc phía trên. Đối với loại kia không có làm chất người, hắn căn bản cũng không thèm tại đi so đo. Tiểu Bạch loại này biểu hiện, không thể nghi ngờ là thanh mình làm chất cùng cấp độ tăng lên tới một loại độ cao mới bên trên. Đây là một loại cao đoàn trang bức đánh mặt, cho nên ta mới nói hắn biểu hiện không tệ. Muội tử nhóm các ngươi có thể phát biểu các ngươi một chút ý kiến. Tiểu Bạch loại này cao đoàn trang bức phương thức, có phải hay không so loại kia cứng nhắc trang bức đánh mặt càng lấy các ngươi ưa thích? Xem ra, mỗi đến điểm đặc sắc, Tam đại con hát liền có chút nhịn không nổi, hắn điểm này bình, lại là một chỗ giải. Tam đại con hát cuối cùng câu này đề nghị, lập tức liền đã dẫn phát trực tiếp gian bên trong muội tử nhóm nghị luận. Lang Vi đoá đoá, tiểu Bạch hôm nay biểu hiện, nhìn có điểm giống cái nhất lưu đại học học phách bộ dáng, tố chất không tệ. Xác thực, động một chút lại thay người mắng cầu huyết lâm đầu thậm chí là sử dụng vũ lực loại kia đánh mặt phương thức, sát thực không bằng tiểu bạch một chiêu này cao. Ân, ta vậy không thích loại kia quá trương dương trang bức đánh mặt phương thức. Xong đời, tiểu bạch hôm nay triệt để thành tài chinh phục. Tam đại con hát lại bắt đầu phê bình, thấy được không? Các cô nương đều ưa thích loại này nội liễm trang bức đánh mặt phương thức. Các ngươi học tập lấy một chút, vậy đến cẩn thận một chút, giống tiểu bạch loại này có chút văn hóa, một khi hỏng bắt đầu, thế nhưng là giết người không thấy máu, thật hỏng. Tam đại con hát cuối cùng câu này có chút nói dở hương vị, bất quá tất cả mọi người rất là tán thành. Xoát, xoát. Tam đại con hát lời bình song song, trực tiếp xuất hai cái hỏa tiễn đi ra. Có Tam đại con hát dẫn đầu, tất cả mọi người học theo, bắt đầu nhao nhao xuất thủ. Xí Thiên sứ vậy xuất thủ hai cái hỏa tiễn. Về phần qua điểm đồng tiền, hôm nay càng là có chút hảo, nàng vậy mà một hơi liền bắn ra năm cái hỏa tiễn, trực tiếp gian lại bay lên thật to tiểu tiểu lễ vật. Tốt đại nhất đợt lễ vật mưa. Trực tiếp gian bên trong vừa phát sinh hết thảy, mạch tiểu bạch tự nhiên xem ở trong mắt. Lúc này hắn trong lòng đẹp đến mức không muốn không muốn. Gào wow, lại phát tài, hôm nay thu hoạch thật to lớn. Ân, Tam đại con hát đúng là cái cao nhân đến trọng điểm chú ý một cái. Có tam đại con hát lời bình, tiểu bạch tự nhiên không cần ra tay. Lúc này hắn, trên mặt hiện lên một tia nhàn nhạt, nhạt, hơi có chút túm tiêu dung. Mạch tiểu bạch đây là đang hưởng thụ thu hoạch đại bút lễ vật khoái hoạt. "Thôi tiểu bạch, khác ở nơi đó đắc chí, mau ra đây cảm tạ một cái chúng ta lễ vật." Diêu Hâu ăn con gà con vừa nhìn thấy tiểu bạch cái kia vô sỉ túm dạng, có chút không vui, quyết định đem cái này vô sỉ ra hỏa lôi ra tới công khai xử lý tội lỗi một cái. "Gà bá, ngươi đang nói cái gì? Ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì a, ngươi vừa rồi có soát lễ vật sao? Nếu không lại soát một cái thử một chút." Tiểu Bạch tránh cũng khỏi, lần nữa thanh lực chú ý trở về đến trực tiếp trong phòng, trực tiếp cầm gà bá mở soát. Đại gia ngươi, trả lại tiền. Gà bá không làm, bắt đầu ồn ào. Lui tiền gì, còn có thể hay không hảo hảo trò chuyện thiên. Đừng làm rộn. Mọi người nói một chút, ta lần này mua hành trang, cùng lần trước so sánh, mọi người phát hiện cái gì khác biệt sao? Hai lần trang phục mua, để mạch tiểu Bạch có khác biệt thể hội, hắn quyết định đem mình đoạt được cùng trực tiếp trong phòng người chia sẻ một cái. Tiểu Bạch ngươi trở nên càng có tiền hơn, đây chính là khác biệt. Tiểu Bạch ngươi khẳng định cước ngân hàng, nếu không phải là chúng số độc đắc. Tiểu Bạch ca, cậu bán vui ạ trực tiếp gian bên trong, làm ẩm ỉ vĩnh viễn là mọi người thích nhất, nghị kỹ tốt nói chút chuyện, thật đúng là không phải dễ dàng như vậy. Thật sự là bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mọi người còn có thể hay không cùng một chỗ vui sướng địa chơi nữa rồi. Khác cái dối, chúng ta tới tâm sự ta cái này hai lần mua trang phục khác biệt." Mạch Tiểu Bạch nghiêm mà nói. "Có thể có cái gì khác biệt ta, nhất khác nhiều liền là giá cả bên trên khác biệt thôi." Trực tiếp trong phòng có người trả lời. Có người đáp lại liền dễ làm, Tiểu Bạch lập tức có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. "Ai, các ngươi khoan hãy nói, muốn nói quần áo khối lượng." Ta tên nhà quê này thật đúng là cảm thụ không ra có bao nhiêu trên lệch. Nhưng tương tự tính chất quần áo, vì cái gì quốc tế cao đoàn nhãn hiệu bán được đắt như vậy, ta muốn lớn nhất chênh lệch liền là đang phục vụ phía trên. Nếu như ta không thiếu tiền lời nói, ta còn thực sự nguyện ý nhiều tiêu ít tiền tới hưởng thụ dạng này phục vụ. Tiểu Bạch, ngươi chính là tiền không nhiều, người con độc, nhất định phải đi lãng phí số tiền này. Tiểu Bạch lần này xem như nếm đến lao thích cùng mọi người náo hậu quả, cùng trực tiếp gian bên trong đám này người chơi cùng một chỗ, cái này tiên thật đúng là không phải dễ dàng như vậy hào hào trò chuyện. Tiểu Bạch tưởng tượng đứng đang nói chút gì, liền lão là có người ra tới quấy rối sau đó đằng sau đi theo tiếng phụ họa một mảng lớn ngay cả lăng vi đóa đóa vậy ra tôi quấy rối tiểu bạch kỳ thật ngươi thật đúng là không cần thiết đi lãng phí số tiền này ngươi mặc tốt một chút hàng nội địa nhãn hiệu kỳ thật vậy rất tốt a cái này mỹ nữ tiêu phí quan niệm nhưng thật ra vô cùng lý tính từ lăng vi đóa đóa hồi phục bên trong tiểu bạch mẫn cảm địa phát hiện điểm này chỉ bất quá lăng vi đóa đóa trong lời nói tựa hồ còn bao hàm mặt khác một tầng ý tứ ta hôm nay bỏ ra nhiều tiền như vậy đến mua mắt như vậy của não có phải hay không không thế nào phù hợp ta một cái nghèo dẫn chương trình thân phận đi qua lần này mua sắm mọi người hội không xe đối với ta tạo thành hiểu lầm, cảm thấy ta là một cái không phải lý tính truy cầu đời sống vật chất người đâu. Tiểu Bạch lại mẫn cảm địa ý thức được điểm này, cái này không thể được à, làm chủ truyền bá hình tượng vẫn là đến tận lực chính diện một điểm mới được à. nên làm cái gì bây giờ? Tiểu Bạch bắt đầu chậm trước, làm như thế nào tới đón lăng Vi đoá đóa cái đề tài này đây chính là Tiểu Bạch sân khấu, Tiểu Bạch thật không muốn đem nó cho diễn hỏng rồi. Tiểu Bạch một cái lại lâm vào trong hai cái khó này. hiện tại đến phiên Tiểu Bạch tới biểu diễn ra hắn chuyên nghiệp, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cuốn vở. cảm ơn chương 86. Hát hí khúc cao nhân. Chương 86, hát hí khúc cao nhân. Đoá Đoá, ngươi nói xem, có phải hay không cảm thấy ta vừa rồi thuần túy là tại trả đặc tiền. Mạch Tiểu Bạch cảm thấy, muốn mình không bị quan bên trên không phải lý tính tiêu phi danh tiếng xấu, vẫn là chỉ có thể dựa vào phát huy mình giỏi về gặp thời ứng biến đặc sắc. Thế là, Tiểu Bạch quyết định tiếp tục thuận lang Vi Đoá Đoá chủ đề hướng xuống phát triển. Có chút đi, tiêu phi vẫn là lượng sức mà giúp đỡ, trừ phi ngươi thật rất có tiền. Quả nhiên, lang Vi Đoá Đoá thực sự nói ra nàng quan điểm, cảm thấy Tiểu Bạch là tại dùng tiền mạo xương oan đại đầu đoán chừng loại suy nghĩ này, người còn thật không biết. Xem ra ta không nói thật thật đúng là không được. Tiểu Bạch không có biện pháp, hắn quyết định lập lại chiêu cũ, thanh trách nhiệm hướng công hội trên đầu đẩy. Kỳ thật, ta hôm nay khoản này trang phục mua phí, lại là công hội cung cấp, tựa như là vì ứng phó một ít trọng yếu trường hợp dùng. Nếu là hoa chính ta tiền, ta còn thật không nỡ hoa, lại nói ta vậy không có nhiều tiền như vậy nhưng hoa. Tiểu Bạch lời này lại đưa tới sóng to gió lớn. Wow, các ngươi công hội thật có tiền, đây rốt cuộc là cái gì công hội a? Cầu tiến các ngươi công hội khi dẫn chương trình. Tiểu Bạch ngươi quá khoa trương một điểm đi, nào có hảo phóng như vậy công hội. Đây quả thực là càng tô càng đen a vì có thể nói còn nghe được, tiểu bạch đành phải tiếp tục biên, chúng ta công hội không thiếu tiền, truy cầu mục tiêu cũng cùng khác công hội không đồng nhất dạng. sở dĩ cho ta hoa số tiền này, mắt chính là vì để cho ta tại một ít trường hợp không lại bởi vì quần áo keo kiệt mà bị người xem thường, để tránh ảnh hưởng hoàn thành công hội nhiệm vụ. hôm nay các ngươi cũng nhìn thấy, ta bởi vì thân mang hàng nội địa nhãn hiệu, ngay cả cái kia họ chỉnh tiểu tử đều có thể không hề cố kị địa vũ như ta. không có cách, đây là một cái trông mặt mà bắt hình dong thời đại. tiểu bạch lời nói này ngược lại là đạt được mọi người tán đồng, vậy đưa tới mọi người tại một số phương diện hứng thú. nói như vậy. Tiểu Bạch ngươi về sau còn có càng quan trọng nhiệm vụ, chúng ta còn có càng lớn náo nhiệt có thể nhìn." Tiểu Bạch ra vẻ thần bí nói, "Hẳn là đi, cái này mấy ngày nhiệm vụ, đối với chúng ta công sẽ đến nói, còn vẹn vẹn lượ binh. Náo nhiệt như vậy còn vẹn vẹn lượ binh." Tiểu Bạch cái thuyết pháp này, để chúng nhân đối tiểu Bạch về sau trực tiếp càng có chỗ mong đợi, mọi người lại liền sẽ có cái dạng gì nhiệm vụ nhau nhau suy đoán mà bắt đầu. Về phần tiểu Bạch, lời nói biên đến phân thượng này, đã có thể giải thích mình hôm nay tại sao phải mua giá cao trang phục môn nhân, tự nhiên là không chịu lại biên. Tại chúng nhân không bùng tha tình huống dưới, ưa thích lời bình tam đại con hát lại bay bình phong tới vì tiểu bạch giải vây rồi việc này bỏ qua đi tại một ít trường hợp tiểu bạch có mấy thân có thể đem ra được trang phục là tất yếu nhiệm vụ sự tình các ngươi bức tiểu bạch cũng vô dụng đoán chừng hắn hiện tại vậy không thế nào cảm kích ha ha vừa mới ngủ gật cái gối liền đến đối vu tam thay mặt con hát cái này người chơi cao cấp tiểu bạch thế nhưng là có phi thường nồng hậu dày đặc hứng thú hắn quyết định thừa dịp cái này cơ hội hảo hảo cùng tam đại con hát lẫn nhau động một cái hát hi khúc chúng ta tới hảo hảo tâm sự tiểu bạch mới mở miệng liền không có khách khí trực tiếp cầm tam đại con hát biệt danh làm lên văn chương. Làm sao tới cùng tam đại con hát ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, tiểu bạch vẫn là có nhất định ý nghĩ. Hàn biết, nếu như quá khách sáo, ngược lại vô dụng, sẽ chỉ làm hai người có khoảng cách cảm giác. Nha a, Bạch đại gia, có cái gì phân phó? Quả nhiên, tam đại con hát căn bản là đối, Hắc Hí Khúc, thuyết pháp này không thèm để ý, trực tiếp cùng tiểu Bạch lẫn nhau điều khiển bắt đầu. Hắc Hí Khúc, ngươi làm bản trực tiếp gian nổi danh nhân sĩ, mỗi ngày lặn xuống nước, không dễ dàng nổi lên, có phải hay không có chút không tốt làm a. Hắc Hí Khúc, thuyết thư Tại mỗi bản tiểu thuyết lịch sử cùng trong võ hiệp tiểu thuyết tất xuất hiện nhân vật, hiện tại tiểu Bạch trực tiếp gian bên trong cũng tới một vị, tiểu Bạch tự nhiên hy vọng hắn có thể càng sinh động một điểm. Bởi vậy, cầm Tam đại con hát mở soát, đây chính là tiểu Bạch hạ quyết tâm. Chỉ có cùng mọi người lẫn nhau quen thuộc, Tam đại con hát mới có thể càng thêm cùng mọi người nháo đẳng, càng khả năng giúp đỡ tiểu Bạch sinh động trực tiếp gian bầu không khí. Bản thân thích xem hí, không dám tùy tiện quấy rầy mọi người hào hứng. Đối với lặn xuống nước, Tam đại con hát có giải thích, rất rang hồ cách nói đây chính là Sáo Lộ a, có chút ý tứ. Nếu là Sáo Lộ, mạch tiểu Bạch quyết định để cho mình vậy nhập hí. Dựng cái đài cùng một chỗ hát một cái. Ngươi không phải hát hí khúc sao? Tại sao lại biến thành xem kịch nữa nha? Cùng ngài học một ít, tích lũy điểm tài liệu. Nha, không hổ là hát hí khúc, lời nói này đến cao, suất ta còn để cho ta không còn cách nào khác. Ngươi có thể hay không khác như thế xáo lộ, để cho ta cũng tốt tốt hiểu rõ một chút ngươi à. Liên mấy câu, Mạch Tiểu Bạch cảm giác cái này tam đại hí tử nói chuyện thật không đơn giản, giọt nước không lọt loại kia. Nhiều người như vậy, vì sao tìm ta đâu? Ta thật không có cái gì dễ nói, ta liền một cái thích xem xem náo nhiệt. Ta trực tiếp gian bên trong người sắc thực không ít, nhưng mấy câu liền có thể nói tới mọi người tâm phục khẩu phục có thể có mấy cái đâu. Ngươi nói, ta không trước tìm ngươi lời nói, có phải hay không hội xem thường ngươi a? Làm mạng lưới người chơi giả dạng kinh nghiệm, lại bị hệ thống mỗi ngày tra tấn, mạch tiểu bạch sáo lộ vậy không ít. Đã ngươi hát hí khúc tới rối trá, cái tiêu ta so ngươi càng rối trá. Xí Thiên sứ là ngươi đại tài chủ, ngươi làm sao không đi trước quan tâm quan tâm hắn đâu? Tam đại con hát cũng không phải ăn chay, dùng ra chuyện di mục tiêu chiêu số. Xí đại gia quá cao lãnh, quá túm, không dễ nói chuyện. Cùng hắn nói chuyện không có tí sức lực nào, ta hiện tại không muốn phản ứng hắn. Vì đối phó Tam đại con hát, Mạch Tiểu Bạch ngay cả Sí Thiên Sứ đều cho xoát lên. Hắn biết, lấy Sí Thiên Sứ loại kia thân phận, căn bản cũng không hội để ý loại này tiểu tiểu chơi cười. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch đoán trước hơi có sai lệch. Sí Thiên Sứ nhìn hai người đánh đến rất này, vậy không chịu nổi tình mịch, bạch đại gia, ta chỗ nào đắc tội ngài, đã vậy còn quá dày xéo ta. Ngươi khỏi phải nói chuyện, nếu là quấy giày ta cùng Hát Hi khúc trò chuyện thiên hào hứng, ngươi không tường nổi. Mạch Tiểu Bạch không chút khách khí, thanh Sí Thiên Sứ biểu đạt muốn cho cưỡng ép đè xuống. Đại gia ngươi. Đối với Mạch Tiểu Bạch vô sỉ, Xí Thiên sứ vậy không có chiêu, hắn đành phải điên cuồng điệm đệ lên cục gạch. chứng tôi các loại chơi ác lệ vật tới. Trực tiếp trong phòng chúng nhân thấy thoáng, nguyên lai cùng thổ hảo còn có thể chơi như vậy. Nguyên bản, mạch tiểu Bạch cùng Tam Đại con hát đối thoại liền đủ sâu đủ đặc sắc. Hiện tại Xí Thiên sứ xông ra, vậy mà cũng bị tiểu Bạch nịnh xinh xinh địa đệ xuống. Tiểu Bạch thật hội chơi. Xí Thiên sứ không là tiểu Bạch nhất đại gia nhiều tiền sao? Kim chủ không phải lấy ra núi bờ, mà là lấy ra dày xéo. Nguyên lai cùng kẻ có tiền còn có thể chơi như vậy. hết lần này tới lần khác Xí Thiên sứ còn dính chiêu này, mọi người thật trướng kiến thức. bất quá. Đoán chừng cũng liền cái này vô sỉ tiểu bạch, mới có thể khiến ra dạng này đại chiêu. Không là tiểu bạch như thế có thể náo tính cách, đồng dạng dẫn chương trình thật đúng là chơi không ra dạng này đại chiêu. Mọi người tiếp tục xem hí, bởi vì Tam đại con hát lại ứng chiến. Bạch đại gia, nói như vậy, ngươi hôm nay là chầm chậm chúng ta, cảm thấy ta dễ khi dễ doải. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ê chương ủng hộ con vở. Cảm ơn. Chương 87, nguyên lai like là đạo diễn. Chương 87, nguyên lai like là đạo diễn. Tam đại con hát thay mới chiêu, bắt đầu chủ động tiến công bắt đầu, lực khí còn rất bất hiện. Nhất định phải ngăn trở không thể dựa theo tam đại con hát tấu đến nếu không chủ đề liền bị động người cái hát hí khúc không phải hội kiến người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ sao tự nhiên không dễ dàng như vậy trở mà ta đi qua hệ thống tôi luyện tiểu bạch hiện tại tiến bộ rất lớn thúc ta vậy ta hiện tại làm nên nói tiếng người đâu hay là nên nói chuyện ma quỷ đâu tam đại con hát vậy không đơn giản phía trước chiêu bị phong lại vậy liền bước phát triển mới chiêu không thể không nói tam đại con hát lời này có chú tâm tiếng người chuyện ma quỷ có trọng yếu không đã ngươi đều đã nói nhiều như vậy vậy liền không quan tâm tiếng người chuyện ma quỷ tiếp tục nói như vậy đối vu tam thay mặt con hát trong câu nói bế rậm mạch tiểu bạch từ nhưng đã đã hiểu nếu như dựa theo tam đại con hát sáo lộ đi xuống dưới cái kia mặc kệ là tiểu bạch lựa chọn cái nào một hạng tam đại con hát đều có thể tiếp tục hướng xuống làm văn chương lời như vậy tiểu bạch liền hội hoàn toàn rơi vào tam đại con hát sáo lộ bên trong cho nên tiểu bạch vậy dứt khoát không theo lẽ thường ra bài trực tiếp phá hỏng tam đại con hát muốn cầm tiếng người chuyện ma quỷ làm văn chương dự định sáo lộ lại một lần bị phong tam đại con hát rốt cục từ bỏ đến nói không lại ngươi ta nhặt vua nói đi ngươi muốn muốn ta nói cái gì nói nói ngươi là làm gì thôi Cả thiên chơi bời lưu lộng, lại có không mỗi ngày tiệm phục tại ta trực tiếp gian bên trong. Cái này mới là mạch tiểu bạch chân chính mắt, cùng sáo lộ sâu người nói lời nói quá tốn sức. Rõ ràng một câu là có thể giải quyết sự tình, bị buộc ra nói nhảm nhiều như vậy. Ta chính là cái hát hí khúc ca. Ha ha, tam đại con hát tuyệt đối không phải đèn cản dầu, ngoài miệng nhận vừa, nhưng trên thực tế lại bắt đầu chơi mới sáo lộ. Đây là ngoài miệng thái cực công phu thật. Hát hí khúc mỗi ngày đều không cần mở màn sao? Ngươi đừng lừa ta. Thật là hát hí khúc, hát đến hát, không ai mời. Thái cực sáo lộ vẫn còn tiếp tục. Đi, vậy ngươi nói một chút, ngươi am hiểu hát cái gì kịch? cái gì nhân vật, cái nào vừa ra sợ trứng nhất, nghệ danh là cái gì, ở nơi nào hát qua, ta bại đù một cái nhìn xem. Tam đại con hát ngươi đi, không phải bước ta ra tuyệt chiêu. Mạch Tiểu Bạch thật là bị hát hí khóc ép, trực tiếp lừa kiếm. Tốt ta, ngươi coi như ta là một cái người rảnh rỗi à? Tam đại con hát nhận sợ, chỉ có thể lui thêm bước nữa. Tam đại con hát đây cũng là không có cách nào. Tiểu Bạch làm cho thật chặt, hiện tại mạng lưới quá lợi hại. ganh Nhu nói thật, Hoang Nhu rất nhanh liền sẽ bị vặt trượt. Hai người đấu đến bây giờ, một mực tại lấy một loại chơi tâm tính đang đấu trí đấu dũng, tựa hồ chơi đến quên cả trời đất. Song Vương cũng không trở thành thật chăm chỉ cùng đấu khí, nhưng có đôi khi chơi chính là như vậy, kỳ phung địch thủ hai người không phân ra cái thắng bại đến, ai cũng là sẽ không dễ dàng bỏ qua. Mạch Tiểu Bạch hiện tại thật khó làm, từ trang diện nhìn lại, tựa hồ một mực là Tiểu Bạch tại chiếm ưu, nhưng trên thực tế, Tam Đại Con hát một chiêu này lấy lui làm tiến, nhìn như nhận sợ, lại thành công điệu bảo toàn mình, cho nên hiện đau đầu ngược lại là Mạch Tiểu Bạch, hắn có khả năng nghĩ đến tiến công con đường, trên cơ bản đều đã dùng hết, nhưng Tam Đại Con hát phòng đến lại là dọt nước không lọt, để Mạch Tiểu Bạch là không thu hoạch được gì. Ta cũng không thể ép buộc hắn đi nói thật ta. Chính là ta nghĩ, ta vậy không có cái kia quyền lực à, ta không là cảnh sát, tam đại con hát cũng không phải tội phạm à. Rơi vào đường cùng, mạch tiểu bạch vậy rất lưu manh, hát hí khúc đại gia, ngươi mới là cao nhân, ta đã không có chiêu, nên nhận thua là ta. Tình huống như thế nào? đấu lâu như vậy, vì sao hai người đều nói mình nhận thua? Trực tiếp trong phòng trung nhân, vui tươi hớn hở xem lấy hai người tại đấu pháp, muốn biết hai đem hội cuối cùng bên thắng. Nhưng không ai từng nghĩ tới, kết cục lại là dạng này. Mạch tiểu bạch cùng tam đại con hát đánh đến thật sự là có chút rất nhiều người chơi thấy rất náo nhiệt, nhưng trên thực tế lại là như lọt vào trong sương ngủ. Nhất thời nửa hội khó mà ngộ ra hai người giấu giếm lời nói sắc bén. thân chuyển hướng lại tới. tiểu bạch vừa lui co lại nhận thua, tam đại con hát ngược lại rất thoát, ngươi liền đúng ta thân phận chân thật cảm thấy hứng thú đúng hay không? nói sớm đi, trực tiếp hỏi không phải, ta sẽ nói cho ngươi biết. mạch tiểu bạch vừa nhìn thấy câu này tức giận tới mức thổ huyết, hát hí khúc, em gái ngươi, ta hỏi được còn thiếu sao? ngươi bây giờ nói như vậy, khẳng định trong lòng rất đắc ý sao? mạch tiểu bạch nhịn không được hung hăng oán thầm tam đại con hát một trận, chỉ bất quá đã nhưng đã cám. Mạch Tiểu Bạch liền dứt khoát cắm đến cùng, hất hí khúc đại ra, "Vậy ngươi liền thỏa mãn một cái ta lòng hiếu kỳ thôi. Vậy không có gì tốt dầu giếng, ta thân phận chân thật là một cái bị vùi dập giữa chợ đạo diễn. Gần nhất vài bộ phim đều đập không được, cho nên hiện tại có bó lớn thời gian tới nhìn ngươi một chút trực tiếp, thuận tiện hướng ngươi học tập một cái. Tam đại con hát lại là đạo diễn." Thân phận của hắn cuối cùng là nổi lên mặt nước. Bất quá Tiểu Bạch biết, chỉ sợ Tam đại con hát câu nói này cũng vẫn là nửa thật nửa giả. Nhưng Mạch Tiểu Bạch không có cách nào tiếp tục đi trong chỉ, hắn chỉ có thể thuận Tam đại con hát lời nói tiếp tục hướng xuống hỏi nhìn xem có thể hay không thu hoạch được càng nhiều tin tức đối với cần lấy diễn tới hành tẩu nhân sinh đường tiểu bạch tới nói, đạo diễn cái thân phận này càng làm cho hắn cảm thấy hứng thú. Thật đều đạo qua cái gì hí a? Bị vùi dập giữa chợ hai nạn xấu hổ, nói ra cũng quá mất mặt, ngài hãy bỏ qua ta đi, coi như chữa cho ta chút mặt mũi. Tam đại con hát lại bắt đầu cầu xin tha thứ. Mạch tiểu bạch chỉ có thể thấy tốt thì lấy. Lên tiếng đến trình độ này, tam đại con hát đã đủ ý tứ, chiến đấu nên kết thúc. Mạch tiểu bạch bắt đầu cùng tam đại con hát nói giỡn, tốt ta, đã ngươi là đạo diễn, muốn hay không thanh ta ký, đi chạy cái diễn viên quần chúng a ngài thật nghĩ diễn, bằng ngài diễn kỹ, khẳng định đến diễn nhân vật chính a, tam đại hí tử nửa thật nửa giả nói, chủ đề rốt cục tiến nhập nhẹ nhon không khí, ta cái này áp chế dạng có thể nhân vật chính, ngươi không có nói đùa chớ. Hoàng bột cùng bảo cường vậy không thể so với ngươi đẹp trai a, hắn đều có thể lựa, ngài khẳng định cũng có thể lựa a. À, cái kia thôi được rồi, ta đối với ngươi cái này bị vùi dập giữa chợ đạo diễn vẫn là không có gì lòng tin, vừa rồi lời nói coi ta không nói, ngài thật không diễn, thật không diễn, chờ ngươi không bị vùi dập giữa chợ, ta lại suy nghĩ một chút. mạch tiểu bạch tiếp tục mở chơi cười nói nhưng bí mật, hắn lại lặng lẽ thanh mình nít hẹ chặt phát cho tam đại con hát đối với mạch tiểu bạch tới nói, hắn hiện tại thời khắc đều đang nghĩ lấy làm sao tăng tiến mình diễn kỹ, hiện tại thật vất vả đụng phải một cái chuyên nghiệp đạo diễn, mạch tiểu bạch làm sao có thể tùy tiện buông tha đâu. tại cái này mấy ngày trực tiếp bên trong, tam đại con hát tại lợi bình bên trên đã dương hiện hắn chuyên nghiệp, vậy cho thấy hắn tại lịch duyệt cùng nhận biết bên trên có khá cao độ, hắn khả năng cũng không có chính hắn nói tới như vậy nào. mạch tiểu bạch phán đoán đối với người này, mạch tiểu bạch là phi thường tán thành, bởi vậy hắn nghĩ, trước tiên đem tam đại con hát hẹ chặt cho tăng thêm. Về sau một khi đụng phải vấn đề, lại thêm một cái có thể thỉnh giáo đối tượng. Mạch Tiểu Bạch điện thoại thu được vẻ chặt thanh âm nhắc nhở, tâm hắn nguyện đạt thành. Tam đại con hát trở thành tiểu bạch vẻ chặt tốt nhất bạn, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 88, còn không phải tình yêu. Chương 88, còn không phải tình yêu. Tiểu Bạch đang muốn lại trêu chọc một cái hát hí khúc, nhưng hắn đột nhiên nhận được hệ thống nhắc nhở âm. A, lại có chuyện tốt. Vừa nghe đến hệ thống cái kia máy móc thanh âm nhắc nhở, Tiểu Bạch liền minh bạch, hệ thống đây nhất định là lại phải cho hắn phần thưởng. Mạch Tiểu Bạch một nhìn thời gian, buổi sáng trực tiếp cũng không cê xích gì nhiều, liền tại trực tiếp trong phòng lên tiếng chào, vội vàng kết thúc trực tiếp, sau đó đón xe về nhà. Trên xe, Mạch Tiểu Bạch đầu tiên là nhận được Xí Thiên Sứ tin nhắn, đi danh bằng lái sự tình làm xong, Xí Thiên Sứ cho Tiểu Bạch phát đến đây một cái tên người cùng một cái điện thoại di động dây số, công bố trực tiếp tìm người kia chính là Xí Thiên Sứ xuất mã, Tiểu Bạch không có gì tốt hoài nghi, vụn trộm vui tức là kinh hỉ càng lớn ở phía sau. Về đến nhà về sau, Tiểu Bạch mở ra hệ thống hậu trường, hệ thống đặc biệt ban thưởng, mua xe quỹ ngân sách ba ban thưởng nói rõ. Chủ ký sinh lần này biểu diễn lại một lần đụng chạm đến diễn kỹ tầng cảnh giới thứ nhất, thật thật giả giả, cánh cửa. Đặc biệt ban thưởng mua xe quỹ ngân sách ba ngàn nguyên. Đặc biệt đừng nói rõ, bản quỹ ngân sách tại tích lũy đến 1 triệu nguyên sau cùng một chỗ cấp cho, đã mệt tích sáu ngàn nguyên. Thật là thiên đại chuyện tốt đa. Hôm nay lần này mua sắm trang phục, mạch tiểu bạch cao đoan điệu lắp một lần bước, đóng vai một lần có làm chất kẻ có tiền, lại đem họ chỉnh nam tử hù dọa, với lại lại lấy được hướng dẫn mua mỹ nữ hảo cảm, trong lúc vô hình lại hoàn thành một lần xuất sắc biểu diễn, vậy mà thu được hệ thống kết xu ban thưởng. Nguyên lai like, hệ thống không có tuyên bố nhiệm vụ thời điểm chỉ cần mình biểu diễn xuất sắc, cũng tương tự có ban thưởng a. Hệ thống đây là đang cổ vũ ta không giây phút nào địa đi diễn. Mạch Tiểu Bạch đoán được hệ thống dụng ý, thôi Tiểu Bạch, cái này mấy ngày nhớ ta không có. Đang lúc Mạch Tiểu Bạch tại cuồng hỉ thời điểm, hắn lại nhận được Lang Vi Đóa Đóa cái này đại mỹ cô nàng ngẹt chặt ân, thật sự là thật là vui, hẳn là hảo hảo treo chọc cái này mỹ nữ. Mạch Tiểu Bạch thành thành thật thật trở về một đầu, suy nghĩ, nằm mơ đều đang nghĩ. Thấy ngươi còn tư thời, miệng rất ngoan. Lang Vi Đóa Đóa lập tức trở về một đầu. Ta làm là Mộng Xuân. Mạch Tiểu Bạch phát ra bổ đau một đầu, sau đó mình cuồng cười không ngừng. Lăng Vi Đóa Đóa lập tức phát tới một đống cái bữa, "Giao thay, trùy thủ biểu lộ, đoán Trường thanh Tiểu Bạch hận đến nha dương dương đây chính là cùng Lăng Vi Đóa Đóa giao lưu niềm vui thú." Cô nàng này có thể náo, có thể đùa, có thể nói giỡn, Mạch Tiểu Bạch cùng nàng trò chuyện rất vui lòng. "Mỹ nữ, mấy ngày không có nhìn thấy ngươi, bận điều cái gì đi? Không phải là ra mắt đi à? Đùa qua về sau, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu hỏi thăm về mấy ngày không thấy Lăng Vi Đóa Đóa nguyên nhân tới. "Ra mắt cái quỷ à, tỉ muốn môi có mới, muốn mạo có mạo, cần phải đi ra mắt sao?" Lập tức sẽ khai giảng, bị trường học an bài đón người mới đến, mệt mỏi muốn chết. Lăng Vi Đóa Đóa trở về một đầu đạo sư. Chẳng lẽ cô nàng này đã là nghiên cứu sinh? Tương lai đại hòa sĩ, có muốn hay không ta tới giúp ngươi đấm bóp một chút ta, tay ta pháp rất tốt." Mạch Tiểu Bạch bắt đầu khoác lát thêm đồ giỡn. Lăng Vi Đóa Đóa khám phá Mạch Tiểu Bạch, hỏng, trả lời: "Ngươi không chiến ta tiện nghi sẽ chết ta, còn có thể hay không hào hảo trò chuyện trời ạ? Hội gặp gỡ mỹ nữ có tiện nghi không chiến, sẽ hối hận chết." Tâm tình thật tốt Mạch Tiểu Bạch, trở nên càng thêm nói năng lơ sớt. Ta cái này có tính không đối Lăng Vi Đóa Đóa có hảo cảm đâu." Mạch Tiểu Bạch nghĩ thầm. Con giống như thật có như vậy một chút chính như Lăng Vi Đoá Đoá mình nói tới như thế, cô nương này muốn mới có mới, muốn mạo có mạo, tính cách lại tốt, muốn cho người không thích cũng khó khăn. Chỉ bất quá, Mạch Tiểu Bạch tại tình cảm phương diện thật là thái điệu. Trước kia bởi vì đỏ mặt chứng quan hệ, hắn trên căn bản liền không chút cùng nữ sinh tiếp xúc qua. Nhưng đây cũng không có nghĩa là Mạch Tiểu Bạch liền không khát vọng tình yêu. Làm một cái lấy hướng bình thường, sinh lý bình thường lớn tuổi nam thanh niên, đối với mỹ lệ khác phái hướng tới, đối với mỹ hảo tình yêu đất mơ. Mạch Tiểu Bạch cũng không so những người khác ít. Nhưng chính là bởi vì không có trải qua tình yêu, mạch tiểu bạch đối tình yêu ước mơ một mực chỉ tồn tại ở mơ màng bên trong, bởi vậy, hắn cảm thấy việc này hẳn là phải thận trọng, hẳn là đi tìm tới một cái đối với người. Với lại, hệ thống trong khoảng thời gian này một mực tại nhắc nhở mạch tiểu bạch phải lưu ý thêm nhiều người mà tính, không nên dừng lại tại nhìn thấy biểu tượng, cho nên mạch tiểu bạch đối với lang Vi Đoá Đoá, vậy vẹn vẹn có hảo cảm mà thôi. Hắn còn không dám suy nghĩ nhiều, cũng không dám nhạy cảm đương nhiên, còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân. Lăng Vi Đoá Đoá đối mạch tiểu bạch tới nói, thật sự là quá ưu tú một điểm, ưu tú đến làm cho mạch tiểu bạch tự ti mà cảm coi như hắn đã có được không gì làm không được hệ thống, có được cùng đi qua không đồng nhất dạng sinh hoạt cùng tương lai. Nói trắng ra là, Mạch Tiểu Bạch hiện tại còn chưa đủ tự tin. Lòng tự tin thứ này, không phải nhanh như vậy liền có thể nuôi dưỡng bắt đầu. Kỳ thật, không chỉ là Tiểu Bạch đối Lăng Vi Đóa Đóa có hảo cảm. Đối Lăng Vi Đóa Đóa tới nói, nàng vậy đồng dạng đối Tiểu Bạch sinh ra hảo cảm. Cái này mới ngày, khóa mới Mỹ viện Tân Sinh bắt đầu nhập học, Lăng Vi Đóa Đóa làm trường học lên thẳng nghiên cứu sinh, là cần giúp trưởng học gánh chịu một chút phụ trợ tính làm việc, có đôi khi, nàng thậm chí cần thay mặt đạo sư đi cho tân sinh đi học. Bởi vì bệ bộn nhiều việc đón người mới đến, Lang Vi Đóa Đóa đã hai ngày không có nhìn Tiểu Bạch trực tiếp, nàng luôn cảm thấy trong lòng thiếu thứ gì. Hôm nay nàng hơi chút có rảnh, liền lên phòng tinh, lần nữa nhìn lên Tiểu Bạch trực tiếp tới. Ta giống như say mê Tiểu Bạch trực tiếp, Lang Vi Đóa Đóa nghĩ thầm. Sát thực, tính cách tương đương sáng sủa, vậy ưa thích làm ẩm mỹ Lang Vi Đóa Đóa, giống như đặc biệt thưởng thức mạch tiểu bạch loại này có thể chơi, có thể náo, có kinh hỉ, có kích thích trực tiếp hình thức đồng thời, mạch tiểu bạch loại kia sáng sủa, yêu làm ẩm mỹ tính cách, vậy rất là hợp Lang Vi Đóa Đóa khẩu vị. Hai người lại bởi vì chạy trần chuồng trận kia tiền đặt cược, tại trong hiện thực có gặp nhau. Lăng Vi Đóa Đóa nghĩ tới Mạch Tiểu Bạch cái kia tiếp xúc gần gũi ngượng ngùng cảm xúc đã cảm thấy chơi rất hay. Bởi vậy, Lăng Vi Đóa Đóa bắt đầu ở nghệ chặt bên trên cùng Mạch Tiểu Bạch nói chuyện thiếm, làm ở Mỹ, muốn cùng hắn có tiến một bước giao lưu, có thể trở thành bằng hữu. Giữa người và người chính là như vậy, bởi vì tính cách hợp nhau, bởi vì lời nói hợp ý, liền sẽ trở nên càng ngày càng thân mật. Mạch Tiểu Bạch cùng Lăng Vi Đóa Đóa hiện tại chính là như vậy, thật giống như nhiều một cái có thể trò chuyện, có thể náo bằng hữu, hai người ở giữa đã không có quá nhiều lạnh nhạt cảm xúc bắt đầu giống một người bạn đồng dạng ở chung được. Hai người tiếp xuống lại hàn huyên thật lâu, thẳng đến Mạch Tiểu Bạch bụng bắt đầu lục cục gọi. Hắn mới kết thúc cùng Lăng Vi Đoá đoá ở giữa hè chặt làm ở Mỹ, bắt đầu nấu cơm ăn đi. Ta có phải hay không nên nhanh đi thanh giấy lái xe sự tỉnh cho đã định. Đang dùng cơm thời điểm, Mạch Tiểu Bạch đột nhiên liền nghĩ tới vấn đề này đối với Mạch Tiểu Bạch tới nói, mua xe quý ngân sách đã tích lũy không ít, rất có thể rất nhanh liền có thể tích lũy đầy đủ mua tiền xe kim, nhưng hắn hiện đang điều khiển chứng còn không thấy cái bóng. Coi như thí thiên sứ đã hỗ trợ làm xong hết thảy, nhưng nhiều hạng khảo thí sắp xếp xuống tới, cũng vẫn là cần thời gian nhất định a bởi vậy, mạch tiểu bạch lập tức liền làm ra quyết định, ngày mai dứt khoát trước hết đi chứng thực giấy lái xe sự tình, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chưa ủng hộ con vợ. cảm ơn. chương 89 cơ sở điều khiển thuật rất yêu. chương 89 cơ sở điều khiển thuật rất yêu. xí thiên sứ giao cho mạch tiểu bạch chỉ có một người tên cùng một chiếc điện thoại dây số. vì ổn và lý do, mạch tiểu bạch trước cho cái này gọi đường tây người hoa gọi một cú điện thoại đi qua. lúng túng, điện thoại gọi thông về sau, mạch tiểu bạch không biết đội như thế nào giới thiệu mình. Bởi vì hắn ngay cả sĩ thiên sứ danh tự cũng không biết, tổng không thể nói là sĩ thiên sứ giới thiệu A rơi vào đường cùng, Mạch Tiểu Bạch đành phải thử thăm dò nói, "Uy, Đường Tiền sinh sao? Ta gọi Mạch Tiểu Bạch." Đối phương trợn hồ ngây ra một lúc, nhưng ngay lúc đó liền phản ứng đến đây, "À, Mạch tiên sinh, chào ngươi chào ngươi, Diệp thiếu gia bằng hữu đúng không? Ngươi xử lý giấy lái xe sự tình, Diệp thiếu gia đã cùng ta đã thông báo, ngươi trực tiếp tới giao thông cục quản lý tìm ta a." Sự tình chỉ đơn giản như vậy, đối phương ở trong điện thoại nhiệt tình, đơn giản để Mạch Tiểu Bạch khó mà chê cung. Nguyên lai like sĩ thiên sứ họ Diệp, còn được xưng là Diệp thiếu gia, xem ra địa vị thật không biết. Vừa đến giao thông cục quản lý, Mạch Tiểu Bạch lần nữa bị chấn động. Vị này gọi Đường Tây Hoa, lại là giao thông cục quản lý một vị phó cục trưởng. Các loại Mạch Tiểu Bạch đổi tới giao thông cục quản lý lúc, hắn đã cùng một vị khác mặc đồng phục người trẻ tuổi chờ tại nơi đó. "Mạch tiên sinh, khảo thí sự tình ta đã toàn bộ sắp xếp xong xuôi, liền từ tiểu lương toàn bộ hành trình đi cùng ngươi." Mạch Tiểu Bạch không khỏi đang nghĩ, có thể làm phiền dạng này, một vị đại cục trưởng tới tự mình an bài mình khảo chứng sự tình, vẫn là như thế thận trọng cùng nhiệt tình, cái kia Xí Thiên sứ năng lượng đến cùng đến lớn bao nhiêu. Cùng vị này gọi Đường Tây Hoa cục trưởng hơi khách sáo qua đi. Mạch Tiểu Bạch liền theo vị kia gọi Tiểu Lương tiểu tử đi, bắt đầu nhanh chóng nhất giấy lái xe bắt đầu quá trình. Khảo thí là từ khoa mục một lý luận bắt đầu bắt đầu. Thật rất kỳ quái, Mạch Tiểu Bạch rõ ràng chưa có tiếp xúc qua cái kia chút khảo đề, nhưng làm hắn ngồi xuống đến khảo thí máy tính trước mặt, nhìn xem trên máy vi tính cái kia chút khảo đề, nhưng thật giống như trời sinh liền biết đáp án giống như. Xem ra, hệ thống cung cấp cơ sở điều khiển thuật, bản thân liền đã đã bao hàm những phương diện này tri thức. Khoa mục 1 100 đường khảo đề rất nhanh liền đáp xong, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu kiên nhẫn chờ đợi thành tích đi ra. Bởi vì bài thi tốc độ thật sự là quá nhanh đi cùng Mạch Tiểu Bạch bắt đầu Tiểu Lương có chút buồn bực. Nhanh như vậy, hắn không phải là làm ẩu a? Có thể làm cho Đường cục thận trọng kỳ sự bàn giao mình tới làm việc này, vị này họ Mạch bối cảnh khẳng định không đồng nhất. Ai, liền xem như làm ẩu, ta vậy phải nghĩ biện pháp giúp hắn qua cửa ải này mới được a. Toàn bộ hành trình đi cùng Mạch Tiểu Bạch khảo thí Tiểu Lương nghĩ thầm. Nhưng nhìn đến thành tích về sau, Tiểu Lương lại sợ ngây người. Lại là lời điểm. Nguyên bản cảm thấy khả năng hội dạy vỏ một fan Tiểu Lương, nhìn thấy cái thành tích này về sau, trong lòng lo lắng rơi xuống hơn phân nữa. Xem ra, có tiền có thế người vậy không hoàn toàn là báo cáo. Nếu như phía sau hắn khảo thí đều có thể thuận lợi như vậy, mình ngược lại là bất việc. Tiểu Lương trước đó đúng là có lo lắng, bởi vì dựa theo mới, cơ động xe giấy lái xe thân lĩnh cùng sử dụng quy định, mạch tiểu bạch loại này duy nhất một lần qua thi phương thức, xác thực cũng không trái với quy định. Nhưng là, bởi vì chuyện này là đường cục bàn giao, từ nhân tình góc độ tới nói, tiểu Lương nhất định phải tận khả năng mà bảo chứng mạch tiểu bạch thuận lợi hoàn thành khảo thí cũng cầm chứng. Như vậy vấn đề tới. Từ nhỏ Lương góc độ tới nói, hắn xác thực bảo đảm mạch tiểu bạch thông qua khảo thí cũng không có vấn đề gì lớn, coi như mạch tiểu bạch lại hỏng bét, cùng lắm thì liền dùng chút thủ đoạn Tôi làm điểm tệ liền làm xong. Thế nhưng, nhỏ như vậy lương hay là nhận gánh phong hiểm? Bởi vì dựa theo mới quy định, toàn bộ khảo thí toàn bộ quá trình đều hội ghi chép lại. Về sau một khi Mạch Tiểu Bạch phát sinh trọng đại tai nạn giao thông, với lại nguyên nhân là kỹ thuật điều khiển không quá quan lời nói, đem hội ngược lại điều tra khảo cứu thử cùng phát chứng quá trình. Nói như vậy, Tiểu Lương liền là trực tiếp người có trách nhiệm. Bởi vậy, Tiểu Lương đối với Mạch Tiểu Bạch độc lập tham gia khảo thí việc này, nội tâm là có chút mâu thuẫn, nhưng hắn lại không cách nào từ tuyệt. Tại bên trong thể chế chính là như vậy, quy định là quy định, nhưng còn có tình hai chữ này tại, Tiểu Lương không tránh khỏi thậm chí đường cục vậy không tránh khỏi. Trong lòng an tâm một chút tiểu lương, nhìn mặc một thân ạ Ma nỉ mạch tiểu bạch một chút, bắt đầu mang mạch tiểu bạch đi tham gia khoa mục 2 khảo thí. Khoa mục 2 được xưng là đường nhỏ thi, bao quát chuyển xe nhập kho, bên cạnh dừng xe, đường dốc xác định vị trí dừng xe cùng cất bước, góc vuông chuyển biến, đường cong chạy các loại hạng mục khảo thí. Trước hết nhất thi là chuyển xe nhập kho, đây là mạch tiểu bạch lần thứ nhất lấy người điều khiển thân phận đụng chạm đến xe hơi nhỏ. Xe tự nhiên là cơ động xa giá chạy nhanh trong cuộc thi cung cấp, chuyên môn dùng để khảo thí rất đại chúng rẻ ở tạ xe con. Mạch Tiểu Bạch vốn là đối xe này không có chút nào quen thuộc, nhưng hắn ngồi xuống đến ghế điều khiển bên trên về sau, liền rất thành thạo bắt đầu điều chỉnh chỗ ngồi, sau đó châm lửa, giẫm sắp xếp qua càng, giẫm ly hợp, hộp số, từng sắp xếp qua càng, nửa liên động. Một hệ liệt phi thường tiêu chuẩn động tác làm xuống đến, xe vững vàng đứng tại khảo thí mục tiêu vị trí. Giáo hỏa này làm sao có thể làm được nhanh như vậy tốt như vậy? Đi cùng khảo thí tiểu Lương lại khiếp sợ. Tiểu Lương xem xét Mạch Tiểu Bạch dừng xe lại vị trí, thật là quá tiêu chuẩn, quả thực là không sai chút nào a. Liền xem như ta tự mình tới vậy không có khả năng như thế trôi chạy nhanh chóng đem xe ngừng đến như thế tiêu chuẩn à? Gia hỏa này khẳng định xe không ít chơi, khẳng định không bằng lái rất nhiều năm. Kẻ có tiền đều như vậy, xe liền là bọn họ một cái đồ chơi. Tiểu lương nhìn thấy mạch tiểu bạch thành thạo kỹ xảo về sau, nhịn không được lại lặng lẽ đoán thầm một phen. Tiếp xuống mấy hạng khảo thí cũng đều là như thế, mạch tiểu bạch động tác thành thạo, nhanh chóng, bên cạnh dừng xe, đường dốc xác định vị trí dừng xe cùng các bước góc vuông chuyển biến, đường cong chạy các loại hạng mục khảo thí đều hoàn thành đến phi thường tiêu chuẩn. Tiểu lương lại một lần nữa khẳng định mình trước đó phán đoán, nên bắt đầu khoa mục ba khảo thí. Khoa mục ba lại gọi đại lộ thi, là cần chân chính lên đường khảo hạch. Người tài nơi này, cái này chút khảo thí đối với người mà nói là trò trẻ con a, chuyên nghiệp chơi xe a. Đi cùng khảo hạch ngoại trừ tiểu lương, tự nhiên còn có chuyên trách khảo hạch nhân viên, lời này là khảo hạch nhân viên nói với Mạch Tiểu Bạch. Mạch Tiểu Bạch mở ra khảo hạch trên xe đường về sau, liền có chút kiểm chế không được đó là một loại như cá gặp nước cảm giác. Mạch Tiểu Bạch một tay tay lái, một tay nắm chặt ngăn vị cán, bắt đầu thành thạo địa thao túng, xe tại trong dòng xe cộ xuyên qua bắt đầu, càng lúc càng nhanh. Tay lái, ly hợp, ngang vị, chân ga. Sắp xếp gọn gàng, một hệ liệt hoa mắt điều khiển phối hợp phía dưới, rẽ ở tạ xe như một đầu cá bơi đồng dạng linh hoạt tại hơi có vẻ hỗn loạn trong dòng xe cộ trôi chạy xên kẽ. Mấu chốt nhất là, tại cả trong cả quá trình, lái xe được phi thường bình ổn cùng trôi chạy, liền ngay cả ngồi ở vị trí kế bên tài xế khảo hội viên, đều bội phục mà thán phục lên, kém chút quên muốn khảo hội chuyện. Hắn đoán chừng thật là chơi thật lâu dưới mặt đất xe đua loại kia có tiền người chơi. Ngồi tại chỗ ngồi phía sau tiểu Lương nghi thẩm, mạch tiểu Bạch đúng là có chút nóng lòng không đợi được. Từ khi hắn đạt được hệ thống cơ sở điều khiển thuật về sau, hắn còn chưa từng có sở qua xe, hắn không biết mình trình độ đến cùng có thể đi ở đâu. Mà cuộc thi lần này có thể là hắn gần nhất duy nhất một lần sở xe cơ hội. Có đường cục bối cảnh ở nơi đó, mạch tiểu bạch lá gan vậy bắt đầu đại mà bắt đầu. Hắn tin tưởng, coi như hắn hơi phóng túng một cái, hảo hảo mà chơi một chút xe, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng hắn khảo thí. Hiện tại, mạch tiểu bạch triệt để tin tưởng, chính hắn điều khiển ô tô khẳng định là không có vấn đề, thậm chí trình độ cũng không tệ lắm. Về phần đến cùng có thể không sai đến một cái dạng gì trình độ, còn có đợi tiến một bước so sánh tới nghiệm chứng. Hệ thống cung cấp cơ sở điều khiển thuật đều có thể như như vậy sao? Có thể hay không đạt tới chuyên nghiệp xe đua trình độ? Mạch Tiểu Bạch có một loại đi mở mang kiến thức một chút chuyên nghiệp xe đua xúc động. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 90. Nhiệm vụ bình cảnh. Chương 90. Nhiệm vụ bình cảnh. Tiếp xuống khảo thí tự nhiên không có vấn đề gì. Mạch Tiểu Bạch thuận lợi hoàn thành giấy lái xe khảo hạch toàn bộ khảo thí. Tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Qua hai ngày liền có thể cầm tới giấy lái xe. Đây là Tiểu Lương nói cho Mạch Tiểu Bạch. Tiểu Bạch ở trong điện thoại hướng đường Tây Hoa biểu thị ra một cái cảm tạ về sau liền trở về trong nhà mình. Giấy lái xe sự tình xem như thuận lợi giải quyết, mạch tiểu bạch lại có thể thanh tinh lực phóng tới những nhiệm vụ khác đi lên. Bởi vì thi giấy lái xe sự tình, mạch tiểu bạch không sai biệt lắm dày vào nguyên một ngày, cái này một ngày hắn cũng không có trực tiếp, điều này cũng làm cho tâm hắn nghĩ khẽ động. Dựa theo mạch tiểu bạch hiện tại an bài, hắn hiện tại là buổi sáng cùng buổi chiều các một trận trực tiếp, ban đêm thì lại lấy người chơi thân phận tại phạm tinh xuất động. cứ như vậy, làm cho hắn ngay cả một điểm tự do thời gian hoạt động cũng không có. Ta vẫn là phải có thuộc về mình sinh hoạt, vẫn là cần phải có thuộc về mình tư nhân thời gian, mạch tiểu bạch nghĩ thầm. Ta có phải hay không về sau có thể đem trực tiếp áp súc đến mỗi ngày một trận đâu? Mạch Tiểu Bạch bắt đầu động ý nghĩ này. Mạch Tiểu Bạch, giúp ta mở trực tiếp sự tình, ngươi có hay không để ở trong lòng? Cơn tối lúc điểm, Tiểu Bạch vậy mà lại nhận được Tiểu Ma Nữ hệ chặt. Nếu như không phải đầu này hệ chặt đến, Tiểu Bạch kém chút đều quên chuyện này, cũng thiếu chút quên hắn trên người Tiểu Ma Nữ còn có một cái rất nhiệm vụ trọng yếu cần phải đi hoàn thành, mà nhiệm vụ này là cùng mình mua xe quỹ ngân sách có quan hệ. Vừa nghĩ tới đó, Mạch Tiểu Bạch đột nhiên phát hiện hệ thống giống như ra số đen rồi. Nhiệm vụ kia bên trong rõ ràng nói rõ, tại Dương Lệ Dĩnh nhiệm vụ kia hoàn thành trước đó. Hệ thống là không hội tuyên bố cái khác cùng mua xe quỹ ngân sách có quan hệ nhiệm vụ, nhưng cái này mấy ngày kế tiếp mình mua xe quỹ ngân sách đã tăng trưởng đến sáu ngàn, đây không phải hệ thống ra số đen rồi sao? Ngươi ngu rồi đi. Thêm ra cái này chút quỹ ngân sách là hệ thống ban thưởng ngươi, hệ thống có tuyên bố qua nhiệm vụ mới sao? Khi mạch tiểu bạch cùng hệ thống nhắc lên việc này lúc, hệ thống vậy mà thể thốt phủ nhận. Bất quá, nó thuyết pháp còn giống như rất có lý. Mạch tiểu bạch quyết định chuyển biến tốt liền nói, nếu không không cẩn thận làm cho cái kia phá hệ thống cả đời khí, ngược lại lại đem tới tay quỹ ngân sách cho xách về đi. Dạng này sự tình, cái kia phá hệ thống tuyệt đối làm được. Mạch Tiểu Bạch một lần nữa đem ý nghĩ thả lại giúp thế nào Dương Lệ Dĩnh mở trực tiếp vấn đề phía trên. Mấu chốt nhất là giúp Tiểu Ma Nữ mở trực tiếp không là Tiểu Bạch cuối cùng mắt. Tiểu Bạch mục tiêu cuối cùng là lợi dụng chuyện này đến hoàn thành hắn nhiệm vụ. Lấy Tiểu Ma Nữ vô liếng, nàng mở trực tiếp khẳng định là không có vấn đề. Nhưng vấn đề là nàng nên lấy cái dạng gì định vị cùng phong cách mở ra trực tiếp, như thế nào mới có thể giải kỳ ổn định địa phát trực tiếp? Mạch Tiểu Bạch hiện tại chính đang tự hỏi là vấn đề này. Tuy nói giúp Tiểu Ma Nữ mở trực tiếp không là Tiểu Bạch mục tiêu cuối cùng, nhưng đối Tiểu Ma Nữ có hiểu biết về sau, Mạch Tiểu Bạch quyết định vẫn là nghiêm túc tới giúp nàng ngủ tay. Mạch Tiểu Bạch cần rất chân thành điệu tới phân tích cùng cân nhắc việc này, bởi vậy hắn cho tiểu ma nữ trở về một cái tin tức, cuối tuần gặp mặt cụ thể chuyện vẫn đi. Dạng này hồi phục tiểu ma nữ, Mạch Tiểu Bạch là có cân nhắc. Về mặt thời gian tới nói, hai ngày sau liền là cuối tuần. Mạch Tiểu Bạch an bài như vậy, cũng không sẽ có vẻ là đang từ chối, lại có thể cho mình hai ngày mạo xương điểm cân nhắc thời gian. A, tốt a, dương lệ dĩnh trở về như vậy một đầu tin tức về sau, liền không có động tĩnh. Cái này tiểu ma nữ hôm nay có điểm lạ, không giống như là nàng trước đó phong cách. Mạch Tiểu Bạch mẫn cảm điệu cảm giác được điểm này. Chỉ bất quá cái này tiểu tiểu dị thường cũng không có gây nên tiểu bạch có trọng, bởi vì hắn sau đó phải bận bịu phạm tinh người chơi nhiệm vụ đối Mạch tiểu bạch tới nói, hiện tại làm nhiệm vụ giống như trở thành hắn một loại làm việc cùng thói quen, một ngày không làm hắn liền hội nhớ thương. chẳng lẽ những nhiệm vụ này làm thật chơi vui như vậy cùng kích thích? mạch tiểu bạch lắc đầu, không đi nghĩ cái vấn đề này, lại lề mề một hội, liên dùng thổ lao hấp tài khoản đặt chân lên phạm tinh. tiểu bạch sở dĩ lề mề, là bởi vì hắn người chơi nhiệm vụ gặp gỡ bình cảnh. tại mạch tiểu bạch người chơi nhiệm vụ bên trong, hiện tại hết thảy có hai cái, một cái là cứu vớt hướng khiếm khiếm nhiệm vụ, một cái là phạm tinh gậy quấy phân heo nhiệm vụ. Tại cái này hai nhiệm vụ bên trong cứu Vứt Hướng Kiếm Kiếm cái kia cơ bản đã không có gì độ khó hoàn thành đã chỉ là vấn đề thời gian cái này mấy ngày có Tiểu Bạch đốc xúc Hướng Kiếm Kiếm giống như lại biến thành người khác giống như bắt đầu nghiêm túc trực tiếp bắt đầu vậy bắt đầu thực tỉnh địa đối đại tiến vào nàng trực tiếp gian cái kia chút người chơi ở người chơi nhóm trong mắt Hướng Kiếm Kiếm đã không phải là qua đi cái kia ưa thích khoe khoang phong tao Hướng Kiếm Kiếm mà là một cái xinh đẹp đáng yêu nữ MC mà Hướng Kiếm Kiếm tựa hồ lại một lần ném đến, đến thực tỉnh đối đại người chơi ngon ngọt tại thực tỉnh đối đại người chơi điều kiện tuyết quyết nàng bảng danh sách vậy lần nữa phiu sáng lên. Hướng kiếm kiếm trực tiếp đã tiến nhập một loại tốt tuần hoàn. Xem ra, liền xem như trực tiếp, tâm tính cùng thái độ vẫn là trọng yếu nhất, khoe khoang phong tao chỉ có thể nhất thời chiều phong dẫn điểm. Hướng kiếm kiếm hẳn là minh bạch điểm này. Tại hướng kiếm kiếm nhiệm vụ này bên trên, Tiểu Bạch đã không cần phí sức làm gì nghĩ. Hắn chỉ cần mỗi ngày đi qua nhìn một cái, sau đó cho mọi người soát một điểm quản lý phúc lợi, cho hướng kiếm kiếm soát một điểm ban thưởng, liền có thể yên tâm rời đi. Tiểu Bạch không tại hướng kiếm kiếm trực tiếp gian thời điểm, mọi người tụ hội cùng hướng kiếm kiếm ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đến càng vui vẻ hơn thực sự rất nhiều người đều vẫn là không hy vọng mỹ nữ đều bị thổ hào giải quyết. Mạch Tiểu Bạch đã nhận ra điểm này để Mạch Tiểu Bạch đau đầu là một nhiệm vụ khác. Phạm Tinh gợi quấy phân heo nhiệm vụ. Ngay tại đêm qua, Mạch Tiểu Bạch đi dạo toàn bộ Phạm Tinh, tựa hồ vậy không có tìm được nhiệm vụ mới cơ hội. Muốn quấy phân, vậy cũng phải trước phát hiện phân mới được a. Đây chính là Mạch Tiểu Bạch hiện đang phi não. Vì tìm tới nhiệm vụ mới cơ hội, Mạch Tiểu Bạch đêm nay ngay cả Hướng Kiếm Kiếm trực tiếp thất tạm thời đều không đi, nhậm chức chính nàng chuyển bá lấy đi. Về phần hắn mình, lại bắt đầu tại Phạm Tinh cấp đại trực tiếp thất bắt đầu đi dạo mà bắt đầu. Ngươi thật chuẩn, liền như thế đi dạo. Lúc nào có thể tìm tới nhiệm vụ cơ hội a? Thật lâu không có động tĩnh về sau, ngay cả hệ thống đều nhìn không được. Ta không đi dạo, chỗ nào có thể tìm vải xịt ra a? Mạch Tiểu Bạch không khách khí chút nào phản bác. Đối với cái này phá hệ thống, Tiểu Bạch đã ưa thích không có việc gì cùng nó đấu đấu võ mồm. Nhiều khi, cùng hắn đấu võ mồm vậy rất có thu hoạch, tối thiểu nhất, nếu như có thể cùng hệ thống tranh đấu một trận lời nói, về sau Tiểu Bạch cùng người khác đấu võ mồm, liền không dễ dàng như vậy bị thua thiệt. Ngươi xuân, là thật xuân, không phải chứa. Nếu là gây quấy phân heo, ngươi không quấy, phân có thể mình chạy đến sao? Tiếp nối là Hệ thống mắng lên người tới là một bộ một bộ, Mạch Tiểu Bạch hiện tại còn xa xa không phải là đối thủ. Với lại, hệ thống mắng chửi người là bí mật mang theo chính xác quan điểm cùng một chỗ chạy đến. Nói thí dụ như hiện tại, Mạch Tiểu Bạch bị cái này phá hệ thống mắng, còn không cách nào phản bác. Chẳng lẽ còn thực sự đi trước loạn quấy một trận? Nếu không, trước quấy một cái thử một chút. Mạch Tiểu Bạch trong lòng có quyết định, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Y Trương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 91. gậy quấy phân heo lại xuất động. Chương 911, gậy quấy phân heo lại xuất động. Có mới quyết định Mạch Tiểu Bạch vẫn là gặp được nan đề. Liên xem như muốn mù pha trộn một trận, vậy cũng phải trước có cái đại khái mục tiêu mới được ra. rơi vào đường cùng, mạch tiểu bạch đành phải lại một lần bắt đầu nghiên cứu phạm tinh bảng xếp hạng. mạch tiểu bạch mặc dù có chút khuyết thiếu đầu mối, nhưng tư duy còn tính là rõ ràng đã muốn mù pha trộn, vậy cũng phải chọn lợi hại một điểm nhân vật tới pha trộn. tôn kép pha trộn đi ra vậy không nhiều lắm ý từ à? tại phạm tinh, cá lớn tôm bự tự nhiên là xuất hiện ở trên bảng xếp hạng. nói thí dụ như thổ lão hắc, bởi vì cái số này gần nhất xuất thủ tương đối lớn vương, hắn đã xuất hiện ở phạm tinh phú hào tuần trên bảng, đồng thời còn xếp tại tuần bảng vị thứ năm âm, vậy vẹn vẹn vị thứ năm mà thôi. Phạm Tinh thổ hào thật sự là nhiều lắm một điểm. Mạch Tiểu Bạch quét bảng, tự nhiên là quét nghệ nhân bảng. Ngày bảng có chút không ổn định, tháng bảng lại có chút xa xôi, vẫn là tuần bảng thích hợp nhất. Nhìn thấy nghệ nhân tuần bảng, Mạch Tiểu Bạch khẽ miệng nhịn không được lại vênh lên mà bắt đầu. Bởi vì hắn tại tuần trên bảng thấy được mình danh tự, vậy mà xếp tới thứ 12 vị. Xem ra chính mình một tuần này thu nhập coi như không tệ a. Mạch Tiểu Bạch trong lòng có một điểm nhỏ đắc ý chỉ bất quá, tiểu Bạch điểm ấy đắc ý cũng không có tiếp tục bao lâu. Nguyên nhân rất đơn giản. So sánh với hệ thống đại thủ bút, làm chủ truyền bá cái này chút thu nhập, coi như thu nhập 1 tháng 350000 cũng không thể coi là cái gì. Xem ra, mình Khẩu Vị đã chậm rãi bị hệ thống nuôi điều. Quẩn nó chi, mặc kệ là hệ thống bắt buộc, còn là tự mình làm chủ truyền bá tân tân khổ khổ kiếm được, chính mình cũng là bỏ ra cố gắng cùng tâm huyết. Mạch Tiểu Bạch Tiên tâm thoải mái điệu tiếp nhận mình Khẩu Vị càng ngày càng điêu sự thật này, bắt đầu đem ý nghĩ quay lại nhiệm vụ phía trên. Vậy liên quét tuần bảng a. Bài danh tuần bảng đầu tiên là nữ đại chủ truyền bá thiên thiến, tại trước mắt xem ra, nàng danh tiếng tạm thời nhất thời không hai, đồng dạng dẫn chương trình rất khó khăn che lại nàng, bởi vì nhà nàng đại tổ hảo thật sự là hơi nhiều, xuất thủ so thủ lao hắc còn hào phóng. Thật đáng tiếc. Thiến Thiến tạm thời không online. Bài danh thứ 2 là một vị uy tín lâu năm Nam Đại chủ truyền bá, đáng tiếc vậy không online. Bài danh thứ 3 liền là Me Ca, lúc này vừa lúc ở đây. Ha ha, chính là hắn, đi trước nhà hắn pha trộn một thanh. Nha, Me Ca, khách quý ít gặp à? Tốt mấy ngày không có tới ta trực tiếp gian, hôm nay nghĩ như thế nào ta tới? Không phải là đi nhầm cửa đi? Bản về soát thổ hào bản sự, Me Ca không có chút nào so tiểu bạch kém, tiểu bạch soát thổ hào chiêu số, thậm chí có thật nhiều vẫn là cùng Me học. Làm sao? Không chào đón ta à? Ta đi đây. Thổ Lão Hắc bắt đầu bay bình phong. Hảo hán dừng bước, đã tới, không lưu lại chút gì sao có thể đi đâu? Mê ca lại bắt đầu xáo lộ lường gạt, lễ vật không có, chuyện xấu có thể làm một điểm. Mạch tiểu bạch hôm nay thế nhưng là tới quấy bùn nước, cũng không phải tới soát lễ vật. Bởi vậy, hắn bắt đầu nửa thật nửa giả mở lên chơi cười tới, đi thong thả, không tạo. Mê ca lẫn nhau động đúng là một bộ một bộ. À, vội vã như vậy đuổi ta đi, có phải hay không đã làm gì chuyện xấu sợ bị ta phát hiện à? Mạch tiểu bạch tới một cái nói thẳng, còn thật là có chút hơi sợ á hả ngươi cái này mấy ngày thật sự là quá mạnh một điểm, ngắn mũi mấy ngày liền đánh ngã một vị đại chủ truyền bá cùng hai cái đại thổ hào, hiện tại ai nhìn thấy ngươi cũng phải kinh hồn táng đảm a." Meka vừa cười vừa nói. "Xem ra, mình thật là hung danh vang xa, ngay cả Meka đều cầm từ bản thân sự tình mợ lên chơi cười tới. Cái kia ngươi thành thật khai báo, có hay không thật làm chuyện xấu xa gì, nói thí dụ như hãm hại lừa gạt, cùng nữ fan Hâm mộ lên giường loại hình." Tiểu Bạch lời này hỏi được tương đối sắc bén, nhưng cũng làm cho trực tiếp gian các người chơi cảm thấy phi thường tốt chơi. Thế là mọi người bắt đầu ồn ào lên. "Meka, ngươi quá không giảng cứu, lần trước mang ta đi khách sạn mượn phòng, lại còn muốn ta móc tiền thuê nhà." Mê mẩn quá không dằn cứu, lần trước cứng rắn kéo ta đi đại bảo kiện, kết quả không đưa tiền liền chạy. Mê mẩn, ta có. Làm sao bây giờ a? Mê ca, thiếu ta tiền lúc nào còn. Hắc ca, ngươi muốn giúp ta làm chủ a? Mê mẩn thanh ta chơi về sau, liền nổi sâu vô tình không cần ta nữa. Tiểu Bạch dở khóc dở cười, hắn không nghĩ tới cái này một pha trộn, lại đem Mê ca nhả cho cả náo nhiệt. Công Bình Phong bên trên cái này chút phát biểu vừa nhìn liền biết, đây đều là đám fan hâm mộ đang cố ý ồn ào tới cùng mọi người làm ẩm ị xuất sư bất lợi a. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Chương 92 lạn tại mục tiêu. Chương 92, loạn tại mục tiêu. Meka cũng không phải đèn cà dầu, nhìn xem trực tiếp trong phòng làm ẩm ý thành một đoạn, hắn đến cũng chẳng thái. Haka, thảo phấn sự tình ta còn thật sự chưa từng làm. Kỳ thật ta vẫn rất muốn thử xem, liền là là gan có chút ít. Các ngươi có hay không xinh đẹp muội tử đối ta có ý tự à, nói chuyện riêng một cái ta, giúp ta phá một cái cái nảy chỗ a. Meka lời này nghe xong liền biết là nói giỡn. Tại Phạm Tinh, dẫn chương trình bảo trì chính diện hình tượng là phi thường trọng yếu. Nếu như cái nào dẫn chương trình thực có can đảm làm thảo phấn loại sự tình này, trừ phi hắn là giống bánh bao như thế lấy tao nổi danh nếu không xác định vững chắc hội nghiêm trọng rơi phấn, các người chơi chơi thì chơi, nháo thì nháo, nhưng vẫn là hy vọng mình cho ủng hộ dẫn chương trình tam quan chính, nhân phẩm đáng tin. Me ca ứng đối vẫn còn tiếp tục, muốn nói hãm hại lừa gạt việc này, ta còn thực sự có làm, với lại mỗi ngày đang làm. Me ca hơi dừng lại một chút, hắn cái này là cố ý Me ca dừng lại một cái mắt, liền làm muốn thông qua ra ngữ kinh người tới đem tất cả khẩu vị treo ngược lên. Quả nhiên Me ca cái này vừa nói, trực tiếp thất lập tức liền an tĩnh lại. Mọi người đều đang đợi Me ca dưới. Hắc ta bây giờ nghĩ chính là làm sao tới hãm hại lừa gạt ngươi một thành để ngươi cho ta soát mấy cái hỏa tiễn, Me Ca sáo lộ lại tới. Ngươi suy nghĩ nhiều, không có. Tiểu Bạch phối hợp thêm. Khắc Ca, Khắc Ca ta làm chủ truyền bá, cầu chính là mọi người lễ vật, không có lễ vật, chủ này truyền bá làm được liền không có kỉnh. Cho nên a, ta cả thiên liền ngồi ở chỗ này vắt óc tìm nếu kế địa muốn một chút hám hại lừa gạt chiều, mắt liền là hố đoàn người lễ vật. Hiện tại ngươi như thế không phối hợp, vậy ta còn chơi như thế nào a? Me Ca lời nói này đến nửa thật nửa giả, nhưng nói là tình hình thực tế, vậy nói đến phi thường quang minh lỗi lạc. Vậy đại khái chính là mọi người đều ưa thích Me địa phương đi, hắn không chứa không giả mộng. ai, tại Mecca nơi này không chơi được. Tiểu Bạch cái này một pha trộn, ngược lại đem mình cho Hồ Tiến Bảo. Thế là hắn đành phải xoát ra một cái hỏa tiễn, lại xoát trong kho hàng mấy cái nữ thần. cáo Tử rời đi. Lưu xuống một mặt thỏa mãn, cười đến phi thường sán lạn Mecca. Rất rõ ràng, tại Mecca nhà là quấy cũng không được gì. Chơi là thứ yếu, nhiệm vụ mới là trọng yếu nhất. Tiểu Bạch gậy quấy phân heo nhiệm vụ vẫn là không có đầu mối, hắn phải tiếp tục tìm kiếm mục tiêu mới. Tiểu Bạch lại bắt đầu quét bảng. Tuần trên bảng xếp tại Mecca phía dưới là một vị nữ MC, gọi Tịch Văn Quân. Tịch Văn Quân. Trác Văn Quân. Xem xét danh tự này, Tiểu Bạch không khỏi nghĩ tới Trác Văn Quân cái tên này. Trác Văn Quân thế nhưng là Trung Quốc cổ đại tứ đại tài nữ thứ nhất, dựa theo trong sử sách miêu tả, Trác Văn Quân là một cái tư sắc xinh đẹp, tinh thông âm luật, thiện đánh đàn, có văn danh kỳ nữ. Cái này dẫn chương trình lấy dạng này một cái tên, là muốn lấy hiện đại tài nữ tự cho mình là sao? Đối với Tịch Văn Quân cái này nữ MC, Tiểu Bạch là biết, nhưng không tính là quen thuộc, bởi vì nàng không là Tiểu Bạch ưa thích cái kia chủng loại hình. Tiểu Bạch không thích, cũng không có nghĩa là cái này dẫn chương trình không được. Hoàn toàn ngược lại là, cái này gọi Tịch Văn Quân nữ MC gần nhất lửa vô cùng, thường xuyên xuất hiện tại ngày bảng, tuần trên bảng. Mặc dù tại tất cả nữ MC bên trong, nàng cấp bậc không phải cao nhất, nhưng tuyệt đối là nhảy lên thăng tốc độ nhanh nhất một cái. Chỉ nàng, bởi vì là vì nhiệm vụ, mà không phải cá nhân yêu thích, bởi vậy Tiểu Bạch tần thân điểm đi vào, bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu quan sát bắt đầu. A, cái này dẫn chương trình có chút ý tứ. Tiểu Bạch còn chưa bắt đầu hành động, hệ thống lại đột nhiên xuất hiện một câu như vậy. Tiểu Bạch nghe trong lòng hơi động. Hắn biết, hệ thống sở dĩ nói như vậy, khẳng định là có nguyên nhân. Nói không chừng gậy quấy phân heo xuất động cái thứ hai nhiệm vụ, chính là chỗ này. Tiểu Bạch càng thêm dụng tâm bắt đầu. Hệ thống đã cho ám hiệu, nhiệm vụ kia cơ hội đến ngọn nguồn ở nơi nào đâu? Xem ra, vẫn là chỉ có thể từ bảng danh sách nghiên cứu bắt đầu ra tay. Ta đi, cái này bảng danh sách thật muốn mỹ tiên, những người có tiền này đúng là điên. Tiểu Bạch xem xét tịch văn quân bảng danh sách, thật là hù dọa. Tại tịch văn quân tổng trên bảng, xếp hạng thứ nhất gọi văn quân rẹt tương như, bảng danh sách giá trị đạt đến kinh khủng hơn 400 triệu tinh tệ, vậy thì tương đương với hơn 4 triệu NDT. Thật quá kinh khủng, cái này gọi văn quân rẹt tướng như cường hảo, hiện tại tước vị là chư thần chi thần, như thế xem ra, liền là đang ngó trưởng tịch văn quân một người đang cậy. Bài danh thứ hai vậy khó lượng, vị này tên gọi Văn Quân Je Ca, tức vị vì thần hoàng, tại trên bảng danh sách vậy có hơn 200 triệu tinh tệ, tương đương hắn đã cho Tịch Văn Quân hơn 2 triệu LDT, cũng là chỉ cấp Tịch Văn Quân một người đẳng cấp. Ha ha, hai cái này thổ hào danh tự rất có ý tứ, xem ra đều là đối Tịch Văn Quân tỉnh hữu độc chung. Hai người này có phải hay không là một loại cạnh tranh quan hệ đâu? Mang theo loại nghi vấn này, Mạch Tiểu Bạch tiếp tục nghiên cứu lên bảng danh sách tới. Tổng bảng bên trên hạng 3 về sau người chơi, bảng danh sách giá trị liền bình thường, mới hơn 10 triệu tinh tệ. Dạng này chỉ số, thả tại bất kỳ một cái nào lớn một chút dẫn chương trình trên thân cũng không tính là kỳ quái. Bởi vậy, hạng ba về sau người chơi tạm thời liền bị Mạch Tiểu Bạch cho không để ý đến. Tiếp xuống nhìn tháng bảng, xem xét tháng bảng, Mạch Tiểu Bạch liền hiểu, vì sao gần nhất Tịch Văn Quân tại dẫn chương trình trên bảng nhảy lên thăng nhanh như vậy đúng là điên. Văn Quân Ge tương như cùng Văn Quân Ge Lang ca hai cái này đại thủ hảo, tại trong vòng 1 tháng, bên trong một cái xoát hơn 100 triệu tinh tệ, một cái khác xoát hơn 70 triệu tinh tệ. Chỉ là hai cái này đại thủ hảo, liền để Tịch Văn Quân 1 tháng tối thiểu có thể phân đến 800 ngàn nđt tại hữu thu nhập. Số liệu này, thậm chí đã lớn át siêu cấp đại chủ truyền bá 100k. bố như thế số liệu Tịch Văn Quân tại trên bảng danh sách bài danh không nhảy lên thang mới là lạ. Mạch Tiểu Bạch mẫn cảm địa ý thức được, hệ thống chò am chỉ nhiệm vụ cơ hội, hẳn là ngay tại dẫn chương trình Tịch Văn Quân, người chơi Văn Quân Dè tương như cùng Văn Quân Dè làng K ba người này ở giữa. Hắn bắt đầu tĩnh tâm quan sát bắt đầu, không thể không nói, Tịch Văn Quân dám vì chính mình đặt tên là Văn Quân, cũng mà còn có mấy cái đại thổ hào truy phục, xác thực có nàng chò hơn người. Luận tư sắc, cái này Tịch Văn Quân hoàn toàn cùng tiểu ma nữ có so sánh, đồng thời khí chất cũng không kém, chỉ là cho người ta hơi có chút cao lãnh cảm cảm giác, quá cao lãnh, đây chính là Mạch Tiểu Bạch không thể nào thích nàng nguyên nhân một trong. Tịch Văn Quân dẫn chương trình thời điểm, đồng dạng rất ít cười, coi như ngẫu nhiên cười, mạch tiểu bạch vậy cảm giác có chút giả, cũng không phải là thuộc về xuất phát từ nội tâm loại kia. Nhưng là, có người liền là ưa thích loại này luận điệu, nói thí dụ như Tịch Văn Quân nhà hai đại thủ hảo. Có lẽ tại một ít người trong mắt, Tịch Văn Quân liền là thuộc về có tư cách ngạo kiểu loại kia có tài hoa chất mỹ nữ. Tịch Văn Quân ngoại trừ tư sắc, sắc thực vẫn rất có tài, nàng ca hát đến không sai. Luận ngón giọng cùng âm sắc, Tịch Văn Quân tại Phàm Tinh chủ truyền bá bên trong, sắc thực xem như nhất lưu tiêu chuẩn. Nói thí dụ như hiện tại, nàng đang tại hát cái kia thủ độ khó rất cao, đá vô hoa. Phàm Tinh người chơi đều biết, khảo nghiệm một cái dẫn chương trình ca hát được hay không, điểm một 17, đá vũ hoa, liền biết. Đương nhiên, đây là phàm tinh người chơi tán thành tiêu chuẩn. Tịch Văn Quân hát lên đá vũ hoa đến, thanh âm rất giòn, cao âm bộ điểm vậy nhẹ nhõm báo tố đi ra. Lấy mạch tiểu bạch hiện hữu hệ thống ban thưởng sơ cấp biểu diễn kỹ xảo để phán đoán, nàng ngón giọng sát thực tính là không tệ, tối thiểu hồi bụng âm dùng đến coi như không tệ. Nhưng mạch tiểu bạch vẫn là không thích, luận ca hát, tiểu bạch vẫn là càng ưa thích nghe tiểu ma nữ hát. Nhiệm vụ cơ hội đến mọn nguồn ở nơi nào đâu? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e ủng hộ côn vợ. Cảm ơn. Chương 93. Bày phúng hình thức mở ra. Chương 93, bày phúng hình thức mở ra. Mạch Tiểu Bạch trăm mối vẫn không có cách giải, hệ thống nói tới có ý tứ đến cùng ở nơi nào. Mạch Tiểu Bạch nghĩ tới nghĩ lui, còn là rất khó tìm tới đáp án. Chẳng lẽ có ý tứ phương liền sinh ra tại dẫn chương trình tịch văn quân cùng hai vị thổ hào ở giữa? Đây là một loại phức tạp tam giác quan hệ. Vừa lúc hai vị thổ hào đều tại, Mạch Tiểu Bạch liền nghiêm túc quan sát bắt đầu. Cái này thật là một loại phi thường kỳ diệu quan hệ, Mạch Tiểu Bạch thấy rất là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dẫn chương trình tịch văn quân trên cơ bản là không chút đặc biệt chú ý bất kỳ một cái nào người chơi nàng liền là đang không ngừng ca hát một bài tiếp một bài hướng xuống hát Về phần đại thủ hào văn quân rẽ tương như thì là đang không ngừng xoát lễ vật rất ít phát biểu cũng không nói với tịch văn quân vậy không thế nào cùng người chơi ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại hắn duy nhất làm việc tỉnh liền là cơ giới xoát lễ vật trận này trực tiếp hắn đã xoát hơn triệu tinh tệ lễ vật tương đương hơn một vạn ndt đã ném ra ngoài nhưng hắn vẫn là đang không ngừng xoát một cái khác thủ hào văn quân rẽ lang ca thì là không đồng nhất dạng hắn vậy đang không ngừng xoát lễ vật đã xoát bảy tinh tệ nhưng hắn cùng người chơi khác ở giữa ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại rất nhiều, thường xuyên tại cùng người chơi khác nói đùa. Hai cái này thổ hào, hoàn toàn là không đồng nhất dạng phong cách. Ma tịch văn quân đối đại hai cái thổ hào thái độ vậy tựa hồ có chút khác nhau để mạch tiểu bạch cảm thấy kinh ngạc là tịch văn quân đối văn quân dè lang ca tựa hồ tương đối nhiệt tình. Mỗi khi văn quân dè lang ca soát lễ vật, nàng liền bật cười, miệng bên trong nói cảm ơn ta nhà lang ca, nhìn như rất vui vẻ. Ma đối văn quân dè tương như soát lấy lúc tịch văn quân lại không có gì biểu thị. Đây không phải là nhạt mà giống là một loại đương nhiên, thật là không thể tưởng tượng nổi lãnh ngộ. Theo lý thuyết. Văn Quân Ge tương như là Tịch Văn Quân nhà thứ nhất thủ hảo, lẽ ra càng thêm nhận lễ ngộ mới đúng. Mà Văn Quân Ge tương như cùng Văn Quân Ge Lang Ca ở giữa, hai người không chỉ có không có giao lưu, mơ hồ trong đó còn có một kia đối lập hương vị. Điểm này, từ hai người soát lễ vật lúc có thể thấy được, đều thuộc về không cam lòng yếu thế loại kia. Tịch Văn Quân tại giữa hai người chơi cân bằng. Mạch Tiểu Bạch chỉ muốn đến loại khả năng này. Vậy liền pha trộn một thanh thử một chút. Mạch Tiểu Bạch có quyết định. Thủ Lao Hắc Hào từ ẩn thân trạng thái đi ra, Tiểu Bạch tiếp lấy phát một đầu bay bình phong. Ôi ơi ơi, thật nhiều tiền trinh tiền a dẫn chương trình con mắt cũng vui vẻ nở hoa rồi dù sao là tới làm dối, tiểu bạch mở ra chào phúng hình thức xác thực nhìn kỹ phía dưới tịch văn quân lúc này thu hoạch bó lớn lễ vật trong lòng đoán chừng đã sớm trong bụng nở hoa lúc này nàng nhìn bề ngoài một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng nhưng mạch tiểu bạch tinh tế xem ra lại phát hiện khoẹt miệng nàng hơi hơi dương lên trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một vòng tinh quang loại kia đặc ý thần kỳ thu liệm đến tương đối tốt nhưng nhìn kỹ phía dưới vẫn là khó mà hoàn toàn che giấu tốt một cái có tâm cơ dẫn chương trình Không biết có phải hay không là bởi vì mang theo vào trước là chủ quan điểm đến, lúc này Tịch Văn Quân, cho Mạch Tiểu Bạch cảm giác liền là như thế. "Nha, đại danh đỉnh đỉnh hắc ca vậy mà tới nhà ta, ngươi có muốn hay không cũng tới tài trợ một điểm a." Tổ lao Hắc xuất hiện, vẫn là đưa tới Tịch Văn Quân nhiệt tình chào mời. "Cô nàng này không tưởng tượng cao như vậy lại a? Chẳng lẽ là bởi vì chính mình là có tiếng xuất thủ hào phóng nhân duyên cho nên?" Bởi vì nhiệm vụ, Mạch Tiểu Bạch không giây phút nào địa tại chuyển động mình đầu góc phân tích. Đã có hai người nhập ngươi hô, chẳng lẽ Tịch đại chủ truyền bá muốn đem ta vậy kéo vào ngươi hô tới? Ta tài trợ không có vấn đề, nhưng ta còn thiếu cái bạn gái, ngươi cho cơ hội không? Đối mặt tịch Văn Quân lễ vật yêu cầu, Mạch Tiểu Bạch nhưng không dễ dàng như vậy mắc câu. Hắn là tới làm nhiệm vụ, không phải tới làm tán tài đồng tử, bởi vậy hắn không khách khí chút nào đem thoại để kéo tới trên quan hệ nam nữ đi. Hắc ca ngươi đừng đùa, soát chút lễ vật làm sao còn kéo tới nam nữ bằng hữu trên người? Coi như muốn tìm bạn gái, chuyện tình cảm vậy vẫn phải từ từ sẽ đến a. Tịch Văn Quân xem ra không phải đèn cạn dầu, thái cực công phu đùa bỡn rất chuột. Như vậy sao được? Mạch Tiểu Bạch là không thể nào tùy tiện buông tha vấn đề này. Từ từ sẽ đến không là vấn đề lễ vật vậy không là vấn đề, nhưng người đến nói cho ta biết, ta còn có hay không cơ hội a?" Tịch Văn Quân nhàn nhạt một cười, nói ra, tiểu nữ tử trước mắt độc thân, ai cũng hữu cơ hội. Gặp gỡ đối thủ, bị hệ thống hành hạ nhiều như vậy thiên, đã cảm giác mình tiến rất xa mạch Tiểu Bạch, cảm giác nữ nhân này đúng là cái nhân tình, không phải đồng dạng khó đối phó đã như vậy, sao không thanh cái kia hai cái thổ hào vậy kéo vào được? Nói như vậy, nhà ngươi hai cái đứng đầu bảng vậy còn không có đem ngươi giải quyết cho. Biểu thị ta vậy hữu cơ hội. Mạch Tiểu Bạch ra vẻ kinh thị hình, giả bộ như mắc câu rồi bộ dáng, nhưng lặng lẽ thanh trành rảnh tình nhân hạt giống chôn số dưới. Tịch Văn Quân ứng đối vẫn là như vậy, giọt nước không lọt. Ca, nhà ta tương như ca cùng làng ca đều là thật tâm ủng hộ ta, ngươi cũng có thể giống như bọn họ à? Trợ trợ, cái này ứng đối trình độ, đơn giản cùng Tam Đại con hát có thể liều một trận. Mạch Tiểu Bạch nếu muốn tìm đến nhận chức vụ đột phá khẩu, hắn cảm giác từ Tịch Văn Quân nơi này quá khó khăn. Mình tại nơi này đùa giỡn Tịch Văn Quân, nhà nàng cái kia hai cái thổ hào làm sao còn không có phản ứng đâu? Xem ra vẫn phải hạ điểm bánh rưỡi mới được. Cùng bọn họ tới tranh. Ta mới không hứng thú. Ta người này tương đối bá đạo, ưa thích chiếm lấy nữ nhân. Nếu không, ngươi liền theo ta đi. Từ nay về sau, ngươi cũng không cần trực tiếp hương xa hào trạch, hoa phục tiên thước, chỉ cần ngươi muốn, ta đều thỏa mãn ngươi." Mạch Tiểu Bạch dứt khoát đóng vai lên hào khách đến, lời nói ở giữa lộ ra đối cái kia hai cái thổ hào phi thường bộ dáng kinh ngưỡng. Cái này là cố ý tới chiêu cử hận. Quả nhiên, có người mắc câu rồi. Trước hết nhất kìm nén không được lại là chỉ suất lễ vật không nói lời nào văn quân dè tương như. Thổ lão hắc, tới đây mạo xương cái gì đầu to, nơi nào đến lăn chạy về chỗ đó. Ha ha, cơ hội rốt cuộc đã đến. Mạch Tiểu Bạch trong lòng vui mừng, bắt đầu chuyển di mục tiêu, chập chập, làm trước, chú ý làm trước đều nói nhiều tiền người ngốc, chỉ liền là như ngươi loại này a, ngươi thật là một cái đại ngu đần. trực tiếp trong phòng người thấy thoáng, nghe nói cái này thổ lao hất gần nhất tại phàm Tinh rất mạnh, nhưng không nghĩ tới thật như vậy máy liệt đối mặt văn quân đe tương như loại này siêu cấp đại thổ hào cũng dám như thế chảo phúng, đoán chừng liền hắn một cái. tại tịch văn quân trực tiếp trong phòng, có một số người là theo chân thổ lao hất nhìn qua náo nhiệt, rất quen thuộc hắn phong cách. cái này một số người, trên cơ bản là không có lập trường gì. bọn họ vừa nhìn thấy thổ lao hất thoát ra, vừa rồi câu này, liền không phải do cung hỉ, lại có náo nhiệt lớn nhìn. tiểu bạch vừa rồi câu này. Đối Văn Quân Dè tương như tới nói, đơn giản liền là một loại to lớn nhục nhã. Thâm cao khí ngạo hắn, đâu chịu nổi dạng này khí? Ngươi là con chó điên đi, bắt người liền cắn. Cẩn thận băng rơi răng hàm. Văn Quân Dè tương như câu này, vậy tương đương mãnh liệt, trực tiếp thanh tiểu bạch cho mắng lên. Chiến hỏa thật bùng cháy rồi. Lúc này Mạch Tiểu Bạch nhìn thấy câu này lại không có chút nào để ý hắn muốn chính là cái này hiệu quả. Càng có ý tứ tới. Tịch Văn Quân nhà hai đại thủ hảo, giữa lẫn nhau xem ra thật rất không hợp nhau. Văn Quân Dè làm ca vậy mà vậy không chịu cô đơn, bắt đầu tham gia náo nhiệt. Hắc ca, hận hắn. Khả năng dựa theo văn quân gia làng Ca dự định, hắn là muốn kéo mặt trận thống nhất tới đối phó lao đối đầu. Thế nhưng, hắn tính sai Tiểu Bạch dụng tâm. Ngươi vậy đồng dạng, đại ngu đần một cái. Tiểu Bạch trực tiếp mở ra bảy phúng hình thức. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chương ủng hộ quân vở. Cảm ơn. Chương 94. Có lực không chỗ dùng. Chương 94. Có lực không chỗ dùng. Mạnh liệt. Thật là mạnh. Hắc Ca thật quá mạnh. Quen thuộc thổ lao hắc cái kia chút người chơi, nhìn thấy thổ lao hắc vừa mới xuất hiện câu này, quả thực là bội phục sắt đất. Luận phàm tinh cấp đường, thổ lao hắc cùng văn quân rẽ tương như văn quân rẽ lang ca trên lệ to lớn. Luận tài lực văn quân rẽ tương như văn quân rẽ lang ca bất kỳ một cái nào đều chưa hẳn bại bởi thổ lao hắc. Nhưng luận khí thế hai người kia thúc ngựa vậy không đuổi kịp hắc ca, dám lập tức khiêu chiến hai đại thổ hảo, toàn bộ phàm tinh vậy không có người nào. Cái này hắc ca, xem ra liền là một cái chiến tranh cuồng nhân a. Không sai, mạch tiểu bạch hiện tại liền mở ra chiến tranh cuồng nhân hình thức, đây cũng là nhiệm vụ yêu cầu. Hắn nếu là tới quấy nước, không đem nước ấy đến nhất đủ, làm sao chịu bỏ qua đâu? Vượt qua tiểu bạch dự kiến là. Văn Quân Dạ Lang ca người này hàm dưỡng tựa hồ so Văn Quân Dạ tương như muốn cao hơn. "Đến, Ha ca, ngươi coi như ta cái gì đều chưa nói qua." Văn Quân Dạ Lang ca vậy mà chỉnh chiến. "Lợi hại a. Xem ra ta còn là xem thường người này rồi đều nói hội cắn người không gọi là chó. Người này có dạng này tài lực, còn có thể như thế dễ dàng tha thứ mình lục nhã, xem ra thật đúng là không phải tốt như vậy dễ dàng đối phó." Để cho ổn thỏa, Mạch Tiểu Bạch quyết định trước thả Văn Quân Dạ Lang ca một ngựa, trước từ một cái khác thổ hào trên thân tìm kiếm đột phá khẩu lại nói, "Chậc chậc chậc, còn dám cho mình đặt tên là Văn Quân Dạ tương như?" tư mã tương như nếu là biết tên hắn bị ngươi dạng này ngu đần cho lạm dụng, đoán chừng chết đều không hội nhắm mắt. Mạch tiểu bạch cầm văn quân đe tương như danh tự làm lên văn chương. trải qua cao phong cách trang bức về sau, tiểu bạch vậy bắt đầu chú ý mình hầm dưỡng, tại không phải vạn bất đắc di tình hùng dưới, hắn không muốn tùy tiện vận dụng mắng đường cái bản sự, mắng chửi người không nôn chữ câu tụ. Mạch tiểu bạch hiện tại tận lực tại hướng cái hướng kia phát triển. ta dùng danh tự này làm sao rồi, lại vượt quá tiểu bạch dự kiến là, văn quân đe tương như vậy mà cũng không có trực tiếp ứng chiến. tiểu bạch có loại nắm đấm đánh tới trên bông cảm giác, chuyện gì xảy ra? đều tránh chiến lời nói, ta còn thế nào chơi a? Vậy liền lại gây mâu thuẫn a. Tư mã tương như thế nhưng là đại tài tử. Chính ngươi nhìn xem ngươi cái kia làm chất cùng hàm dưỡng, xứng với tương như cái tên này sao? Muốn ta nói à, so với làm chất cùng hàm dưỡng, ngươi cùng cái kia văn quân rẻ làng ca thế nhưng là có chút trên người a, có chút không xứng với tịch đại chủ truyền bá. Quả nhiên, bởi vì là lao đối đầu, tiểu bạch như thế vừa so sánh, lại đem văn quân rẻ tương như tính tình cho kích đi lên, hắn phối so với ta. Nha a, tới tính khí, chơi vui. Bạch tiểu bạch tiếp tục ly gián, hắn làm sao lại không xứng cùng ngươi so? Nói một chút mạch tiểu bạch cái này lời nói nói đến phi thường bá đạo mang có một loại không cho cự tuyệt khí thế hắn đây là đã hoàn toàn nhập hí đã các ngươi đều rút lui vậy ta liền được một tức lại muốn tiến một thước dùng khí thế tới dọa các ngươi dưới áp lực mạnh tổng hội lộ điểm sơ hở tới đi luận tài lực hắn căn bản là không có cách nào so với ta luận phẩm vị hắn được không văn quân dê tương như xuất hiện một câu như vậy cơ hội tới ôi ôi ôi ta làm sao ngửi thấy một cỗ nhà giàu mới nổi hương vị a chân chính có phẩm vị người sẽ đem phẩm vị hai chữ treo ở bên miệng sao Mạch Tiểu Bạch chuẩn xác địa bắt lấy Văn Quân Dạ Tương Như trong lời nói lỗ thủng, đây đúng là hắn bản năng trực giác đây là Mạch Tiểu Bạch thanh Văn Quân Dạ Tương Như cùng Sí Thiên Sứ so sánh về sau ra kết luận. Tại tài lực phương diện, Mạch Tiểu Bạch không có cách nào đem hai người tiến hành so sánh, nhưng hắn có thể cảm giác được, Sí Thiên Sứ tuyệt đối là không thiếu tiền loại kia, chỉ là không có cái này Văn Quân Dạ Tương Như như thế cường dương. Luận bối cảnh, đoán chừng Sí Thiên Sứ có thể vung ra cái này Văn Quân Dạ Tương Như mấy con phố. Sí Thiên Sư loại kia mới thật sự là có thực lực lớn nhân vật, những loại kia lại nhân vật, trời sinh liền có thượng vị giả khí thế tuyệt đối sẽ không dễ dàng thành phẩm bị hai chữ treo ở bên miệng tới khoé quang đối mặt thổ lao hắc cũng sẽ không giống văn quân dè tương như như thế lùi bước mạch tiểu bạch phán đoán là phi thường chuẩn xác tại hắn nói ra câu kia về sau văn quân dè tương như vậy mà trầm mặc. nhưng là rất nhanh mạch tiểu bạch liền nhận được hắn nói chuyện riêng hắc ca như ngươi loại này có bối cảnh nhân vật ta không thể chơi vào ngươi bỏ qua cho ta đi mạch tiểu bạch nộ tình huống như thế nào cái này sức chiến đấu vậy quá hơi yếu một chút đi cái này còn bảo ta làm sao pha trộn à mạch tiểu bạch có một loại trang bức quá mức cảm giác bất lực xem ra Có khi khí thế quá hung mãnh vậy dễ dàng chuyện xấu a. Không có biện pháp, Mạch Tiểu Bạch đành phải tiếp tục thanh tình huống hỏi rõ ràng lại nói: "Đã hắn đã phục nhuyễn, cái kia tiếp tục dùng loại khí thế này tới bước ra điểm liệu tới. Chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh như vậy liền đổi hàng, còn có thể hay không hảo hảo chơi đùa a?" Vì thận trọng lý do, Mạch Tiểu Bạch cũng cho hắn phát ra một câu nói chuyện riêng: Hắc ca, trước đó ta không biết ngươi sự tình, cho nên đã tội. Hiện tại có bằng hữu nhắc nhở ta, thật rất xin lỗi. Ta chính là một cái thuần túy người làm ăn, tuyệt đối không dám đắc tội ngươi loại này đại nhân vật." Văn Quân Ge tương như rất nhanh liền tới một đại thông giải thích: "Ta đi Xem ra thổ lao Hắc cái số này, tại phàm Tinh thật là đã tiếng xấu vang xa a. Bây giờ lại ngay cả loại này rất có tiền thổ hào gặp đều sợ hãi. Chẳng lẽ thổ lao Hắc mấy lần trước biểu hiện được thật quá có bối cảnh cùng thế lực. Lần này làm sao bây giờ đâu? Đối phương không ứng chiến, cũng không thể buộc hắn ứng chiến a, xem ra cần phải đổi phương thức. Ngươi không chơi với ta, ta rất phiền muộn a, nếu không ngươi bồi thường ta một cái, nói nói các ngươi hai cái cùng cái này dẫn chương trình sự tình thôi, ta đối cái này rất ngạc nhiên. Rơi vào đường cùng, mạch tiểu Bạch đành phải tiếp tục giả vờ khí thế tới bắt đầu xui khiến xứng tội. Hắc nếu như ngươi thật coi trọng tịch văn quân lời nói, ta nguyện ý rời khỏi văn quân. Gieo tương như còn nói ra một câu rất để tiểu bạch cảm thấy ngoài ý muốn lời nói loạn, thật loạn, tình huống càng ngày càng phức tạp. Nói nhảm, ta có thể để ý mặt hàng này. Ta nếu là coi trọng nàng lời nói, còn cần đến các ngươi để. Mạch tiểu bạch chỉ có thể tiếp tục hướng xuống lấp. Vì đạt tới mắt, hắn đang cố gắng không chế cục diện, không cho nội dung cốt truyện phát triển quá trệ hướng hắn hy vọng chủ tuyến. Nếu không manh mối toàn cũng bị mất. Cái kia hắc ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta chính là đối với các ngươi loại này tam giác quan hệ rất ngạc nhiên, muốn biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Ai, tình huống ngươi cũng thấy đấy, ta cùng tên kia đều ưa thích văn quân, nhưng là tình huống có chút phức tạp, ta không biết làm sao nói cho ngươi. Có hy vọng, xem ra thật giống chẳng mấy chốc sẽ nổi lên mặt nước. Nhưng là cái này văn quân dè tương như nói đến có chút ấp hám đúng, tựa hồ không phải dăm ba câu liền có thể nói rõ. Tiếp tục bực hắn, vẫn là cho hắn một điểm giảm sóc thời gian. Mạch tiểu bạch cuối cùng lựa chọn cái sau, chính hắn cũng cần thanh tương quan sự tình lý một lý mới có thể có chỗ hiệu quả từ nơi này văn quân dè tương như miệng bên trong moi ra lời nói tới. Vậy ngươi đem ngươi hệ chặt phát ta, tối nay chậm rãi nói với ta. Mạch Tiểu Bạch không cần suy nghĩ nói ra. Mạch Tiểu Bạch mắt đã đến, hắn tăng thêm văn quân đe tương như hoại trạt. Giả hỏa này hoại trạt tên là Tất Chi Thành. Cái này rất có thể là hắn tên thật. Mạch Tiểu Bạch bản năng cảm thấy, cái này trực tiếp gian tạm thời không có gì tốt mấy người. Cáo tử, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ côn vở. Cảm ơn. Chương 95. Phiên luận nhà giàu mới nổi. Chương 95. Phiên luận nhà giàu mới nổi. Giao Phong Song Vương đột nhiên hành quân lặng lẽ, đệ tịch văn quân trực tiếp trong phòng người chơi có chút mạc danh kỳ diệu, vậy tương đương thất vọng. Một trận rất là đáng để mong chờ cho hay. Cứ như vậy không có. Tự nhiên là không có. Mạch Tiểu Bạch vừa mới thu hoạch được một chút xíu nhiệm vụ manh mối, tại đại cục còn không rõ ràng tình huống dưới, hắn tự nhiên không hội mạo muội xuất động, để tránh đả thảo kinh sa. Bởi vậy, Mạch Tiểu Bạch dứt khoát cáo tử, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi trực tiếp gian, lưu lại hơi có chút thất vọng Tịch Văn Quân đây là Mạch Tiểu Bạch lần đầu không có làm tán tài đồng tử. Cái này dĩ nhiên không phải Tiểu Bạch keo kiệt, mà là có một loại rất không tốt cảm giác, đối Tịch Văn Quân một loại không tốt cảm giác. Ngay tại vừa rồi, mình đang cùng Tịch Văn Quân nhà hai đại thổ hào kịch liệt giao phong thời điểm, Tịch Văn Quân vậy mà tại như không có việc gì ca hát. Đối ba người ở giữa giao phong vậy mà làm như không thấy, cũng không quên cùng, vậy không phát biểu bất cứ ý kiến đến gì, càng là không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì tính quân hướng. Loại tình huống này thật sự là quá không bình thường. Chẳng lẽ nàng đã thành thói quen loại này giao phong? Vẫn là nàng căn bản cũng không để ý nhà nàng hai cái này thổ hào chết sống. Loại cảm giác này thật thật không tốt, thiếu ít một chút nhân tình vị. Đây chính là mạch tiểu bạch một chút lễ vật đều không soát liền đi nguyên nhân. Hệ thống, ngươi đi ra cho ta. Cái này trực tiếp thất tình huống thật sự là quá quá dị. Mạch tiểu bạch mặc dù hung hăng pha trộn một thanh, nhưng cục diện giống như hỗn loạn hơn. Mạch Tiểu Bạch càng nghĩ vậy không có tìm được bất cứ manh mối nào, đành phải tìm hệ thống tới hỏi cho ra nhẽ. Không sai, tại không có bất kỳ cái gì đầu mối tình hữu giới, lại bị ngươi khuấy lên mấu chốt nhất manh mối. Đêm nay ngươi biểu hiện coi như không tệ, lại ban thưởng ngươi 200 ngàn mua xe quỹ ngân sách à? Hệ thống vậy mà khó được biểu dương Tiểu Bạch, còn đưa cho phong phú ban thưởng đối với ban thưởng. Mạch Tiểu Bạch tựa hồ có chút không cảm thấy kinh ngạc. Chỉ cần mình biểu hiện tốt, cái này mua xe khoản gom góp là sớm muộn sự tình. Bởi vậy Tiểu Bạch đã không phải là phi thường để ý đối ở hiện tại hắn tới nói, càng làm cho hắn hiếu kỳ là Tịch Văn Quân trực tiếp gian nội ẩn giấu thẹn giống. Ban thưởng sự tình để sau hay nói, nói cho ta biết trước nhà này đến cùng là tình huống như thế nào, ngươi vì cái gì nói cái này dẫn chương trình có chút ý tứ. Vừa mới tiến tịch văn quân trực tiếp gian thời điểm, hệ thống đột nhiên xuất hiện câu kia nhắc nhở, tiểu bạch thế nhưng là nhớ kỹ rõ ràng. Ai, ngươi vẫn là khuyết điểm kiên nhẫn. Kỳ thật dựa theo ngươi bây giờ tìm tới manh mối, chỉ cần ngươi thuận lý xuống dưới, sớm muộn hội phát hiện chân tướng. Cũng được, nếu là sớm muộn sự tình, vậy dứt khoát thanh thật giống nói cho ngươi, lại khảo nghiệm một cái ngươi đi xử lý chuyện này trình độ. Hệ thống sau khi nói xong, cho mạch tiểu bạch mấy phần tư liệu. Xem thật kỹ đi xử lý thật tốt lời nói, có kết xuùm ban thưởng a. Sau đó, hệ thống ném xuống một câu nói như vậy, liền lại trở về an tĩnh. Khảo nghiệm ta xử lý việc này trình độ, kết xuùm ban thưởng. Mạch Tiểu Bạch kiềm chế không được, bắt đầu nghiêm túc nhìn lên cái này mấy phần tư liệu tới đây là mấy phần hệ chặt đối thoại đi chép, còn có liền là tịch văn quân nhà hai vị thổ hào bối cảnh tư liệu. Ta đi, mấy người kia ở giữa quan hệ lại là dạng này. Còn có, cái này dẫn chương trình vậy thật sự là quá lưu một điểm đi, vậy mà chơi đến cao như vậy như thế chuyện. Xem qua tài liệu về sau, Mạch Tiểu Bạch bội phục không thôi, nhưng cùng lúc vậy có một loại rất cảm giác không thoải mái cảm giác. Quả nhiên tốt đại một đống phân. Cái này đống phân nhất định phải hảo hảo mà pha trộn một cái. Mạch Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên xử lý căn này sự tình phương án tới đang lúc Mạch Tiểu Bạch đang suy nghĩ phương án ứng đối lúc, Văn Quân Ge tương như lại phi thường phiền muộn, hắn hiện tại ngay cả xoát lễ vật tâm tình cũng không có đây đều là cái kia thổ lao Hắc hại. Văn Quân Ge tương như bản danh gọi Tất Chí Thành, là một nhà buôn bán bên ngoài công ty lão bản. Tất Chí Thành sở dĩ phiền muộn, không phải là bởi vì tổ lão Hắc nhằm vào hắn khai chiến, mà là tổ lão Hắc đâm trúng hắn chỗ đau. Tổ lão Hắc một câu kia ngửi thấy một cô nhà giàu mới nổi hương vị, lấy quả thực thực địa đâm trúng Tất Chí Thành đau nhất điểm. Nhà giàu mới nổi, một cái để Tất trí Thành câm thủ đến tận xương tùy từ ngữ. Không sai, Tất trí Thành liền là một cái nhà giàu mới nổi, chính hắn vậy minh bạch điểm này, nhưng hắn cực lực tại thoát khỏi cái này nhãn hiệu. Năm nay vừa qua khỏi 30 Tất trí Thành, từ nhỏ tại nông thôn lớn lên. Tại hắn trước hơn 20 năm bên trong, bởi vì gia cảnh khó khăn, ngày khác tử trôi qua rất túng quẫn, nhưng hắn vẫn là dựa vào bản thân cố gắng thi lên đại học, để cho mình đi lên một đầu không đồng nhất dạng đường. Sau khi tốt nghiệp đại học, làm việc không rơi vào Tất Chí Thành một mình đi tới băng thành, bắt đầu hắn song song sống sáo kiếm sống. Băng thành trở thành Tất Chí Thành làm giàu chi địa vừa tới bằng thành tất trí thành, sinh hoạt trôi qua phi thường gian nan. tại cái này tục truyền đầy đất đều là hoàng kim mới đại đô thị, hắn thật vất vả mới tìm được công việc, tiến vào một nhà buôn bán bên ngoài công ty. nơi này sát thực khắp nơi đều có cơ hội, chỉ cần mình cố gắng. một lòng khát vọng thành công tất trí thành, từ buôn bán bên ngoài công ty một cái nho nhỏ nghiệp vụ viên làm lên, hắn thông qua mình cố gắng cùng dụng tâm, rốt cục làm ra không sai thành tích, thu nhập cùng chức vị cũng bắt đầu nước lên thì thuyền lên. không vừa lòng ở lại làm một cái người làm công tất trí thành, bắt đầu để ý bắt đầu, hắn lợi dụng công ty tài nguyên, từng chút từng chút tích lũy chẳng những hoàn toàn mò thấy buôn bán bên ngoài một chuyến này tất cả mọi chuyện còn tích lũy lên một nhóm hộ khách cùng nhà cung cấp hàng thời cơ chín muồi về sau tất trí thành khác lập môn hộ bắt đầu làm một mình không thể không nói tất trí thành không chỉ có rất dụng tâm rất cố gắng còn rất có sinh ý đầu não hắn cứ như vậy từ nhỏ làm lên lại đem mình buôn bán bên ngoài công ty một chút xíu làm lớn mấy năm trôi qua phát triển đến bây giờ hắn đã có được hơn trăm triệu tài sản vậy có phi thường tiếp tục ổn định thu nhập có thể nói tất trí thành xem như một cái dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng nhân sĩ thành công đối với điểm này hắn phi thường tự hào nhưng có một việc vậy rất để Xuân Phong đắc ý tất trí thành như nghẹn ở cổ họng đó chính là hắn thường xuyên được người xưng là nhà giàu mới nổi người thịnh vượng phát thông suốt tự nhiên là qua được bên trên không đồng nhất dạng sinh hoạt Tục Nữ nói vật họp theo loài người lấy bầy điểm làm giàu tất trí thành tự nhiên cần vượt qua trước kia không đồng nhất dạng sinh hoạt hắn hiện tại đã có cảm giác thành tiệu nhưng càng hy vọng đạt được người khác tán đồng bởi vậy hắn bắt đầu xâm nhập bằng thành phú hào vòng tại rất nhiều trong mắt người cái này phú hào vòng liền là cái gọi là giới quý tộc vòng tròn bên trong tất cả đều là một chút có tiền có thế nhân sĩ thành công đây là một loại thân phận và địa vị biểu tượng Tất trí thành lại làm được, lấy hắn hiện tại thân ra, xác thực có tư cách đặt chân cái vòng này. Nhưng tiếc nối là, tất trí thành giá trị bản thân là đủ cấp, nhưng làm nông thôn em bé xuất thân hắn, bởi vì làm giàu quá nhanh, người làm chất bổ dưỡng phương diện cũng không có đuổi theo. Kết quả là, trong hội này, hắn bởi vì vì một số không làm nói chuyện hành động, được người xưng là nhà giàu mới nổi, với lại cái này thanh danh rất nhanh liền tại vòng tròn bên trong truyền ra đây là một cái để tất trí thành rất cảm thấy khuất đục xưng hô. Vì thay đổi nhà giàu mới nổi cái này không tốt hình tượng, tất trí thành bắt đầu học tập các loại lễ nghi, tăng lên mình tu dưỡng tích cực hướng vòng tròn bên trong những người khác học tập cùng làm chuẩn, hình thức bắt đầu có chuyển biến tốt. Nhưng hôm nay, hắn vậy mà lại bị thổ lao hát xưng là nhà giàu mới nổi, cái này gọi hắn có thể không phiền muộn sao? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chưa ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 96. Bị ăn chắc thổ hảo. Chương 96, bị ăn chắc thổ hảo đối với Tất trí Thành tới nói, còn có một cái để hắn rất phiền muộn sự tình, cái kia chính là trước mắt cái này nữ MC Tịch Văn Quân đã qua tuổi 30 Tất trí Thành, đến nay trên là chưa lập gia đình mấy năm này, được có trí lớn tất trí thành bởi vì bệ bội nhiều việc sinh ý bệ bội nhiều việc lập nghiệp, một mực không có suy nghĩ qua tình cảm cùng thành ra sự tình. Hiện nay, hắn tuổi tác đã không nhỏ, sự nghiệp vậy có một chút thành tựu, Dựa theo truyền thống quan niệm, sắc thực hẳn là trọng điểm cân nhắc lấy vợ sinh con sinh sôi hậu đại chuyện. Gần nhất 1-2 năm, tất trí thành bắt đầu cấp thiết muốn vì hắn hào trạch tìm tới một cái phù hợp nữ chủ nhân. Thân là nhân sĩ thành công tất trí thành, hắn đối một nửa khác yêu cầu tự nhiên vậy nước lên thì thuyền lên. Nguyên bản liền bị người trong nghề xem thường hắn, vợ hắn tự nhiên nhất định phải là một vị có văn hóa, có khí chất, có tu dưỡng, có nội hàm không thấp kém, trở ra phòng đại khí nữ nhân, dạng này mới có thể tại vòng tròn nó trước mặt người khác đem ra được. yêu cầu cao như vậy nữ nhân, tự nhiên là không dễ dàng tìm, bởi vậy tất trí thành một mực không thể đạt được ước muốn. thằng đến nửa năm trước, tất trí thành vô ý bên trên phòng tinh, thấy được cái này để hắn hai mắt tỏa sáng tịch văn quân, tịch văn quân tuyệt đối liền là tất trí thành muốn tìm loại nữ nhân kia. luận tướng mạo hòa khí chất, nàng tuyệt đối là nhất lưu tiêu chuẩn. nhìn an nói, vậy rất dễ dàng nhìn ra nàng là một vị có văn hóa có hàm dưỡng người. lại nghe nàng ca, tài nghệ này thật sự là quá ngảo, tất trí thành nghe xong liền nửa thích. mẫu chốt nhất là. Tịch Văn Quân hai đầu lông mày ngẫu nhiên trố lộ ra cái kia một tia cao lạnh, ngạo kiểu, để tất trí thành thưởng thức không thôi. Loại này khí chất, hắn chỉ có tại trong vòng luẩn quẩn một ít rất như bức nhân vật ra quyến trên thân mới có thể nhìn thấy. Cái này chính là mình thích hợp nhất hệ tử nhân tuyển. Tất trí thành thật động tâm. Thế là, hắn bắt đầu hành động. Truy cầu là từ soát lễ vật bắt đầu đối với Tất trí thành tới nói, hiện tại chơi phàm tình chút tiền lệ này hắn căn bản cũng không thiếu. Theo hắn hiện tại ổn định nghiệp vụ thu nhập, một tháng xuất ra cái 1.800.000 tới chơi chơi, căn bản cũng không tính là gì sự tình. Hung chi hiện tại là đang đuổi lão bà. Bởi vậy Tất trí thành xuất thủ tương đối lớn vương. Hắn cảm thấy, lấy Tịch Văn Quân khí chất, tuyệt đối xứng với hắn cho soát những lễ vật này. Không hổ là có làm chất có khí chất nữ nhân, Tịch Văn Quân còn thật là có chút khó truy. Tại Tất trí thành đại thủ bút lễ vật thế công phía dưới, Tịch Văn Quân vậy vẹn vẹn cho hắn một cái tư nhân số điện thoại, vậy bắt đầu cùng hắn có một chút tự mình giao lưu. Nhưng là, mặc kệ Tất trí thành lại có thành ý mà tỏ vẻ, hắn hy vọng cùng Tịch Văn Quân có thể có chính thức kết giao cơ hội, Tịch Văn Quân đều không có tùy tiện nhà ra, chỉ nói trước từ bằng hữu làm lên, chuyện tình cảm các loại song phương càng hiểu hơn lại nói. Xem ra Cái này Tịch Văn Quân cũng không phải là một cái ham tiền tài nữ nhân a. Đổi là cái khác nữ nhân, một biết Tất Chí Thành có như thế phong phú gia sản, đoán chừng đã sớm dính đi lên. Tịch Văn Quân có phản ứng như thế, ngược lại để Tất Chí Thành hứng thú càng dày đặc hơn. Nữ nhân khó truy một điểm tính là gì? Sinh ý cất bước gian nan như vậy, Tất Chí Thành vẫn là cắn răng kiên trì xuống tới. Bởi vậy, coi như Tịch Văn Quân rất khó truy, Tất Chí Thành cũng không có dễ dàng buông tha. Hắn tin tưởng, chân thành chỗ đến, sắt đá không rời. Trên đời này không có không thích qua ngày tốt lành nữ nhân, cũng không có nữ nhân rất khó không bị mình thành ý chỗ đả động bởi vậy, tất trí thành đuổi đến càng gần, xuất thủ vậy càng thêm hào phóng. nguyên bản một mực cũng rất thuận lợi, tịch văn quân cùng hắn tự mình giao lưu vậy càng ngày càng nhiều, cứ việc vẫn là không có đáp ứng hắn giao hữu thỉnh cầu để hắn khó chịu sự tình tới. tại hắn bắt đầu dồn sức tịch văn quân không đến 2 tháng, văn quân dè làng ca tới. người này tuổi hồ vậy rất là ưa thích tịch văn quân, bắt đầu đối tịch văn quân triển khai mãnh liệt truy cầu, thủ đoạn cùng tất trí thành không có sai biệt, liền là liều mạng xoát lấy vật. so đấu tài lực lời nói, tất trí thành tự nhiên là không sợ hãi người này. tại nhiều lần giao phong quá trình bên trong, tất trí thành có thể cảm giác được, người kia tài lực hẳn là không bằng mình. Tại Tất Chí Thành còn không hề sử dụng toàn lực tình hôn dưới, người kia liền hội nhẹ tùng là bại. Nhưng để Tất Chí Thành khó chịu là, người kia tựa hồ có chút miệng lưỡi chân chu, rất sẽ ở trực tiếp gian bên trong trăm núi. Rất nhanh, liền có một nhóm lớn người ủng hộ hắn, chuyên môn cùng mình đối nghịch đối với cái này. Tất Chí Thành nhưng thật ra là không chút nào để ý hắn quan tâm là Tịch Văn Quân. Về phần đám kia không có thực lực gì người chơi bình thường, hắn căn bản cũng không thèm tại để ý tới. Nhưng là làm cho hắn rất khó chịu sự tình tới. Tất Chí Thành phát hiện Tịch Văn Quân đối đãi cái kia Văn Quân dè lang ca thái độ, rõ ràng so với đợi mình muốn nhiệt tình được nhiều. Vì thế. Tất Trí Thành đã từng chất vấn qua Tịch Văn Quân. Tịch Văn Quân một câu đem hắn nuốt ở, "Nếu như ngươi muốn ta đối với ngươi vậy khách khí như cái ngoại nhân lời nói, ta không có vấn đề à, ngươi cần ta làm thế này sao?" Tất trí Thành cảm giác mình đã hoàn toàn bị Tịch Văn Quân cầm chắc lấy. Tại trực tiếp trong phòng, hắn một bên không cam lòng cho Tịch Văn Quân soát lễ vật, muốn đặt thành cuối cùng tâm nguyện, một bên nhìn xem Văn Quân dè làn quân thụ lấy khác biệt đãi ngộ, trong lòng từng đường cảm giác khó chịu. Nhưng là, hắn lại không tốt lần nữa chất vấn Tịch Văn Quân. Vạn nhất nếu là Tịch Văn Quân thật đã đem mình làm người nhà đối đãi, bởi vậy không khách khí nữa lời nói, mình lại chất vấn chẳng phải là sẽ học việc bởi vì loại này may mắn tâm lý tất trí thành cảm giác mình đã ở vào một loại nửa vời lung tung vị tiếp tục đổi lời nói loại ngày này khi nào có thể nhìn thấy hy vọng nhưng cứ thế từ bỏ lời nói tất trí thành thật có điểm không cam tâm dù sao mình đã bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết cùng tài vật tất trí thành cứ như vậy bị đè nén lấy bị đè nén đến cùng thời điểm luôn luôn cần tìm một chỗ phát tiết thổ lao hắt đến chính là tất trí thành bị đè nén đến khó chịu nhất thời điểm hắn xem xét đối phương chẳng qua là một cái nho nhỏ phiên vương hảo cũng dám phách lối như vậy Hoàn toàn khi một cái chư thần chi thần cùng một cái thần hoàng không tồn tại, thế là liền bạo phát, bắt đầu đối thổ lao hắc nói năng lỗ mãng. Theo Tất Chí Thành, bằng hắn thực lực, nắm lên nho nhỏ một cái phiên vương tự nhiên không nói chơi. Ai biết, mình thật đụng tới kẻ khó chơi. Bởi vì Tất Chí Thành chơi Phạm Tinh, chỉ một cách toàn tâm toàn ý ở tại Tịch Văn Quân trực tiếp gian bên trong, bởi vậy hắn đối thổ lao hắc hung danh không rõ ràng lắm. Nhưng là, Tất Chí Thành đối với Phạm Tinh gần nhất xuất hiện một vị hung thần ám sát sự tình, hắn là biết. Bởi vì cơ duyên xảo hợp, Tất Chí Thành bị bằng hữu kéo vào, Phạm Tinh thần hào dẫn chương trình, cái này khỏe chặt trong đám, tại trong đám những người khác thảo luận bên trong hắn biết có một người như thế tồn tại, chỉ là bởi vì không có đặc biệt chú ý, tất chí thành lúc ấy cũng không có thanh thổ lao hất cái số này cùng cái kia hung thần ác sát liên hệ đến cùng một chỗ. Vạn hạnh, ở lúc nỗ chốt, có người lặng lẽ nhắc nhở hắn, nói hắn đang cùng phạm tinh hung nhân giao đấu. Tất chí thành sợ, bởi vì hắn biết mình chỉ là một cái nhà giàu mới nổi, không có bất kỳ cái gì bối cảnh cùng thế lực ở trong nước, có tiền không phải gây gớm nhất, có thế lực mới là không thể nhất gây. Có thế người nếu như nổi giận, tùy tiện động động ngó tay, là có thể đem loại này hảo không có căn cơ nhà giàu mới nổi đùa chết. Tất chí thành thật sợ. Bởi vì hắn biết, căn cứ thổ lao hắn trước đó thần bí biểu hiện, hắn liền là loại kia rất có thế người. Loại người này mình thật không thể chơi vào, thế là Tất trí Thành thỏa hiệp, dù là gọi hắn từ bỏ tịch Văn Quân vậy sẽ không tiếc. Mặc kệ hắn lại thế nào ưa thích tịch Văn Quân, tại không nhìn thấy hy vọng tình huống dưới, không đáng bởi vì vì một nữ nhân thanh mình cho góp đi vào đây chính là Tất trí Thành lúc ấy tâm lý, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ Quân vợ. Cảm ơn. Chương 97, Tiền lụa thử lòng người. Chương 97, Tiền lụa thử lòng người. Đại ngu muội, đi ra, theo giúp ta tâm sự. Đang lúc Tất Chí Thành đang tại phiền muộn thời điểm, Hắn lại tại hệ chặt bên trong bị thổ lão hắt cho tìm tới đầu này hệ chặt càng thêm xác nhận tất trí thành suy đoán cái này thổ lão hắt liền là một cái mình không thể trêu vào có thần bí bối cảnh đại nhân vật tất trí thành chỉ như vậy khẳng định cái này là có lý do thổ lão hắt xưng hô mình đại ngu mỗi lúc loại kia ngựa khí liền cùng hắn vòng tròn bên trong loại kia rất có thế lớn lao gọi mình là nhà giàu mới nổi như thế không hề cố kỵ thậm chí càng sâu tất trí thành thật có điểm sợ hãi hắn sợ mình bị cái này thổ lão hắt cho ghi nhớ là một cái hào không có căn cơ nhà giàu mới nổi tất trí thành hiểu biết chính xác đường thổ lão hắt loại người này mình không thể treo vào đừng nói là thổ lão hắt liền là chủ quản mình nghiệp vụ cái kia chút ngành tương quan tiểu lâu la, nếu như nhìn chính mình không vừa mắt lời nói, tùy tiện động điểm lệch ra đầu óc, liền có thể tùy tiện thanh mình đùa chơi chết, để cho mình tổn thất nặng nề. bên ngoài mậu trên phương diện làm ăn, tất trí thành dạng này đau khổ thế nhưng làn đếm qua không ít, vậy tận mắt nhìn đến qua một chút đồng hành bởi vì đắc tội người, cuối cùng bị chơi đến táng ra bại sản. bởi vậy, tại trên phương diện làm ăn, tất trí thành một mực là chú ý cẩn thận, cho dù là hủy khúc cầu toàn, cũng không dám bởi vì phép lối, đắc tội với người mà thanh mình thật vất vả để dành tới điểm này vốn liếng làm hỏng đây cũng là tất trí thành bắt óc tìm nêu kế muốn tiến vào thượng lưu vòng tròn nguyên nhân. Hắn hy vọng tại trong hội kia có thể nhận biết một chút có năng lượng bằng hữu, thành vì chính mình chỗ dựa. Hắc ca, thật thật xin lỗi, ta không phải cố ý, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Vì cẩn thận lý do, tất trí thành lại ủy khúc cầu toàn địa trở về như vậy một đầu ngẩng chán. Mạch tiểu bạch ngây ngẩn cả người, cái này tất trí thành liền sợ ta như vậy, bởi vì hệ thống cung cấp tư liệu, mạch tiểu bạch từ nhưng đã quen thuộc tất trí thành bối cảnh, biết hắn xác thực liền là một cái nhà giàu mới nổi, nhưng hắn nhất thời hay là không thể lý giải, tất trí thành vì sao sẽ như vậy sợ mình. Chỉ bất quá, hắn sợ mình làm một chuyện tốt, dạng này mình thì càng có thể chiếm cứ chủ động. Mạch Tiểu Bạch quyết định tiếp tục lắc lư xuống dưới. Tất Chí Thành, ngươi nói xem, ngươi vì sao sợ ta như vậy? Vẫn là trước thăm dò một cái nguyên nhân lại nói, vì đưa đến chấn nhiếp tác dụng, Tiểu Bạch cố ý trực tiếp thanh Tất Chí Thành danh tự kêu lên. Ai biết, cái này nhưng làm Tất Chí Thành kém chút dọa gần chết. Tới, quả nhiên tới. Cái này thổ lao hấp năng lượng quả nhiên không đồng nhất, liền ngắn ngủi một lần trên mạng tiếp xúc, hắn liền ngay cả ta danh giới cuối cùng đều đã điều tra xong đây tuyệt đối không phải đồng dạng có thế lực người có thể làm được sự tình. Hắn đây là muốn xuống tay với ta sao? Tất Chí Thành tâm kinh đảm chiến trả lời, "Ha ha, ta thật không phải cố ý đắc tội ngươi." Ta biết bằng ngươi năng lượng, ngươi tùy tiện động động ngón tay là có thể đem ta đùa chơi chết. Nếu không dạng này, ta nguyện ý bồi thường, muốn bao nhiêu, ngài ra cái giá. Tất chí thành quyết định hao tài tiêu thay. Mạch Tiểu Bạch xem xét cái tin này cứ vui vẻ. Nguyên lai like cái này nhà giàu mới nổi là sợ bị mình cả. Xem ra thổ lao hất cái tên này quả thật có chút hung danh vang xa. Mạch Tiểu Bạch biết tất chí thành sợ mình nguyên nhân. Ta muốn hay không dọa dẫm hắn một số lớn tiêu xài một chút đâu. Dù sao cái này đại ngu đần thật rất có tiền. Mạch Tiểu Bạch kém chút liền động tâm. Thế nhưng hắn nghĩ lại, mình thật như vậy làm lời nói liền so cái kia Tịch Văn Quân ghê tầm hơn, đây tuyệt đối là điển hình hãm hại lừa gạt, cái kia đang giận hệ thống tuyệt đối không cho phép mình làm như vậy. Mạch Tiểu Bạch kịp thời từ bỏ cái này đáng sợ ý nghĩ, người có thể thường bao nhiêu? Mấy chục triệu, vẫn là một tỷ tám trăm triệu. Mặc dù không dọa dẫm, nhưng Tiểu Bạch quyết định còn tiếp tục dọa một chút cái này đại ngu đần. Mạch Tiểu Bạch công phu sư tử vọng, thật thanh tất trí thành làm cho sợ hãi. Hắc A, nhà ta ngọn nguồn móc sạch đều không nhiều như vậy, không sai biệt lắm, lại dọa xuống dưới liền không có cách nào chơi. Mạch Tiểu Bạch chuyển đổi ngữ khí, ngươi dẹp đi đi, ngươi cho rằng ta để ý ngươi cái kia ức trông nom việc nhà ngọn nguồn tiền chính, ta tìm ngươi, là muốn cho ngươi chơi với ta một cái trò chơi. Giọng điệu này châu đến không muốn không muốn, cá biệt tức tại Mạch Tiểu Bạch miệng bên trong vậy mà biến thành tiền chính. Xem ra, Mạch Tiểu Bạch hiện tại thật có siêu cấp đại lắc lư lạ chất. Chỉ bất quá, câu nói này rốt cục để tất trí thành thở dài một hơi. Hắc ca quả nhiên rất nhưu, ngay cả ta vốn liếng có bao nhiêu hắn đều thăm rõ rõ ràng. Cũng may hắn không có đánh nhà ta ngọn nguồn chú ý, Hắc Kha ngại phân phó, muốn chơi trò chơi gì, cần ta làm sao phối hợp. Tất chí thành ngữ khí Cung kính đến không muốn không muốn. Mạch Tiểu Bạch mắt đặt đến. Hắn gậy quấy phân heo nhiệm vụ đợt thứ 2 có thể khởi động. Chơi một cái tiền lụa thử lòng người trò chơi, ngươi phối hợp ta đi thử xem Tịch Văn Quân danh giới cuối cùng. Mạch Tiểu Bạch phân phó nói. Tiền lụa thử lòng người, đây chính là Mạch Tiểu Bạch nghĩ ra được kế hoạch hành động. Thông qua hệ thống cung cấp tư liệu, Mạch Tiểu Bạch hiện tại đã biết rõ, hắn cái này đợt hành động muốn quấy cái kia đống phân, liền là Tịch Văn Quân. Chỉ bất quá, tất chí thành liền có chút không rõ ràng cho lắm, ha, thử Tịch Văn Quân. Vì cái gì a? Nói ngươi nốc, ngươi còn không tin, ngươi nốc không phải chứa, là thần nốc. Ngươi bị Tịch Văn Quân khi lũ lụt cá làm thịt còn không biết sao? Mạch tiểu Bạch lạnh lùng trả lời, không có quên tiếp tục trào phúng tất trí thành một thanh. Nàng không phải như thế người. Tất trí thành thoát ra. Mạch tiểu Bạch lời nói, đơn giản muốn để tất trí thành bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Tất trí thành đuổi Tịch Văn Quân lâu như vậy, cứ việc hiện tại cũng còn không nhìn thấy hy vọng, nhưng hắn chưa từng hoài nghi tới Tịch Văn Quân là loại kia ham tiền tài người. Hắn cho rằng nếu như Tịch Văn Quân thật là loại kia ham tiền tài người, cái kia ngược lại dễ làm. Mấy triệu còn chưa đủ lời nói, vậy hắn nguyện ý nệ hơn chục triệu, chỉ cần Tịch Văn Quân đáp ứng làm hắn bạn gái, cùng hắn thành hôn lời nói. Ta liền biết ngươi không tin, bởi vì ngươi đụng tới cao nhân. Nàng chỉ cầu ngươi tiền, cũng không thích ngươi người. Để chứng minh điểm này, ta cần ngươi phối hợp ta tới chơi cái trò chơi này. Mạch Tiểu Bạch trực tiếp hướng Tất Chí Thành nói rõ thật giống. Ta không tin. Tất Chí Thành vẫn là chưa từ bỏ ý định. Ta là ai? Ngươi có tư cách hỏi nghi ta năng lượng sao? Mạch Tiểu Bạch tiếp tục cao áp Tất Chí Thành, nữ khí phi thường quân vọng. Tất Chí Thành trầm mặc. Hắn vừa nghĩ tới trước đó phát sinh trên người tổ lão Hắc thí dụ, hắn tin tức độ chuẩn xác, sát thực không thể nghi ngờ. Ngươi tại sao phải làm như vậy? Nhưng Tất Chí Thành vẫn là không hiểu rõ. Mạch Tiểu Bạch tại sao phải mình đi dò xét tịch Văn Quân? Ta là một người tốt, nhìn ngươi ngốc đến đáng thương, cố ý tới cứu với ngươi. Câu này hồi phục, ngay cả Tiểu Bạch chính mình cũng cười rút. Nhưng đối với Tất Chí Thành tới nói, chỉ cần thổ lao hắc không phải tới chính mình, hắn an tâm. Về phần thổ lao hắc có phải hay không một người tốt, hắn căn bản cũng không dám đi chất vấn. Bởi vậy, hắn lại hỏi, vậy rốt cuộc cần ta làm thế nào? Rất đơn giản, từ ngày mai trở đi, ngươi liền không lại cho hắn soát lễ vật. Sau đó nói cho nàng, ngươi bị ta cứ vậy mà làm, công ty tổn thất nặng nề, khả năng hội phá sản. Tạm thời không có tiền cho nàng soát lễ vật, để nàng đợi ngươi thở ra hơi. Mạch Tiểu Bạch trả lời đây chính là Mạch Tiểu Bạch muốn ra phương án, tiên lụa thử lòng người, xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 98, Nhưng buồn nôn cơ biểu. Chương 98, Nhưng buồn nôn cơ biểu. Có hệ thống cung cấp tư liệu, Mạch Tiểu Bạch tự nhiên biết, gây quấy phân heo nhiệm vụ đợt thứ 2 hành động, muốn quấy phân liền là tịch văn quân cái này cấp tốc quật khởi mới đại chủ chuyên bá. Nếu như không phải hệ thống cung cấp tư liệu, Mạch Tiểu Bạch tuyệt đối nghĩ không ra, trên đời này lại có như thế có tâm cơ nữ nhân. Nói trắng ra là mặc kệ là tất trí thành vẫn là văn quân rhea lang ca hai cái này đại thổ hào đều không phải là tịch văn quân đồ ăn nàng câu chỉ là bọn họ tiền cùng lễ vật căn bản là trướng mắt bọn họ người tịch văn quân chỗ yêu khác có người khác tất trí thành phán đoán không sai tịch văn quân đúng là một người có học thức có làm chất người bởi vì tự kiềm chế có làm chất tịch văn quân trong lòng liền xem thường tất trí thành dạng này nhà giàu mới nổi cảm thấy hắn dạng này người ngoại trừ tiền bên ngoài hết thảy cái khác đều rất thổ căn bản là không xứng với nàng thế nhưng nàng nhưng lại cần bọn họ tiền bởi vậy nàng liền một mực tại treo hai cái này đại thủ hảo tại giữa bọn hắn chơi cân bằng. Hệ thống cung cấp một phần hoẹ chặt nói chuyện với nhau ghi chép liền có thể rất tốt địa chứng minh điểm này. Thanh Nghị Quân, ngươi đến cùng còn muốn truyền bá tới khi nào? Là không phải là không muốn tới Mỹ quốc. Tịch Văn Quyên, Thành ca, nhanh. Hiện tại thừa dịp cái kia hai cái đại ngốc đều nói thích ta, ta trước ổn định bọn họ, từ bọn họ trên thân kiếm nhiều tiền một chút. Nước Mỹ tiêu xài quá lớn, chúng ta đến có chút tích xúc mới được a. Thanh Nghị Quân, ngươi không sẽ cùng bọn họ chơi ra thật tình cảm á. Như quả thật là như thế, ta thành toàn ngươi, ngươi đi làm người có tiền phu nhân cũng không tệ. Tịch Văn Quyên, làm sao có thể, bọn họ như vậy độ Ta làm sao có thể ưa thích bọn họ? Ta thích vĩnh viễn chỉ có thể là ngươi. Người khác sinh khí, ta chỉ là vì chúng ta tương lai suy nghĩ, thừa dịp hiện tại hữu cơ hội, từ bọn họ trên thân kiếm một ít tiền. Bọn họ thật là thuộc về nhiều tiền người ngốc loại kia. Tịch văn quên, liền là tịch văn quân tên thật. Hẹ chặt bên trong cái kia thành nhị quân, chính là nàng thanh mai trúc mã bạn trai, hiện tại đang tại nước Mỹ đọc sách. Tịch văn quên mắt, liền là kiếm nhiều tiền một chút, đi nước Mỹ tìm nơi nương tựa nàng âu Yếm thành ca. Thật giống liền là đơn giản như thế. Mạch tiểu bạch sở dĩ cảm thấy giống như là ăn một con rồi đồng dạng khó chịu, liền là cảm thấy nữ nhân này thật sự là quá hữu tâm cơ. Nữ nhân này đã muốn giả thanh cao, xem thường có tiền nhà giàu mới nổi, nhưng lại yêu thích bọn họ tiền. Nhất qua điểm là, mình rõ ràng không có khả năng cho hai cái này thổi hào cơ hội, nhưng lại vĩnh viễn không cự tuyệt, một mực cho bọn họ hy vọng, thanh bọn họ sâu ở nơi đó, mắt chính là vì nhiều từ bọn họ trên thân nhiều lựa gạt một điểm tiền. Không sai, liền là lựa gạt. Tịch Văn quyên loại hành vi này, liền là cùng đi lựa gạt giống như lúc. So sánh cái này tâm cơ biểu, hướng kiếm kiếm như thế bợ đỡ cô nàng ngược lại đáng yêu nhiều. Mạch Tiểu Bạch trong lòng đột nhiên xuất hiện như thế một cái ý nghĩ, có Tịch Văn Quyên đối đầu so, Mạch Tiểu Bạch vậy mà lần thứ nhất cảm thấy hướng khiếm khiếm cái kia bợ đỡ cô nàng rất đáng yêu. Là, đối với Tịch Văn Quyên lựa gạt, hướng khiếm khiếm tham tài tham rất thẳng thắn, ta chính là thích ngươi cho ta soát lễ vật, muốn cùng ta buôn lậu không cửa. Vừa nghĩ tới đó, Mạch Tiểu Bạch lại đột nhiên nhớ tới, đêm nay còn chưa có đi hướng khiếm khiếm trực tiếp thất, nhìn nàng truyền bá đến thế nào, vẫn phải theo hứa hẹn cho nàng ban thưởng mới được. Mạch Tiểu Bạch lại một lần leo lên phẩm tình, trực tiếp tiến vào hướng khiếm khiếm trực tiếp thất. Hướng khiếm khiếm quả nhiên vẫn là tại rất chân thành địa truyền bá lấy. Trong khoảng thời gian này đến nay, cái này bợ đỡ cô nàng giống như thật biến thành người khác giống như, nàng tâm tính bình hòa rất nhiều, trên mặt bởi vì bảng danh sách thê thảm mà dẫn đến lệ khí cũng không có. Nàng đã hoàn toàn tiến nhập dẫn chương trình trạng thái, bắt đầu ở hưởng thụ dẫn chương trình sinh hoạt. Mạch Tiểu Bạch lần thứ nhất cảm thấy, cái này bợ đỡ cô nàng đã không giống lấy trước như vậy để hắn chán ghét đêm nay hướng khiếm khiếm bảng danh sách lại không sai, không sai biệt lắm có 150 ngàn nhiều sao tệ. Nàng như thế truyền bá xuống dưới, mặc dù cách đại chủ truyền bá còn có chút chiến lệnh, nhưng làm một cái thu nhập ổn định bên trong dẫn chương trình khẳng định là không thành vấn đề. Hướng khiếm khiếm cứu vớt nhiệm vụ. Thật xem như kết thúc tâm tình thật tốt mạch tiểu bạch bắt đầu phái phát lễ vật tiểu bạch trước cho tại tuyến quản lý nhóm soát mấy cái quản lý phúc lợi đây là hắn đáp ứng hứa hẹn hắc tới hắc tốt hắc ca huy vũ bá khí đại trai hắc hôm nay tại tịch văn quân trong nhà về sau làm sao không có động tĩnh hướng kiếm kiếm trực tiếp gian bên trong vậy mà có người biết tịch văn quân trực tiếp gian phát sinh sự tình mạch tiểu bạch nghĩ nghĩ trả lời một câu mọi người tốt tịch ra sự tình khác có biến việc này sau này hay nói vì tiếp xuống hành động tiểu bạch tạm thời nhất định phải vẫn phải có giữ lại hắc hướng dẫn chương trình làm xong không có Có người hỏi thăm về thổ lao Hắc muốn cùng Hướng Kiếm Kiếm buôn lậu việc này tiến triển. Cái này rất có thể là thăm dò. Mạch Tiểu Bạch trên người Hướng Kiếm Kiếm đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực, hiện tại rốt cục có khởi sắc, bởi vậy hắn quyết định cuối cùng sẽ giúp Hướng Vưu vật một thanh. Không có hy vọng, mặc kệ ta làm sao dụ hoặc, cô nàng này chết sống không bung ra, ta chuẩn bị từ bỏ. Tiểu Bạch trả lời một câu bay bình phong. "Hắc ca, dạng này khá là đáng tiếc a. Hắc ca, ngươi đã muốn từ bỏ, vì sao còn tới suất lễ vật a?" Mạch Tiểu Bạch cái thuyết pháp này, lại đưa tới mọi người to kỳ. Mạch Tiểu Bạch không thể không lần nữa giải thích, vốn lậu không thành, nhưng nàng nhân phẩm ngược lại để cho ta thưởng thức, cho nên ta hôm nay chuẩn bị lại đến cho nàng soát chút lễ vật. Mạch Tiểu Bạch đây coi như là cho mọi người ăn một viên thuốc an thần ý tứ này rất rõ ràng, ta không đánh về phía vưu Vật chủ ý, các ngươi yên lòng thích nàng à? Nói xong, Mạch Tiểu Bạch từ trong kho hàng bắt đầu cho Hướng Kiếm kiếm soát nữ thần, lần trước tại Hàn Bằng trong nhà đào hàng tồn nhưng còn có không ít. Mạch Tiểu Bạch một hơi liền soát ra 500.000 trăm nữ thần, so cho Hướng Kiếm kiếm hứa hẹn gấp đôi ban thưởng trọn vẹn nhiều hơn hai Không có khác nguyên nhân. Hôm nay Tiểu Bạch nhìn về phía Vưu Vật thốn mắt, cho nên cho thêm một điểm bạn thượng. Haka giảng cứu. Haka uy vũ bá khí đè trai. không cùng hướng kiếm kiếm mưa lậu, còn có thể cho nàng soát lễ vật. Mạch Tiểu Bạch loại hành vi này, lại một lần đạt được chúng nhân tán thưởng. Vượt quá Tiểu Bạch dự kiến là, hướng kiếm kiếm vậy mà cũng cho hắn tới nói chuyện riêng, Tiểu Bạch ca, hôm nay làm sao nhiều soát nhiều như vậy a? A, cái này bợ đỡ cô nàng lại còn có ngại lễ vật lâu dài. Không có đạo lý a. Cái này không giống như là nàng phong cách. À? Mạch Tiểu Bạch thật cảm thấy kỳ quái. Hắn lại một lần nhớ tới hệ thống đã từng đề cập qua một câu đôi hướng kiếm kiếm ấn tượng cũng không nên chỉ dừng lại vu biểu mặt, chẳng lẽ bợ đỡ thật chỉ là hướng kiếm kiếm trong đó một mặt, ta bây giờ không phải là phải dùng tiền lụa thử lòng người tới thử tịch văn quyên cái kia tâm cơ biểu sao? Nếu không, ta vậy đi thử một chút hướng kiếm kiếm cái này bợ đỡ cô nàng. Mạch Tiểu Bạch đột nhiên hưng khởi một cái ý niệm như vậy, thật có thể thử một lần. Phần lớn là ban thường ngươi, ngươi cái này mấy ngày biểu hiện không tệ, còn có hạ truyền bá sau hệ chặt tim ta, ta có việc nói cho ngươi. Tiểu Bạch trở về hướng vu vặt một cái nói chuyện riêng, sau đó lại lần xuống phạm tinh. hắn đến suy nghĩ thật kỹ làm sao tới thử bợ đỡ cô nàng. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ Quân vợ. Cảm ơn. Chương 99, có tính đột phá chuyển biến. Chương 99, có tính đột phá chuyển biến. Bởi vì hệ thống đã từng nhắc nhở, Mạch Tiểu Bạch thật dự định hảo hảo tới thử một lần hướng khiếm khiếm cái này bợ đỡ cô nàng. Hiện tại Mạch Tiểu Bạch thật càng ngày càng cảm thấy, người không thể xem bề ngoại câu nói này thật càng ngày càng có đạo lý. Bởi vì đã không còn sớm, Mạch Tiểu Bạch không có chờ bao lâu, hướng khiếm kiếm liền xuống truyền bá tới tìm hắn. Tiểu Meca, ngươi tìm ta có chuyện gì a? Còn có thể có chuyện gì? tâm sự buôn lậu sự tình a, đối với Hướng vưu vật, Mạch Tiểu Bạch đã thành thói quen tính địa trước muốn đùa giỡn một chút nàng đùa giỡn cái này vưu vật cảm giác thực tốt. Ngươi nói từ bỏ cùng ta buôn lậu ý nghĩ này, toàn trực tiếp thất người đều thấy được. Hừ, Hướng Kiếm Kiếm không phải người ngu, tự nhiên biết Tiểu Bạch đây là cùng nàng nói giỡn, nàng đã thành thói quen Mạch Tiểu Bạch miệng ba hoa địa đùa giỡn nàng. Ngươi có thể hay không đần một chút sao, ngươi trước kia giống như không có thông minh như vậy a. Đùa giỡn không thành, vậy liền đổi gián dạy. Hướng Hưu vật đối Mạch Tiểu Bạch tới nói, liền làm một cái tốt nhất khi dễ đối tượng. Tiểu Bạch ca, ngươi khác lão nói ta đần a? chẳng lẽ ngươi không ngu ngốc sao? a, tiểu bạch ca ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì a? tại mạch tiểu bạch trước mặt, hướng khiếm khiếm tính tình thật rất tốt được rồi, vẫn là tiến vào chính đề a. nói cho ngươi chuyện gì, đoạn thời gian gần nhất ta nhưng có thể không duy trì nổi ngươi. mạch tiểu bạch bắt đầu tiến vào tiền lùa thử lòng người vòng. a, tiểu bạch a, ngươi không cần ta nữa a. ta muốn ngươi làm gì, ngươi lại không cùng ta bươn lậu, lại không làm ta tiểu tam. ngươi đã nói muốn giúp ta a, không có gì không bình thường a. bợ đỡ cô nàng vẫn là bộ kia tham tài bản tính. thử đến nơi đây, tiểu bạch cảm thấy bợ đỡ cô nàng không có gì không bình thường chẳng lẽ hệ thống phán đoán vậy có sai? chỉ bất quá đã nhưng đã bắt đầu cái này thăm dò vẫn là đến tiếp tục nữa ta cũng muốn a thế nhưng là ta gặp một điểm phiền phức khả năng gần nhất đều hữu tâm vô lực tiểu bạch bắt đầu biên cố sự a phiền vãi gì a trong nhà của ta nói ta thiên thiên không làm việc đàng hoàng chỉ biết là trả tiền thanh ta tất cả thẻ ngân hàng đều dừng lại tiếp đó ta khả năng ăn cơm đều không có tiền đâu còn tới tiền đi chơi phàm tinh đủ hộ ngươi tiểu bạch trước biên ra một cái không làm việc đàng hoàng con em nhà giàu thân phận dạng này a ngươi làm sao thảm như vậy ngươi không có làm việc sao hướng kiếm kiếm tin làm việc có ý gì a? Có chơi phàm tinh vui vẻ sao? Tiểu bạch lại nhọc hí, tại ăn chơi thiếu gia trên con đường này càng chạy càng xa. Thế nhưng là ngươi bây giờ không có tiền a, không có tiền còn thế nào chơi phàm tinh a? Ngươi dù sao cũng phải tìm làm việc kiếm ít tiền để thanh mình nuôi sống a. À? à, không tệ à, cái này vợ đỡ cô nàng tham tài là tham tiền một điểm. Nhưng biết rõ ta không có tiền rồi, lại còn không có vắng mẹ ta, ngược lại lo lắng lên ta vấn đề sinh tồn. Xem ra cô nàng này tâm địa còn không hỏng a. Mạch tiểu bạch tâm hỉ, quyết định tiếp tục lắc lư xuống dưới. Hắn nghĩ nghĩ, trả lời, không có việc gì. Ta hôm nay tại Tịch Văn Quân trực tiếp gian bên trong tìm được một cái đại ngu muội, nhiều tiền người nốc, ta chuẩn bị dọa giẫm hắn một số lớn, dạng này ta lại có tiền chơi. Cái này là Tiểu Bạch linh cơ khẽ động nghĩ ra được chiêu. Hôm nay có người tại Hướng Khiêm Khiếm trực tiếp gian bên trong nhắc lên vấn đề này, Tiểu Bạch đoán chừng việc này sớm muộn hội lộ hãm, còn không bằng hiện tại vậy chuyện này làm làm văn chương, tới lắc lư một cái hướng như vật. Tiểu Bạch ca, vẫn là không cần đi, dạng này là pháp pháp, ngươi tuyệt đối đừng vì tiền thanh mình cho góp đi vào. Hướng Khiêm Khiếm hồi phục, lại để cho Tiểu Bạch đối nàng hảo cảm càng, càng nhiều một điểm. Xem ra Cái này bợ đỡ cô nàng thật đúng là không phải là không có chỗ thích hợp loại kia, tối thiểu tam quan rất chính. Nhưng là, hảo cảm về hảo cảm, Tiểu Bạch hiện tại đã chơi nghiện, hắn còn là muốn đem lắc lư tiếp tục nữa. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không ngươi nuôi ta ạ? Ta nhưng nuôi không nổi ngươi. Ngươi rất có thể tốn tiền. Tiểu Bạch yêu cầu vô lý bị Hướng Kiếm Kiếm không chút lưu tình cự tuyệt. Đã ngươi không nuôi ta, ta cũng không thể nhìn xem mình chết đói a. Tiểu Bạch gửi tới câu này về sau, Hướng Kiếm Kiếm tựa hồ trầm mặc, thật lâu đều không hồi âm hơi thở. Chẳng lẽ cái này bợ đỡ cô nàng rốt cục muốn từ bỏ cùng mình chu toàn? Nàng hảo tâm muốn dừng ở đây rồi. Mạch Tiểu Bạch vừa mới đối bợ đỡ cô nàng sinh ra một chút hảo cảm, rất nhanh lại không thấy bóng dáng. Tâm hắn đều lạnh một nửa. Lại đợi một hồi, hướng kiếm kiếm lại đi tin hơi thở, lại là một cái hệ chặt chuyển khoản tin tức. Tiểu Bạch xem xét kim mạch, lại là 20000 LDT. Tiểu Bạch lấy giải, cái này thật có điểm ra hồ ý hắn bên ngoài. Ngươi làm cái gì vậy? Mạch Tiểu Bạch không có chút thu khoản, mà là nghi ngờ hỏi mà bắt đầu. Tiểu Bạch ca, ta tính toán một cái, ngươi trong khoảng thời gian này tổng cộng cho ta xoát 40000 nhiều khối tiền lễ vật, ta đại khái có thể phân đến 20000, hiện tại ta thanh tiền này trả lại cho ngươi, dạng này ngươi lại có thể sinh hoạt một hồi. Ngươi tuyệt đối đừng đi làm phạm pháp sự tình. Hướng Vưu Vật câu này hồi phục, thật thanh mạch tiểu bạch cho sợ ngây người. Hán tuyệt đối không nghĩ tới, như thế tham tài Hướng Vưu Vật, vậy mà có thể không chút do dự thanh mình soát lễ vật quy ra thành tiền lui trả lại cho mình. Nàng đây là chọn vắng sao? Nguyên lai nàng không phải mới vừa tại vắng vẻ mình, mà là đi tính sổ. Hướng Kiếm Kiếm một cử động kia, đơn giản muốn để mạch tiểu bạch hoài nghi nhân sinh. Như vậy có làm chất tịch văn quên, vậy mà vất óc tìm như kế đi lừa người ta tiền, mà cái này người tham tiền Hướng Kiếm khiếm, lại có thể không chút do dự trả lại tiền. Hai người một tương đối, quả thực là muốn phá vỡ tiểu bạch nhân sinh quan. Mạch Tiểu Bạch quyết định tiếp tục hỏi thăm rõ ràng, vì cái gì dạng này? Ngươi không phải rất ưa thích lễ vật sao? Thường Kiếm kiếm trả lời, tình huống không đồng nhất dạng à, trước đó ngươi rất có tiền, tùy tiện suất ta một điểm, với ta mà nói liền là rất lớn thu hoạch. Hiện tại ngươi không có tiền, vậy ta không thể nhìn xem ngươi đi làm phạm pháp sự tình à? Đây là cái gì logic, ngươi có lòng hảo tâm như vậy sao? Tiểu Bạch tiếp tục vấn đạo. Ta đánh cái so sánh đi, nếu ta trên người có 100 khối tiền, có tên ăn mày hỏi ta đến đòi tiền lời nói, ta đổi hắn một khối tiền, ta hội không có chút nào đau lòng. Cho nên ngươi có tiền thời điểm, ta liền đem mình làm tên ăn mày hướng ngươi muốn chút lễ vật, ta thu được yên tâm thoải mái. nhưng bây giờ ngươi không có tiền, vậy ngươi liền thành tên ăn mày, rất đáng thương. vậy ta liền đem trước đó hướng ngươi lấy tiền trả lại cho ngươi. hướng kiếm kiếm cái này so sánh, để mạch tiểu bạch rất là dở khóc dở cười. nàng không chỉ có yên tâm thoải mái địa đem mình làm tên ăn mày, thậm chí thanh ta vậy đã đưa vào tên ăn mày hàng ngũ. tại thời khắc này, mạch tiểu bạch thật phi thường cảm động, hắn hoàn toàn lật đổ mình trước kia đối vợ đỡ cô nàng cảm nhận. người cô nàng lúc này, vợ đỡ cô nàng lộ ra đáng yêu như thế một mặt, mạch tiểu bạch thật không đành lòng lắc lư đi xuống. hắn điểm kích cái kia bút truyền khoản, đem tiền tiếp nhận sau đó lại lần nữa quay lại cho Hướng Kiếm Kiếm, Hướng Kiếm Kiếm không hiểu, Tiểu Bạch Ca, ngươi đây là làm gì a? ngốc nhủ, ta là đùa ngươi chơi, ca không thiếu tiền. Mạch Tiểu Bạch nói ra thật giống. thật sao? ngươi không có gạt ta chứ? Hướng Kiếm Kiếm vẫn là chưa tin. lừa gạt ngươi làm gì? ngươi có rất nhiều tiền đáng giá ta lừa gạt sao? yên tâm đi, ngươi về sau hảo hảo trực tiếp, lễ vật thật to có. Tiểu Bạch Ca, ngươi quá xấu rồi. ưn, không sai, ta chính là cái đại lắc lư. đối ha ha, đối với Hướng Miêu vật, mọi người có hay không bắt đầu đối nặng có chútưa thích. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng cuối e chưa ủng hộ con vở. Cảm ơn. Chương 100, tốc độ độ ước. Chương 100, tốc độ độ ước. Mạch Tiểu Bạch hôm nay xem như đắp lên bài học. Hai cái so sánh hết sức rõ ràng nữ nhân, hai cái trong ngoài không đồng nhất nữ nhân, chân chính để Tiểu Bạch minh bạch nhiều người mặt tính cái này mọi khái niệm. Loại này linh ngộ, xa xa so hệ thống nói tới muốn tới đến trực tiếp, cho Tiểu Bạch tạo thành trùng kích phải lớn hơn nhiều đối mạch Tiểu Bạch tới nói, hôm nay có thể là hắn đối với tình người quan điểm hoàn toàn bị nghịch chuyển một ngày. Xem ra, nhìn người thật không thể chỉ nhìn bề ngoài, chỉ nhìn ấn tượng đầu tiên liên quan tới nhiều người mặt tính cái thuyết pháp này, mạch tiểu bạch không còn hoài nghi hệ thống nói chuyện qua, lại vui vẻ cùng hướng vưu vật hàn huyên một lúc sau, mạch tiểu bạch rốt cục vui vẻ lên giường đi ngủ đi, qua đêm nay cái này hơi tiệt đòi, tiểu bạch đối hướng vưu vật cảm nhận hoàn toàn cải biến, hắn lần thứ nhất cảm thấy cái này có chút tham tài tiểu nữ nhân, tham chân thật như vậy, khả ái như thế. sáng sớm hôm sau, tâm tình sảng khoái tiểu bạch thanh mình thu thập xong về sau, chuẩn bị bắt đầu hôm nay trực tiếp, hắn đột nhiên nhớ lại giấy lái xe sự tình cơ bản làm xong, hắn còn không có hướng xí thiên sứ biểu thị cảm tạ, dạng này tựa hồ có chút không tốt lắm. Sĩ đại gia, lập tức sẽ phát sóng, ngươi còn không lên phẩm tinh cho ta soát lễ vật đi. Nghĩ nghĩ, mạch tiểu bạch quyết định vẫn là không cần cảm ơn. Loại này có tiền có thế người, đoán chừng nghe tạ ơn đã sớm nghe mệt mỏi, còn không bằng cùng hắn làm ầm ĩ một cái. Đại gia ngươi, rõ ràng là ta giúp ngươi bận điệu, vì lông không cảm tạ ta, còn muốn dọa dẫm ta lễ vật. Quả nhiên, cái này náo trò, ngược lại thanh sĩ thiên sứ cảm xúc cho điều động. Ha ha, ta khảo thí thuận lợi quá quan, nói rõ ngươi giới thiệu người không cho ngươi mất mặt a, ta. ta biểu hiện tốt như vậy, cho ngươi cái mặt, ngươi đương nhiên phải dùng lễ vật tới cảm tạ ta một cái a. Ngươi cái không biết xấu hổ nhìn thấy câu này về sau, mạch tiểu bạch tựa hồ thấy được xí thiên sứ cái kia tức hồn hển bộ dáng, hắn ma tính địa một cười, mở ra mình trực tiếp. Bởi vì không có đặc biệt ngoài trời nhiệm vụ, mạch tiểu bạch đành phải mở ra kéo con bê hình thức, cùng trực tiếp trong phòng người thiên nam địa bắc địa nói bậy mà bắt đầu. Xí thiên sứ tựa hồ thật bị tiểu bạch giận đến, tiểu bạch vừa phát sóng không bao lâu, hắn liền trèo lên tới, không nói một lời liền bắt đầu nện cục gạch. Sau đó, chứng tối màn hình tắt đạn, bùn cầu các loại chơi ác lễ vật không ngừng mà ném tới trên màn hình, giống như những lễ vật này cũng đường tiền giống như, mạch tiểu bạch cái này không biết xấu hổ cứ như vậy vui tươi hớn hở xem lấy xí thiên sứ phát tiết có còn hay không là địa trêu chọc hắn hai câu trực tiếp gian bên trong có người không rõ ràng cho lắm bắt đầu đặt câu hỏi tiểu bạch ngươi đem xí đại gia làm sao rồi hắn làm sao như thế xin khí tiểu bạch lại là ha ha một cười nói ra à ngày hôm qua xí đại gia giúp ta một vấn đề nhỏ sau đó ta lại giúp hắn một đại ân hiện tại xí đại gia tại cảm tạ ta đây là hắn tương đối đặc biệt cảm tạ phương thức lời này nhưng làm xí thiên sứ lại chọc tới hắn phát một cái bay bình phong ta đập chết ngươi cái này không biết xấu hổ sau đó các loại chơi ác lê vật lại manh liệt điểm đập đi ra các loại xí thiên sứ lại phát tiết một trận về sau, tiểu bạch mới ung dung nói, xí đại gia, ngươi cũng cảm tạ 300 ngàn tệ, hẳn là không sai biệt lắm đi, nhiều lắm ta thu đến không có ý từ a. câu nói này ngược lại là nhắc nhở xí thiên sứ, đúng a, lại nện liền lại tiện nghi tiểu tử ngươi. thế nhưng ta phải xuất ngụm ác khí mới được a. vậy ngươi nện hỏa tiễn a, cái kia nhất chút giận. mạch tiểu bạch tiếp tục chơi ác, ngươi nghĩ hay lắm, nếu không rằng này, ngươi thiếu ta một bữa thịt lớn, có đáp ứng hay không? xí thiên sứ rốt cục nghĩ đến một cái xuất khí biện pháp, không có vấn đề a, cà cả rốt cải trắng bát cháo ta vẫn là mời được. Tiểu Bạch thống khoái mà đáp ứng xuống, chỉ bất quá vẫn là mang theo treo chọc ý vị. Đại gia ngươi, không có cách nào cùng một chỗ vui sướng địa chơi đùa. Xí Thiên sứ tựa hồ càng tức. Mạch Tiểu Bạch quyết định thấy tốt thì lấy, lại chơi lời nói thật có chút quá, dạng này, chờ ta giấy lái xe nắm bắt tới tay, vậy mua xe, vậy ta cho ngươi tú một cái ta đặc sắc kỹ thuật lái xe như thế nào. Sở dĩ cho ra dạng này hứa hẹn, là bởi vì Mạch Tiểu Bạch loáng thoáng cảm giác được, hắn thông qua hệ thống học được kỹ thuật lái xe tựa hồ coi như không tệ bộ dáng. Ngày đó khảo thí lúc giao lộ hắn hơi thử một chút, vẫn chỉ là hơi phát huy một chút xíu, liền để khảo thí quan cảm thấy sợ hai thản phục. Hắn bản năng ý thức được, hệ thống cái gọi là cơ sở điều khiển thuật kỳ thật khả năng không giống đồng dạng. Bởi vì tuổi trẻ, mạch tiểu bạch bản năng đối với mình kỹ thuật lái xe đi đến loại trình độ nào, có một loại không kịp chờ đợi muốn thử một lần tâm tình. Cho nên, thừa dịp cùng sĩ đại gia treo chọc cơ hội, mạch tiểu bạch cho mọi người làm một cái cửa hàng, chờ lấy được xe, hắn nhất định phải cho mọi người tú một thanh, hảo hảo mà khoe khoang một chút. Kéo đến đi, liền ngươi cái kia vừa khảo chứng trình độ, có thể xuất sắc cái gì đặc sắc, không xung đột nhau coi như người không tệ. Sĩ thiên sứ là ai, hắn cái gì đặc sắc kỹ thuật lái xe không có được chứng kiến. Bởi vậy, hắn nói với Tiểu Bạch Pháp trên căn bản liền là chẳng thèm nói tới. Tiểu Bạch không phục, Sĩ đại gia, nếu là ta kỹ thuật lái xe sáng mù ngươi mắt, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Hai người tựa hồ lại phải kháng lên. Chỉ cần ngươi kỹ thuật lái xe còn có thể miễn miễn cưỡng cưỡng không có trở ngại, vậy ta liền dẫn ngươi đi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính kỹ thuật lái xe. Nếu như không được, vậy ngươi lại thiếu ta một lần khiêu chiến nhiệm vụ. Thế nào? Sĩ đại gia vậy bắt đầu tranh chỉ Hắn lại cùng Mạch Tiểu Bạch đánh cược. Lần trước hắn cho Mạch Tiểu Bạch ra bệnh tâm thần nan đề rất là để hắn qua một thanh tiểu nghiện. Cái kia liền vui vẻ như vậy địa quyết định, lại một trận không biết tương lai đi hướng tiền đặt cược, lại định như vậy xuống tới. Đối với trực tiếp trong phòng người xem tới nói, bất luận kết quả như thế nào, bọn họ đều nhìn thật là náo nhiệt. Mà đối Tiểu Bạch tới nói, hắn lại rất muốn thắng. Liên quan tới tốc độ cùng kích tỉnh, mỗi một nam nhân đều sẽ có nhiệt huyết sôi trào cảm giác. Khi Xí Thiên Sứ nói mang Tiểu Bạch đi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính kỹ thuật lái xe lúc, Tiểu Bạch thật khó lấy ước chế mình khát vọng. Hắn biết, Xí Thiên Sứ xuất thủ, nhất định bất phàm. Không biết chuyện gì xảy ra, mọi người trò chuyện một chút. Chủ đề lại kéo tới thổ lao hắc vì Tiểu Bạch ra mặt trên sự tình đi. Xem ra mọi người vẫn có chút không hiểu, vì cái gì chưa từng cùng Tiểu Bạch từng có liên quan thổ lao hắc, làm sao sẽ vì Tiểu Bạch ra mặt đi cả Hà Bằng? Nghe xong mọi người trò chuyện lên cái này, Tiểu Bạch lại là nhức đầu không thôi. Xem ra lúc ấy vì dùng so sánh hảo thủ đoạn đi báo thủ, có chút không để ý đến thổ lao hắc cùng Tiểu Bạch ở giữa liên hệ. Chẳng lẽ muốn thanh thổ lao hắc cùng Tiểu Bạch đều là chính mình cái này bí mật bạo lộ ra? Cái này rất hiển nhiên là không làm được, bởi vì thổ lao hắc người chơi này hảo đối Tiểu Bạch tới nói còn có tác dụng lớn. Cái này có gì đáng kinh ngạc? Ta cùng Hắc Ca quan hệ tốt đến không muốn không muốn, ta có việc hắn khẳng định sẽ vì ta ra mặt. Vì che dấu, tiểu Bạch đành phải đang lừa dối trên con đường này càng chạy càng xa. Khác quan lác, nếu như cùng Hắc Ca quan hệ tốt, lấy hắn hào phóng, làm sao hội một cái tử cũng không cho ngươi soát? Vấn đề này lại đem tiểu Bạch cho làm khó. Dựa theo hệ thống quy định, Thổ Lão Hắc người chơi này hảo, là không thể cho tiểu Bạch mình soát. Thế nhưng, nếu như Thổ Lão Hắc không tới nơi này biểu thị một cái, lại chứng minh như thế nào hắn cùng Tiêu Bạch mình quan hệ đâu? Ai, một cái hoang luân xuất hiện, luôn luôn cần càng nhiều hoang luân tới chọn. Đoét, Trọng yếu quá lộ trường, mời mọi người kiên nhẫn một chút, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của ế chương ủng hộ của Ngự. Cảm ơn. Chương 101, một khóa hướng tới tự do tâm. Chương 101, một khóa hướng tới tự do tâm. Tiểu Bạch đột nhiên trong lòng hơi động. Hệ thống xác thực quy định tổ láo hắc người chơi hào không thể cho mình soát, mình vậy chưa bao giờ từng nghĩ muốn đi vi phạm hoặc là chứng minh điểm này, hiện tại sao không thử dịp cái này cơ hội nhỏ nhỏ đi đến thử vi phạm một cái đâu. Trong khoảng thời gian này đến nay, Tiểu Bạch đều làm một mực ý theo hệ thống nhiệm vụ ước định đi làm việc, cũng mặc kệ hệ thống như thế nào lợi hại bị các loại khuôn sáo hạn chế luôn luôn một kiện khó chịu sự tỉnh. Tiểu Bạch cũng là có nghịch phản tâm lý. Không bằng lớn mật địa đi thử một chút, Tiểu Bạch có một viên hướng tới tự do tâm. Các ngươi tin hay không, chỉ cần ta cho HK đi cái gọi chat, hắn lập tức lại đây cho ta soát hóa tiễn. Đã có chỗ ý nghĩ Tiểu Bạch tiếp tục mở ra lắc lư hình thức. Ngươi liền dỗi a. Tại tất cả mọi người biểu thị không tin tình huống dưới, Tiểu Bạch cầm lên điện thoại, làm bộ phát khởi mật chat. Trên thực tế, hắn là dùng di động đổ bộ thổ lão HK hảo. Như vậy, loại này gian lận thật sự là quá đơn giản. Cũng không lâu lắm, thổ lão HK thật xuất hiện ở Tiểu Bạch trực tiếp gian sau đó bắn một cái hỏa tiễn, không có đợi mọi người phản ứng lại đây, thổ lao hất phát một câu bay bình phòng, thật có lỗi, thực sự có chuyện bận rộn, chúc mọi người chơi đến vui vẻ, ta trước xuống. tiểu bạch cần liền là như thế một cái hiệu quả, hắn lo lắng thổ lao hất hào tại trực tiếp gian bên trong quá lâu, sẽ lộ ra chân ngựa. thế nào, ta có hay không khoác lác? ta nói hắc ca đối ta hiếu cầu tất tướng a, tiểu bạch tiếp xuống lại thổi lên, trực tiếp trong phòng lại nháo đằng. lúc này tiểu bạch người mặc dù đang cùng mọi người làm bấm mỹ, nhưng trong lòng lại ở trong tối tự đắc ý xem ra, hệ thống góp định vậy không có gì lớn mà, vi phạm với liền vi phạm với giống như không có gì trừng phản xuất hiện a sát thực không có cái gì ngoài ý muốn phát sinh tiểu bạch tiên tâm bắt đầu tiếp tục cùng mọi người làm ầm ĩ không có ngoài trời nhiệm vụ lúc trực tiếp chính là như vậy không có đặc biệt chủ đề tiểu bạch đành phải dựa vào bản thân tùy cơ ứng biến năng lực tới ngô hưng phát huy tận lực bảo trì trực tiếp trong phòng bầu không khí náo nhiệt cùng sinh động dạng này truyền bá bắt đầu thật mệt mỏi tiểu bạch đống nhiên hưng khởi một loại dạng này cảm giác lập tức cảm thấy mình đột nhiên thiếu khuyết trực tiếp nhiệt tình tiểu bạch hào hứng lạnh lẽo trực tiếp thất nhiệt độ vậy rất nhanh liền hạ xuống gặp tình huống như vậy tiểu bạch liền muốn có phải hay không dứt khoát liền xuống truyền bá được đột nhiên trực tiếp gian bên trong ra một điểm nhỏ tình huống Tiểu Bạch ngươi có thể cho ta một điểm tinh tệ sao Tiểu Bạch xem xét đây là một cái gọi trương hạ vũ người chơi phát ra tới hắn lúc ấy liền buồn bực nào có người chơi hướng dẫn chương trình muốn tinh tệ đồng dạng không đều là người chơi cho dẫn chương trình soát lễ vật sao lại nói mình cùng cái này gọi trương hạ vũ người chơi căn bản cũng không quen a trương hạ vũ yêu cầu này quả thật có chút quá điểm ngay cả trực tiếp gian người chơi khác đều nhìn không được người là ai a nào có người chơi hướng dẫn chương trình muốn lấy vật chính là quá mức một điểm đi đều không gặp ngươi cho tiểu bạch suất hành lễ vật, ngươi có ý tốt mở cái miệng này sao? Tiểu Bạch, loại người này không cần để ý hắn. Thế nhưng là Trương Hạo Vũ cũng không có bỏ qua, "Tiểu Bạch, ta vẫn là một học sinh, không có tiền bạc tiền, hôm nay có cái dẫn chương trình tỷ tỷ sinh nhật, ta muốn đưa cái bánh sinh nhật cho hắn, ngươi có thể giúp ta một chút không?" Từ một cái dẫn chương trình nơi này muốn tinh tế đi cho một cái khác dẫn chương trình suất lễ vật. Loại yêu cầu này cũng quá mức phân một điểm a. Trương Hạo Vũ cái này một yêu cầu, lại bị mọi người nhất trí chỉ trích. Nhưng kỳ quái là, Tiểu Bạch tựa hồ đột nhiên cư xử điên rồ. "Ngươi cần bao nhiêu?" Tiểu Bạch đột nhiên rất chân thành địa hỏi tới cái này gọi Trương Hạo Vũ người chơi. Trương Hạo Vũ trong lòng vui mừng, ngay cả vội vàng nói, "Cho ta 20000 tinh tệ, ta hối đoái đi ra đủ đưa một cái bánh sinh nhật là có thể." Tiểu Bạch cái này nhất cử xử trí, đem tất cả nhìn ngây người. "Tiểu Bạch, ngươi ngu rồi đi, không biết người ngươi vậy tùy tiện cho lễ vật." "Tiểu Bạch, đừng lên khi, thường xuyên có người chơi dạng này lừa gạt lễ vật. Các ngươi đừng làm độn, Tiểu Bạch là ngu như vậy người sao? Hắn đoán chừng lại phải chơi trò gì, mọi người trở lấy xem náo như ta." "Có người cho rằng, Tiểu Bạch từ trước đến nay lấy vô sĩ cũng không biết xấu hổ chứ danh." chỉ có hắn lắc lư các người chơi lễ vật, lúc nào gặp qua hắn bị người chơi lắc lư. Như thế xem ra, hẳn là tiểu Bạch lại tại đùa giỡn tắc quái. Mới hai mươi ngàn, quá ít một chút ta. Ngần ấy cũng không cảm thấy ngại hướng ta mở miệng. Quả nhiên, tiểu Bạch đoạn dưới tới. Mọi người thở dài một hơi, liền biết tiểu Bạch không có ngốc như vậy, đoán chừng hắn lại đang sử dụng mới xáo lộ, tới suất cái này không biết xấu hổ Trương Hạ Vũ, cho hay hẳn là một tới, mọi người không khỏi mong đợi. Quả nhiên tới. Tiểu Bạch vậy mà trực tiếp cho Trương Hạ Vũ suất hai cái hòa tiễn. Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch đây là choáng văn sao? Người ta vô lễ mở miệng muốn hai mươi ngàn tính tệ, tiểu bạch vậy mà xuất ra ngoài hai ngàn. Tất cả mọi người sợ ngây người, ngay cả trương hạ vũ đều tròn váng. Hắn hôm nay dùng lý do này đã chạy vô số cái trừ tiếp gian, nhưng không có một lần đạt được. Cuối cùng hắn đi tới mạch tiểu bạch nơi này, hôm cuối cùng thử một lần tâm tình, không nghĩ tới vậy mà đạt được, hơn nữa còn là 10 lần thu hoạch. Cái này dẫn chương trình là cái ngu đần. Nhưng tiểu bạch còn tại chảnh chảnh địa nói, ta tiểu bạch không thiếu tiền, hai ngàn cầm lấy đi tùy tiện tiêu xài. Ha ha, gặp quang đốc, chưa thấy quang đốc như vậy, nốc thành dạng này vẫn còn giả bộ bước. Trương Hạo Vũ rốt cục nhịn không được, quyết định hảo hảo mà đả kích một cái cái này ngu rốt. Ha ha, Tiểu Bạch, ngươi là ta thấy qua ngu nhất dẫn chương trình. Cảm ơn, ta đổi tệ chơi đồ long đi. Đồ long phẩm là tinh một loại cá độ trò chơi, một loại lấy nhỏ đánh lớn trò chơi, cũng là để rất nhiều người chơi trầm mê một loại trò chơi. Lần này, Tiểu Bạch trực tiếp gian không được căn bình. Tiểu Bạch, ngươi không có bệnh à? Ngươi nhiều tiền người ngốc đúng không? Tiểu Bạch ngươi uống lộn thuốc chứ, ngay cả cái này cũng tin, lại còn lớn như vậy thủ bút. Ngu đần dẫn chương trình, có tiền như vậy còn mở cái gì trực tiếp à? Ta vậy mà ủng hộ một cái như thế nhược trí dẫn chương trình ta thật là mắt bị mù. Tiểu Bạch, ngươi về sau cũng đừng nghĩ để cho ta cho ngươi soát lễ vật. Tức giận phía dưới, mọi người bắt đầu nhao nhao lên án Tiểu Bạch, cũng khó trách mọi người trong lòng có khí. Vì ủng hộ Tiểu Bạch, rất nhiều nguyên bản từ trước tới giờ không nạp tiền người chơi, đều từ mình tiền tiêu vặt bên trong gạt ra một bộ điểm đến, nạp tiền khen thưởng cho Tiểu Bạch, vì liền là cảm tạ Tiểu Bạch mang đến cho mình quái hoạt. Nhưng bây giờ Tiểu Bạch vậy mà nhược trí đến tình trạng như thế, cầm mọi người khen thưởng việc không đáng lo, tùy tiện liền mạo sương làm coi tiền như rác, đại thủ bút tiêu xài ra ngoài đây là trí thông minh có vấn đề, hay là tại khác loại trang bức? Lúc này Tiểu Bạch tựa hồ đột nhiên tỉnh ngộ đến đây. Hắn nhìn xem mọi người phi thường kịch liệt và tức giận phản ứng, trong lòng không ngừng kêu khổ đã tỉnh ngộ đến đây hắn, đương nhiên Minh Bạch đây là có chuyện gì đây là hệ thống báo ứng tới. Thật phi thường đáng sợ. Cái hệ thống này vậy mà có thể lặng yên không một tiếng động ảnh hưởng tâm tình mình. Thế nhưng, hiện tại Tiểu Bạch lại tạm thời không để ý tới đi cùng hệ thống chống lại. Hắn trước hết tìm tới một cái ổn thỏa biện pháp, tới chấn an được trực tiếp trong phòng chúng người chơi tâm tình bất mãn mới được. Nếu không lời nói, hắn về sau thật sự không cách nào trực tiếp. Phát sinh dạng này sự tình, còn có ai hội nguyện ý khen thưởng lễ vật cho hắn đâu? Làm sao bây giờ? Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 102. Lắc Lư một đại ổ. Chương 102, Lắc Lư một đại ổ tiểu Bạch thật gặp được hắn trực tiếp sự nghiệp bên trong trận đấu cự đại nguy cơ, hắn nhất định phải xử lý thích đáng tốt mới được. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch đầu nhanh trong chuyển động mà bắt đầu. Thời điểm then chốt, lại là hắn tùy cơ ứng biến cứu được hắn đương nhiên, tiểu Bạch chỉ có thể ở diễn cùng Lắc Lư trên đường tiếp tục đi xuống dưới. Tiểu Bạch mở miệng, trong giọng nói tràn đầy trào phúng, "Cao thủ tịch vị a, cùng ta so sánh, các ngươi quả thực là yếu phát nổ." Toàn bộ trực tiếp trong phòng lập tức lặng ngắt như tờ, mọi người cũng không biết Tiểu Bạch hiện tại trong hồ lô đến cùng là bán thuốc gì. Mấu chốt nhất là, Tiểu Bạch hiện tại biểu lộ thật sự là quá phế lối, không hề giống vừa bị thiệt lớn bộ dáng. Tiểu Bạch hiện tại bộ dáng này xác thực rất có thể dọa người, khí thế của hắn đơn giản chính là có thể xem thường thiên hạ loại kia. Tiểu Bạch dọa người vẫn còn tiếp tục, các ngươi đều chui vào tiền trong mắt đi đúng không? Cùng tiền loại này sinh không mang đến, chết không thể mang theo hơi tiền chi vật so sánh, là chơi đến vui vẻ trọng yếu nhất. Vẫn là làm một cái thần giữ của trọng yếu. Tiểu Bạch không khách khí chút nào liền cho mọi người cải lên một cái chui vào tiền trong mắt đi trụ mũ. Chẳng lẽ Tiểu Bạch lại tại chơi cái gì cao chiêu? Nghe được Tiểu Bạch mấy câu nói đó về sau, trực tiếp trong phòng tất cả mọi người có dạng này một loại suy đoán, bắt đầu vì chính mình trước đó lên án Tiểu Bạch hành vi cảm thấy hối hận. Xem ra, Tiểu Bạch thật là hội chơi, hắn chơi thật cam lòng đầu nhập, liền chỉ là 2000 nguyên tiền đều không để ý, đây quả thật là rất đại khí. Khó trách hắn có thể như thế lập tức như thế lửa Kinh như thế một lần, trong lòng mọi người ngờ vực vô căn cứ lập tức trừ đi hơn phân nữa, an tĩnh chờ đợi Tiểu Bạch ở dưới. Tiểu Bạch mắt đã đến, hắn bắt đầu tiếp tục cấp vủi hắn muốn vì chính mình hành vi tìm ra một hợp lý giải thích tới chỉ gặp tiểu bạch rất nghiêm túc hỏi các ngươi đều cho là ta rất ngu ngốc đúng không ta cảnh giới các ngươi căn bản cũng không hiểu mặc kệ tiếp xuống hắn lý do thoái thác có thể không thể thuyết phục mọi người tiểu bạch vẫn là phải thanh khí thế giả vừa mới được cái này trương hạo vũ tại sao phải hỏi dẫn chương trình muốn tệ rất hiển nhiên hắn mắt chỉ có một cái cái kia chính là đi cược đi chơi lẩu lòng. như quả thật là đòi tiền đi soát một cái khác dẫn chương trình hoàn toàn không có cần thiết này à điểm ấy các ngươi phải trang tán thành tiểu bạch khí thế thật đi ra hắn bắt đầu từ về nguyên nhân phân tích ra Toàn bộ trực tiếp trong phòng lặng ngắt như tờ, mọi người thật đã bị Tiểu Bạch khí thế hù dọa mất mật, không biết hắn trong hồ lô bán là thuốc gì, chỉ có thể chậm đợi hắn đoạn ở dưới. Nếu như dựa theo các ngươi tư duy, ta muốn làm sự tình rất đơn giản, hoặc là gọn gàng cự tuyệt, hoặc là trực tiếp bắt hắn cho đá ra đi. Tiểu Bạch cẩn thận từng ly từng tí cân nhắc dùng từ, vừa nói vừa hướng xuống tròn. Nhưng nếu là như vậy lời nói, các ngươi liền quá coi thường ta Tiểu Bạch. Từ trương hạ vũ người này hành vi đến xem, tại mọi người lên án phía dưới, lại còn có thể bất động thanh sắc, nói rõ người này đã không phải lần đầu tiên làm dạng này chuyện, tối thiểu nhất ta Tiểu Bạch không phải hắn cái thứ nhất mở miệng đối tượng. Như thế xem ra, người này đã không cứu nổi. Nếu như ta giống tất cả mọi người đồng dạng cự tuyệt hắn lời nói, ta tin tưởng, hắn mắt cuối cùng là không cách nào đạt được. Rơi vào đường cùng, hắn khả năng sẽ buông tha cho đồ lòng từ bỏ đánh bạc. Ta làm như vậy, chẳng phải là tại cứu hắn? Không thể không nói, tiểu Bạch hiện tại khẩu tài rất là sang chói, nguyên bản một kiện chuyện sai, lại bị hắn lấy phản nói chỉnh ngay ngắn. Thừa dịp mọi người còn có chút không rõ ràng cho lắm, tiểu Bạch đương nhiên phải tiếp tục hướng xuống trọn. Không biết mọi người có nghe nói hay không qua một câu, gọi 39 Thượng đế muốn cho chi diệt vong, trước phải khiến cho điên cuồng 39, ta Trung Quốc cổ đại Đường thái tông vậy nói một câu, gọi 39, thiên muốn nó no vong, tất khiến cho cuồng 39, ta vừa rồi làm chuyện này, liền là muốn cho hắn điên cuồng. Tiểu Bạch bắt đầu vì chính mình hành vi tìm được lấy cớ. Rất hiển nhiên, ánh sáng là như thế này lời nói, vẫn còn có chút quá gượng ép. Ngươi muốn để hắn điên cuồng, cùng, cùng ngươi suất hắn ngàn tệ có liên hệ gì? Rốt cục bắt đầu có người đặt câu hỏi. Các ngươi muốn à, nếu như ta chỉ cấp hắn 20.000 tệ, hắn rất nhanh liền hội trà được hết, căn bản là không tiên trì được bao lâu. Nhưng 200.000 liền không đồng dạng. Hắn lại bởi vì thành tựu to lớn cảm giác ma đắc ý, bắt đầu điên cuồng, hắn cuối cùng chào phúng ta câu nói kia liền là chứng minh. Tại bởi vì đắc ý mà mất lý trí tình huống dưới, hắn vẫn kiên trì không được bao lâu. Nhưng là, bởi vì hắn nếm đến to lớn ngon ngọt, hắn liền hội lần lượt lần nữa nếm thử, ý đồ lần nữa không làm mà hưởng. Hiện tại mọi người ngậm lại ôm cây đợi thảo cố sự, suy nghĩ lại một chút nhìn, hắn hội có cái gì dạng hạ chẳng đâu. Đối với loại này thích cờ bạc thành tính người, ta hơn nhất. Loại người này nếu như không hủy đi, hắn đem thanh những người vô tội khác vậy hại. Bởi vậy, ta tình nguyện phá điểm tài, cũng muốn thử một lần. Nhìn xem có thể hay không để cho hắn điên cuồng, cuối cùng để hắn tự chịu diệt vong. Tiểu Bạch cuối cùng là vì chính mình hành vi giảng hòa. Vẹn vẹn chỉ là dạng này, giống như sức thuyết phục vẫn có chút không đủ. Tiểu Bạch trong lòng khẽ động, lại bổ sung nói ra, các ngươi tin hay không, các loại Trương hạ Vũ thanh điểm ấy tệ trà đạp quang chi về sau, nếm đến ngon ngọt hắn, lần sau còn hội tới tìm ta. Đến lúc đó, mới là cho hay trình diễn thời điểm. Đối với điểm ấy, Tiểu Bạch vẫn là có nhất định tự tin. Đối với nhân tính, hắn cảm thấy mình hiện tại đã có chút giải. Vạn nhất hắn về sau đều không tới chứ? Có người đối Tiểu Bạch câu này đưa ra chất vấn. Không tới thì thế nào? 2.000 khối tiền thật liền trọng yếu như vậy sao? Vì vui vẻ, làm điểm thâm hụt tiền mua bán không được sao? Tiểu Bạch ngự khí vẫn là tràn đầy mỹ thị. Mặc kệ mọi người có tin tưởng hay không hắn hành vi có hữu hiệu hay không, nhưng tối thiểu nhất, lên án thanh âm hắn tạm thời xem như lắng lại. Xem ra cái này hỗn đản Tiểu Bạch thường xuyên là không theo lẽ thường ra bài, khó trách hắn có thể chơi ra nhiều như vậy mánh khoẹt. Đây là trực tiếp trong phòng mọi người hiện tại đối Tiểu Bạch cái nhìn. Cuối cùng vượt qua một cửa ải đại nạn Tiểu Bạch lại chuẩn bị xuống truyền bá, hắn còn muốn đi tìm hệ thống tính sổ sách. Tiểu Bạch hạ truyền bá vẫn rất có khí thế, các ngươi bọn này hai hàng khiến cho ta trực tiếp hào hứng hoàn toàn không có, sáng hôm nay trực tiếp trước hết đến nơi đây đi, buổi chiều lại nói." Sau đó, Tiểu Bạch cũng không quay đầu lại nút trực tiếp, lưu xuống một đám vì chính mình lên án hành vi cảm thấy hối hận người chơi. Mọi người chớ không nghĩ tới là, cái này trực tiếp gian người đều bị cái này không biết xấu hổ ra hỏa cho lắc lư. Hạ chuyến bá sau Tiểu Bạch, lại vì làm sao đi cùng hệ thống thương lượng cảm thấy nhức đầu. Tại phàm tinh người chơi trước mặt hắn có thể thỏa thích chứa, thỏa thích lắc lư, nhưng ở hệ thống trước mặt, hắn một điểm bí mật đều không có, nội tình đều bị hệ thống nắm giữ lấy. Mấu chốt nhất là, việc này nguyên bản là hắn vi quy trước đây. Tiểu Bạch sau khi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định nhìn xuống. "Cùng hệ thống đấu, hắn thật một điểm phần thắng đều không có. Nhưng là, hắn cảm xúc cùng hành vi vậy mà có thể bị hệ thống thoải mái mà ảnh hưởng thậm chí không chế, cái này khiến hắn như nghẹn ở cổ họng. Tiểu Bạch là muốn nhẫn, nhưng hệ thống cũng không định buông tha hắn. Không thể a, bây giờ lại trở nên trầm ổn nhiều như vậy, có tiến bộ a." Hệ thống cùng Tiểu Bạch giao phòng, là từ chào phúng bắt đầu, "Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ con vợ. Cảm ơn." Chương 103. Lắc lư cảnh giới. Chương 103. Lắc lư cảnh giới. Nghe câu này, Mạch Tiểu Bạch răng lợi siết chặt, hắn cái này là hận đến nha dương dương. Hệ thống cái này rõ ràng là chiếm tiện nghi còn tại nói ngồi châm chọc loại kia. "Ngươi đi ra, ta không muốn nói chuyện của ngươi." "Nha, dạng này liền sinh khí rồi. Nguyên bản ta muốn cùng ngươi tâm sự ban thưởng sự tình, nhìn tới thôi được rồi." Đối phó Tiểu Bạch, hệ thống có là chiêu số. "Không phải sao, Nguyên bản rất phiền muộn Tiểu Bạch, vừa nghe nói có ban thưởng, lập tức lại hưng phấn. Không có chiêu, đi ngủ Tiểu Bạch đã nhiều lần nếm đến hệ thống ban thưởng ngon một đầu. Ban thưởng gì, nói một chút." Tiểu Bạch rốt cục vẫn là không nhịn được Quên đi, chính hắn không muốn cùng hệ thống nói chuyện ngôn luận. Bất quá còn tốt, hắn cuối cùng nhẫn nhịn lại mình, không có biểu hiện được rất hư phấn. Ngươi hy vọng nhất không phải có một cố thuộc về mình xe nhưng mà à, chẳng lẽ ngươi còn hy vọng khác ban thưởng? Tiểu Bạch bắt đầu lo lắng, hệ thống câu nói này lại bại lộ một vấn đề, Tiểu Bạch tại hệ thống trước mặt không chỗ che thân. Tiểu Bạch có ý nghĩ gì, hệ thống toàn diện đều biết. Vì ban thưởng, Tiểu Bạch quyết định tiếp tục nhẫn. A, vậy lần này lại có thể ban thưởng bao nhiêu? Hệ thống không để cho Tiểu Bạch thất vọng, theo ngươi vừa rồi biểu hiện, thành công địa đem mình từ quan cảnh bên trong giải cứu ra đồng thời lấy giả loạn chân địa lắc lư toàn bộ trực tiếp thất người biểu hiện phi thường xuất sắc điều này nói do ngươi gần nhất tiến bộ thật rất lớn đã chân chính đụng chạm đến thật thật giả giả cái này một biểu diễn cảnh giới vùng ven bởi vậy lại ban thưởng ngươi hai ngàn mua xe quỹ ngân sách à hệ thống vừa nói xong tiểu bạch lại nghe thấy rin máy móc thanh âm nhắc nhở không cần phải nói hệ thống cung cấp ban thưởng lại đúng chỗ không thể không nói hệ thống chiêu này chơi đến thật cao đánh một gậy lại ban thưởng một đại hồ củ cải để tiểu bạch không lợi nào để nói có khí vậy không có địa phương vùng nhưng là tiểu bạch hiện tại cũng thay đổi tình thật làm cho hắn nén giận là không thể nào. Ta tính một cái, ta mua xe quỹ ngân sách đã đến một triệu đi, có hay không có thể tới sổ. Vì ổn thỏa lý do, Tiểu Bạch quyết định vẫn là trước tiên đem Trôi tốt nắm bắt tới tay lại nói, rất xin lỗi, dương lệ dĩ nhiệm vụ là mua xe quỹ ngân sách căn bản, tại nhiệm vụ kia không hoàn thành trước đó, ngươi còn chỉ có thể tiếp tục chờ. Tiểu Bạch lại thất vọng, một viên táo ngọt bày ở trước mặt hắn, hắn còn không thể ăn. Lần này, Tiểu Bạch chấn nộ. Nhiệm vụ sự tình hắn không lời nào để nói, nhưng hắn quyết định vẫn là phải tìm hệ thống hảo hảo tính một chút chứng. Ngươi cảm thấy, ngươi như thế khống chế ta tư tưởng cùng hành vi, tới để cho ta làm ra không thể tưởng tượng nổi sự tình. Dạng này thật tốt sao? Tiểu Bạch thật có tiến triển. Hắn biết, phát cáu, dễ giận ngược lại dễ dàng để cho mình mất lý trí, đem mình đặt bị động địa vị, bởi vậy, hắn bắt đầu tâm bình khí hòa tính sổ. Cái này lời mặc dù hỏi được rất bình tĩnh, nhưng hàm ẩn lời nói sắc bén. Nha, rốt cục nhịn không được muốn cùng ta tính sổ. Hệ thống một câu nói toạc ra thiên cơ. Vậy ta liền hảo hảo cho ngươi lại nhài vài câu. Sở dĩ có vừa rồi chuyện như vậy, hệ thống chẳng qua là đang cảnh cáo ngươi, có quy củ không thể vượt qua, mặc kệ ngươi có bất kỳ lý do gì, đều không thể. Quy củ liền là quy củ, ngay cả hệ thống đều phải tuân thủ. Hệ thống câu này lại để cho Tiểu Bạch không lời nào để nói. Tiểu Bạch vẫn là chưa từ bỏ ý định, ngươi như thế khống chế ta, còn có thể để cho ta an tâm đi làm nhiệm vụ sao? Đó là ngươi mình nên đi nghĩ rõ ràng sự tình, bất cứ chuyện gì, hệ thống đều không hội miễn có ngươi. Hệ thống sở dĩ làm như vậy, chỉ là cho thấy hệ thống có năng lực trừng phạt bất luận cái gì trái với quy củ hành vi. Nhưng hệ thống cũng không có bất kỳ cái gì khống chế ngươi ý nghĩ, hệ thống nếu là một cái có sức sáng tạo nhân tuyển, mà không phải một cái khối lỗi. Cho nên điểm ấy ngươi không cần lo lắng, nếu như muốn khống chế ngươi lời nói, hệ thống đã sớm làm. Tiểu Bạch trầm mặc không nói. Ngươi xác định không có có tâm tư tiếp tục đi làm nhiệm vụ sao? Hệ thống lại nghiền ngẫm địa hỏi một câu. Em gái ngươi, đến đến nhiều như vậy ngon ngọt về sau, ta còn có thể cự tuyệt những nhiệm vụ này sao? Có hệ thống giải thích về sau, Tiểu Bạch rốt cục từ bỏ đi cùng nó tính sổ sách dĩ nghĩ, mà là rời đi chủ đề. Ta nay thiên minh minh là nói lừa gạt người, xác thực vì cá nhân mắt lắc lư một đám lớn người, vì cái gì ngươi ngược lại hội ban thưởng ta đây? Là cổ vũ ta tiếp tục đang lừa dối con đường này bên trên đi đến đen sao? Đây đúng là Tiểu Bạch quan tâm nhất vấn đề. Tiểu Bạch phát hiện, hắn gần nhất hành vi cùng trước kia hắn thật sự là lớn tướng khác biệt không chỉ là vừa rồi trận kia trực tiếp, còn có trước đó đối đai tất trí thành sự tình, tiểu bạch một mực là lấy giả loạn chân địa đang lừa dối. Mấu chốt nhất là tiểu bạch giống như hồ đã say mê loại cảm giác này, hắn có một loại thiên hạ vạn sự toàn nắm giữ trong tay cảm giác thành kiểu. Mạch tiểu bạch bản năng cảm thấy mình loại biến hóa này tựa hồ rất nguy hiểm. Người thành đại sự không nên câu nệ tại tiểu. Tiểu bạch vừa nhắc tới việc này, hệ thống tựa hồ hào hứng lại tới, việc này muốn thao thao bất tuyệt tấu. Bất quá còn tốt, hắn trước vì tiểu bạch hành vi định tính, đem trận an xuống tới. Quan nhiên hệ thống lại tiếp tục, tại thường trong mắt người, lác lư là một cái nghĩa xấu nhưng trên thực tế không phải, lắc lư là điểm cảnh giới. Loại kia lấy hại người ích ta vì mắt lắc lư, ngay cả hệ thống vậy cũng bị. Nhưng là, giống ngươi vừa rồi loại kia lắc lư, là vì đem mình từ quan cảnh bên trong giải thoát đi ra, cũng không tổn hại người khác lợi ích. Loại này lắc lư hệ thống là thưởng thức. Còn có, giống ngươi đối đai tất trí thành loại kia lắc lư, không chỉ có không có tổn hại lợi ích của hắn, ngược lại là đang dùng càng thêm hữu hiệu phương thức đang giúp hắn. Loại này lắc lư hệ thống càng thêm muốn cho cho ngươi ủng hộ và cổ vũ. Lắc lư cũng không phải là một cái nghĩa xấu, mà là biểu diễn trong lĩnh vực một loại cảnh giới cao thâm, là một môn nghệ thuật. Dùng tốt, với người với ta đều có lợi, cho nên ngươi cứ việc yên tâm lớn mật địa đem lắc lư tiến hành tới cùng a. Tiểu Bạch phát hiện, cùng hệ thống so sánh, mình lắc lư đạo hạnh vẫn là quá thấp một điểm. Tiểu Bạch đã bị hệ thống thuyết phục. Mặc dù hắn minh bạch hệ thống đây cũng là một loại lắc lư, thế nhưng là hắn vậy mà không cách nào phản bác. Cái này mới là lắc lư cảnh giới cao thầm. Tiểu Bạch vẫn là không có hết hy vọng, lắc lư người khác thật tốt sao? Bọn họ sẽ có hay không có bị lừa gạt cảm giác? Loại này không ảnh hưởng toàn cục hành vi, chỉ cần ngươi không có tổn hại bọn họ lợi ích, ai sẽ theo ngươi so đo đâu? Việc này ngươi không phải sớm đã làm qua sao? Tại chạy trần chuồn một lần kia, Lang Vi đóa đóa không phải liền bảo ngươi đại lắc lư sao? Giống như nàng ngược lại càng nữa thích ngươi nữa nha. Tiểu Bạch lại một lần bị hệ thống thuyết phục. Xác thực, lần kia Tiểu Bạch thành một trận cá nhân chạy trần chuồn, lắc lư trở thành một trận cỡ lớn hành vi nghệ thuật. Lang Vi đóa đóa không chỉ có không có sinh khí, ngược lại cùng mình càng thêm thân cận. Tiểu Bạch hiện đang hồi tưởng lại đến Lang Vi đóa đóa lúc ấy một câu kia, đại lắc lư rõ ràng mang theo vui vẻ hương vị. Kinh hệ thống như thế một giải thích, Tiểu Bạch cũng không tiếp tục xoắn xuýt. Như thế xem ra, Tiểu Bạch thật rất có thể hội đang lừa dối con đường này bên trên đi đến n. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng cuối e ủng hộ con vợ. Cảm ơn. Chương 104. Tiểu Bạch bị cứ vậy mà làm. Chương 104, Tiểu Bạch bị cứ vậy mà làm. Buổi chiều lại mở truyền bá thời điểm, Tiểu Bạch là mang theo đã tinh trước tâm tình bắt đầu. Lại một lần cùng hệ thống một phen nói chuyện lâu về sau, Tiểu Bạch tâm tình trở nên buông lòng nhiều, hắn tựa hồ tìm được biểu diễn cảm giác. "Kế bá, biểu hiện không tệ à, mỗi ngày đúng giờ tới ta trực tiếp gian báo đến, ta có phải hay không nên phát một cái chăm chỉ thưởng cho ngươi đâu?" Với mở truyền bá, Tiểu Bạch lại cầm mỗi ngày xuất hiện tại mình trực tiếp gian bên trong diều hâu ăn con gà con mở soát. Tiểu Bạch cảm thấy rất là kỳ quái, cái này diều hâu ăn con gà con, trên cơ bản là mỗi thiên đúng giờ ngâm mình ở mình trực tiếp gian bên trong, có rất ít ván mặt. Chẳng lẽ hắn không cần làm sống? Cái này có thể có, ngươi tùy tiện cho ta tới hai cái hỏa tiễn liền không sai biệt lắm. Luyện độ dày da mặt, kê bá cùng Tiểu Bạch vậy có so sánh? Tiểu Bạch nhưng lại không theo kê bá sáo lộ quên hạ đi. Đến, kê bá, chúng ta tâm sự, nói nói ngươi là làm gì? Vì cái gì có thể mỗi ngày chơi bời lêu lổng? Theo mình tấu đi, nắm chắc lời nói quyền chủ động. Tiểu Bạch đối với một chiêu này đã dùng đến càng ngày càng thành thạo kẻ hẹn này khởi điểm internet tiểu thuyết tác ra một viên ban ngày vui vẻ chơi tìm thêm linh cảm ban đêm mới an tâm địa gõ chữ cho nên có là thời gian đối với mình nghề nghiệp cây bá ngược lại là nói đến rất thản nhiên nguyên lai like là gần nhất rất hấp dẫn mạng lưới viết lách khó trách cây bá có nhiều như vậy tự do thời gian hơn nữa còn rất có thể trăm bức. tiểu bạch dây hiểu nếu là viết lách ngươi không đi chăm chỉ gõ chữ mỗi ngày tới đây la lụt tốt như vậy sao đối với cây bá tiểu bạch vĩnh viễn là sẽ không khách khí hắn trực tiếp mở ra chào phúng hình thức ngươi đây liền không hiểu được đi sáng tác là cần linh cảm chỉ có chơi vui vẻ nghỉ ngơi tốt mới có thể viết ra chân chính tinh phẩm tới. Kể ba cái này vô sỉ ra hỏa, rõ ràng gõ chữ không cố gắng, vẫn rất hội vì chính mình lười biếng hành vi kiếm cớ. A, nói như vậy, ngươi viết sách thành tích rất tốt ta. Nói một chút, viết sách gì, có người hay không nhìn? Tiểu Bạch tiếp tục mở soát. Thành tích rất đồng dạng, ta hiện tại đang tại viết một bản, chủng sinh chi tài nguyên cuốn quận, vừa mới thành làm điểm xuất phát tinh phẩm. Diều Hâu ăn con gà con trong lời nói lộ ra một chút đắc ý con hàng này là đang châm bức. Tiểu Bạch liếc mắt một cái thấy ngay. Kết quả là, Tiểu Bạch tiếp tục trào phúng lên, tài nguyên cuốn quận. Theo ngươi cái này móc mẹ tính vậy mà có thể viết tài nguyên của cuộn chỉ sợ là viết làm sao keo kiệt móc ra cuộn cuộn tài nguyên tới đi diều hâu ăn con gà con đại gia ngươi trực tiếp gian bên trong hống cười thành một đoạn. nhi tiểu bạch xoát người luôn luôn như vậy có ý tứ hắn luôn luôn có thể xuất kỳ bất ý vì mọi người chế tạo cơ điểm trực tiếp gian bên trong không khí rất nhanh liền dậy tựa hồ tại ứng nghiệm tiểu bạch buổi sáng nói chuyện qua tiểu bạch trong lúc vô tình lưu ý đến trực tiếp gian tiến đến một cái rất quen thuộc danh tự trương hạ vũ lại tới có người vậy nhắc nhở tiểu bạch một tiếng đối với tiểu bạch buổi sáng nói chuyện qua tất cả mọi người nhớ kỹ rõ ràng Bây giờ thấy Trương Hạ Vũ quả nhiên lại tới, liền tranh thủ thời gian mở miệng nhắc nhở Tiểu Bạch. Mọi người đây là đang chờ lấy xem kịch Vui, ai, lại phải lãng phí mình tế bào não. Trương Hạ Vũ vừa xuất hiện, Tiểu Bạch lại không thể không thúc đẩy mình đầu góc. Quả nhiên là không thể tùy tiện hứa hẹn. Mình buổi sáng vì rảnh hòa, rất tùy ý một câu, chờ lấy xem kịch Vui, lại không thể không ép mình mở ra động đầu góc. Nhất vấn đề mấu chốt ở chỗ, cùng Trương Hạ Vũ ở giữa tiếp xuống tuần Vui này làm như thế nào diễn, Tiểu Bạch một điểm đầu mối đều còn không có. Rơi vào đường cùng, Tiểu Bạch đành phải quyết định trước tiên đem hắn ổn định lại nói, nha, Trương đại sư tới. Vừa sáng đổ lòng tình hình chiến đấu như thế nào a? Tiểu Bạch cái này hỏi một chút, liền đã hỏi tới Trương Hạo Vũ xấu hổ sự tình. Vừa sáng mạch Tiểu Bạch soát cho Trương Hạo Vũ hai cái hoa tiễn, hắn không sai biệt lắm đổi về một trăm ngàn tinh tệ. Hưng phấn phía dưới, hắn hưng thú bừng bừng địa đi đổ lòng, muốn lại phát một thanh. Rất đáng tiếc, quá hưng phấn hắn, đầu não tựa hồ không rất bình tĩnh, cược vận càng là không được tốt, một trăm ngàn tệ rất nhanh liền bị hắn thua sạch sành xanh. Chỉ bất quá cái này tệ là không có phí khí lực gì lừa gạt đến, hắn vậy không thế nào đau lòng. Nên đến ngon ngọt hắn đối với cược vận không tốt rất là không cam tâm. Quyết định lập lại chiêu cũng lại đi lửa gạt một điểm tới đương nhiên, hắn loại hành vi này chỉ có thể là uổng phí công phu, giống tiểu Bạch ngu như vậy dẫn chương trình thật là rất khó đụng tới đi dạo một vòng lớn không thu hoạch về sau. Chương hạo Vũ nhìn thấy cái kia đại ngu đần dẫn chương trình tiểu Bạch vậy mà lại phát sóng, hắn quyết định lại đến thử thời vận, nhìn xem có thể hay không lại thu hoạch một bút. Về phần lại tiến tiểu Bạch trực tiếp gian, phải chăng sẽ bị mắng hoặc là bị đá, Chương hạo Vũ căn bản là không có chút nào quan tâm, da mặt đã rất dày hắn, đối với dạng này đãi ngộ sớm liền đã thành thói quen để Chương Hạ Vũ cảm thấy đặc biệt kinh hỉ là, tiểu Bạch cái này đại ngu đần dẫn chương trình biết rõ mắc lừa về sau không chỉ có không có sinh khí, ngược lại gọi từ bản thân đại sư tới, chẳng lẽ cái này gọi tiểu bạch dẫn chương trình thật là một cái nhụt trí, thật chẳng lẽ lại hữu cơ hội lại lừa gạt một thành? trương hạo vũ lại động tâm, hắn quyết định mới hảo hảo lừa gạt lần trước. ai, ngốc tiểu bạch, đều tại ngươi, ngươi thật giống như đem ngươi ngu đần lây cho ta, hại ta vận may không tốt, ngươi có phải hay không nên bồi thường ta hả? trực tiếp trong phòng người sợ ngây người. những ngày gần đây, bọn họ đã từng gặp qua tiểu bạch vô sỉ, nhưng bọn họ không nghĩ tới, cái này trương hạo vũ vậy mà so tiểu bạch còn vô sỉ. Làm không biết xấu hổ sự tình còn có thể như thế lẽ thẳng khí hùng, cái này cũng không có người nào. chỉ bất quá bởi vì tiểu bạch nói qua muốn để mọi người xem thì vui, bởi vậy lần này không tiếng người trương. tất cả mọi người tại nín thở tĩnh khí đợi chờ lấy trò hay trình diễn. mạch tiểu bạch lúc này lại tại đau đầu, cái này màn hí đến cùng làm như thế nào diễn, hắn hiện tại cũng vẫn là không có một điểm đầu mối. trương đại sư, lời này của ngươi rất là khiến ta thất vọng a. tại không có cách nào tình huống dưới, tiểu bạch vẫn là chỉ có thể sử dụng gặp chiêu phá chiêu phương pháp. tiểu bạch lời này để trương hạ vũ có chút không nghĩ ra, hắn đành phải thuận tiểu bạch tấu hỏi một câu, nói thế nào. Ngươi buổi sáng lắc lư trình độ thật rất cao, ta bị ngươi lừa hai cái hỏa tiễn đều cam tâm tình nguyện, còn đối ngươi bội phục không thôi. Nhưng ngươi buổi chiều biểu hiện rất là để ta có hơi thất vọng a." Mạch Tiểu Bạch lắc đầu, ra vẻ thất vọng nói ra. Mạch Tiểu Bạch lời này càng làm cho Trương Hạo Vũ có chút không nghĩ ra được, chính hắn đều không rõ ràng, buổi sáng hắn lắc lư trình độ đến cùng cao ở nơi nào. Nói một chút, buổi sáng ngươi vì cái gì hội bội phục ta? Trương Hạo Vũ kìm nén không được mình lòng hiếu kỳ. Ngươi nhìn a, ngươi có thể lấy mình tên thật xuất hiện, còn tìm một cái rất lý do tốt nói đến ra dáng. Ta còn tưởng rằng ngươi thật là một cái tình thâm ý cho người, cho nên không chút do dự xoát hai cái hỏa tiện cho ngươi. Nhưng ngươi bây giờ còn đang mắng ta đốc, cái này không có trình độ. Ta khở là ngốc điểm, nhưng bị ngươi mắng còn cho ngươi thêm xoát lễ vật, đây cũng quá không thể nào một điểm à? Trương Hạo Vũ nghe xong Tiểu Bạch lời này liền tức giận, cao cái đầu của ngươi, rõ ràng là chính ngươi ngốc ta. Một chiêu này ta dùng không sai biệt lắm nguyên một ngày, ngay tại ngươi nơi này có hiệu quả. Trương Hạo Vũ thất vọng phía dưới, quyết định dùng sức mạnh, bất nói nhảm, ngươi đến cùng có thưởng hay không ta đi. Mạch Tiểu Bạch lại nhúc đầu cái này trương hạ vũ một dùng sức mạnh liền nhảy ra hắn tấu. lại nghĩ đến nghĩ mạch tiểu bạch đành phải đi theo biến chiều muốn ta bồi vậy không phải là không thể được ngươi đến lại cho ta biểu diễn một cái làm sao biểu diễn ngươi nhìn kỳ thật dẫn chương trình đều rất nghèo có tiền là thủa hảo nói thí dụ như chúng ta nơi này xí thiên sứ xí đại gia hắn liền rất giàu nếu không ngươi lắc lư hắn một cái nếu là ngươi còn có thể muốn tới lê vật lời nói ta liền bồi ngươi mạch tiểu bạch đây là sử dụng chuyển di mục tiêu lớn pháp đem mầm thai vạ dẫn tới xí thiên sứ trên người theo hắn đoan trưởng Sĩ Thiên sứ mới không có ngu như vậy, khẳng định không có khả năng tại rõ ràng như vậy là bị lừa tình huống dưới, suất lễ vật cho Trương Hạ Vũ. Mạch Tiểu Bạch tính sai, hắn vừa dứt lời, Sĩ Thiên sứ vậy mà liền suất một cái hỏa tiễn cho Trương Hạ Vũ. Sĩ Đại gia, Đại gia ngươi, ngươi đây là muốn chơi ta? Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của Trương ủng hộ cún vợ. Cảm ơn. Trương 105, đó là cái phế vật. Trương 105, đó là cái phế vật. Tức hồn hển Mạch Tiểu Bạch rất tức giận cho Sĩ Thiên sứ đi một đầu hệ trạng. Sĩ Đại gia, ngươi đây là muốn chỉnh chết ta à? Ha ha. Không cho ngươi tăng thêm một chút khó khăn, sao có thể để cho ta đã nghiền đâu? Đối với Tiểu Bạch Sinh khí, Xí thiên sứ căn bản cũng không để ý với hắn mà nói, một cái hỏa tiễn căn bản cũng không tính cái đại sự gì. Hắn cần liền là chơi lớn, chơi đến càng lớn càng tốt đây chính là kẻ có tiên ác thú vị đối bọn họ tới nói, một điểm nhỏ tiền thật không là vấn đề. Bọn họ chơi phần tình, câu liền là vui vẻ, bồi dẫn chương trình chơi một chút, chế tạo một điểm chứng ngại, chơi đến càng này một điểm, liền là bọn họ thích nghe ngóng sự tình. Tiểu Bạch tính sai ngay tại ở nơi này. Cẩm Sí đại gia không có chiêu mạch Tiểu Bạch, đành phải lại đem lực chú ý quay lại trực tiếp trong phòng càng đại nạn hơn để đang chờ mạch tiểu bạch đi giải quyết thế nào hiện tại không có lời có thể nói a ngươi có phải hay không nên bồi ta a đối với trương Hạo vũ tới nói vừa rồi một màn lại là một cái vui mừng ngoài ý muốn hắn vốn chỉ là tới thử thời vận không nghĩ tới vậy mà tâm tưởng sự thành cái này trực tiếp trong phòng người đều rất u nốc đắc ý phía dưới trương Hạo vũ vẫn là không có thỏa mãn hắn lần nữa thanh mục tiêu nhắm ngay tiểu bạch bởi vì tiểu bạch có chuyện trôi bị hắn trộm trong tay làm sao bây giờ muốn hay không bồi thường thế nào mạch tiểu bạch thật là khó hắn cũng không phải sĩ thiên sứ có thể không cầm chút tiền lẻ này việc không đáng lo. lại nói nếu quả thật xin lỗi, này bằng với là đang đánh mình mặt, hoàn toàn không có cách nào cùng trực tiếp thất người bàn giao à? mạch tiểu bạch đành phải lại xử xuất không biết xấu hổ đại chiếu. ngươi còn biết xấu hổ hay không à? cái này rõ ràng là ta công lao ta, không phải ta nói như vậy, ngươi có thể thu đến hỏa tiễn sao? ngươi thật giống như cái gì cũng không làm à? theo lý thuyết, ngươi hẳn là đem cái này hỏa tiễn thưởng cho ta mới đúng à? nhanh lên, trả tiền. trương hạ vũ ngây dại, hắn không có nghĩ đến cái này ngây ngốc tiểu bạch vậy mà biến thông minh, còn bắt đầu trở mặt. Mạch Tiểu Bạch không biết số hổ đại chiêu vừa ra, Xí thiên sứ vậy tính sai. Hắn nhịn không được phát một cái bay bình phòng, "Tôi Tiểu Bạch, ngươi cái này không biết số hổ. Sau đó, Xí thiên sứ lại là cuồng nện chúng thối. "Ha ha, Xí đại gia, đây là ngươi bức ta, ta không thể không bắt đầu phát đại chiêu." Lúc này Mạch Tiểu Bạch có chút ít đắc ý đối với Tiểu Bạch tới nói, hắn đã rất là minh bạch cùng người đấu trí đấu dũng chân lý, cái kia chính là tuyệt đối không thể dựa theo người khác tấu đến, nhất định phải bản tay mình nắm chủ động. Cho nên Mạch Tiểu Bạch lại biến chiêu còn giống như rất thành công, đệ sĩ thiên sứ tức hồn hển liền đã chứng minh điểm này đối với trực tiếp thất người chơi khác tới nói, tiểu bạch xế chiều hôm nay trực tiếp lại trở nên đặc sắc xuất hiện. trước mặc kệ tiểu bạch có hay không đổi phát hiện mình lời hứa, trên người trương hạ vũ diễn xuất một màn trò hay, nhưng bằng vừa rồi biến đổi bất ngờ, tiểu bạch, trương hạ vũ, sĩ thiên sứ ba người ở giữa đặc sắc so chiều, đổi tới đổi lui, sắc thực đủ đặc sắc, trực tiếp thất một cái lại trở nên sinh động. nhưng cái này màn hí vẫn còn tiếp tục, một miếng nước bọt một ngụm đinh, ngươi nói chuyện đến chắc chắn, mặc kệ cái này hỏa tiễn là thế nào đến, dù sao ta là đạt được sĩ thiên sứ lấy vật, ngươi nhanh ngồi a. Trương Hạ Vũ vậy y lại vào. Mạch Tiểu Bạch phiền đối với Trương Hạ Vũ cái này cái lửa gạt kim vô lại, Tiểu Bạch nửa ngày cũng không có muốn ra cái gì tốt chiêu tới đối phó. Ngược lại lại để cho hắn cho y lại vào, dứt khoát tới điểm đơn giản thua bạo. Mạch Tiểu Bạch lại lén lén nhờ giúp đỡ một cái hệ thống đối với loại này tại trên mạng lưu xuống vết tích người, hệ thống đi sở bọn họ nội tình tựa hồ đặc biệt dễ dàng. Tư liệu không nhiều nhưng đối Tiểu Bạch tới nói đã đủ để hắn có thể bão nổi. Nhưng Tiểu Bạch không phải thủ lão hắc, coi như cho mượn hệ thống gian lận chi lực tới bão nổi, vậy phải chú ý một chút phương thức. Trương Hạ Vũ ngươi cái này ngu dốt thêm phế vật thật đem mình làm nhân vật đúng không? Vẽ phong nhanh quay ngược trở lại. Mạch Tiểu Bạch nói trở mặt liền trở mặt. Tất cả mọi người choáng váng, bao quát Trương Hạo Vũ mình. Bọn họ cũng không biết Mạch Tiểu Bạch vì sao đột nhiên như thế không có dấu hiệu nào liền biến sát mặt. Vốn là nghĩ kỹ tốt đùa ngươi chơi một chút, nhưng ngươi vậy mà cho thể diện mà không cần, đi theo ta nói chuyện gì một miếng nước bọn một ngụm đinh. Vậy ta liền không quen ngươi cái này thật xấu. Lần này Trương Hạo Vũ phản ứng đến đây, bị Tiểu Bạch mắng ngu dốt thêm phế vật, hắn tự nhiên không làm. Ngươi mới ngu dốt thêm phế vật đâu? Bị ta lừa gạt còn không biết xấu hổ mắng ta, rõ ràng rất yếu trí. đã nhưng đã mang lên. Tiểu Bạch đối Trương Hạ Vũ phản ứng đương nhiên trong dự liệu, hắn muốn bắt đầu phát đại chiêu. "Ta liền biết ngươi không phục. Ta Tiểu Bạch chuyên trị các loại không phục, hôm nay ta liền hảo hảo chơi với ngươi một cái, để ngươi minh bạch mình thật là khờ thiếu thêm phế vật." Tiếp xuống ta nói chuyện, nếu có bất luận cái gì không đúng, ngươi có thể hết sức phản bác. "Trương Hạ Vũ, ngươi cái số này đăng ký Phàm Tinh Ngọc chừng nửa năm, hiện tại tức vị vì tử tước, ngươi thời gian nửa năm tại Phàm Tinh Đại khái bỏ ra hơn 20.000 nguyên. Từ số liệu này đến xem, ngươi cũng không phải là một cái không xu dính túi tiểu tử nghèo, nhưng vậy không là tiền gì nhiều đến không có địa phương hoa phú nhỉ đại." có nhất định nguồn kinh tế, lại còn tại chơi loại này được trí gạt người cho chơi, bởi vậy ta phán đoán, ngươi hẳn là tuổi tác tại 18 đến 25 tuổi ở giữa, về phần thân phận, không phải không việc làm liền là ở trường sinh viên. Tăng thêm ngươi trước đó gạt ta nói ngươi vẫn là học sinh, giả bộ còn rất giống, bởi vậy ta phán đoán, ngươi thân phận chân chính là ở trường sinh viên, số tuổi thật sự hẳn là tại 22 22 tuổi ở giữa. Mạch Tiểu Bạch một hơi nói ra rất nhiều, trực tiếp thất người ngây ngẩn cả người. Tiểu Bạch đây là muốn chơi phân tích cùng suy luận sao? Chương Hạo Vũ vậy ngây ngẩn cả người, bởi vì Tiểu Bạch nói là đúng. Mạch Tiểu Bạch đã bắt đầu ra bài Muốn ra đương nhiên không chỉ một tí tẹo như thế. Nếu là ở trường sinh viên, với lại lại cả Thiên Âm mình ở Phạm tinh phía trên, bởi vậy ta lớn mật phỏng đoán, ngươi chơi Phạm tinh tiêu hết cái này hơn 20000 nguyên, hẳn là bao gồm ngươi học phí, tiền sinh hoạt, thậm chí còn cho mượn một chút tiền. Mạch Tiểu Bạch lại ra một cái manh liệt liệu. Trương Hạo Vũ choáng váng, bởi vì Tiểu Bạch nói là đúng, cho nên hắn cũng không có mở miệng phản bác. Học phí cùng tiền sinh hoạt cũng bị mất, còn mắc nợ từng đống, tăng thêm còn cả Thiên Âm mình ở Phạm Tình phía trên, vậy ta lớn mật đến đâu phỏng đoán, ngươi nhất định thôi học, hoặc là bị trường học khai trừ. Tiểu Bạch lại đúng rồi. Đây đương nhiên là đúng bởi vì đây là hệ thống cung cấp tư liệu, tiểu bạch chỉ là làm bộ tại suy luận phân tích mà thôi. đã ngươi không phản bác, vậy nói rõ ta phỏng đoán không sai, vậy ta tiếp tục. ta lớn mật đến đâu phỏng đoán, ngươi nghỉ học hoặc là bị khai trừ sự tình, ngươi nhất định còn lén gạt đi trong nhà, không có nguồn kinh tế, lại mắc nợ từng đống, ngươi tại trong hiện thực nhất định không có bằng hưu. dưới loại tình huống này, ngươi còn chưa tỉnh ngộ, vẫn còn tiếp tục trầm mê phạm dinh, còn bắt đầu làm lên gạt người hoạt động, dạng này ngươi không phải ngu dốt cùng phế vật là cái gì? thế nào? ngươi có phục hay không? ta chỗ nào phân tích sai lầm rồi sao? Tiểu Bạch bắt đầu hùng hổ doan người, muốn bức trương Hạo Vũ mở miệng nói chuyện. Trương Hạo Vũ thật không phản bắt được, bởi vì Mạch Tiểu Bạch đâm trúng hắn trí mạng chỗ đau, không phản đối a. Ngươi chính là cái phế vật, đã gây mạn dược có thể cứu. Mạch Tiểu Bạch cho cuối cùng một cái hung ác. Trương Hạo Vũ rốt cục bị bức phải bạo phát, ngươi mới là phế vật, các ngươi tất cả đều là phế vật. Sau đó, Trương Hạo Vũ danh tự mở đi, rất hiển nhiên hắn đã lò gặp đây chính là trận tướng. Thật bị Tiểu Bạch cho chơi ra một trận vở kỳ tới, trực tiếp tất người đều cho sợ ngây người, xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của ý trương ủng hộ cồn vở. Cảm ơn. Trương 106. Cả gan làm loạn dọa dẫm. Chương 106, cả gan làm loạn dọa dẫm. Chương Hạo Vũ sự tình xem như xong, nhưng Tiểu Bạch vẫn chưa xong sự tình, hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm, nhất định phải thanh hôm nay trực tiếp tổn thất muốn trở về. Các ngươi còn lăng lấy làm gì? Lễ vật, nhanh soát lễ vật. Nguyên lai Tiểu Bạch nhớ thương lại là lễ vật sự tình, hắn ngự khí lôi kéo không muốn không muốn. Tiểu Bạch, chúng ta quan hệ tốt như vậy, lễ vật coi như xong đi. Dù sao ngươi lại không kém chút tiền đấy. Có người nhảy ra tơi bời rối, Tiểu Bạch xem xét, chính là kêu bá cái kia bị vùi dập giữa chợ vứt lách xem ra buổi sáng tiểu bạch xuất thủ quá hào phóng di chứng vẫn còn cây bá thuyết pháp dứt lấy tiếng phụ họa một mảnh ngay cả sĩ thiên sứ vậy đang bay bình phong bày rối tiếp tục như vậy không thể được ga tiểu bạch tuyệt không có khả năng dung túng loại này nhìn náo nhiệt không soát lệ hành vi bằng cái gì ta đầu nhập vào món tiền khổng lồ lại vắt hết dịch não vì liền là để cho các ngươi có náo nhiệt lớn như nhịn. nếu như ta đầu nhập không chiếm được hồi báo lời nói về sau ai lại cùng các ngươi chơi a soát không soát các ngươi nhìn xem xử lý nếu là không có hồi báo lời nói về sau ta cái này trực tiếp liền không đùa tiểu bạch trực tiếp uy hiên lên hắn lời này sát thực rất hợp lý tối thiểu nhất từ vừa rồi hiệu quả đến xem, tiểu bạch đúng là lại đầu nhập vào tài chính lại hao tốn trí nhớ, thanh một kiện đơn giản lừa dối sự kiện chơi trở thành một màn đặc sắc xuất hiện mở kịch, sát thực lại để cho mọi người qua một thanh nghiệm. thời điểm khen chốt, dẫn đầu xoát lễ vật là tam đại con hát, hắn không nói hai lời, trực tiếp liền xoát hai cái hỏa tiễn đi ra. có người dẫn đầu liền dễ làm, trực tiếp trong phòng lại rơi ra lễ vật mưa, mọi người xuất thủ đều rất hào phóng, ngay cả mới vừa rồi cùng tiểu bạch tranh cãi xí thiên sứ đều xoát hai cái hỏa tiễn đi ra. tiểu bạch buổi sáng tổn thất xem như mấy lần bồi thường lại, nhưng tiểu bạch còn chưa đủ hài lòng, hắn lại để mắt tới một cái không may chứng. Thằng xui xẻo này là sứ thiên sứ. Tiểu Bạch giống như có chút mang thủ, sứ đại gia, ngươi đi ra cho ta, chúng ta hảo hảo tâm sự. Làm gì? Sứ thiên sứ không rõ ràng cho lắm, trở về một cái bay bình phong. Còn có thể làm gì, tính toán giữa chúng ta chứ a. Lại nói ngươi muốn chơi lớn một chút, rất hảo khí địa soát một món lễ vật cho Trương Hạ Vũ, kém chút liền hỏng mọi người tốt hí, ngươi có phải hay không nên bồi thường ta một cái a. Tiểu Bạch sở dĩ muốn đơn độc thanh sứ thiên sứ bắt tới, nguyên lai like là muốn dọa dẫm bắt chẹt, lại có trò hay để nhìn. Mọi người biết, Tiểu Bạch suất thủ hảo công phu thế, nhưng lạ rất tuyệt. Quả nhiên Sĩ Thiên sứ không có khả năng dễ dàng như vậy đi vào khuân khổ, bằng cái gì? Ta làm sao lại kém chút hỏng mọi người tốt sự tình, cho ta một cái lý do. Lấy tiểu Bạch hiện tại tiến rất xa lắc lư công phu, muốn biên lý do quá dễ dàng. Ngươi có biết hay không, dựa theo ta lúc đầu thiết kế, là muốn gài bẫy tử, để trương Hạ Vũ mình thành thật giống một chút xỉu nói ra. Cũng bởi vì ngươi cái kia không phối hợp hòa tiễn, kết quả hắn nhỉ lại vào ta, làm hại ta không thể không sử dụng đơn giản thô bạo phương pháp. Dạng này có phải hay không để mọi người ít nhìn rất nhiều đặc sắc cho hay a. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách Tiểu Bạch ngay từ đầu muốn bưng lấy Trương Hạ Vũ, nguyên lai là muốn cho hắn đắc ý, đắc ý phía dưới người liền hội tung bay, Tiểu Bạch tốt thừa cơ gài bẫy tử. Tiểu Bạch như thế một giải thích, mọi người tựa hồ liền hiểu Tiểu Bạch trước đó dụng ý như thế nói đến, Xí Thiên Sứ hành vi sát thực hỏng mọi người một điểm chuyện tốt. Thế là mọi người vậy ồn ào lên, bắt đầu vì Tiểu Bạch trợ trận. Xí Thiên Sứ không lời có thể nói, Tiểu Bạch giải thích để hắn bắt không được nhược điểm để Xí Thiên Sứ càng lúng túng hơn tới. Nhanh lên, khắc dạy vỏ khôn khổ. Theo đã từng thuyết pháp, như ngươi loại này không hiểu phối hợp hành vi, liền gọi heo đồng dạng đồng đội ngươi nhất định phải vì chính mình nhược trí hành vi mua một cái đơn cũng không cần nhiều 10 cái 8 cái hỏa tiễn là được rồi đang tại ở nào mọi người ngây dại thật có thể dạng này chơi sao theo lý thuyết xí thiên sứ nhưng là tiểu bạch đại gia nhiều tiền tiểu bạch hẳn là bưng lấy cung cấp mới đúng à ngươi dạng này chơi liền không sợ thanh đại gia nhiều tiền đắc tội sao mạch tiểu bạch kỳ thật cũng không có muốn nhiều như vậy hắn thấy hiện tại mình có hệ thống chỗ dựa hệ thống xuất thủ thế nhưng là xa xôi so với cái này chút người chơi xuất thủ hảo phóng nhiều bởi vậy theo một ý nghĩa nào đó tới nói tiểu bạch thật đúng là không phải quá để ý hội hội đắc tội kim chủ có khó chịu liền muốn phát tiết ra ngoài, tiểu bạch lúc này lo diệp liền là đơn giản như vậy, cái này gọi lưng có chỗ dựa lực lượng đủ, con bị nói, xí thiên sứ hết lần này tới lần khác còn ăn một chiêu này, bằng xí thiên sứ thân phận và địa vị, thôi hắn nâng người khác biển đi, dám giống tiểu bạch như thế soát hắn thật đúng là không có mấy cái, nhưng tiểu bạch càng như vậy, hắn ngược lại càng cảm thấy tiểu bạch không bị tụ, có những cách, giá trị phải tôn trọng, có thể làm một cái bình đẳng kết giao bằng hữu, kết quả là, tại đối ly tình hôn giới, xí thiên sứ vậy mà ngoan ngoãn địa lại soát tám cái hỏa tiễn đi ra, bộ túc tiểu bạch muốn cầu mười cái số lượng đương nhiên, hắn cũng vẫn là đến phát tiết một chút chiết tiểu bạch đại gia ngươi chúng nhân lại một lần nhìn trận tròn mắt nguyên lai thổ hào thật có thể như thế xoát tiểu bạch còn tại túm ân cái này còn tạm được lần sau ngươi có thể tái phạm mấy lần sai lầm Xí thiên sư tức giận tới mức thổ huyết buổi chiều trận này trực tiếp có thể kết thúc không có thú vị kéo dài thời gian hao tổn là một kiện rất không có tí sức lực nào sự tình. tiểu bạch rất đắc ý địa xuống truyền bá ném đến dọa dẫm bắt chẹt ngon ngọt tiểu bạch lại còn không có thỏa mãn hắn lại dọa dẫm lên hệ thống tới thế nào ta biểu diễn đặc sắc đi ngươi là không là vậy nên biểu thị một cái à hiện tại tiểu bạch quả thật có chút tung bay Vốn là một trận quất cảnh, vậy mà để cho mình lợi bản, còn có thu hoạch lớn. Tiểu Bạch đối với mình hôm nay cơ chí biểu hiện xác thực rất hài lòng. Hắn yêu cầu vậy mà lại được xính, hệ thống lại một lần ném cho hắn 200 ngàn mua xe quỹ ngân sách. Như vậy, Tiểu Bạch mua xe quỹ ngân sách vậy mà đạt tới một triệu hai ngàn, thật có thể mua một đài không sai xe sang trọng. Chỉ bất quá, Tiểu Bạch đắc ý cũng bị hệ thống vô tình rội nước lạnh. Hệ thống lời nói chỉ có một câu, là Tiểu Bạch mình nói qua, thượng đế muốn cho chi gì vòng, trước phải khiến cho đến cuồng. Còn có lời gì so cái này càng có thể làm cho Tiểu Bạch trong nháy mắt thanh tỉnh đâu? Tiểu Bạch rốt cục bình tĩnh lại, bắt đầu hảo hảo mà tổng kết lên hôm nay thu hoạch tới. Luôn nói đến, hôm nay Tiểu Bạch chơi đến có chút lớn, có chút nghẹt thoát, nhưng cũng làm cho hắn cảm giác hôm nay thu hoạch so dĩ vãng bất luận cái gì một ngày đều đại. Hôm nay là thực hiện đại nghịch chuyển một ngày, Tiểu Bạch bắt đầu đối với cục diện có một loại chân chính không chế tự nhiên cảm giác, loại thu hoạch này là dĩ vãng không sở hữu qua. Loại cảm giác này thật rất tốt, còn có một chút cũng là để Tiểu Bạch cảm thấy rất có cảm giác thành công, cái kia chính là hệ thống nói hắn đã đến gần vô hạn thật thật giả giả cái này biểu diễn tầng cảnh giới thứ nhất. Như thế xem ra, Tiểu Bạch đoạn thời gian này tiến bộ thật là hết sức rõ ràng trừ cái đó ra, tiểu bạch liền nghĩ tới hệ thống đã từng không chỉ một lần nói chuyện qua, trực tiếp bình đài vẹn vẹn một cái luyện binh nơi trốn. cả hai một tướng kết hợp lại cân nhắc, tiểu bạch không khỏi lại bắt đầu tò mò. nếu như mình thanh trực tiếp trên bình đài mấy cái này nhiệm vụ sau khi hoàn thành, hệ thống lại sẽ có cái gì mới là nhiệm vụ tới chờ đợi mình đâu. Long hiếu kỳ là một loại to lớn động lực, tiểu bạch làm sơ chỉnh đốn về sau, lại chuẩn bị bắt đầu mặt khác nhiệm vụ. tiểu bạch hiện tại đại nhiệm vụ còn lại hai cái chủ yếu, một cái là gậy quấy phân heo nhiệm vụ vòng thứ hai, một cái là liên quan tới tiểu ma nữ, nhất định phải nhanh hoàn thành bọn chúng. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ Quân vở. Cảm ơn. Chương 107, thật giống rất tàn khốc. Chương 107, thật giống rất tàn khốc. Làm sơ chỉnh đốn về sau, Mạch Tiểu Bạch bắt đầu liên hệ tất trí thành. Tại gậy quấy phân heo xuất động đợt thứ 2 nhiệm vụ bên trong, dựa theo hệ thống yêu cầu, kỳ thật đối với nhiệm vụ này hoàn thành cũng không có cụ thể chỉ tiêu, nhưng là cuối cùng xử lý hiệu quả như thế nào, nhưng lại là hệ thống đối Tiểu Bạch một cái vô hình khảo hạch. Nếu như dựa theo đơn giản nhất thôn bạo phương pháp Tiểu Bạch trực tiếp thanh hệ thống cung cấp tư liệu tuôn ra đến, hẳn là cũng có thể đạt tới hoàn thành nhiệm vụ yêu cầu. Nhưng như thế hệ thống bình điểm khẳng định không cao. căn cứ vào nguyên nhân này, mạch Tiểu Bạch mới quyết định hảo hảo chu hoạch một cái, đưa ra tiền lụa thử lòng người dạng này một cái thăm dò kế hoạch. Vì đạt được đến hiệu quả tốt nhất, Tiểu Bạch cho Tất Chí Thành ra một ý kiến, để hắn lấy thận trọng từng bước, nước ấm nấu hết xanh phương thức đi đối tịch văn quân tiến hành thăm dò. Dựa theo Tiểu Bạch cắt bài, Tất Chí Thành hôm nay hẳn là đã hướng tịch văn quân tiết lộ một chút tin tức, Tiểu Bạch liền là tới tìm hiểu tình huống. Ban đêm Tiểu Bạch lại phải xuất động. Hắc ca, không có phát hiện cái gì không bình thường à? Ta theo ngươi ý tứ cho nàng tiết lộ một ít chuyện, nàng giống như thật quan tâm ta, để cho ta trước tốt dễ xử lý công ty sự tình. Tất trí thành hồi phục để tiểu bạch thoáng địa có chút giận mình. Dựa theo tiểu bạch cắt bài, tất trí thành hôm nay sẽ ở hẹp chặt bên trong cùng tịch văn quân lộ ra. Mình ngày hôm qua thanh thổ lao hất đắc tội, dẫn đến hắn công ty có một nhóm lớn hàng tại hải quan bị giam, công ty tài khoản vậy bị đông cứng, rất phiền phức. Sở dĩ an bài như vậy, tiểu bạch đây là vì tiếp xuống hành động làm cửa hàng. Có thể dựa theo tất trí thành phản hồi về đến tin tức, tựa hồ tịch văn quân đối tất trí thành phản ứng cũng không có quá lạnh nhạt, ngược lại biểu thị ra nhất định quan tâm là mình phán đoán sai, vẫn là Tịch Văn Quân quá hội diễn. Xem ra chỉ có cho Siết tiếp tục hướng xuống diễn mới có thể tìm ra thật giống. Tại Tiểu Bạch một phen chỉ điểm phía dưới, tất trí thành lại bắt đầu cho Tịch Văn Quân phát mệt chán. Bên cạnh phát bên cạnh tiếp nhận mạch Tiểu Bạch chỉ đạo. Văn Quân có đây không? Tại ra bên này rất phiền phức, lần này làm không tốt liền xong đời. nghiêm trọng như vậy. đúng vậy à, lần này phát hướng Châu Phi một nhóm hàng, bị tra ra có một nhóm dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới tại bên trong, không có nói trước báo cáo chuẩn bị, cho nên cà phê hàng hóa đều bị giam. không chỉ có như thế hiện tại toàn bộ công ty sổ sách vụ cùng ngân hàng tài khoản vậy toàn bị phong lại, ngay cả cá nhân ta ngân hàng tài khoản vậy bị phong lại. Ngươi không phải nghĩ biện pháp đi sao? Không tìm được quan hệ. Vô dụng a, trước kia những quan hệ kia nhìn thấy ta đều tránh. Về sau có bằng hữu vụng trộm nói cho ta biết, muốn chỉnh ta người lai lịch rất mỏi, mọi người đều không thể chơi vào, không có người nào dám giúp ta. Đến cùng ai tại chỉ ngươi a? Ngoại trừ thổ lao hắc còn có ai? Ngày hôm qua ta không cẩn thận chọc tới hắn, không nghĩ tới tâm hắn mắt nhỏ như vậy. Không phải đâu, vậy ngươi làm sao? Còn có thể làm sao? Nhẫn thua thôi, loại người này muốn chỉnh chết ta so bóp chết một con kiến còn dễ dàng. Văn quân, nếu không ngươi đi theo ta đi, ta dùng mẹ ta tài khoản còn cất một tiểu bút tiền, chỉ cần ta hộ khách quan hệ vẫn còn, chừng hai năm nữa, ta lại có thể đồng sơn tái khởi. Dựa theo tiểu bạch chỉ thị, tất chí thành thanh mẫu chốt nhất một câu phát ra. Tịch văn quân thật lâu chưa hồi phục, tất chí thành tâm bắt đầu thật lạnh thật lạnh. Thế nào? Qua một hội, tất chí thành lại nhịn không được phát một cái hệ chặt đi thu dục. Tịch văn quân trở về, bất quá để tất chí thành phi thường thất vọng, chúng ta chỉ là bằng hữu, ta từ chưa từng đồng ý ngươi nói muốn cùng với ngươi. Thất vọng phía dưới, tất chí thành lại đem câu này phục chế cho mạch tiểu bạch nhìn thế nào chân chính tâm bắt đầu thăm dò đi ra rồi hả đừng nóng nóngội tiếp tục thử mạch tiểu bạch lại đem mới ứng đối phát cho tất trí thành ngươi trước đó không phải nói tình cảm phải từ từ bồi dưỡng sao khó đường giữa chúng ta một điểm tình cảm đều không có tất trí thành thanh tiểu bạch giáo nguyên dạng phát tới để tất trí thành tâm mát đến cực hạn trả lời chắc chắn tới vấn đề là không có bồi dưỡng được tới a ngươi bảo ta làm sao đi theo ngươi sự tình đến một bước này tất trí thành nếu như vẫn không do tịch văn quân đối với hắn chân thực thái độ lời nói vậy liền thật là khờ thiếu tất trí thành cảm thấy đã không cần thiết cùng tịch văn quân trò chuyện đi xuống hắn đã hoàn toàn thanh tỉnh Nhưng Tiểu Bạch không có đồng ý, hắn để tất chí thành lại cùng Tịch Văn Quân liên hệ. "Nếu không như vậy đi, ngươi có thể giúp ta một chuyện hay không?" "Gấp cái gì? Ngươi có thể hay không cùng thổ lão Hắc nói một câu, để hắn buông tha ta?" "Ta cùng hắn lại không quen, thế nào giúp ngươi? Ta không giúp được. Ta cảm giác hắn rất thích ngươi, ngươi nói với hắn vài câu lời hữu ích, nói ta đã quyết định thối lui ra khỏi, nói không chừng hắn liền không lại chơi ta." Phát xong câu này về sau, Tất Chí Thành còn có điều chờ mong, dù sao hắn trên Tịch Văn Quân đầu nhập vào rất nhiều, hai người coi như không làm được nam nữ bằng hữu, nhưng theo lý mà nói, có lẽ vẫn là có một phần tình nghĩa tại rất đáng tiếc, Tịch Văn Quân trả lời chắc chắn vẫn là để hắn triệt để thất vọng. Việc này ta thật không giúp được ngươi. Như vậy đi, nếu như ngươi có thể thuyết phục hắn buông tha ta, điều kiện mặc hắn mở, ta ngoài định mức cho ngươi thêm 10 triệu LDT, thất vọng phía dưới, tất trí thành dựa theo tiểu bạch phân phó, cho Tịch Văn Quân phát ra một câu cuối cùng. Tịch Văn Quân lần này trả lời chắc chắn ngược lại là không có để hắn thất vọng. Vậy ta thử một chút ta. Vì cái gì có thể như vậy? Hết sức thất vọng tất trí thành không tiếp tục lý hội Tịch Văn Quân, ngược lại hỏi tới thổ lão hắc, cũng chính là mạch tiểu bạch. Còn phải hỏi sao? Nàng chỉ là ưa thích ngươi lễ vật mà thôi, căn bản cũng không thích ngươi người này ta có cái gì không tốt, dáng dấp lại không kém, điều kiện cũng không kém, năng lực vậy có, tất chí thành vẫn có chút không cam tâm. ngươi nói cho ta biết trước, ngươi đến cùng thích nàng cái gì? Mạch Tiểu Bạch không có trực tiếp trả lời tất chí thành, ngược lại hỏi một cái vấn đề khác. xinh đẹp, có khí chất, có văn hóa, có tố dưỡng, ca hát đến cũng tốt. tất chí thành không chút do dự hồi đáp. cứ như vậy, dạng này còn chưa đủ hả? đừng hỏi ta, hỏi ngươi chân thật nhất cảm giác. tất chí thành do dự một lát, trả lời nói, nàng thuộc về loại kia có thể mang được ra ngoài nữ nhân, sẽ không bị người nói xen thưởng. nhìn đến đây. Mạch Tiểu Bạch xem như minh bạch tất chí thành chân chính tâm tính. Ngươi cái này mấy vấn đề ta về sau sẽ nói cho ngươi biết, ngươi lại chuẩn bị xem kịch vui à? Đối với Tiểu Bạch tới nói, cái này đợt gậy quấy phân heo xuất động nhiệm vụ, tạm thời còn chỉ hoàn thành một bộ điểm, phía vẫn chưa hết. Vậy ta làm sao bây giờ? Tất chí thành không hiểu vấn đạo. Ban đêm ngươi ẩn thân tiến nàng trực tiếp gian là được rồi, nên ta biểu diễn thời điểm đến. Dựa theo Tiểu Bạch kế hoạch, sự tình đến phân thượng này, xác thực không có tất chí thành chuyện gì, đón tướng tới muốn phát sinh, đơn giản là để tất chí thành đem tịch văn quân người này nhìn rõ ràng. Chân chính nên ra sân làm mạch tiểu bạch mình cho tới bây giờ đã phát sinh hết thể đều tại tiểu bạch phạm vi không chế bên trong hết thể liền chờ cuối cùng một màn diễn ra xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của chương ủng hộ của vợ cảm ơn chương 108 trò hay lại bắt đầu chương 108 trò hay lại bắt đầu sau khi ăn cơm tối xong mạch tiểu bạch rất nhàn nhã liên quan tới tịch văn quân gậy quấy phân heo nhiệm vụ tiểu bạch không có chút nào nóng nổi quá nóng lòng ngược lại không tốt mạch tiểu bạch hiện tại đã rất hiểu không chế tấu tiểu bạch đầu tiên là rất nhàn nhã dùng thổ lao hắc hào đổi bộ phảng tình Sau đó đi vào hướng khiếm khiếm trực tiếp gian đối với hướng view vật cảm nhận, Tiểu Bạch thật đã hoàn toàn thay đổi. Hướng khiếm khiếm mặc dù tham tài, nhưng tham rất đáng yêu. Bởi vậy, Tiểu Bạch bắt đầu lật lên nhà kho đến, cái gì nữ thần, xe xe, túi sách, các loại vũ đạo, chỉ cần có, đều tiện tay cho hướng khiếm khiếm soát một điểm, mừng rỡ hướng khiếm khiếm Mi khai mắt cười ẩn, cô nàng này hiện tại thấy thế nào làm sao thuận mắt, liền xem như nàng cái kia tham tiền dị dạng, nhìn xem vậy khả quang. Ha ca, hôm nay làm sao sớm như vậy? Có lẽ là thổ lão Hắc rất lâu không có sớm như vậy tới hướng khiếm khiếm trực tiếp gian, cho nên trực tiếp trong phòng người chơi cảm giác có chút kỳ quái. Tiểu Bạch thuận tay cho mọi người soát hai cái quản lý phúc lợi. bay Bình Phong nói ra, thân, hôm nay rảnh rỗi, thuận tiện tới ta khuê nữ nhà dạo chơi, đến cho nàng soát điểm đồ cưới. Trực tiếp trong phòng chúng người chơi một cái liền nhạc phiền. Có người hỏi, hắc ca, hướng dẫn chương trình lúc nào thành ngươi khuê nữ à? Tiểu Bạch tiếp tục mở chơi cười nói, đã nàng không cùng ta bươn lẩu, cái kia cũng chỉ phải thanh nàng cho gả đi. Khi nàng ca ta cũng không làm, chỉ có thể làm cha. Không phải là cha nuôi à? Không phải, thân. Các ngươi ai có bản lĩnh, mau đem nàng cua tới tay, đồ cưới thật to có, bất quá nhớ phải gọi cha vợ của ta. Tiểu Bạch như thế nháo trò hướng kiếm kiếm trực tiếp gian bên trong lập tức liền náo nhiệt rất nhiều thật có thật nhiều người chơi gọi thổ lao hắt vì cha vợ hướng kiếm kiếm cứ như vậy cười nhìn tiểu bạch cùng chúng người chơi làm mà bị không có phát biểu bất cứ ý kiến gì cái này vu vật thật càng ngày càng đáng yêu tiểu bạch tâm hỉ phía dưới một hơi cho hướng kiếm kiếm xuất ba bốn ngàn tinh tệ lễ vật mới ưu thai du thai rời đi nàng trực tiếp thất mục tiêu kế tiếp đương nhiên là tịch văn quân nơi đó là trình diễn cuối cùng một màn thời điểm tịch văn quân đã phát sóng tốt một hội mạch tiểu bạch nhẹ nhàng địa điểm đi vào cũng không có ẩn thân hát ca tới hát ca tốt Tại Tịch Văn Quân trực tiếp gian bên trong, vẫn là có không ít quen thuộc thổ lão hắc người chơi. Ngay cả Tất trí Thành cũng chính là Văn Quân Dạ tương như, vậy lặng lẽ phát một cái nói chuyện riêng cho thổ lão hắc, cho thấy hắn đã ẩn thân tại bên trong. Tiểu Bạch xem xét, Văn Quân Dạ lang ca vậy tại, hắn tựa như là Tịch Văn Quân vừa mở truyền bá liền tất tại. Hắc ca tốt, hôm nay tại sao lại có rảnh tới chỗ của ta a? Tịch Văn Quân vậy nhiệt tình cùng thổ lão hắc chào hỏi, không có thường ngày cao lạnh bộ dáng. Tiểu Bạch biết đây là vì cái gì, vì mâu trống cầm tới Tất Chí Thành chô hứa hẹn cái kia 10 triệu tiền hoa hồng, Tịch Văn Quân không thể không cải biến sắc lượng. Khả năng nàng biết, cao lạnh cái kia một bộ tại thổ lao hắc nơi này không dùng được. Nhớ ngươi a, không đến ngươi nơi này sao có thể đem ngươi thông đồng tới tay đâu? Thổ lao hắc tiếp chiêu, sử dụng là hắn quen dùng bay bình phong. Bởi vì đã tính trước, tiểu bạch dứt khoát trực tiếp đùa dỡn với tịch văn quân đến, nói đến phi thường ngay thẳng. Tịch văn quân trực tiếp gian bên trong người sợ ngây người. Bởi vì tịch văn quân cao lạnh, trước đó chưa từng có người nào dám dạng này đùa dỡn tịch văn quân. Dám dạng này đùa dỡn tịch văn quân, ngay cả đại đế, thiên quân các loại tước vị cao đều bị nàng đá ra đi mấy cái, với lại đá một cái liền là một tháng, đây cũng chính là rất nhiều người chơi phục nàng địa phương có trò hay để nhìn. phải biết, thổ lao hắc hiện tại tước vị vẫn chỉ là phiên vương, tại đông đảo thổ hào bên trong, tước vị này cũng không cao để mọi người kinh ngạc là thổ lao hắc thí sự đều không có, ngược lại là tịch văn quân càng thêm nhiệt tình. hắc ca, có phải hay không à? ngươi nếu là thật thích ta lời nói, làm sao không gặp ngươi cho ta soát chút lễ vật à? cái này không giống ngươi phong cách. thổ lao hắc hảo bên trên không thiếu tiền, nhưng mạch tiểu bạch tuyệt đối không muốn đem lễ vật soát cho cái này tầm cơ biểu, cho nên hắn lại không theo sáu lộ ra bài, mượn cớ đối với hiện tại hắn tới nói, thật sự là quá dễ dàng. ta mới không giống cái kia hai cái ngu đần. Ngây ngốc chỉ biết là soát lễ vật. Soát lễ vật là không giải quyết được ngươi. Nếu không chúng ta trực tiếp một điểm, chỉ cần ngươi cùng ta, duy nhất một lần cho ngươi 20 triệu, tùy ngươi mình xài như thế nào. Như thế nào? Lần này giờ đến diện tịch Văn Quân nhất đầu, bởi vì thổ Lao Hắc lời nói quá trực tiếp một điểm, mà nàng còn muốn cầu cạnh thổ Lao Hắc. Nhưng Tiểu Bạch còn là xem thường Tịch Văn Quân, nàng diễn kịch cùng ứng đối thật không kém, nếu không cũng không phải là cao minh như vậy tâm cơ biểu. Tịch Văn Quân trả lời, "Hắc ca, có phải hay không a, lạ là làm lớn còn làm tiểu a." Cô nàng này thái cực công phu thật rất không tệ. Cái này nhìn ngươi à? Dù sao ta hiện tại còn chưa cưới, làm lớn làm nhỏ liền nhìn ngươi biểu hiện. Cùng hệ thống, tam đại con hát các cao thủ đấu thắng vô số lần mạch tiểu bạch, tự nhiên không sợ Tịch Văn Quân Thái cực công vu. Làm tiểu ta cũng không làm, làm chính phòng còn có thể suy tính một chút. Tịch Văn Quân phi thường khó được mỉ cười một lần, trực tiếp gian bên trong người đều sợ ngây người, ngay cả tất trí thành cùng Văn Quân Dè Lang ca đều không thể tin được mình con mắt. Bọn họ khi nào hưởng thụ qua dạng này đãi ngộ? Khó được chính như thổ lão hát nói tới như thế, suất lễ vật là không giải quyết được Tịch Văn Quân. Chỉ có mạch tiểu mạch biết đây là vì cái gì, bởi vì Tịch Văn Quân muốn cầu cạnh mình. Vì tất chí thành hứa hẹn cái kia 10 triệu, nàng đã không để ý tới kéo dài lúc trước nguy trang. Nếu không chúng ta trước ở chung thử một chút, mặc kệ ngươi làm lớn làm nhỏ, vẫn là cuối cùng không hề làm gì, cái này 20 triệu đều trước cho ngươi. Mạch Tiểu Bạch tiếp tục lượng kiếm, hắn không muốn cho Tịch Văn Quân thở dốc cơ hội. Thật sao? Ngươi liền không sợ ta lấy đến tiền sau chạy? Tịch Văn Quân hay là tại chơi thái cực. Ngươi có thể thử một chút, nếu không ta hiện tại cho ngươi thử một chút, nhìn xem thân phận của ngươi chứng, hộ chiếu có thể hay không mua vé máy bay cái gì, hoặc là ta đem ngươi thẻ ngân hàng khóa chặt một cái thử một chút. Thổ Lão Hắc hung danh đã bên ngoài, cho nên Tiểu Bạch rước thoát giả bộ rất bà khí, khí thế kia muốn bao nhiêu cường liền có mạnh bấy nhiêu. Với lại hắn còn biết, Tịch Văn Quân mục tiêu liền là lại kiếm nhiều tiền một chút chạy nước mỹ đi cùng nàng tỉnh Lang gặp nhau. Bởi vậy, Tiểu Bạch rước thoát trực tiếp cầm chắc lấy nàng để ý nhất hai phương diện, muốn kết thúc nàng Thái cực công phu. Tịch Văn Quân thật có chút sợ, Thổ Lão Hắc loại này bối cảnh quá mạnh người, thật không phải nàng có thể chơi đến chuyện. Mặc kệ nàng có cái gì chiêu, lấy hắn thực lực, chỉ cần trực tiếp nhất đơn giản thu bạo thủ đoạn, liền có thể ăn chắc nàng. Bởi vậy, Tịch Văn Quân đang do dự, muốn hay không lại cùng Thổ Lão Hắc mập mờ xuống dưới. Nàng thật lo lắng, không cẩn thận liền đem mình cho góp đi vào. Với lại Tịch Văn Quân còn biết, như loại này có bối cảnh nhân vật, bọn họ tiền không phải dễ cầm như vậy. Coi như thật thanh mình góp đi vào, lấy được thổ lao Hắc Trô hứa hẹn cái kia 20 triệu, tại hắn thanh mình chơi chán trước đó, cũng đừng nghĩ thoát thân. Về phần làm chính phòng cái gì, loại chuyện này chớ hỏng mơ tưởng. Không thể không nói, trên một điểm này mặt, Tịch Văn Quân ngược lại là thấy rất rõ ràng, xin hãy vuốt 910 điểm đánh giá chất lượng của e chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 109. Phần xuất diễn kết thúc. Chương 109, phần xuất diễn kết thúc. Hắc Ca, ngươi biết ta ở đâu sao? Nói không chừng chúng ta không tại cùng một cái thành thị đâu, làm sao thử a? Thạch Văn Quân còn muốn làm cuối cùng dãi rua, rất đáng tiếc, Tiểu Bạch căn bản cũng không muốn cho nàng bất luận cái gì dãi rua cơ hội. Chẳng phải đang Ma đô sao? Ta ngay cả ngươi tên thật cùng hiện tại địa chỉ đều biết, một chút chuẩn bị cũng không có, ta làm sao sẽ đến thông đồng ngươi đây? Không có việc gì, ngươi không cần lo lắng, ta tại Ma đô có biệt thự, vừa lúc ta trong khoảng thời gian này vậy không có gì chính sự, ta có thể thẳng tiếp lại đây Ma đô, chúng ta tại Ma đô gặp nhau là có thể. Mạch Tiểu Bạch câu này quá mạnh. Đơn giản liền là trực tiếp hướng Tịch Văn Quân lựa kiếm. Tịch Văn Quân mạt soát một cái liền trợn nhìn. Nếu như cho tới bây giờ nàng còn không sợ lời nói, vậy liền thật gọi lợi hại. Từ thổ lao hắc trong lời nói ý tứ đến xem, hắn lộ ra nhưng đã đem mình tính danh, địa chỉ thậm chí thẻ ngân hàng đều đã, đã điều tra xong, cái này rất hiển nhiên đến có chuẩn bị. Mình thật bị hắn để mắt tới sao? Nếu như là dạng này, vậy mình chẳng phải là phải gặp hai ương. Có chút có đại bối cảnh người, tuyệt đối không phải Tịch Văn Quân loại này tiểu nhân vật có thể đối phó được. Nàng biết, nếu như mình thật bị tổ lão hắc theo dõi lời nói, kinh khủng thật giữ nhiều lợi ích cùng loại nghe đồn nàng cũng từng nghe nói qua làm sao bây giờ thật chẳng lẽ muốn đem mình cho góp đi vào đến lúc này tịch văn quân đã không để ý tới đi tính toán tất trí thành chỗ hứa hẹn cái kia 10 triệu tiền trả nước hắc ca việc này không thể miễn dưỡng ta không tiếp thụ được loại kia không có tình cảm cơ sở lượng tính quan hệ Tịch văn quân còn muốn lại dãy rửa một cái không có tình cảm có thể bồi dưỡng à tại ngươi cam tâm tình nguyện trước đó ta không hội bức bách ngươi tiểu bạch tiếp tục cát bách thích văn quân không lên tiếng nữa toàn bộ trực tiếp gian hoàn toàn yên tĩnh mọi người chơi lâu như vậy phàm tình loại trang diện này thật không ai thấy qua cái này thổ lao hất biểu hiện thật sự là quá cường thế hiện ở ngươi chơi nhóm cùng hắn nói dỡn cũng không dám sợ phá hủy hắn chuyện tốt dẫn đến mình rước họa vào thân văn quân gieo lang ca cũng là như thế hắn liền ở tại trực tiếp gian bên trong căn bản cũng không dám lên tiếng chỉ có ẩn thân tất trí thành hắn hiểu được thổ lao hất muốn làm gì bởi vậy đang yên lặng xem hí, thấy phi thường thoải mái mạch tiểu bạch không thể nào để cho tịch văn quân trầm mặc như vậy xuống dưới hắn lại mở miệng tại sao không nói chuyện ngươi làm gì không đem ngươi vị kia tại nước mỹ thanh mai trúc mã vị hôn phu nói ra đâu kỳ thật chỉ cần ngươi nói ra đến ta liền sẽ bỏ qua ngươi Đến cuối cùng lượng kiếm thời điểm, Mạch Tiểu Bạch trực tiếp bó tịch Văn Quân nội tình. Tịch Văn Quân mặt soát địa một cái trở nên càng trắng hơn, nàng thấp giọng nói ra, "Haka, đã ngươi đều biết, cái kia văn cầu ngươi bỏ qua cho ta đi." Tịch Văn Quân đây là biến tướng thừa nhận thổ lão Hắc nói là sự thật. Toàn bộ trực tiếp gian bên trong một mảnh xôn xao đây chính là mãnh liệt liệu a. Phải biết, Tịch Văn Quân luôn luôn là tuyên dương mình là độc thân, cũng không có có bạn trai. Nếu không lời nói, Văn Quân re tương như, Văn Quân re Lanka đều khó có khả năng tại nàng trên thân lớn như vậy thủ bút đầu nhập. Chấn tướng vừa ra, một mực tại lặng xuống nước xem kịch tất chí thành rốt cục kiểm chế không được. Ai chịu nổi loại kia trường kỳ bị lừa gạt tư vị đâu? Ngươi đã nhưng đã có bạn trai, tại sao phải một mực gạt ta nói là độc thân, có thể chậm rãi bồi dưỡng tình cảm? Văn Quân Gieo tương như trực tiếp phát ra một cái bay bình phong, không để ý tới bản thân. Trật trật, giá hỏa này thật không giữ được bình tĩnh a. Chỉ bất quá, đến lúc này, tiểu bạch vậy không quan trọng. Chân tướng đã xuất, đã có thể tùy tiện chơi. Tịch Văn Quân vẫn là giữ im lặng, đối mặt Văn Quân Gieo tương như chất vấn, nàng không phản bác được. Cái kia còn phải hỏi sao? Nói cho ngươi thật giống lời nói, nàng còn thế nào hố các ngươi tiền a? Thủ Lão hắt thêm nàng trả lời. Tịch Văn Quân thật là tiến thối lưỡng nan nếu như đổi lại là những người khác, dù là nàng bây giờ bị vạch trần nội tình, nàng vậy không quan trọng, cùng lắm thì trực tiếp hạ truyền bá, về sau dẫn chương trình đều không làm, bay thẳng nước Mỹ. dù sao nàng tiền đã kiếm được không sai biệt lắm, hộ chiếu vậy sớm đều làm tốt rồi, nhưng lại thổ lão hắc tại, nàng hiện tại liên hạ truyền bá cũng không dám, nàng sợ triệt để chọc giận thổ lão hắc, người này thật sẽ đem nàng hộ chiếu, trương ngục ngân hàng cái gì đều phong, cái kia nàng liền thật mọc cánh khó thoát đều là thổ lão hắc hung danh bên ngoài duyên cớ. Tịch Văn Quân hiện tại cũng còn tưởng rằng thổ lão hắc thật thanh tất trí thành hàng cho giam, ngân hàng tài khoản vậy phong ngay cả tất trí thành dạng này thổ hào đều bị thổ lao hắt nhẹ nhõn cầm chắc lấy, Tịch Văn Quân cũng không có tự tin mình có thể đảo thoát cái này thổ lao hắt độc thủ. Bởi vậy, Tịch Văn Quân đành phải tiếp tục trầm mặc không nói, chờ đợi thổ lao hắt xử lý, hy vọng hắn có thể xem ở mình tức thời phân thượng, có thể hạ thủ nhẹ một chút. Không thể không nói, Tịch Văn Quân tâm lý làm chất coi như không tệ. Nhìn thấy Tịch Văn Quân bộ dáng này, Mạch Tiểu Bạch ngược lại là có chút do dự. Nữ nhân này mặc dù là cái tâm cơ biểu, mặc dù dùng một chút không thủ đoạn đàng hoàng tới thu hoạch tiền tài, nhưng mặc kệ tại tình lý bên trên vẫn là pháp lý bên trên, nàng hành vi đều là không gì đáng trách. Bởi vì suất lễ vật người đều là tự nguyện, nhiều nhất thụ một điểm lửa bịp mà thôi. Tiếp xuống nên xử lý như thế nào đâu? Trên thực tế, Mạch Tiểu Bạch hiện tại là mượn ra hổ tại kéo đại kỳ, Tịch Văn Quân nếu thật là đi thẳng một mạch lời nói, hắn vậy cầm nàng không có chiêu. Nghĩ nghĩ, Mạch Tiểu Bạch bay bình phong nói, ngươi không hội thật sự cho rằng ta nhìn chúng ngươi đi. Trên thực tế, ngươi điểm ấy tư sắc còn không vào được ta pháp nhãn, huống chi ngươi còn giảo hoạt như vậy. Ta người này rất chán ghét quá hữu tâm cơ nữ nhân, bởi vì không có nhìn, cho nên mới để ý tới xen vào chuyện bao đồng. Xem ở ngươi bây giờ thái độ coi như thành khẩn phấn hượng, ta cho ngươi một cái cơ hội. Tất trí thành hoa tại ngươi trên thân tiền, chính ngươi cùng hắn đi hiệp thương xử lý, thẳng đến hắn hài lòng mới thôi. Lại phụ tặng ngươi một câu, quân tử ái tài, lấy chi có đạo, hy vọng ngươi nhớ kỹ điểm này. Mạch Tiểu Bạch một hơi phát mấy cái bay bình phong. Tịch Văn Quân sợ cái gì, hắn đã nắm rất chuẩn, hắn không sợ Tịch Văn Quân không hội đi vào khuôn khổ. Nghĩ nghĩ, Mạch Tiểu Bạch lại phát một câu bay bình phong. Văn Quân dè làng ca tên kia tiền cũng không cần lui, bởi vì tên kia cũng không phải vật gì tốt. Phụ tặng ngươi một cái tiểu chân tướng, tiên tuyệt nhưng thật ra là một cái người có vợ. Hắn đối ngươi vốn là không có an cái gì hảo tâm, cho nên hắn phá điểm tài đã lợi. Hoa trực tiếp gian bên trong lại là một mảnh xuôn sao đối với trực tiếp gian bên trong tất cả người chơi mà nói đêm nay tuyệt đối là vừa ra vợ kịch thổ lão hắt từ đầu tới đuôi chỗ biểu hiện một mực để bọn họ nín thở nhưng không ai rời khỏi trực tiếp gian bọn họ vốn cho là tịch văn quân chân diện mục bị và trần đã là không tưởng được đại sự kiện không nghĩ tới bây giờ thổ lão hắt lại tuôn ra như thế một cái đại liêu văn quân gia lang ca lại là một cái người có vợ điểm này ngay cả tịch văn quân cùng tất trí thành hai người đều là không biết cái kia gọi văn quân gia lang ta ngày hôm qua nói ngươi cũng là đại ngu đần nói không sai chứ có tiền chơi cái gì nữ nhân không tốt nhất định phải làm loại này tốn công mà không có kết quả sự tình hiện tại mất cả chỉ lẫn chạy à về sau ngươi tự giải quyết cho tốt đa văn quân gieo lang ca lặng lẽ lỏng gặp đối với người này mạch tiểu bạch thật không có hảo cảm gì cũng không có thay hắn ra mặt ý nghĩ lại một đợt trò hay kết thúc xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng của trương ủng hộ của vợ cảm ơn trương 110 ngoài ý muốn đại thu hoạch trương 110 ngoài ý muốn đại thu hoạch mạch tiểu bạch cái này một đợt gậy quậy phân heo nhiệm vụ làm đến nơi đây xem như hoàn thành đối tiểu bạch mình tới nói hắn là rất hài lòng mình biểu hiện về phần hệ thống làm sao đánh giá, còn có đợi hệ thống kết luận cuối cùng nhất. có thể để hắn kỳ quái là, hệ thống chậm chạp chưa liền nhiệm vụ lần này phát biểu ý kiến. chẳng lẽ còn có chưa xong chỗ? chẳng lẽ muốn các loại tịch văn quân cùng tất trí thành ở giữa xử lý xong, mạch tiểu bạch trăm mối vẫn không có cách giải, đành phải lại đi hướng vu vật trực tiếp gian ở một hội đối với hướng kiếm kiếm. mạch tiểu bạch hiện tại là thế nào nhìn làm sao thuận mắt, thật là không thể tưởng tượng nổi chuyển biến. tiểu bạch lại bắt đầu cho hướng kiếm kiếm soát lên tiểu lễ vật đến, hắn hiện tại liền là ưa thích nhìn hướng kiếm kiếm nhìn thấy lễ vật sau bộ kia mi khai mắt cười bộ dáng. Lại Mạch Tiểu Bạch lại cho hướng khiếm khiếm soát ra gần 100 ngàn tệ về sau, vui mừng ngoại ý muốn tới. Tất Chí Thành vậy mà thông qua hệ chặt cho hắn chuyển tới 2 triệu nguyên khoản tiền lớn. Tình huống như thế nào? Mạch Tiểu Bạch nhịn không được về hệ chặt vấn đạo. Đây là Tịch Văn Quân lui trả lại cho ta tiền, ta hiếu kính cho HK, làm phiền HK. Tất Chí Thành trả lời rất đơn giản. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Mạch Tiểu Bạch cuối cùng biết rõ sự tình mọi nguồn. Tịch Văn Quân thật sợ. Nang Hạ truyền bá về sau, lập tức lại tìm Tất Chí Thành, hiệp thương lui khoản sự tình. Nói đến, Tất Chí Thành vẫn có chút mềm lòng. Trên người Tịch Văn Quân Tất Chí Thành trước sau đại khái soát hơn 4 triệu NDT, Tịch Văn Quân có thể nắm bắt tới tay lớn 2 triệu ra mặt. Một phen hiệp thương về sau, Tất Chí Thành cho rằng, mặc dù hắn là tại thụ lựa bịp tình hung dưới soát lễ vật, nhưng dù sao là chính hắn tự nguyện soát. Bởi vậy, hắn không có yêu cầu Tịch Văn Quân toàn mạch bồi thường, chỉ yêu cầu nàng trả lại 2 triệu. Tất Chí Thành cảm thấy, chính hắn cũng không thiếu chút tiền đấy, có thể chút cơn giận là đủ rồi. Từ đối với Thổ lão Hắc lòng cảm kích, hắn thu được Tịch Văn Quân trả lại tiền về sau, lập tức liền đem số tiền kia hẻ chặt phát cho Thổ lão Hắc. Nói như vậy, Tịch Văn Quân thật không còn trực tiếp. Hả là, nàng nói không mặt mũi lại chuyên bá Nếu như Haka ngươi hài lòng lời nói, nàng liền chuẩn bị lập tức bay nước Mỹ. Tất Chí thành trả lời: "Chỉ cần ngươi không có ý kiến, liền từ nàng đi thôi." Mạch Tiểu Bạch cấp ra mình ý kiến đối Tiểu Bạch tới nói: "Tịch Văn Quân đi con đường nào, hắn thật không quan trọng. Tốt, vậy ta liền chuyển cáo nàng. Haka, ngươi trước tiên đem tiền thu cất đi, ngươi không hộ ngại ý ta." Tất Chí thành có chút thấp phòng vấn đạo: "Mạch Tiểu Bạch làm khó. Thu. Vẫn là không thu." Nói thật, đối với cái này 200 vạn, Mạch Tiểu Bạch thật rất tâm động, đây là một bút hắn chưa từng thấy nhiều như vậy khoản tiền lớn. Thế nhưng, Mạch Tiểu Bạch có điều cố kỵ. Hắn không biết dạng này hội không hội dẫn đến hệ thống không thích. Vẫn là trước trưng cầu cái kia phá hệ thống ý kiến a, làm gì không thu, đây là người lao động đọc được. Hệ thống trả lời để Mạch Tiểu Bạch cuồng hỉ không thôi, hắn lập tức điểm kích thu khoản. Phát thông suốt, thật phát thông suốt. Xem ở ngươi hiếu kính phân thượng, đội thiên lại chỉ điểm ngươi một phen A đêm nay coi như xong, hơi trễ. Nhận lấy 2 triệu về sau, Mạch Tiểu Bạch tiếp tục tại hệ chặt bên trong chảnh chảnh địa cùng Tất trí Thành nói ra, hắn chỉ là Tất trí Thành ban ngày đã từng nâng lên mấy vấn đề. Tốt đại nhất bút thu hoạch ngoài ý muốn. Mừng rỡ không thôi Mạch Tiểu Bạch, cao hơn phía dưới liên tiếp lại cho hướng kiếm kiếm suất ra mấy cái nữ thần ấn hướng view Vật hiện tại biểu lộ cùng ta là đồng dạng Mạch Tiểu Bạch hài lòng xuống phán tinh Đinh hệ thống nhắc nhở căn cứ vào chủ ký sinh đêm nay nhiệm vụ xuất sắc biểu hiện hệ thống đặc biệt ban thưởng chủ ký sinh năm ngàn mua xe quỹ ngân sách với Hạ Phàm tinh Mạch Tiểu Bạch lại nghe thấy hệ thống máy móc thanh âm nhắc nhở hệ thống đối Tiểu Bạch đêm nay nhiệm vụ đánh giá rốt cuộc đã đến lại là một bút đại thu hoạch đây là hệ thống cho Tiểu Bạch trước đó chưa từng có một số lớn mua xe quỹ ngân sách xem ra hệ thống đối với mình đêm nay biểu hiện đúng là phi thường hài lòng Mạch Tiểu Bạch càng thêm mừng rỡ không thôi đã một triệu bảy ngàn mua xe quỹ ngân sách, thật có thể mua một đài rất không tệ xe sang trọng. Xem ra, hiện tại liền chờ Dương Lệ Dĩnh nhiệm vụ kết thúc. Ngày mai, liền là ngày mai. Vì xe sang trọng, ngày mai nhất định phải nghĩ biện pháp thanh Dương Lệ Dĩnh nhiệm vụ hoàn tất. Cũng không lâu lắm, hướng vưu vật vậy mà hẹp chặt tìm tới. Tiểu Bạch ca, ngươi thật là huy vũ bá khí đẹp trai à? Tình huống như thế nào? Tiểu Bạch bị cái này Vuật khiến cho có chút mặc danh kỳ diệu. Tiểu Bạch ca, ngươi đêm nay lại làm đại sự à? Nghe nói lại xử lý một vị siêu cấp đại chủ truyền bá. À, việc này nhanh như vậy liền truyền ra. Nối tới Vưu Vật đều biết, xem ra Phạm Tinh còn thật là dấu không được chuyện a. Mạch Tiểu Bạch cho hướng kiếm kiếm trở về một cái đặc ý biểu lộ. "Tiểu bạch A, nhanh nói cho ta nghe một chút đi thôi, cụ thể là chuyện gì xảy ra?" Hướng kiếm kiếm bắt đầu cuốn lấy Tiểu Bạch muốn nghe tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Lươi nói, trừ phi ngươi đáp ứng theo ta đi tư." Tiểu Bạch lại một lần nhịn không được đùa dỡn với đáng yêu tiểu tài mê tới. Phát đại tài mạch Tiểu Bạch, chính là xuân phong đắc ý lúc, kìm nén không được một viên dục dị tâm. "Tốt." Thường Vưu vật trả lời để Tiểu Bạch trợn tròn mắt. Nàng lần này đã vậy còn quá thống khoái mà đáp ứng. Tình huống như thế nào? Lần này vì sao đáp ứng thống khoái như vậy? Tiểu Bạch Ca, ngươi chính là trong lòng ta đại anh hùng, mỹ nữ yêu anh hùng, đừng nói cùng ngươi buôn lậu, làm ngươi tiểu tam ta cũng vui vẻ." Hướng kiếm khiếm tại câu này đằng sau tăng thêm một cái lẽ lưới biểu lộ. Không có cách nào đùa đối với tiểu Bạch tới nói, hắn cũng chính là đùa giỡn một chút hướng Vưu Vật mà thôi. Thật muốn hắn đi cùng hướng Vưu Vật buôn lậu lời nói, hắn có lẽ có cái kia phần tà tâm, nhưng tuyệt đối không có cái kia phần dạn. Mấu chốt nhất là, hắn mình bây giờ đôi nam nữ tình cảm sự tình còn mơ mơ màng màng. Bởi vì đỏ mặt chứng tựa hồ đã bị vượt qua giới cớ, mạch tiểu Bạch mặc dù nội tâm vậy bắt đầu hướng tới tình yêu. Nhưng dù sao hắn ở phương diện này còn không có bất kỳ kinh nghiệm nào, đối với cái này vẫn là một mảnh mờ mịt. Tại không có trải qua tình yêu trước đó, Tiểu Bạch cũng không muốn tại chuyện nam nữ phương diện quá tùy tiện đối với mỗi một cái sơ ca tới nói, tình yêu đều là thần thánh cùng cái gì tốt đẹp. Người đáp ứng thống khoái như vậy, không dễ chơi, gặp lại. Tiểu Bạch ca, ta liền biết ngươi là người tốt, ta mới dám thống khoái như vậy địa đáp ứng. Hướng kiếm kiếm tại câu này đằng sau tăng thêm một cái mặt quỷ. Choáng, xem ra quen về sau, hướng hư vật vậy không có lấy trước như vậy sợ mình. Vậy liền đem đùa giỡn tiếp tục a, vậy ta đêm nay liền muốn cùng ngươi bữa lẩu, tin nhanh địa chỉ. Chính ngươi tìm lại đây a, tìm được ta liền thỏa mãn ngươi. Ngươi không biết ta tìm người rất lợi hại. Đúng a, tới thì tới, không sợ ngươi. thử. Thật sự không cách nào lại đùa. Cái này câu người hướng hư vật, thật có loại kia có thể khiến người ta phạm sai lầm bốn liếng đương nhiên, Tiểu Bạch vậy không có khả năng thông qua hệ thống đi thu hoạch hướng kiếm kiếm tài liệu cá nhân. Kiểm chế mình ta niệm về sau, Tiểu Bạch bắt đầu cùng hướng kiếm kiếm thông lên điện thoại, cùng nàng nói về tịch văn quân sự tình. Nhiệm vụ bên ngoài mạch Tiểu Bạch là cô độc. Tiểu Bạch a, ta thật là sùng bái ngươi a. Ta đi, hướng kiếm kiếm nũng nịu câu này, sắp thành Tiểu Bạch cho mê chóng. Xin hãy vot 910 điểm đánh giá chất lượng của trương chương ủng hộ quân vợ. Cảm ơn. Chương 111, Lại hội tiểu ma nữ. Chương 111, Lại hội tiểu ma nữ. Tiểu Bạch, ca, ngươi hôm nay làm sao cho ta soát nhiều như vậy lễ vật a? Cho chuyện xong tịch văn quân sau đó, hướng kiếm kiếm đem thoại để kéo tới lễ vật sự tỉnh phía trên đi. Xem ra nàng sở dĩ hạ truyền bá sau lập tức liền đến tìm Tiểu Bạch, đoán chừng vậy có một bộ điểm nguyên nhân là bởi vì tiểu phát một bút. À, ta hôm nay đặc biệt muốn nhìn một chút ngươi gái kia thấy tiền sáng mắt tiểu tài mê dạng a. Tiểu Bạch trêu chọc nói, đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Khì khì vậy ngươi nhớ kỹ mỗi ngày đều đi cho ta xoa ta như thế liền mỗi ngày đều có thể gặp đến Ngươi nghĩ hay lắm tiểu tài mê vậy mà gặp gậy che liền bò tiểu bạch tự nhiên không khách khí chút nào phá nàng ngọc đẹp dừng lại một lát tiểu bạch lại hỏi ngươi như thế tham tiền vì sao không học tịch văn quân a nói như vậy ngươi đã sớm phát tài dựa theo tiểu bạch cái nhìn bằng hướng view vật tư sắc nếu như nàng nhiều một chút tâm cơ lời nói sắp thực có thể kéo lại không ít háo sắc thổ hảo đối với tiểu bạch cái thuyết pháp này thương kiếm kiếm tựa hồ rất vô sỉ ta mới không cần đâu ta là làm chủ chuyên bá không phải khi lừa đảo Ta mặc dù ưa thích lễ vật, nhưng tuyệt đối là sẽ không đi lừa gạt tiền. Đây chính là tiểu Bạch vì cái gì đối hướng Vưu vật cảm nhận đại biến nguyên nhân. Nữ nhân này mặc dù có chút ít tham, nhưng tham chân thực. Tịch Văn Quân cùng nàng so sánh, rõ ràng liền dối trá nhiều, khó trách tiểu Bạch như vậy phản cảm nàng, cảm thấy nàng là một đại đống văn. Chân thực, chân thành, dối trá, hư giả, thật giả, thật thật giả giả. Vừa nghĩ tới hướng khiếm khiếm chân thực, tiểu Bạch tư duy liền kéo dài bắt đầu. Đột nhiên, hắn giống như có điều ngộ ra. Tiểu Vưu vật, ngươi thật là đáng yêu. Ta đột nhiên có việc, trước không hàn huyên với ngươi, gặp lại. Không để ý tới nói thêm cái gì, Tiểu Bạch vội vàng địa cút điện thoại. Bởi vì đột nhiên tới một điểm linh cảm, Tiểu Bạch liên tưởng đến hệ thống cho hắn tuyên bố nhiệm vụ chính tuyến. Tiểu Bạch lại đem nhiệm vụ kia từ hệ thống hậu trường lật ra đi ra, hệ thống nhiệm vụ chính tuyến, diễn kĩ tăng lên, giai đoạn 1, nhiệm vụ nói rõ, chủ ký sinh diễn kĩ đạt tới tầng cảnh giới thứ nhất, giả giả thật thật, thật thật giả giả, thật thật giả giả. Diễn kĩ bình điểm đạt tới 30 điểm, hạ lên đẳng cấp. Nhiệm vụ thời hạn, tuyên bố nhiệm vụ sau 30 thiên bên trong. Nhiệm vụ ban thưởng, không biết. Nhiệm vụ trừng phạt, không biết. Nhiệm vụ tiền hoạt động, NDT 5000 nguyên. Tại nhiệm vụ trong miêu tả, diễn kĩ tầng cảnh giới thứ nhất liền là thật thật giả giả. Mạch Tiểu Bạch liên tưởng đến gần nhất mấy cái nhiệm vụ bên trong, hệ thống có đến vài lần đều nói mình đã đụng chạm đến tầng cảnh giới thứ nhất cánh cửa. Tại cái này mấy lần trong nhiệm vụ, mình biểu hiện đều có một cái đặc điểm, cái kia chính là làm được lấy giả loạn chân trình độ. Nói như vậy, cảnh giới này yêu cầu hẳn là liền xem như giả, vậy nhất định phải nhìn cùng thật đồng dạng. Nói như vậy, cái kia tịch văn quân diễn kĩ còn thực là không tồi a, nếu không phải mình có hệ thống gián lận, trong lúc vô tình thanh nước trộn lẫn lời nói, thật đúng là khó phát hiện nàng diện mục chân thật. Khó trách nàng như vậy có thể kiếu tiện chỉ tiếc, nàng thanh diễn kĩ dùng để lừa bịp người khác tiền tài. Bởi vì cùng hướng kiếm kiếm một thông điện thoại, để tiểu Bạch tìm được một điểm linh cảm, cũng bởi vì một chút linh cảm, tựa hồ để tiểu Bạch lập tức liền xuyên phá diễn kỳ tầng cảnh giới thứ nhất tầng kia giấy cửa số. Mạch tiểu Bạch có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Cái này hướng vui vật thật là mình phúc tinh a. Xem ra sau này vẫn phải nhiều treo chọc hắn mới được. Tâm tình càng thêm lớn tốt mạch tiểu Bạch lập tức lại đem lực chú ý chuyển đến hắn đêm nay cái kia một số lớn ngoài ý muốn chi tại phía trên đi đây là một bút tiểu Bạch có thể tùy ý chi phối tiền. Tiểu Bạch nhịn không được lại cầm điện thoại di động lên thông qua điện thoại di động ngân hàng xem xét lên tài khoản số dư còn lại tới. Thật nhiều cái linh a. Rất đáng tiếc hiện tại là đêm hôn khuya khoắt, nếu không tiểu Bạch thật nghĩ đi ra ngoài thông thông khoái khoái hoa một cái. A, ta như vậy có phải hay không có chút nhà giàu mới nổi tâm tính. Vừa nghĩ đến dùng tiền sự tình, mạch tiểu Bạch liền nghĩ tới cho hắn số tiền kia cái kia nhà giàu mới nổi tất trí thành tới. Ta kém chút biến thành một cái khác tiểu nhà giàu mới nổi. Nhìn tới vẫn là đạo hạnh quá nhỏ bé a. Mạch tiểu Bạch không khỏi lắc đầu. Hẳn là hướng Sí Thiên sứ loại kia hợp tác. Xí Thiên sứ là thuộc về loại kia có tiền có thế nhưng rất nội liếm người, hắn nên hoa thời điểm không kẹo tiện, không nên hoa thời điểm bất luận đến, đây mới thực sự là cao đơn a. Vì không trở thành một cái khác nhà giàu mới nổi, Mạch Tiểu Bạch thanh mình muốn lung tung đi tiêu tốn một số lớn tâm tư dằn xuống đi. Ngọt ngào tỉnh lại sau giấc ngủ về sau, đã đến giờ thứ bảy buổi sáng. Tại cái này một ngày buổi sáng, Mạch Tiểu Bạch cũng không có trực tiếp ý nghĩ, với hắn mà nói còn có càng quan trọng việc cần hoàn thành, cái kia chính là cùng Dương Lệ Dĩnh tương quan nhiệm vụ. Thế là rửa sạch về sau, Mạch Tiểu Bạch bên cạnh không kiềm chờ đợi bấm tiểu ma nữ điện thoại. Vậy liên việt hoàng ăn phụ gặp đi, ngươi mời uống điểm tâm sáng. Tiểu ma nữ trả lời rất thẳng thắn, không có chút nào mang khách khí. "Em gái ngươi, là ngươi đang tìm ta hỗ trợ tôi ta." Chỉ bất quá Tiểu Bạch vừa đại phát một bút, tự nhiên không lại so đo điểm ấy tiểu hoa phí. Hắn sở dĩ phần nan, chỉ là bởi vì lại có một loại bị tiểu ma nữ ức hiếp biệt khuất cảm giác. Cái này tiểu ma nữ chính là ta khắc tinh. Tiểu ma nữ không là một người đến, cùng nàng đi ra hiện còn có nàng cái kia mỹ lệ đoan chân mẹ. Có trưởng bối ở đây, vốn là muốn cùng tiểu ma nữ kháng nghị một phen tiểu Bạch, đành phải bỏ đi ý nghĩ kia. "Tiểu Bạch, không tệ a, tốt nhiều ngày không gặp, nhìn so với lần trước tinh thần nhiều." Tiểu Ma Nữ Mụ Mụ tựa hồ đối với Tiểu Bạch ấn tượng coi như không tệ, vừa thấy mặt liền đối Tiểu Bạch rất nhiệt tình. Ba người cùng một chỗ ngồi xuống về sau, Tiểu Bạch càng thêm xác nhận loại này cảm nhận. Dương Lệ Dĩnh Mụ Mụ vậy mà chiếm cứ chủ đề chủ động, nhiệt tình cùng Tiểu Bạch trò chuyện mà bắt đầu. Tiểu Bạch, ngươi trực tiếp rất có ý tứ a, ta đều sắp trở thành ngươi fan hâm mộ. Ngay từ đầu, Dương Lệ Dĩnh Mụ Mụ liền nói một câu để Tiểu Bạch thật bất ngờ lời nói. Nàng vậy mà vậy đang nhìn ta trực tiếp, xem ra ta trực tiếp cũng từ không tuổi. Nghe nói như thế về sau, Tiểu Bạch nội tâm có tiểu hứa Tiểu Đắc ý hiện tại Tiểu Bạch. Tự nhiên cùng rất nhiều thiền chi trước cái kia thẹn thùng đỏ mặt chứng nam đại không đồng dạng, hắn vậy mà cùng Dương Lệ Dĩnh mụ mụ mở lên chơi cười tới. A Di, có phải hay không à? Vậy làm sao không gặp ngươi cho ta soát chút lệ vật đâu? Ngươi muốn chết à? Vậy mà dọa dẫm lên mẹ ta tới, dọa dẫm nghiện đúng không? Tiểu Bạch vô sỉ đưa tới tiểu ma nữ bạo kích. Ha ha, ngươi đứa nhỏ này, hiện tại như vậy có thể kiếm tiền, không kém A Di cái này chút lễ vật. A Di tiền vẫn là lưu cho nhà ta Tiểu Dĩnh làm đồ cưới à? Dương Lệ Dĩnh mụ mụ vậy cười ha ha nói ra. Lượng tin tức có chút đại à. Tiểu ma nữ vậy mà biết ta thích dọa dẫm mất chuyện rất hiển nhiên vậy tại thường xuyên nhìn ta trực tiếp về phần dương lệ dĩnh mụ mụ giống như rất muốn đem tiểu ma nữ gả đi giống như nghe xong hai người lời này tiểu bạch đầu lại nhanh chóng chuyển động mà bắt đầu ngươi khách khí với ta điểm a ngươi vẫn chờ ta giúp ngươi đâu tiểu bạch trước hướng tiểu ma nữ phát khởi phản kích cứ việc ở trong nội tâm tiểu bạch vẫn có chút sợ hãi tiểu ma nữ nhưng bây giờ hắn xác thực không đồng dạng hắn thời khắc đều đang nghĩ lấy chiêm cứ chủ đề quyền chủ động a có tiến bộ a vậy mà không sợ ta hoàng bét tiểu ma nữ giống như lại phải phát huy xin hãy vượt chín điểm đánh giá chất lượng của ấy chưa ủng hộ còn vợ cảm ơn Chương 112, mẹ vợ nhìn con rể. Chương 112, mẹ vợ nhìn con rể. Tiểu ma nữ hiện tại tâm tình rất là có chút khó chịu. Trong lòng nàng vẫn cảm thấy trước kia cái kia hội thẹn thùng tiểu bạch chơi rất hay. Nhưng từ lần trước quán ba đánh khung sự kiện về sau, cái kia hội thẹn thùng tiểu bạch đột nhiên không thấy, hắn trở nên rất thần bí, thần bí để Dương Lệ Dĩnh lên từng tia từng tia cảnh giác. Hôm nay lại một lần gặp mặt về sau, Dương Lệ Dĩnh vẫn còn muốn tìm tìm cái kia hội thẹn thùng bạch tiểu bạch. Có thể để nàng thất vọng là, gia hỏa này vậy mà trở nên miệng lưỡi trơn tru, giống như vậy không thế nào sợ mình. Dạng này thật không tốt chơi a. Tiểu Dĩnh rất khó chịu, hậu quả rất nghiêm trọng. Thế là Dương Lệ Dĩnh muốn phát uy. Thế nhưng có mẹ của nàng ở bên người, nàng muốn phát uy tuổi hồ không dễ dàng như vậy. Người đứa nhỏ này, ngươi khác lao khi dễ người thành thật. Dương Lệ Dĩnh phát uy còn chưa bắt đầu, liền bị mẹ của nàng lập tức đánh gãy. Tiểu Bạch, ngươi không cần sợ nàng, nàng cũng liền chỉ hội khi dễ một cái người thành thật. Đây là tuổi chỏ muốn ra bên ngoài ngọt tấu. Ngươi đến cùng là ai mẹ rồi ta? Minh Ngụng Ngụng biểu hiện để Dương Lệ Dĩnh khóc không ra nước mắt. Vẫn là A Di tốt với ta, lễ vật sự tình coi như xong, về sau ngươi nhiều giúp ta một chút liền tốt. Tiểu Bạch trong lòng trong bụng nở hoa hắn cảm giác có núi rửa mẹ ngươi nhìn hắn cái kia miệng lưỡi chân trù bộ dáng giống như là người thành thật sao tiểu ma nữ tức giận bất bình địa reo lên hướng mẹ của nàng biểu thị ra phẫn nộ tiểu bạch đứa nhỏ này bản chất không sai trở nên sáng sủa một chút cũng không có gì không tốt ta tuổi đã cao không hội nhìn lầm người tiểu ma nữ kháng nghị lại bị mẹ của nàng vô tình chấn ép còn có càng qua điểm tiểu bạch ngươi đừng sợ nàng về sau nàng lại khi dễ ngươi liền nói cho a di, a -di giúp ngươi chừng trị nàng sự tình đã rất rõ ràng tôi trò thật tại gia bên ngoảnh mạch tiểu bạch đắc ý hướng tiểu ma nữ làm một cái mặt quỷ đối với dương lệ dĩnh mụ mụ Tiểu Bạch tấn tượng rất không tệ, có một loại rất thân thiết tư vị, đây là cô nhi Tiểu Bạch thật lâu không có thể gặp qua hương vị. Ta ơn A Di, cùng A Di không cần khách khí. Ta nghe nói ngươi là một người về sau không muốn làm cơm, liền nói cho A Di tới A Di nhà ăn. Dương Lệ Dĩnh mụ mụ nói xong câu này, vậy mà chủ động thanh số điện thoại của mình để lại cho Tiểu Bạch. Xong, lão mụ đây là muốn dẫn sói vào nhà, Dương Lệ Dĩnh khóc không ra nước mắt. Vị này ấm lòng A Di thật làm cho Tiểu Bạch rất cảm động, hắn dứt soát bung ra, cùng A mở lên chơi cười tới. Tốt, cái nào thiên tiểu ma nữ không tại. A ngươi liền nói cho ta biết, ta đi nhà ngươi ăn trực ăn. Tại sao phải thừa dịp nàng không tại mới đến a? Gần như vậy, ngươi tùy thời đều có thể tới a. Ai là tiểu ma nữ? Này hai mẹ con, một cái rất nhiệt tình, một cái muốn phát huy, biểu hiện một trời một vực. Có a di chỗ dựa, tiểu bạch là gan biến mập, không sợ hai tiểu ma nữ. A di, ngươi nhìn, nàng hiện tại bộ dáng giống hay không một cái tiểu ma nữ? Nàng ở nhà lời nói, ta sợ bị nàng khi dễ. Cái này hai tiểu làm cười tranh đấu, chỉ để thanh a di cho trò cười. Nàng ha ha một cười nói, đừng sợ, có ta ở đây, ta giúp ngươi trừng trị nàng. Dương lệ dinh tức sỉu, náo qua về sau. Chủ đề cuối cùng trở về đến tiểu ma nữ trực tiếp sự tình phía trên. Tiểu ma nữ, ngươi dự định làm sao trực tiếp ta? Mạch Tiểu Bạch lại một lần gọi thẳng Dương Lệ Dĩnh vì tiểu ma nữ. Tiểu Bạch lá gan thật biến mập, hắn cảm giác mình giống như chẳng phải sợ hãi Dương Lệ Dĩnh, tối thiểu nhất có a di tại thời điểm là như thế này, nhất làm cho hắn cảm thấy kỳ quái là, hắn sưng hô như vậy Dương Lệ Dĩnh, a di vậy mà không có chút nào sinh khí, còn vui tươi hớn hở địa ở một bên nhìn lấy hai người bọn hắn tại đấu võ muộn. Nếu như ta biết nói sao truyền bá, còn cần ngươi hỗ trợ sao? Dương Lệ Dĩnh thở phì phò trả lời, Minh Mẹ ruột đều không giúp mình. Dương Lệ Dĩnh rất là có loại cảm giác bị thất bại. Mấu chốt nhất là, nguyên lai like cái kia nhìn thấy mình liền đỏ mặt Tiểu Bạch không thấy, cái này thật không dễ chơi. Ngươi lợi hại như vậy, ứng phó trực tiếp cũng không có vấn đề a. Tiểu Bạch bản năng trả lời một câu. Phạm Tinh phía trên phức tạp như vậy, không hỏng hảo ý người nhiều như vậy, ta chỗ nào ứng phó đến lại đây? Tiểu Ma nữ câu này hồi phục, để mẠch Tiểu Bạch nhỏ nhỏ lấy làm kinh hãi. Tiểu Bạch, việc này ngươi còn được thật tốt giúp đỡ Tiểu Dĩnh. Nàng đứa nhỏ này cho thấy bên trên nhìn rất lợi hại, kỳ thật cũng chỉ hội treo cợt một cái người thành thật. Với lại, nha đầu này tính cách rất thẳng thắn, không hội dễ nuột rất dễ dàng đắc tội với người. Cho tới chính sự phía trên, ngay cả ở một bên xem náo nhiệt Aji cũng bắt đầu không rút. Aji câu nói này bên trong lượng tin tức rất lớn a. Tiểu Bạch bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ lên, cũng không có lập tức nói tiếp. Tiểu Bạch ngươi thật không cần sợ nàng, nha đầu này kỳ thật tâm nhãn rất tốt, không hội thật làm chuyện thất đức, chân chính khi dễ nhân sự tình vậy sẽ không làm, các ngươi ở chung nhiều ngươi liền sẽ biết. Gặp Tiểu Bạch không có phản ứng, Aji lại bổ sung một câu. Cái gì? Aji ngươi để cho chúng ta hai nhiều ở chung. Nha ngươi nha đầu xinh đẹp như vậy, liền không sợ bị ta ngoạc chạy sao? Tiểu Bạch đột nhiên cảm thấy đại sự không ổn. A Di đây không phải đang hướng về mình chào hàng nữa nhi của mình à? Nhìn nàng hôm nay bộ dáng này, làm sao có một loại mẹ vợ nhìn con rể hương vị đâu? Tiểu Bạch lá gan hiện tại thật sự là quá mập. Hắn vậy mà trực tiếp liếm lấp cái mặt hỏi A Di tới. A Di, ta nhỏ giọng hỏi một câu, ngài không phải là muốn gọi ta làm con rể à? Tiểu Bạch hỏi như vậy, ngược lại lại đem A Di cho chọc cười. Nàng ha ha một cười, nói ra, ngươi nếu có thể giải quyết nàng lời nói, A Di rất tán thành à. Ta đi, quả nhiên là mẹ vợ nhìn con rể, càng xem càng ưa thích à. Khó trách A đêm nay tuổi trọ lao hướng ta bên này mặt. Nhưng vấn đề là nhà ngươi cái kia tiểu ma nữ, ta làm sao dám gây a? Tiểu Bạch Kiểm lập tức đến lại, cứu đến không muốn không muốn. cứ như vậy bị mẹ ruột bán đi. Tiểu ma nữ rất xinh khí, nàng đầu tiên là trợn nhìn mình lao mụ đồng dạng, sau đó hung tỵ xông Tiểu Bạch nói ra, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. câu nói này chọc tới Tiểu Bạch, hắn không khách khí chút nào trả lời, ngươi suy nghĩ nhiều, ai vui lòng tìm mỗi ngày khi dễ mình bà nữa a? bầu không khí lập tức liền lạnh xuống. kỳ quái sự tình, vị kia kỳ hoa a gì, đối với cái này vậy mà lơ đễm, liền để cho hai người như thế lúng túng chừng nhao mắt, ở một bên xem náo nhiệt. Tiểu Bạch yên lặng ăn lên trên bàn cơm bữa ăn điểm tới. Ba người ở giữa bầu không khí mặc dù có chút xấu hổ, nhưng cuối cùng lại an tĩnh một hồi. Ngươi đến cùng có giúp ta hay không a? Cuối cùng vẫn tiểu ma nữ phá vỡ trầm mặc, bởi vì việc quan hệ nàng trực tiếp sự nghiệp. Ngươi muốn cho ta thế nào giúp ngươi? Tiểu Bạch trả lời một câu. Dương Lệ Dĩnh nghĩ nghĩ, nói ra, nếu không, ngươi giúp ta gia nhập các ngươi công hội a? Lời này để tiểu Bạch sinh ra lầm hội, hắn coi là Dương Lệ Dĩnh là chạy hắn cái kia nhìn như rất hậu đãi đãi nộ đi, bởi vậy nhắc nhở, ta như vậy đãi nộ duy nhất cái này một phần a, ngươi coi như gia nhập chúng ta công hội, đãi nộ cũng khác công hội không có gì khác biệt. Ngươi suy nghĩ nhiều đi. Ta là không muốn đi loại kia không quen công hội, quan hệ quá phức tạp. Đi các ngươi công hội, tối thiểu có chuyện gì ngươi hội bảo bọc ta một điểm A. A, nguyên lai like, tiểu ma nữ ý nghĩ là như thế này. Tiểu bạch nghĩ nghĩ, nói một câu, việc này ta phải hỏi trước một chút chúng ta công hội mới có thể trả lời chắc chắn ngươi. Xin hãy vột 910 điểm đánh giá chất lượng của ý chương ủng hộ của vợ. Cảm ơn.